Lần trước rèn luyện, ánh sáng hầu như đều bị vương lục sư huynh cấp đi, nhưng mà ngoại trừ vương lục không đề cập tới ở ngoài, biểu hiện của chính mình cũng thực sự xin lỗi trên người trắng đen trường bảo, ngăn ngắn 3 ngày thời gian bên trong, hắn cơ hồ là kẻ gia quẩn, mới miễn cưỡng cùng đi theo, biểu hiện thậm chí còn không bằng trên người mặc xanh trắng bảo văn nhân sư muội. Mà một tháng qua kèm theo thực lực tăng nhanh như gió, văn bảo có lúc cũng sẽ không nhịn được suy nghĩ. Nếu như có thể làm lại một lần, mình nhất định có thể biểu hiện càng tốt hơn thậm chí trở thành một đủ để khiến nhạc sư muội vì đó chú mục chính là cường giả mà không phải cái kia vụng về tên béo đáng chết. đáng tiếc lần này trở lại chốn cũ, không thể lại có cái kia ôn nhu như nước thiếu nữ làm bạn bên cạnh. Ngược lại, bên người là một vị làm hắn vạn phần kính ý đỏ bạch sư minh. Dù cho vương lục tu vi bất quá đoán thể kỳ, càng không có huyền thiết kiếm pháp như vậy vô kiên bất tồi lực phá hoại, nhưng một tháng qua, tên béo trên người mỗi một chỗ thương tích đều làm hắn càng thêm tỉnh táo biết được, tương tự là tiến bộ. Vị này chân chuyển sư huynh tiến bộ chỉ có nhanh hơn hắn. Bất quá như vậy mới phải mà, nếu không hắn vẫn đúng là tâm không dám cùng vương lục hai người đến sông cái này tiểu thanh vân. Như vậy, sư huynh A, đó lấy chúng ta muốn làm sao tiến hành rèn luyện. Vẫn là như cũ sao. Tuy rằng lần này chỉ có hai người, nhưng ta tin tưởng có thể so sánh với lần làm được càng tốt hơn. Văn bảo hàm hậu trên mặt hiện lên nụ cười, trong giọng nói dâng lên hào hùng, đối với một cái một tháng trước còn sợ hãi rụt rè tên béo đáng chết tới nói chính là phi thường khó được tiến bộ. Đáng tiếc có vương lục cái này vật tham chiếu ở, văn bảo tiến bộ nhất thời lờ mở tối tam. Không sai, lần này chúng ta muốn một đường giết tới. Văn bảo ha ha cười vài tiếng, sau đó nụ cười dần dần đọc lại, sư huynh, người mới vừa nói. Vương lục nói, một đường giết tới, lúc trước rèn luyện chỉ có thể coi là cầu sinh hình thức, trốn đằng đông nấp đằng tây thực sự quá vô vị rồi, chúng ta lần này thẳng thắn mở vô song hình thức đi. Sư huynh, ngươi này là chịu chết hình thức Vương Lục dùng một bộ xem như heo ánh mắt, xét lại một phen Văn Bảo, sau đó mở miệng nói: Văn Bảo à, dùng ngươi bẩn cùng trí lực cẩn thận suy nghĩ một chút đi. Tuy rằng ngươi bây giờ chỉ là luyện khí cửu phẩm, Văn Bảo đỗng nhiên đánh gãy, may mắn mà có sư huynh ngươi chỉ đạo, gần nhất có đột phá đến bát phẩm dấu hiệu. Được, chúc mừng ngươi thoát ly cảnh giới, tin tưởng ngươi như vậy cũng nên rõ ràng. Nói riêng về năng lực công kích, ngươi thậm chí đã vượt qua ngươi nhạc vân sư huynh. Văn Bảo vội vã xua tay. Ta sao có thể cùng nhạc vân sư huynh so với? Nhưng mà nhớ tới tháng này dư khổ tu, trong lòng cũng bay lên một luồng hào hùng. Bất quá, nếu như chỉ là so đấu trong nháy mắt lực bộc phát, ta, ta có lòng tin có thể thắng được hắn. Tên béo nói, dùng sức cầm nắm đấm, lấy đó quyết tâm. Không sai, tuy rằng văn bảo hiện tại chỉ là luyện khí cửu phẩm đỉnh cao, thế nhưng bỏ phần lớn tinh diệu phép thuật không học, chuyên tấn công một môn đem lực công kích phát triển đến mức tận cùng huyền thiết kiếm pháp. Như vậy lực bộc phát vượt qua luyện khí lục phẩm. Lấy năng lực phòng ngự tăng trưởng Nhạc Vân, cũng thì chẳng có gì lạ. Nhưng mà cũng chỉ là lực công kích đủ mạnh, một khi tiến vào thực chiến, luyện khí lục phẩm ưu tú đệ tử nội môn, có 100 loại thủ đoạn tách ra Văn Bảo phong mang, cũng một đòn đánh tan nhược điểm của hán, chiến thắng. Trên thực tế, một tháng trước, Văn Bảo liền đoán thể nhị phẩm, bây giờ là nhất phẩm Vương Lục đều đánh không lại. Không sao, có bạo phát năng lực như vậy đủ rồi, còn lại liền giao cho ta. Vương Lục cười cợt, nhìn vẫn như cũ có chút khó có thể tin Văn Bảo. Quyết định làm lao sư coi như đến càng xứng trước một điểm, đem chính mình thân là chuyên nghiệp người mạo hiểm kinh nghiệm chia sẻ một phần. Nếu như chỉ là bình thường rèn luyện, không thể nghi ngờ là như núi vân như vậy tổng hợp tố tổ chất toàn diện tu sĩ càng chiếm ưu, bởi vì coi như là tiểu thanh vân chỗ này, người cũng không cách nào chuẩn xác báo trước sau một khắc sẽ gặp phải cái gì, vì lẽ đó chuẩn bị càng là vẹn toàn, ứng đối phức tạp cục diện năng lực càng mạnh, dĩ nhiên là càng tốt. Nhưng khiêu chiến hình thức liền không giống nhau, bởi vì khó khăn giả thiết làm cho bốn bề yên tĩnh người mạo hiểm cơ hồ không khả năng thông qua chỉ có thuộc tính cực đoan người ở cực đoan chính xác hướng dẫn phương pháp dưới sự chỉ đạo bùng nổ ra kỳ tích sức mạnh bình thường mới có thể hoàn thành đồng dạng là kỳ tích bình thường tiêu chiến lời nói này tiếng tốt bảo sừng suốt hồi lâu tên béo hiển nhiên không cách nào thích hướng chuyên nghiệp người mạo hiểm lý luận nhưng vương lục là cái cỡ nào am hiểu giáo hóa người a tuy rằng ngươi trí lực không cao nhưng trụ cột cửu châu tu tiên lịch sử hẳn là học được được gọi là mấy lần đại kỳ tích chiến đấu cái nào một lần không phải do cực đoan người sáng tạo ra đến hai người chúng ta một cái cực đoan với công một cái cực đoan với được ngay là cực đoan với phỏng chính là sáng tạo kỳ tích tốt nhất tổ hợp cũng là vương lục đồng ý thu tên đồ đệ này hoặc là nói cái này sủng vật nguyên nhân lớn nhất mang theo vài phần ngờ vực mấy phần mong đợi văn bảo đi theo vương lục phía sau bước lên tiểu thanh vân rèn luyện con đường lần trước đi qua nơi này là ở nhạc vân sư huynh dẫn dắt đi lần đó đoàn người đi nhanh buôn ba Đồng thời không ngừng lấy phép thuật nhận biết bốn phía, đúng lúc tách ra nguy hiểm tinh quái, như Vương Lục từng nói, thuộc về sinh tồn hình thức. Mà lần này, dẫn đường người là Vương Lục, vị này chân chuyển sư huynh vừa lên đến sẽ không đi đường thường, trực tiếp mang theo văn bảo đi leo một tòa cô linh linh cô phòng, sợ đến tên bèo suýt nữa tại chỗ quỷ liếm. Sư huynh, này, đây chính là tòa cô phòng A, lên rồi thì phải làm thế nào đây? Muốn đi thanh long hạp, là muốn đi một con đường khác A. Lên rồi mới có quái đánh a, Đánh, đánh quái. Đúng vậy à, cấp 2 tam phẩm thạch một viên, tòa kia cô phong trên liền có một cái thạch một viên nghỉ lại điểm, chúng ta đi làm nó. Thạch một viên. Văn bảo một tiếng thét kinh hãi, khó có thể tin vương lục sư huynh giả tâm cư nhiên như thế mạnh mẽ. Cấp 2 tam phẩm tinh quái a, coi như là nhạc vân sư huynh, cũng phải hoa mắt trên một phen công phu mới có thể ở một trọi một trong chiến đấu chiến thắng, mà đi phá hủy một cái thạch một viên nghỉ lại điểm. Sư huynh cũng thật là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Vương Lục cười lạnh một tiếng, dựa theo môn phái phương pháp tính toán, hai người chúng ta bình quân tu vi là kẹt ở đoán thể cùng luyện khí trong lúc đó, liền chính thức tu tiên giả cũng không tính là, nếu như có thể chiến thắng một con thạch một viên, khiêu chiến điểm có tới 20 phân. Văn bảo sững sở, mới 20. Không phải vậy ngươi hy vọng có thể có 20 và sao. Vậy chúng ta linh kiếm phái tựu đợi đến cho liên tiếp không ngừng đi thử nghiệm khiêu chiến những người mới nhặt sắp đi, cái này điểm được thiết chi phi thường hợp lý. Chờ ngươi sống sót trở lại, có thể cảm nhận được khiêu chiến điểm quý giá rồi. Sống sót trở lại. Hơn nữa, có câu lão lời nói đến mức được, tích cắt thành tháp, tích tiểu thành đà, một con thạch một viên là 20 phần, mà tiểu thanh vân này lớn như vậy địa phương, như đá một viên mà tồn tại nhưng là đếm không xuể a Vương Lục vừa nói, một bên trước một bước leo lên bất ngờ núi đá Đối với cái này vị từ nhỏ sinh hoạt cùng sân thôn, sau khi nhập môn suốt ngày leo lên vô tương phong chân chuyển tới nói, leo núi quả là nhanh trở thành bản năng, mặc dù không có cao minh khinh thân kỹ xảo, càng không có linh khí cùng pháp lực phụ trợ, leo lên tư thế không thể nói là tao nhã, nhưng tốc độ nhưng nhanh vô cùng, không lâu lắm liền bỏ tới giữa sườn núi. Cho tới văn bảo, lưng đeo một thân thịt mỡ, cùng một thanh nặng nghề huyền thiết kiếm, chỉ có thể ở dưới chân núi ngắm nhìn bầu trời, không biết làm sao. Cũng còn tốt một lát sau. Vương Lục liền từ phía trên bỏ xuống một đoạn dây thừng, có dây thừng trợ rút, Văn Bảo rốt cục bắt đầu chậm rãi hướng lên trên đẩy mạnh, tốc độ chi chậm, tương đối với luyện khí cựu phẩm tu vi đỉnh cao tới nói quả thực là xỉ nhục. Đầy đủ sau gần nửa canh giờ, Văn Bảo mới chịu nhục bỏ tới đỉnh núi, thở một hơi, quan sát đỉnh núi không lớn một mảnh đất trống, sư huynh, thạch một viên đây. Vương Lục cười nói, cũng không phải từ chỗ ở, sao có thể có thể từ sáng đến tối đều chứa ở nhà. Thạch Mục Viên phần lớn thời điểm đều là ở phụ cận Du Đãng kiếm ăn, mãi đến tận phát hiện trong nhà bị người ngoài xâm lấn, mới sẽ nhanh chóng đi vào mèo Vừa dứt lời, Văn Bảo liền nghe đến cô phong phía dưới truyền đến một trận làm người kinh sợ dã thú tiếng kêu gào. Thạch Mục Viên là một loại lãnh địa ý thức rất mạnh tinh quái, yêu thích sinh sống ở thảm thực vật dày đặc núi đá, trong lúc đó mặc dù coi như hành động chậm chạp, thế nhưng nắm giữ độn thổ năng lực, có thể mượn nham thạch nhanh chóng hành động. Vương Lục một bên nhớ lại một tháng qua bù lại Cửu Châu tinh quái chí thành quả, một bên đã đối với Văn Bảo làm ra chỉ thị, đứng ở vị trí hiện tại, các loại chờ Thạch Mục Viên xuất hiện, trực tiếp dùng ngươi sức mạnh mạnh nhất đánh nó. Đã nghe được Thạch Mục Viên gào thét, Văn Bảo bản năng thì có chút hai chân như nhũn ra, mà ở Vương Lục ánh mắt nghiêm nghị nhìn kỹ, nhưng phi thường lưu loát cởi xuống trên lưng trọng kiếm nắm trong tay, mấy lần hít sâu sau khi, con ngươi dần dần bắt đầu đỏ lên. Đây là Văn Bảo ở chịu khổ một tháng trà đạp sau khi Rốt cục lĩnh ngộ một môn kỹ xảo, thông qua thâm nhập minh tưởng, không ngừng tái hiện làm người tức giận hối ức, để tích lũy tức giận, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Trên thực tế, đây đã là bước đầu dính đến tu tâm phạm chủ, lấy văn bảo ngộ tính cùng tu vi. Theo lý thuyết xa không thể nắm giữ môn ngữ kỹ xảo này, thế nhưng ở dài đến một tháng thống khổ trong tu hành, tên béo thành công bạo phát tiềm lực. Đáng tiếc một chiêu này thấy hiệu quả chậm chậm, hơn nữa tức giận một đòn mà nhàn rỗi, vẫn không có quá mạnh mẽ thực chiến giá trị. Trừ phi có thể như hiện tại như vậy ôm cây đợi thỏ, dị giật đái lao. Thạch Mục Viên tốc độ đích xác rất nhanh, Văn Bảo vẫn chưa hoàn toàn tích đầy tức giận, một con màu xám cho tráng kiện cánh tay liền đột nhiên từ dưới chân hắn được đưa lên. Thẳng đến giữa đùi muốn hại, chỗ yếu mà đi. Thạch Mục Viên mượn thuật độn thủ ở cô phong ngọn núi trong nghề tiến vào, ngoại trừ một đi lên rít gào ở ngoài liền vô thanh vô tức, một chảo này làm đến vừa nhanh mà lại tàn nhẫn, hoàn toàn xuất kỳ bất ý, Văn Bảo bản thân thậm chí không cảm giác chút nào nhưng mà vương lục nhưng biết trước giống như vậy tử vi nguyên kiếm như roi giải bình thường tuột tay vứt ra nhu vân kiếm pháp hóa lực năng lực nhất thời đã bị phát vung tới cực hạn một tiếng kim thạch đụng nhau tiếng vang sau tử vi nguyên kiếm ở cự lực ảnh hưởng quận mình trở thành một đoàn mà thạch một viên tình thế bắt buộc một đòn bị chính diện cả lại từ vách núi giữa dưới đất chui lên vượn lớn bị ngăn trở thế đi đột nhiên trầm xuống phía dưới mà chờ nó một lần nữa tích xúc lực đạo lần thứ hai dưới đất chui lên thời điểm nhưng chính diện đón nhận một thanh tiêu hỏa côn bình thường trọng kiếm Ẩm vội vang ở giữa nỗ lực đón đỡ cánh tay bị một thanh do đoàn hình dáng triển khai nhuyễn kiếm đẩy ra Huyền Thiết trọng kiếm không trở ngại chút nào đã trúng mục tiêu thạch một viên bại lộ ở bên ngoài thiên linh cái một tiếng vang thật lớn sau vượn lớn đỉnh đầu màu xám vỏ đá bỗng nhiên nổ tung vượn lớn cũng gào một tiếng hét thảm hôn mê bất tỉnh nửa người kẹt ở nham thạch bên trong không thể động đậy dễ như ăn cháo đánh ngất xỉu một con cấp hai tam phẩm tinh quái Văn Bảo vui vô cùng nhưng mà còn không chờ hắn nói chuyện Vương Lục đã một bản thai đánh tới. Mau nhanh tích lũy tức giận, tiếp theo chỉ lập tức tới ngay. Văn bảo vội vã thôi miên chính mình, con ngươi lại một lần nữa trở nên huyết hồng. Mà lúc này đây, con thứ hai thạch một viên cũng chạy tới, hấp thụ đồng bạn giáo hấn. Này một con thạch một viên không có triển khai loại kia độn thổ đánh lén, mà là yên tĩnh xuất hiện hơi địa phương xa, nỗ lực quan sát một phen sau lại làm quyết đoán. Đáng tiếc vương lục căn bản không cho nó thời gian, chân đạp triển ti bước trực tiếp liền sông lên trên, mà cô trên đỉnh không gian có hạ Thạch mục viên không dùng mau lẹ tăng trưởng căn bản né tránh không ra, nổi giận gầm lên một tiếng liền chuẩn bị chính diện nên chiến, sau đó. Sau đó vương lục liền trực tiếp ôm lấy bắp đùi của nó. Vượng lớn bị người ôm bắp đùi, thu sủng ngược kinh, vung lên cái kia đủ để hợp kim có vàng liệt thạch nắm đấm chính là dừng lại, một trận đập mạnh. Thân là cấp 2 tam phẩm tinh quái, thạch mục viên công kích đủ để một đòn đánh gục sư hổ các loại mánh thú, song lần này dù như thế nào đập mạnh, trên đùi người kia đều không có áp lực chút nào còn tùy thời đánh mạnh hạ thể của nó. Thạch Mục Viên ở Tiểu Thanh Vân sinh sống nhiều năm, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy đấu pháp, kinh ngạc ở giữa, trước mặt một vệt bóng đen nhanh đâm mà tới, mà hắn đã lại cũng không thể nào né tránh. ầm! Thạch Mục Viên đầy cõi lòng oán hận bị Huyền Thiết kiếm trúng ngay ngực, ở đá vụn loạn tung tóe bên trong, dên lên một tiếng té sỉu trên đất. Đánh ngã cái này hai đầu Thạch Mục Viên sau, cũng chưa từng xuất hiện con thứ ba, này tiếng tốt bảo rất là thở phào nhẹ nhõm. Viên Thiết Kiếm cực hạn bạo phát phi thường tiêu hao thể lực, coi như một tháng qua trải qua khổ luyện, hắn cũng không khả năng toàn lực ứng phó gai đất già bà kiếm trở lên. Bất quá mệt mỏi về mệt mỏi, nhìn ngã xuống đất ngất đi hai con thạch một viên, Văn Bảo trong lòng cảm giác thành công quả thực muốn tràn đầy mà ra. Một tháng trước, tương tự là hai con thạch một viên, luyện khí lục phẩm nhạc vân sư huynh đánh bạc mệnh đi cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài một phen, nhưng bây giờ cùng vương lục sư huynh phối hợp lại lấy được kinh người toàn thắng. Hơn nữa là chính mình tự tay đem đánh bại. Đương nhiên, Văn Bảo cũng tỉnh táo biết được, cuộc chiến đấu này 8 phần 10 trở lên công lao là sư huynh, là sư huynh tìm tới đối phương lão xảo, để dĩ giật đãi lao, cũng là sư huynh đã triển trụ đối phương tay chân, khiến cho không thể nào chống lại. Chính mình chuyện cần làm, giống như một tháng qua ở trên diễn võ trường vô số lần tái diễn như vậy, tích lũy tức giận, sau đó thả ra ngoài. Căn bản không có độ khó có thể nói. Vất quá, thắng lợi chung quy là thắng lợi mà. Nếu như nhạc sư muội có thể nhìn thấy tất cả những thứ này hẳn là thật. Ở Văn Bảo nhưng đắm chìm tại thắng lợi trong vui sướng lúc, Vương Lục đã bắt đầu xuống núi, đừng lo lắng, lập tức liền muốn bắt đầu cuộc kế tiếp rồi. A, nhanh như vậy. Vô Song hình thức mà, đương nhiên phải nhanh. Chương 48, chương 19, dọn bại thần khí. Lại sau khi, Vương Lục mang theo Văn Bảo, lục tục đánh bại hơn 10 đầu nhỏ thanh vân tinh quái, lên tới cấp 2 tam phẩm, xuống tới cấp 1 nhất phẩm, cơ bản đều là một cái lồng đường. Nhân lúc người ta không để ý mọ ra, sau đó các loại, chờ, đối phương vội vã chạy về thời điểm lại mạnh mẽ chặn giết, quả thực không chô nào bất lợi. Một đường theo tới, văn bảo tựa như ảo ngộng, vốn tưởng rằng này tiểu thanh vân đối với luyện khí cửu phẩm chính mình tới nói tuyệt đối là một chỗ hiểm địa, thế nhưng bây giờ nhìn lại chân tâm chẳng có gì ghê gầm Chỉ cần ngoan ngoãn theo sư huynh đi, khiêu chiến điểm quả thực kiếm được nương tay. Đoạn đường này giết hạ xuống, tính cả liên tục đánh chết khen thường thêm. Mình đã kiếm được có tới hơn 200 khiêu chiến điểm. Sư Minh thật không hổ là sư Minh a. Trên thực tế, đoạn đường này Vương Lục cống hiến so với Văn Bảo ý thức được còn nhiều hơn. Bất luận hắn và Văn Bảo như thế nào đi nữa phối hợp hiểu ngầm, tu vi chung quy là cứng ngạnh tổn thương, nếu như không phải mỗi một lần đều vừa đúng mà nắm chặt thiên thời địa lợi, đừng nói cấp 2 tam phẩm thạch một viên, coi như là cấp 2 4, năm liều tinh quái bọn họ cũng không làm gì được. Mà cái này thiên thời địa lợi, cái nào có dễ dàng như vậy lắm dọc theo đường đi Vương Lục hầu như không hề sai lầm trực tiếp mò tới mỗi cái tinh quái xảo huyễn, quả thực như là ở chỗ này sinh hoạt đã lâu thành thạo thợ săn. Vương Lục đương nhiên không có tại nơi đây sinh hoạt đã lâu, nhưng mà hơn một tháng trước, cùng sư phụ một đạo thừa dịp thúy trúc kiếm ở Tiểu Thanh Vân cướp trắng trợn lúc, cái kia cư cao lâm hạ thị giác để Vương Lục nhanh chóng nắm được Tiểu Thanh Vân toàn cảnh, thêm vào thiên linh căn đối với thiên địa linh khí nhạy cảm xúc giác, cùng với chuyên nghiệp người mạo hiểm năng lực trinh thám, phối hợp môn phái bộ phận bên trong tư liệu khiến cho hắn từ từ suy đoán ra rất nhiều tinh quái xảo huyệt, vị trí. Mà cái này cũng là vương lục lần này khiêu chiến lịch luyện mang tính then chốt một trong những lá bài tẩy. Vì lần này khiêu chiến rèn luyện, vương lục đầy đủ làm đã hơn nửa ngày chuẩn bị, đối với một tên học phách tới nói, đại thời gian nửa ngày đã có thể chuẩn bị ra quá nhiều đồ vật. Ra đến phát lúc, vương lục không nhưng đối với chiếu tiểu thanh vân địa đồ, đem tinh quái phân bố phân tích ra hơn nữa, hơn nữa liền mỗi loại tinh quái phương pháp ứng đối đều phát thảo nhiều bộ phương án. Khi làm, hết thảy đều chuẩn bị hoàn thành lúc, Vương Lục Chân chính bước lên rèn luyện con đường, lúc này, đối với một tên chuyên nghiệp người mạo hiểm tới nói, quả thực chính là chiếu hướng dẫn đến phá quán rồi, bị hắn phân tích nhiều nhất, năm lớn nhất vọng nguyệt cốc trước bộ phận, cơ hồ là hoàn mỹ thi hành hạ xuống. Khiêu chiến điểm đã cầm được hơn 200 phần, nhiệm vụ hoàn thành một nửa, nhưng cái gọi là đi chăm dặm người nửa 90, từ hồ sen bắt đầu, chân chính nan để liền xuất hiện rồi. Hồ sen bắt đầu, tinh quái phân bố phức tạp rất nhiều. Thiếu có loại này trường kỳ cố định cứ điểm, đồng thời tình quái di chuyển cũng biến thành nhiều lần. Lần trước theo sư phụ ngự kiếm phi tiên lúc, cái này một khối tình hình cũng không có xem toàn bộ. Tổng hợp nhiều phương diện nhân tố, cái này bộ phận hướng dẫn là Vương Lục tối không nắm chắc. Vương Lục dù sao chỉ là đoán thể kỳ tiểu tu sĩ, xa không sánh được có ngôi sao đại diễn thuật linh kiếm trưởng môn, vì lẽ đó từ hồ sen bắt đầu, hướng dẫn rốt cục gặp phải chân chính gian nan. Vương Lục cùng Văn Bảo là dọc theo hồ sen biên giới tiến lên mà ở đi ngang qua một mảnh vũng bùn lúc, hai người lại gặp phải bất ngờ tinh quái tập kích. Vương Lục sư huynh, này đều là vật gì? mắt thấy bốn phía giống như là thủy triều tụ lại lại đây, chỉ có to bằng bàn tay, giống như cốc nhưng mọc ra đuôi dài tinh quái. Văn Bảo không khỏi cảm thấy một trận lòng buồn bực buồn nôn. mà Vương Lục thì tại chốc lát trầm mặc sau, nửa khí trầm trọng công bố đáp án, đuôi dài qua, cấp một lục phẩm, mọc ra răng nhọn, nước bọt đựng độc rồn rậm, trừ này cũng không quá nhiều điểm đặc biệt. thế nhưng, quần cư. Quần cư, rất nhiều lúc là có thể nghịch thiên thổ tính. Quần cư xài lang có thể trục xuất mãnh hổ, quần cư hành quân kiên có thể nuốt chửng voi lớn. Đôi dài đoá qua chỉ có chỉ là cấp một lục phẩm, đừng nói ở tinh quái bên trong, coi như phổ thông một con xài lang cũng so với này phải mạnh hơn không ít. Cùng thạch một viên các loại, chờ, cấp hai thượng phẩm tinh quái càng là không thể so sánh. Nếu là thay đổi đầu kia vọng nguyệt hống, chỉ cần một cổ họng cũng có thể diệt giết này giống như thủy triều đôi dài đoá qua. Nhưng mà vương lục có thể làm được thạch một viên thậm chí có thể cùng vọng nguyện hống một mình đấu, lúc này lại không bắt được đôi dài đà qua. Rút lui đi. Văn Bảo sửng sốt một chút, rút lui. Lúc trước khí thế hùng hổ nói muốn mở vô song hình thức sư huynh, đối mặt cấp một lục phẩm tinh quái, lại còn nói rút lui. Nhưng mà còn không chờ hắn vấn đề, Vương Lục đã xoay người đi đầu một bước, mắt thấy thành trăm đà qua sắp tụ lại lại đây, Văn Bảo cũng không dám dừng lại thêm, vội va đi theo. Cũng còn tốt, Vương Lục mặc dù không có biện pháp quyết định này hơn trăm đà qua nhưng cũng dễ như ăn cháo ở lầy lội trong đất tìm tới một cái khô giáo thông lộ dẫn văn bảo nhanh chóng rút lui hiện trường chờ chạy ra đuôi dài đã qua lãnh địa văn bảo cũng suy nghĩ minh bạch cái này đơn giản vấn đề sáng bị bọn này đổ vật quần công vương lục bản thân hay là không đáng kể hắn văn bảo nhất định là cũng bị gặm thành một chỗ bạch côn rồi đồng thời huyền thiết kiếm pháp tuy rằng không gì không xuyên thủng, nhưng cũng không hề phạm vi sát thương năng lực hắn một đòn toàn lực có thể đánh xịu thạch một viên lại không thể đánh giết nhiều con đuôi dài đã qua Loại này quần cư tinh quái hoàn toàn chính là bọn họ tổ hai người khắc tinh, chẳng trách vương lục thấy liền nói muốn rút lui. Điều này cũng làm cho chẳng trách vương lục ở mới vừa gia nhập tiểu thanh vân thời điểm, đối với con đường tiến tới đặc biệt quá nghiêm khắc, đi nhầm một bước cũng không được. Vương lục căn bản là hết sức ở tách ra loại này quần cư tinh quái. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước đánh bại hơn 10 đầu tinh quái không khỏi là sống một mình hình, hoặc là mặc dù quần cư, số lượng cũng đặc biệt ít hỏi, có thể thông qua các loại thủ đoạn tiêu diệt từng bộ phận. Tỉ như thạch một viên. Vương Lục sư huynh không hổ là chuyên nghiệp người mạo hiểm, loại này nghịch thiên hướng dẫn năng lực, chính mình vĩnh viễn khó có thể nhìn theo bóng lưng rồi. Nhưng mà Vương Lục sư huynh cũng không phải không gì không làm được, đôi dài đọc a tao ngộ liền mang ý nghĩa tình thế đã dần dần thoát ly trường khống, mà lần này tao ngộ phảng phất cho bọn họ dính vào vùng không thoát suy vận, sau khi liên tiếp thay đổi mấy đường đi, đều gặp phải số nhiều tinh quái, những này tinh quái cấp bậc không cao, nhưng số lượng càng nhiều sẽ làm người được cái này mất cái khác vô lực tái chiến. Sau đó còn phi thường bất hạnh đã tao ngộ năm con kim mao xích mắt hồ. những này hồ ly động tác nhẹ nhàng mau lẹ, mà lại thiện trường du đấu. Kim run. Vương Lục tuy rằng tự vệ không lo, nhưng khó có thể chăm nom dễ người bảo, dẫn đến tên béo đáng chết bị một con hồ ly tàn nhẫn mà cắn rơi mất một tảng mỡ dày, đau đến cả người run rẩy. Đã đến cái này phân thượng, Vương Lục cùng Văn Bảo cái này cực đoan tổ hợp nhược điểm đã lộ rõ rồi, mà liên tiếp mấy lần vấp phải trắc trở sau khi Vết thương trồng chất tên béo có chút nản lòng sư huynh ngày hôm nay chúng ta thu hoạch đã rất tốt, nếu không, liền chấm dứt ở đây đi. Vương lục dừng bước lại, chấm dứt ở đây. Tên béo nuốt ngụm nước miếng, nói rằng, ta, ta không phải sợ rồi, chẳng qua là cảm thấy lại mạnh như vậy chống đỡ xuống đi, cái được không đủ bù đắp cái mất ta. Lần này đã kiếm lời không ít phân, hơn nữa tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Lần sau trở lại không tốt sao. Vương lục thở dài, tên béo à. Ta trước đó cho ngươi cẩn thận đến xem khiêu chiến điểm tương quan quy tắc, ngươi quả nhiên là cho ta lười biếng rồi. Làm rõ, chúng ta nhưng là thật vất vả mới ở đơn lần rèn luyện bên trong liên tục đánh bại vượt quá 10 con bất đồng tinh quái. Hiện tại mỗi một lần thành công đánh bại, khiêu chiến điểm đều sẽ tăng gấp đôi, nếu như chờ khi đến lần, cũng không cơ hội này. Khiêu chiến lịch luyện nguyên tắc chính là bất luận thành bại, một cơ hội. Bắt được một lần điểm sau, hoàn thành đồng dạng khiêu chiến không lại tỷ số, nếu là hiện tại lui ra rèn luyện lần sau coi như đánh bại một trăm đầu thạch một viên cũng không lấy được phân ra. Văn Bảo nghe vậy sướng sở, nhất thời hiểu Vương Lục kiên trì. Xác thực, ở gấp đôi điểm dưới tình huống lui ra, thật sự là quá đáng tiếc. Thế nhưng, coi như như thế nào đi nữa không cam lòng. Đối mặt hiện thực, chẳng lẽ còn có thể cường đẩy không túi lầu sao? Sự thực liền bày ở trước mắt rồi, bằng bọn hắn tổ hợp ở hồ sen căn bản bước đi liên tục khó khăn. Kỳ thực Vương Lục sư huynh bản thân của hắn cũng đã nói, loại này cực đoàn công thủ tổ hợp. Muốn phải hoàn thành khiêu chiến rèn luyện Cũng chỉ có dựa vào cực đoan chính xác hướng dẫn pháp mới có thể chơi đến chuyển Mà bây giờ nhìn lại Vương lục sư huynh đã không bỏ ra nổi hoàn mỹ hướng dẫn pháp A Giới hạn với hồ sen phụ cận không bỏ ra nổi mà thôi Nay tình huống xung quanh biến hóa quá nhanh Dù là ai cũng không khả năng sớm báo trước tất cả Liên một tháng trước Vừa mới cái kia mảnh vũng bùn còn chẳng có cái gì cả Nhưng một tháng sau cũng đã sinh sản ra hơn trăm đuôi dài đặc qua Nhưng mà lời tuy như vậy. Vương lục trong giọng nói vẫn như cũ nghe không ra nửa điểm lục trí, thế nhưng chỉ phải xuyên qua hồ sen, đã đến thanh long hạp, tình huống sẽ có rất lớn đổi cái nhìn. Tên béo cười khổ, nhưng là, chúng ta cũng phải ăn mặc quá hồ sen mới được a. Vừa nay đi vòng nửa ngày, tựa hồ khoảng cách thanh long hạp càng ngày càng xa. Phương hướng cảm giác không tệ lắm thiếu niên, bất quá dưới mắt cục diện này ta sớm có mong muốn, căn bản không coi là khó khăn gì. Nhìn thấy cái kia quen thuộc, nắm chắc phần thắng nụ cười, văn bảo cả kinh, sư huynh. Lẽ nào ngươi thật có biện pháp? Tiểu Thanh Vân nơi này, yêu thích quần cư tinh quái cấp bậc cũng sẽ không quá cao, mà đối phó cấp bậc không cao quần cư tinh quái mà, cấp trên khí tức là hữu hiệu, hiệu nhất xuất lựa chọn. Nay thuộc về tu sĩ cơ bản thường thức, văn bảo cũng biết, nhưng vấn đề là, một cái luyện khí cửu phẩm, một cái đoán thể nhất phẩm, chỗ nào làm được người bề trên uy thế à? Chuyển qua tui nét ngung ốc, nhân hỏa viên hầu khác biệt lớn nhất chính là ở hiểu được sử dụng đạo cụ A. Vương lục phi thường tiểu tâm rực rực từ trên lưng trong cái bọc lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ tròn, lại đánh mở hộp gỗ, lấy ra một mảng nhỏ tinh xảo bạch chủ, cuốn ở lấy cổ tay trên. Văn bảo nhữ như mày, đây là cái gì? Dọn bãi thần khí. Văn bảo đang chờ muốn tiếp tục truy vấn, đồng nhiên phát hiện hoàn cảnh chung quanh hơi khắc thường yên tĩnh. Vật trùng phong phú hồ sen vốn nên là một chỗ huyên náo nơi, sau khi bạch chủ xuất hiện lúc, bất kể là ở trong bóng tối nhìn chầm chầm các lộ tinh khoái. Vẫn là giữa núi rừng ở khắp mọi nơi phi trùng thú nhỏ, tựa hồ cũng biến mất không thấy. Yến tính giống như chết. Mà Tâm nhìn phương xa, Văn Bảo mơ hồ có thể nhìn thấy không ít tinh quái thất kinh chạy trốn bóng người. Văn Bảo quả thực khiếp sợ không tên, này, đây rốt cuộc là pháp bảo gì à? Lại có thể có thần kỳ như thế dọn bãi hiệu quả. Bất quá, bất quá vật này như vậy kỳ hiệu, đẳng cấp nhất định không thấp, còn chưa kinh tế luyện, chỉ bằng vào dư âm liền có thể dọn bãi, người bề trên này vì thế quả thực bạo bề ngoài. Hay là linh bảo cũng có nói, mà sử dụng linh bảo để hoàn thành khiêu chiến rèn luyện. Tựa hồ trừ điểm sẽ rất nghiêm trọng à. sư huynh, như ngươi vậy có thể hay không cái được không đủ bù đắp cái mất. Thiếu cân nhắc những này vượt qua ngươi trí lực phạm chủ vấn đề Vương Lục đã đờ ra văn bảo một cước, đừng lo lắng, thừa dịp thần khí hiệu quả vẫn còn, đi nhanh lên. Sau đó, ở trong lòng ngầm thở dài. Kim Đan đỉnh phong chân nhân quả nhiên là thô bạo lộ ra, sư phụ đại nhân, ngươi lưu trong phòng ngủ nguyên vị nội y chân tâm dùng ta. Chương 49, chương 20, Vương Lục đâm thân. Dựa vào bạch trù tri lợi, Vương Lục cùng văn bảo ở sau một ngày rốt cục xuyên qua rồi hồ sen, tiến vào Thanh Long Hạp địa giới. Thanh Long Hạp là tiểu thanh vân cửa hải cuối cùng, diện tích rộng nhất, sản vật phong phú nhất, lịch luyện giá trị cùng độ khó cũng là cao nhất. Thanh Long Hạp trước đây, mạnh nhất bất quá là Vọng Nguyên Hống, cấp 2 nhất phẩm, nhưng mà tới được Thanh Long Hạp, cấp 3 tinh quái cũng không tiên thấy. Trên lý thuyết, Thanh Long Hạp phải làm là luyện khí kỳ đã đến trung phẩm trở lên tu sĩ, ở vượt quá 5 người kết bạn đồng hành dưới tình huống mới có thể đi vào hiểm địa, đặc biệt là Thanh Long Hạp sau đoạn, bởi vì linh khí nồng nặc, thường xuyên sẽ sinh ra cấp 3 thượng phẩm, tu ra nội đàn tinh quái. Tinh quái một khi xuất đan, trên lý thuyết thì tương đương với cùng hư đan cảnh giới tu sĩ, bất quá các tu sĩ thường thường người mang pháp khí pháp bảo, lại có linh đan rượu dược, cùng cấp số dưới tình huống thực lực so với tinh quái cao hơn. Mà linh kiếm phái làm cổ phái Môn hạ đệ tử căn cơ vững vàng, công pháp cao minh, thực lực so với tầm thường cùng cấp tu sĩ lại muốn cao hơn một đoạn. Bởi vậy trúc cơ trung phẩm thậm chí hạ phẩm tu sĩ có thể cùng gia nội đan tinh quái chống lại. Mà gần chừng 10 năm linh kiếm phái rất là chiêu thu một nhóm trên tư chất tốt người mới. Lúc này tu vi đại thể đang luyện khí trung phẩm đến trúc cơ hạ phẩm trong lúc đó, liền môn phái thẳng thắn khiến những này người thành lập đoàn đội. ở số ít trúc cơ, hư đan cảnh giới sư huynh chăm sóc hạ xuống thu phục hoặc tiêu diệt những này vừa thành đan tinh quái. Lấy này tôi luyện các đệ tử đoàn đội năng lực tác chiến. Ngay khi mấy tháng trước, Nhạc Vân liền từng làm tối béo mập mới người tham gia một hồi tình quái thảo phạt chiến, bởi vì biểu hiện thượng giai mới đã lấy được người dẫn đường tư cách, đơn độc dẫn dắt càng béo mập chu tần bọn người ở tại Thanh Long Hạp trước kia bộ phận rèn luyện. Mà đối với nhập môn bất quá 2 năm, tiến cảnh nhanh nhất cũng vẫn là luyện khí hạ phẩm Vương Lục đám này tu sĩ tới nói, Thanh Long Hạp thì lại hoàn toàn là mảnh vùng đất tử vong. Vương Lục cùng Văn Bảo tuy rằng thuận lợi vượt qua Hồ Sen, Thế nhưng mới mới vừa tiến vào hẻm núi sơ đoạn, một luồng gió lạnh liền hướng mặt tuổi tới, tựa hồ là tiểu thanh vân phép thuật cấm chế đang cảnh cáo hai người, không muốn chịu chết. Cùng lúc đó, vương lục trên cổ tay bạch chủ cũng dần dần mất đi kinh sợ hiệu lực, bốn phía tinh quái, sâu các loại, chờ, không lại hốt hoảng chạy trốn, trái lại dừng bước lại, thậm chí thăm dò tính tụ lại lại đây, đã định hư thực. Vương lục trong lòng thở dài, này bạch chủ trung quy không phải chân chính pháp khí, mặc dù có thể kinh sợ quỷ ma. Dựa vào là cũng không phải là cái gì cấp trên uy thế, mà là sư phụ đại nhân ở lại trên ý phục mùi thơm cơ thể. Một tháng trước, sư phụ điều động phi kiếm ở thanh long hạp tung hoành năng dọc trắng trận cướp đoạt thiên tài địa bảo, trong lúc vì để tránh cho phiền phước, đem đan khí bên ngoài, cả kinh thanh long này hạp từ trên xuống dưới gào khóc thảm thiết. Cũng là kể từ lúc đó, vị này tu sĩ kim đan khí tức tựa như che kín bầu trời bóng tối, sâu sắc khắc ở thanh long hạp rất nhiều tình quái sâu trong nội tâm. Dù cho chỉ là một sợi đến từ bạch chủ trên mùi thơm cơ thể, cũng đủ để khiến này tình quái tâm thần đại loạn, chật vật mà chạy. Mà này một vệ bạch chủ chẳng qua là phổ thông thiếp thân quần áo, vừa phi pháp khí cũng không phải linh phụ, dù như thế nào sử dụng cũng sẽ không đối với khiêu chiến điểm tạo thành ảnh hưởng, có thể nói tính giá so cao nhất dọn bãi thần khí. Bất quá thần khí cũng không phải vạn năng, dùng hơn nhiều không nhưng này chút tình quái sẽ trở nên mất cảm giác, hơn nữa chính mình cũng sẽ có vẻ có biến thái hiểm nghi. Vì lẽ đó Vương Lục rất nhanh sẽ đem bạch chủ cất đi. Cũng may Thanh Long Hạp có cái được trời cao chăm sóc ưu thế, như bôi dài đó qua như vậy nước tương quần cư không lạ nhiều, hơn nữa dù đã huỳnh ít hơn. Vì lẽ đó cứ việc Thanh Long Hạp là cường giả xuất hiện lớp lớp nơi, đối với một lòng tiến hành cực hạn khiêu chiến lịch luyện Vương Lục tới nói, độ nguy hiểm trái lại so với hồ sen càng nhỏ hơn rồi. Vì lẽ đó chúng ta liền chuẩn bị khởi công đi, hiện tại bắt đầu, chỉ cần có thể đánh bại tùy ý một con tinh quái. Chúng ta khiêu chiến điểm đều sẽ sổ dĩ bách kế tăng trưởng. Văn bảo cười khổ, độ khó cũng là đến gấp trăm lần tăng cường đi, bắt đầu từ nơi này phần lớn đều là cấp 3 tinh quái, đánh như thế nào à? Như cũ, thủ xảo đánh chứ, cấp 3 tinh quái thì lại làm sao? Tìm đúng phương pháp, thần thú ta cũng hành hạ cho người xem a. Văn bảo lấy làm kinh hãi, sư huynh, xin hỏi muốn như thế nào mới có thể hành hạ thần thú. Trở về báo cáo trường môn, xin hắn ra tay a. loại sự tình này còn dùng ta giáo. Kỳ thực đây, khách quan tới nói, cấp 3 tinh quái sắc thực không phải chúng ta giai đoạn hiện nay có thể chống lại, thanh long này hạ bên trong to nhỏ tinh quái hơn 200 loại, trong đó có ít nhất hơn 200 loại có thể dễ dàng đưa chúng ta vào chỗ chết, cho dù là ta cái này siêu cường ngạnh thản cũng giống như vậy. Văn Bảo bấm tay tính toán, cái kia không phải là bất luận một loại nào đều có thể trí mạng ư. Vương Lục nói, không đến nỗi, cũng có chừng 10 loại ăn cỏ tính, ở đây đảm nhiệm lương thực như thế nhân vật. Gặp phải lời của bọn nó chúng ta chí ít vẫn là có thể chạy chối chết. Liên ăn cỏ tính đều chỉ có thể thoát thân sao. Cái kia. Sư huynh A, chúng ta rốt cuộc muốn đánh như thế nào? Không phải nói sao, thủ xảo A, chúng ta có câu có câu nói thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Này đánh quái cũng là đạo lý giống vậy, thanh long hạp sinh thái hoàn cảnh phức tạp như thế, chẳng lẽ còn buồn không tìm được một hai đầu trọng thương tinh quái để chúng ta kiếm lợi sao? Văn bảo sáng mắt lên, hóa ra là như vậy. Không hổ là sư Vinh. Bất quá trọng thương tinh quái có dễ dàng như vậy tìm sao? Đồng dạng là lấy một tháng trước cái kia chàng cướp đoạt phúc, Vương Lục rất rõ ràng thanh long này hạp có quá nhiều tiện nghi có thể kiếm. Lần trước sư phụ ở hái thuốc trong quá trình cứ việc đan khí bên ngoài, nhưng cũng gặp phải mấy cây sương cứng. Những kia tinh quái hoặc là vật hái khí trời linh khí lúc tẩu hỏa nhập ma, hoặc là sinh lý kỳ lý trí giảm phân nửa, rõ ràng nhận biết được đối phương cảnh giới thực lực hơn mình xa, vẫn như cũ gầm thét lên vào tới. Mà Vương Vũ nhưng cho tới bây giờ không phải thiện nam tín nữ, thúy trúc ánh kiếm lóe lên, liền đem những kia tinh quái trọng thương hôn mê. Mà Vương Lục tinh tường nhớ tới, ở Thanh Long Hạp đuôi rồng trong một cái sân động, có một con bị chém đứt hai chân tiểu lôi nha đang bị bước tiến hành hôn mê. Tiểu Lôi Nha là lấy tốc độ nghe tên cấp 3 hạ phẩm tinh quái, lớn nhất vũ khí chính là cặp kia mạnh mẽ đanh thép chân sau, cùng với thiên phú phóng điện năng lực, nếu là trạng thái hoàn toàn lúc, coi như 100 tên béo sông lên cũng là chịu chết nhưng mà lần trước Vương Vũ đi ngang qua lúc một chiêu kiếm chém đứt nó chân sau phá nó lôi pháp này tiểu lôi nha vô cùng bản lĩnh không còn sót lại một phần chính là kiếm lợi lựa chọn tốt nhất đương nhiên lúc này khoảng cách nó trọng thương cũng có thời gian một tháng tiểu lôi nha trời sinh có thể vay lôi điện chi lực vừa có thể phóng ra ngoài đả thương địch thủ cũng có thể bên trong hóa trị tổn thương thế nhưng Vương Lục nhớ tới rất rõ ràng tháng gần nhất tiểu Thanh Vân cũng không hề rông tố tiểu lôi nha cái gì cũng mượn không được mà bằng nó tự lành năng lực Đoạn chi phục sinh căn bản không có khả năng. Vấn đề duy nhất chính là tiểu Lôi Nha xảo huyệt tương đương bí mật, ngoài động có một cái lấy giả đánh cháo thiên nhiên ảo giác bảo vệ, trừ phi đối với chỗ này địa hình rất tinh tường bằng không rất khó tìm được. Nhưng lần trước Vương Lục là theo chân sư phụ vọt thẳng vào động bên trong đoạt vài cây minh thảo, địa hình nhớ tới rất rõ. Vì lẽ đó, nửa ngày trời sau, Vương Lục liền lôi kéo văn bảo từ một chỗ vách treo leo vách núi, xuyên việt tiến vào một mảnh sâu thẳm trong hang động, mà hang động nơi sâu xa Một con màu đất đuôi dài, chi dưới tận gốc mà đức dị thú chính mang theo ánh mắt hoảng sợ ngẩng đầu lên. Tiểu lôi nha hiển nhiên còn nhớ một tháng trước, cùng cái kia tên sát tinh một đạo sông vào trong động vương lục, mà một tháng trôi qua, tiểu lôi nha thương thế chỉ là hướng tới bằng thẳng, còn lâu mới có được phục hồi như cũ dấu hiệu, bị kiếm trúc phá lôi pháp càng là không biết năm nào Hà Nguyệt mới có thể khôi phục. Dù là như vậy, lãnh địa bị người xâm lấn, này con thể dài không tới 2 mét thú nhỏ vẫn là trở lên chi chống đỡ đứng lên, răng miệng. Giữa hàm răng quấn vòng quanh phá nát địa quang. Mặc dù trọng thương, nhưng hung thú dù là hung thú, liên kim đan chân nhân đều dám đấu, thì sợ gì hai người luyện khí hạ phẩm tiểu tu. Văn Bảo bị hung thú kiêu ngạo sợ hết hồn, yêu, yêu quái. Vương Lục thì lại bước nhanh mà tiến lên, Tử Vi Nguyên kiếm phủ đầu đâm thẳng. Lấy Vương Lục cái kia sở trường phòng ngự nhu vân kiếm pháp, cùng với hầu như không có sức mạnh thuộc tính bổ trợ vô tương kiếm cốt, chiêu kiếm này tất nhiên là không có gì khí thế có thể nói càng giống là một loại nhục nhã tinh chất khai chiến tuyên ngôn. Mà tiểu lôi nha càng là hiển lộ hết hung thú bản tính, dù cho chi giới không lại, nhưng không ý kỵ tí nào đối thủ, quay đầu đi ung dung tránh khỏi ngay mặt một chiêu kiếm, sau đó chi trên đẩy một cái, lò xo so dường như đánh tới, giang nanh vừa vặn nhắm ngay vương lục cái cổ. Nếu là thay đổi tầm thường đối thủ, mang trong lòng bất cẩn, rất có thể đã bị này bổ một cái cho giết bên trong chỗ yếu, bất quá vương lục há lại sẽ không có chuẩn bị, tuy rằng tay phải một chiêu kiếm không chúng. Nhưng tay trái đã sớm biết trước bình thường hành lên, che ở cái cổ phía trước. Xì. Sì. Ở một mảnh nhiệt huyết tung tóe bên trong, tiểu lôi nha liều mạng cắn vương lục tay trái cánh tay nhỏ, sắc bén lôi răng sâu sắc đâm vào bắp thịt, trực thấu xương cốt. Vô Tương kiếm cốt tuy rằng toàn diện tăng lên vương lục sức phòng ngự, thậm chí có thể trực diện huyền thiết kiếm đòn nghiêm trọng, thế nhưng ở cấp 3 tinh quái cắn xé xuống, tựa hồ nhưng có vẻ không đỡ nổi một đòn. Sư Minh. Theo ở phía sau văn bảo giật nảy cả mình không ngờ rằng sư minh vừa đối mặt liền bị trọng thương cấp thiết bên dưới cũng không kịp nhớ sợ sệt không sợ để trọng kiếm liền vọt lên nhưng mà đi tới vương lục bên người lúc đã thấy hắn cười đến khoan khoái sau một khắc đã thấy tiểu lôi nha bỗng nhiên buông lỏng ra miệng kinh thiên động địa ho khan trên đất không ngừng vặn vẹo chịu động thống khổ và thẫn sư minh này đây là vương lục buông xuống không ngừng chảy máu tay trái cũng không có cái gì ta vừa đem non nửa bình cô động siêu hoặc ngủ tạc tương bôi ở trên tay rồi A, chúc nó ăn vương lục đầm thân ăn được vui vẻ. Còn chờ cái gì, động thủ a. Văn bảo sửng sốt một chút, gật gù, nhấc lên trọng kiếm, dễ như ăn cháo mà đem lại cũng vô lực né tránh tiểu lôi nha đánh hôn mê bất tỉnh. Quay đầu lại, vương lục chính vừa dùng vừa mới khối này bạch chú băng bó vết thường, vừa dùng bị thương tay dựng thẳng lên ngón cái, rất tốt, 200 phân tới tay, nha vậy. 200 phân, liên sát tăng gấp đôi, thanh long hạp tăng gấp đôi. Tiểu lôi nha cấp 3 tinh quái cùng chúng ta đẳng cấp kém đạt đến to lớn nhất tăng gấp đôi nữa, 8 lần dưới, 200 phân cũng không tính khuyết đại đi. Vương lục như không có chuyện gì xảy ra mà nói, sau đó đứng lên, được rồi, chuẩn bị một chỗ. Còn phải tiếp tục. Sư huynh ngươi. Haha, chỉ là tổn thương tay trái, đây không phải còn có tay phải có thể dùng. Một con 200 phân A, cơ hội như thế chỉ sợ sau đó cũng sẽ không bao giờ có, ngược lại lấy sư môn lực lượng. Coi như chúng ta tứ chi đều tàn cũng khẳng định cứu lại được, ngươi sợ cái gì? Vương lục sư huynh, đây chính là ngươi nói, người mạo hiểm tinh thần chuyên nghiệp sao? A, đây là thành tựu đảng chấp nhất. Hành trình kế tục, dựa vào vương lục hơn người trí nhớ, cùng với mấy phần vật khí, sau khi hai người hợp lực, dùng ba ngày thời gian chặt chẽ an bài, tĩnh tâm thực thi, liên tiếp đánh ngã ba con trọng thương chưa lành tinh quái, trong đó một con thậm chí có cấp ba trung phẩm tu vi, chỉ tiếp thương thế nghiêm trọng. Bị Vương Lục đánh bạc mệnh đi cuốn lấy sau đó, lại cũng vô lực chống đối đồng dạng đuổi rồi tính tên béo. Liên tiếp đánh bại 4 con cấp 3 tinh quái, tên béo đã toán không rõ chính mình chuyến này khiêu chiến điểm sẽ là bực nào phong phú. Dựa theo Vương Lục lời giải thích, ở Thanh Long Hạp thực hiện liên sát đồng dạng sẽ có điểm bội số khen thưởng, như vậy chỉ cần có thể kế tục tiếp tục giết. A, kế tục tiếp tục giết chỉ sợ là không được rồi. Ngay khi Văn Bảo tràn đầy phấn khởi mặc sức tưởng tượng dùng lên tới hàng ngàn, hàng vạn khiêu chiến điểm đi đổi linh bảo thời điểm, Vương lục nhưng lắc lắc đầu, có thể kiếm tiện nghi hầu như đều kiếm xong, xa hơn sau sẽ gặp phải cái gì ai cũng không nói chắc được, không cần thiết bước lên cái kia nguy hiểm. Văn bảo sững sờ một hồi, có chút không cam lòng, có thể là dựa theo sư huynh ngươi nói, hiện tại chỉ cần có thể lại đánh bại một con tương tự tiểu lôi nha tinh quái, điểm khả năng có 5, 600A. Vậy cũng phải có mệnh năm mới được, ngươi thật sự cho rằng chúng ta này một cái luyện khí cựu phẩm một cái đoán thể nhất phẩm đội hình. Ở Thanh Long Hạp có thể sống đến mức xuống. Chúng ta đây đã là vượt hai cấp đánh quái. Ngoại trừ những kia trọng thương ngã gục tinh quái, chúng ta ai cũng đánh không lại. Ngươi vẫn là thổi một chút gió núi, lạnh lại một lần đầu gốc đi. Đang khi nói chuyện, Vương Lục Dư quang quang quá một chỗ sơn núi, không khỏi sưng sở rồi. Ở sơn núi rừng cây giữa, một vệt đỏ thắm vững vàng hấp dẫn ánh mắt của hắn. Mặc dù coi như cùng đầy khắp núi đổi tiểu dã quả không có gì khác nhau, nhưng chuyên nghiệp cấp thảo dược học ca học phách như thế nào lại không nhận ra đại danh đỉnh đỉnh xích luyện quả tiểu thanh vân khắp nơi thiên tài địa bảo trong đó hai loại quả hồng danh tiếng đặc biệt hiền hách một loại là chu quả một loại khác chính là xích luyện quả mà xích luyện quả giá trị càng ở chu quả bên trên linh kiếm phái bên trong là ít giá 10.000 linh thạch đổi một viên xích luyện quả một tháng trước căn quét vương vũ rất là thèm nhỏ dãi quá xích luyện quả vật kia đối với vô tương công trợ lực rất lớn nhưng đáng tiếc xích luyện quả dược lực nội liễm khó có thể dùng nguyên thần cảm ứng mà lúc đó thời gian có hạn cũng chưa kịp trải thảm cách thức tìm đòi, không ngờ rằng lần này cư nhiên bị chính mình trong lúc vô tình đụng phải cơ hội như thế có thể nói phi thường hiếm thấy, như xích luyện quả loại này đẳng cấp dược liệu phần lớn đều là do phong chủ hoặc đệ tử của hắn đúng giờ thu thập, bây giờ cái này thuộc về phong chủ ra ngoài trong lúc cá lọt lưới, trên thực tế vương vũ lần trước càn quét phần lớn dược liệu đều là cá lọt lưới, mà thanh vân phong phong chủ ra ngoài vân du dự định về đến lúc đại khái chính là cái này một hai tuần bên trong. Đến lúc đó có thể lại cũng không có cái gì tiện nghi có thể chiếm. Thế nhưng xích luyện quả bên tất có tinh quái thủ hộ, ở Thanh Long Hạc, thường thấy nhất thủ hộ tinh quái là kim tuyến rắn nước, tuy là cấp 3 hạ phẩm, nhưng là xa không phải là mình có khả năng ngang hàng. Đương nhiên, hai trái cây cùng chém tinh quái là hai việc khác nhau, không hẳn muốn cùng kim tuyến rắn nước ăn thua đủ, thế nhưng liền dựa vào bản thân cùng văn bảo hai người này chân ngắn giao phay đội, ngoại trừ cùng đối thủ cùng chết, còn có thể làm sao? Phương án 1, Vương Lục làm mồi. Tên béo đi hai thuốc. Mong muốn kết quả, Vương Lục trọng thương ngã gục, tên béo tay đần bóp nát trái cây, gà bay trứng vỡ. Phương án 2, tên béo làm mồi, Vương Lục đi hai thuốc. Mong muốn kết quả, ha ha ha ha. Phương án 3. Đối mặt xích luyện quả mê hoặc, Vương Lục trong lúc nhất thời cũng có chút không quyết định chắc chắn được, thành tựu đảng chấp nhất, cùng chuyên nghiệp người mạo hiểm lý tính bắt đầu giao phong kịch liệt. Nhưng mà cuối cùng Vương Lục vẫn là chỉ có thể thở dài, tạm thời buông tha cho trái cây này. Bởi vì tính đi tính lại, Chỉ bằng vào tiền bạc bây giờ trên tài nguyên, coi như liều mạng cũng không khả năng bắt được xích luyện quả. Đã như vậy, cái kia tiểu không có cái gì có thể chấp nhất, ngược lại. Bước kế tiếp kế hoạch đã làm tốt rồi. Haha, ha, một vị công chức đại gia, ta này liền tới tìm ngươi. chương 50, chương 21, các sư đệ sư mội thực sự là con trẻ. Lướt qua đường tiền tường xây làm bình phong ở cổng, một hiểu nhìn từ từ lặn về tây tà dương, cảm thụ tà dương ánh chiều tà vậy lên người hơi ấm, không khỏi cảm thấy lười biếng. Lại là thản nhiên tự đắc một ngày đi qua, cự giờ tan sở canh giờ chỉ có thời gian một chén trà rồi, nếu không phải môn quy nghiêm khắc, mục hiểu thực tại có mấy phần về sớm kích động. Ở trên trời kế sách đường làm việc đúng giờ đã 3 năm dài rồi, 3 năm trước, được sư phụ ủy thác chính mình đến đây thiên sách đường, mỗi tháng 10 ngày, mỗi ngày 4 canh giờ dùng để ứng với với môn phái công vụ, kỳ thực công việc này thuyết khó không khó, chỉ là xử lý một ít xin tư liệu kiểm tra thực hư cùng đăng ký, ứng phó một ít nghi nan vấn đề nhưng công vụ trong lúc nhưng khó tránh khỏi làm lỡ tu hành. Ba năm trước bất kể là sư môn trưởng bối vẫn là các sư huynh đệ đều cảm giác mình bị thiệt thòi đặc biệt là sư phụ, trong bóng tối đều không ít bồi thường, tỉ như tỉnh cờ tiểu ban học bù, cùng với y theo môn quy phát ra các loại trợ cấp. Vì lẽ đó một hiệu đối với công việc này không có bất kỳ bất mãn, hơn nữa ba năm qua còn gặt hái được niềm vui bất ngờ, đỉnh đầu khối này trưởng môn tự tay viết để viết thiên sách đường bảng hiệu. Có tấm này bảng hiệu, Chính mình liền không chỉ là một tên hư đan tu sĩ, càng là đại biểu môn phái tầng quản lý nhân viên chính phủ, loại thân phận này trên khác biệt mang tới chỗ tốt là phương phương diện. diện. Trên thực tế, nếu không phải môn quy sáng tỏ hạn định đệ tử làm công chức kỳ hạn, một hiểu rất muốn vẫn như vậy làm xuống, ở trên con đường tu hành trì hoãn, kỳ thực căn bản không có gì lớn. hắn nhập môn tu hành 37 năm, bây giờ đã tới hư đan tứ phẩm, tuổi thọ tiếp cận 300 tuổi mà tương lai trong vòng 30 năm bằng hắn địa linh căn tư chất hoàn toàn có hy vọng trở thành kim đan chân nhân, cho nên nói tu hành không gian còn phi thường bao la, hà tất nóng lòng nhất thời. Nhưng ngày này kế sách đường vị trí nhưng có thể gặp không thể cầu A. Cứ việc một hiểu ngồi đối diện đường sinh hoạt phi thường hưởng thụ, hận không thể mỗi ngày tăng ca, nhưng mà mấy ngày qua hắn tan tầm nhưng phi thường đúng giờ, nhiều một khắc cũng không dám dừng lại, phản phất có tật giật mình. Trên thực tế, một hiểu đích thật là hơi có chút chỗ dạng. Sự tình còn muốn từ bốn ngày trước cái kia chàng trên công đường tranh chấp nói tới. Lúc đó hắn và Vương Lục đại xảo một hồi, rít gào công đường, cũng định ra rồi một cái phi thường khổng lồ cá cược. Lúc đó hắn bị Vương Lục tức giận đến phẫn ước khó bình, chỉ cảm thấy cái này vô tương phong chân truyền quả thực đầu góc nước vào, chỉ là đoán thể nhị phẩm liền dám hướng về thanh vân phong chạy, quả thực là lấy lòng mọi người, cùng cái kia cái linh kiếm sỉ nhục sư phụ bình thường gây người chán ghét. Ngay cả cái kia 500 khiêu chiến điểm cá cực. Nghĩ như thế nào hắn cũng không khả năng có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng mà buổi tối hôm đó, một hiểu tâm thần bất an, lại vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, liền tìm đến môn phái sử liệu điện tịch, lật xem 2 năm trước thăng tiên đại hội có quan hệ vương lục tỉ mỉ ghi chép, 2 năm trước cái kia tràng đại hội, hắn vừa lúc ở làm như kỳ 3 tháng bế quan, không thể tận mắt nhìn rầm rộ. Các loại, chờ, đại hội kết thúc, hắn trở về công tác cương vị, trong môn phái đối với đại hội thảo luận nhiệt tình cũng lạnh đi, hắn cuối cùng biết được kết quả. Đối diện chỉnh cũng là không để ý như vậy rồi. Xong lần này mở ra ghi chép vừa nhìn, nhất thời để hắn cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Không ngờ rằng cái kia xem ra chỉ có thể lấy lòng mọi người vương lục, năm đó lại như vậy hùng hổ. Nếu không có cái kia không linh căn tư chất thực tại đau bi nhanh, lấy tính tình của hắn cùng nộ tính, làm trưởng môn chân truyền đều thừa sức. Càng dọa người thì còn lại là ở cái này đảo nguyên thôn, cuối cùng lại lấy được một cái khiến ảo giác đại trận hầu như số liệu tràn ra kinh khủng đến mức phân. Những người khác với hắn căn bản không chiếc, vốn có, khả năng so sánh. Làm ghi chép vị kia nội môn sư huynh càng là đầy cõi lòng cảm khái viết xuống của mình lợi bình. Tất cả điểm chế thí luyện, kiểm tra ở vương lục trước mặt đại khái đều là soạt phân đêm Ba mẹ nó, mới không phải game được chứ. Trò chơi này có thể sẽ chơi chết người tốt sao. Nghĩ mình và vương lục định ra ca cực, 500 điểm làm chuẩn, một phần 100 linh thạch, vốn tưởng rằng vương lục nhiều nhất nhiều nhất năm cái 1 200 phân. Cuối cùng muốn mắc nợ chính mình mấy vạn nợ nần, mà bây giờ nhìn tới. Mấy năm trước, sư phụ lưu hiển từng ở một nội đường cửa tiểu bàn trên ngự trọng tâm trưởng đối với vài tên trắng đen đệ tử nói. Các ngươi đều là trên tư chất tốt tu tiên thiên tài, nhưng kiểu châu đại lục rộng lớn vô biên, không gì không có, càng ở các ngươi bên trên thiên tài cũng là tồn tại. Mà thiên tài cùng thiên tài ở giữa chênh lệch, có lẽ sẽ vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi. Lúc đó sư huynh đệ mấy người khiêm tốn nghe xong. Nghị thầm đại khái là chỉ các trưởng lão mấy năm gần đây tân thu kia mấy cái yêu nghiệt chân truyền, cái kia tranh lệnh thật là quá lớn, rất là làm người nản lòng thoái trí. Nhưng một quang thời gian hạ xuống đại gia sớm thích hứng, cũng không có gì lớn. Mà ý thức được vương lục rất có thể chính là loại kia vượt quá tưởng tượng thiên tài sau, một hiểu tự nhiên là đứng ngồi không yên rồi, mấy ngày qua đi làm lúc đều là chỉ lo tên kia từ nghiêng trong đất giết ra đến, giờ bốn chữ số khiêu chiến điểm ghi chép đơn tìm đến mình đòi tiền. Tuy rằng lý tính khách quan mà nói, coi như là trong môn phái kia mấy cái yêu nghiệt chân truyền cũng không khả năng soạt ra 500 phân trở lên, nhưng nếu như là vương lục, Chính trong khi đang suy nghĩ, cuối cùng một thời gian uống cạn chén trà cũng lặng yên trốn, nhìn đường ở ngoài màu máu tà dương, một hiểu ám ám thở phào nhẹ nhõm, liền chuẩn bị đứng dậy rời sân. Nhưng vào đúng lúc này, đường ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân. Ba mẹ nó, không thể nào. Đây là muốn làm tuyệt sát. Một hiểu cả kinh mồ hôi lạnh đều sắp nhỏ đi ra. Nhưng mà Nguyên Thần hơi động, liền phát hiện tình huống cũng không phải là mình tưởng tượng như vậy, người tới không phải Vương Lục. Mục Hiểu Sư huynh, quấy rầy. Theo một tiếng ôn hòa hữu lễ thăm hỏi, một tên trắng đen đệ tử chậm rãi đi tới đường tiền. Đối với một Hiểu ôm quyền hành lễ, Mục Hiểu sửng sở, nhận ra cầm đầu người kia là Nhạc Vân sư đệ, tuy rằng linh căn chỉ có tam phẩm, nhưng tính tình ôn hòa dày rộng, nội tính hơn người, tu hành tiền đồ cũng không kém chính mình. Gần đoạn thời gian càng là không ngừng lấy thực chiến tôi luyện tự mình, tu vi tiến bộ cực nhanh mà đi theo nhạc vân sau lưng nhưng là hai năm trước cùng vương lục cùng một nhóm vào núi cái khác mấy tên đệ tử nội môn ngoại môn đều có mấy người mặt mày sám xịt nhưng khó nén vui sướng tâm tình nhìn thấy tình cảnh này mục hiểu trong lòng hiểu rõ cũng liền cười nói nhạc vân sư đệ các ngươi rèn luyện đã xong nhạc vân gật đầu nói đúng vậy lần trước rèn luyện bởi vì các loại bất ngờ không có thể đi vào đi được cuối cùng vì lẽ đó cũng là ta nhiều chuyện liền đề nghị đại gia trở lại trốn cũ vú đắp lần trước quyết điểm cũng may mấy vị sư đệ sư muội đều phi thường chống đỡ, rất nhanh sẽ gọp đủ đội ngũ. mà lần này biểu hiện của mọi người cũng thật là khiến người kinh hỉ. không sai, ngay khi một tuần trước, nhạc vân từng mang theo một chồng chất tư liệu đi tới thiên sách đường, lần thứ hai xin môn phái rèn luyện, bởi lần này xin cũng không phải là môn phái trưởng lão bảy mưu đặc kế, mục hiểu liền hỏi thêm mấy câu, biết một chút nguyên do, cũng đối với nhạc vân đám người trí khí cổ vũ khen ngợi một phen. bây giờ thấy mọi người đầy mặt sắc mặt vui mừng hiện nhiên rèn luyện đạt được thành công lớn. Nhạc Vân chắp tay nói, khổ cực sư huynh. Chúng ta cũng thực sự là làm đến không khéo, chính trước ở sư huynh ngươi giờ tan việc. Haha, ha, này có cái gì, đơn giản là viết vài nét bút chữ công phu thôi. Các ngươi hành trình giống như thân báo như thế sao? Nhạc Vân nói rằng, cùng kế hoạch như thế, vẫn là lần trước con đường, kinh vọng Nguyệt Cốc đến Thanh Long Hạc, cuối cùng lại từ hồ sen con đường kia trở về. Thời gian sử dụng 6 ngày, so với kế hoạch còn thiếu 1 ngày. Hơn nữa người dẫn đường chỉ có một mình ta, hoặc dĩnh sư muội lâm thời có việc, không thể đồng hành. Một hiểu một bên ở trước bàn làm ghi chép, một bên gật đầu khen ngợi, đúng vậy, lấy các ngươi bình quân tu vi, ở thiếu một tên người dẫn đường dưới tình huống có thể làm đến bước này, thực là không tồi. Nhạc vân cười cận, nhắc tới cũng có mấy phần vận may, lần này rèn luyện, từ đầu tới đuôi cũng rất ít gặp phải đặc biệt cường đại tinh quái, đặc biệt là vọng nguyện cốc quanh thân, vốn nên là tinh quái quái giày không ngừng. Nhưng lần này giống như là bị ai sớm thanh lý quá dường như, đi được đặc biệt tung dung. Mục hiểu cười nói, vẫn may cũng là thực lực một phần, nhạc vân sư đệ không cần kiêm tốn, có thể tránh khỏi tao nộ tinh quái, đó là ngươi chọn con đường công lao. Đang khi nói chuyện, mục hiểu đã đem ghi chép điển xong xuôi, đang muốn khép sách lại sách lúc, lại nghe nhạc vân còn nói, phiền phức sư huynh lại ghi lại một bút, lần này, mấy vị sư đệ sư muội lấy được khiêu chiến điểm. Ồ, nghe được khiêu chiến điểm, mục hiểu lập tức liền nhận chân Xin mời nói rõ tường tận, cũng đưa ra chứng minh vật. Là như thế này, chúng ta đang đến gần Thanh Long Hạp thời điểm, gặp phải một con cấp 2 nhị phẩm tinh quái, theo lý thuyết phải làm do ta cái này người dẫn đường phụ trách trục xuất. Nhưng các sư đệ sư muội nhưng đề nghị tự mình xuất chiến. Ta chỉ ở một bên lực trận, lúc cần thiết lại ra tay. Sau đó, bọn họ làm thật không tệ, phối hợp so với ta mong muốn còn muốn hiểu ngầm, phép thuật cùng kiếm thuật phối hợp cũng phi thường thông thạo, căn bản không cần ta ra tay giúp đỡ liền lấy được thắng lợi cấp 2 nhị phẩm, mấy người các ngươi. Một Hiểu hơi kinh ngạc đưa ánh mắt về phía mấy tên đệ tử trẻ tuổi kia, lấy bọn họ tối cao không quá luyện khí bắt phẩm thực lực, lại có thể dựa vào lẫn nhau phối hợp chống lại cấp 2 nhị phẩm tinh quái, đây đối với còn vẫn như cũ khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến bọn họ tới nói, đích thật là niềm vui bất ngờ a. Y theo môn quy, là có thể thu được khiêu chiến điểm. Tuy rằng tác chiến toàn bộ hành trình có người dẫn đường lực trận, nhưng nếu Nhạc Vân cũng không hề ra tay, như vậy điểm cũng sẽ không chết khấu quá tàn nhẫn. Một Hiểu tính nhẩm một phen, khoảng chừng mỗi người đều có thể có tiếp cận hết sức nhập chướng. Xem ra bé nhỏ không đáng kể, nhưng mình 30 năm qua cũng chỉ tích góp chừng 300 phần, những người này một chuyến liền đuổi tới chính mình khổ cực một năm nữa à? Vừa nghĩ tới, Mục Hiểu một bên lại chăm chú đánh giá này một nhóm người mới đệ tử, vài tên gương mặt trẻ tuổi trong, Mục Hiểu chỉ nhận đến đều là phiêu miểu phong đệ tử nội môn hai người kia, một cái là Chu Thần, một cái khác tựa hồ là gọi Vương Trung. Thấy một Hiểu trên mặt mang theo nghi hoặc, Nhạc vân cười nói, sư huynh nhưng là đối với vương trung sư đệ nhìn không quen mặt. Nay cũng khó trách, vương trung sư đệ nhập môn 2 năm qua vô luận là tu hành hay là cái khác, đều phi thường biết điều, như là cô nương bình thường thẹn thùng, rất nhiều phiêu miểu phong các sư huynh đệ đều chưa quen thuộc hắn. Nhưng hắn kiến thức cơ bản phi thường vững chắc, lần này ta xin nhờ hắn làm vương lục sư huynh thay thế bổ sung tham dự rèn luyện, trong quá trình biểu hiện cũng rất chói mắt, cũng không hơn chu tần sư đệ cùng nhạc huynh muội. Mà lúc này Chu Tần cũng thoải mái vô vỗ bên người bả vai của thiếu niên, đúng đấy, nếu như không phải vương trung sư đệ trợ giúp đúng lúc đúng chỗ, ta căn bản không khả năng tới kịp dùng ra trong lòng bàn tay hỏa. Mà bị đẩy lên trước đài, vương trung có vẻ hơi căng thẳng, nơi nào, ta chỉ là thả ra ngự không thuật giúp sư huynh né tránh công kích mà thôi, sư huynh liệt diễm hàng long trưởng mới là giải quyết dứt khoát then chốt. Chu Tần cười ha ha một tiếng, cũng phải cảm tạ nhạc sư muội ở lúc mấu chốt thả ra thủy thuẫn giúp ta cản một chảo. Không phải vậy ta nhưng muốn bị thương nặng rồi. À, sư huynh quá khen, ta là may mắn mà có văn nhân sư muội hỗ trợ mới có thể vượt cấp phóng thích thủy thuẫn. Mấy câu nói trong lúc đó, một hiểu đại thể hiểu được chiến đấu toàn cảnh, do kiến thức cơ bản mạnh nhất Chu Tần chủ công, mấy người khác phụ trợ. Mà trong quá trình này, nhân vật trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là Chu Tần cùng với Vương Trung, cái này hai tên đệ tử nội môn. Chu Tần xem như là nội môn gần hai năm qua danh tiếng tối sức lực người mới. Tuy rằng Linh căn thuộc tính không tính quá tốt, nhưng nộ tính mạnh, tính cách được, đặc biệt là thiện kết bạn, hoặc là nói thiện thu tiểu đệ, không thể không nói. Phía trên thế giới này xác thực có như vậy loại người. Thiên nhiên có lãnh tụ khí chất, dù cho cũng không hề về mặt thực lực ưu thế áp đảo, cũng rất dễ dàng thành vì là tiêu điểm của mọi người, hấp dẫn người khác đi đi theo. Mà cái này Chu Tần, Đại Khái liền có tư chất như vậy. Tuy rằng còn hiện ra nón nớt, nhưng hữu ý vô ý ở giữa luôn có thể đem chính mình bày ở vị trí trung tâm, thu mọi người chú ý mà cái kia Vương Trung tuy rằng như là trong lòng tồn lấy cái gì bóng tối, nhưng không thể nghi ngờ cũng coi như là người tốt mới, nhưng cam tâm đi theo Chu Tần phía sau làm tiểu đệ, giống như từ mặt bên ấn chứng Chu Tần bản lĩnh. Được rồi, ngược lại người tuổi trẻ công việc, sự việc thế nào đều tốt. Mục Hiểu lắc lắc đầu, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, nói đến mấy ngày nay các ngươi ở Tiểu Thanh Vân rèn luyện có hay không gặp phải đồng thời lịch luyện đồng môn sư huynh đệ? Nhạc Vân đám người hai mặt nhìn nhau, không có à? Mấy ngày đó Tiểu Thanh Vân tựa hồ chỉ có chúng ta một đội kia người. Như vậy a? Mục Hiểu trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, xem ra người nào đó không hề giống hắn công bố như vậy dũng mãnh vô địch mà, còn tưởng rằng hắn thật sự dám tổ cái hai người đội liền đi Tiểu Thanh Vân, xem ra là đánh giá cao hắn. Như vậy cũng tốt, tỉnh được bản thân lo lắng sợ hãi mang theo trong lòng vạn phần thoải mái, Mục Hiểu cầm trong tay điền xong xuôi tư liệu giao cho Nhạc Vân, thái độ đặc biệt nhiệt tình. Khiêu chiến điểm chuyện, ta đã ở chứng minh trên văn kiện ký tên ý kiến, nhưng kết quả cuối cùng phải để giao trưởng lao thẩm định, đại khái trong vòng 3 ngày công bố kết quả. Bất quá hồ sơ cá nhân của ngươi phi thường tỉ mỉ xác thực, hơn nữa đều là ghi lại ở thành tâm trên giấy, sẽ không có vấn đề gì. Vì lẽ đó, ta liền đại biểu thiên sách đường, chúc mừng chư vị sư đệ sư muội, lấy được quý báo khiêu chiến điểm. Mặc dù coi như không nhiều, nhưng tích thiểu thành đa, đều sẽ có phá bách, thậm chí phá ngàn một ngày kia. Nhạc Vân cười nói, Vậy ta liền đại các vị sư đệ sư muội cảm, rắc, tạ sư huynh chúc lành. À, lần này liên lụy sư huynh tăng ca đến bây giờ, thực sự là băn khoăn, không bằng do tiểu đệ tới làm cái chủ nhà, mọi người đồng thời ăn cơm tối. Một hiểu sừng sốt một chút, lập tức cười nói, hiếm thấy có người mời khách, vậy ta liền không khách khí, những ngày qua công vụ tại người, mỗi ngày ăn phiêu miểu phong tin mùi vị đó. Chu Tần cũng tập hợp thú, vậy ta càng phải cảm tạ các vị các sư huynh sư đệ rồi nếu không phải đại gia phát huy xuất sắc, ta nhưng thực sự không tìm được lý do xin mời một hiểu sư huynh một đạo ăn cơm. Cơ hội này có thể hiếm thấy đến mức rất rồi. Mọi người cười khúc khích giữa, có thể nói chủ và khách đều vui vẻ, liền ngay cả đều là trên mặt mang theo mù mịt vương chung cũng lộ ra tự đáy lòng nụ cười. Hai năm trước, tiểu thư đồng từng cho rằng tiên đạo tu hành có thể làm mình độc lập tự mình cố gắng, trở thành đường đường tránh tránh vương chung. Nhưng mà hai năm trôi qua, dù cho hắn tu vi tinh tiến cũng không kém người bên ngoài. Dù cho không còn cái nào vị thiếu ra sẽ sai khiến làm chủ làm tây, nhưng hắn vẫn trước sau không cách nào chân chính thoát khỏi người nào đó bóng tối. Dù cho người kia chưa bao giờ đối với hắn hơn 2 năm trước dùng bỏ nói lên nửa câu không phải, tình cờ ở đằng vân đường các nơi chạm mặt, càng sẽ nhiệt tình chủ động trao hỏi. Nhưng tất cả những thứ này trái lại để vương chung càng thêm khổ sở, đứng ngồi không yên. Cụ thể nguyên do hắn cũng nói không rõ ràng, nhưng trong 2 năm qua hắn bởi vậy cảm giác nột ngạc, trong ngày thường tận lực biết điều làm việc lại không dám cùng Vương Lục gặp mặt. Lúc trước môn phái rèn luyện, hắn làm đệ tử nội môn vốn nên một đạo thăm ra, nhưng nghe nói Vương Lục cũng sau khi ghi danh, liền tùy tiện tìm cái lý do chối từ rơi mất, thà rằng bỏ qua một lần quý báu rèn luyện cơ hội, cũng phòng ngừa cùng Vương Lục trực tiếp gặp mặt. Cũng còn tốt trước đây không lâu, Nhạc Vân sư huynh tìm được chính mình, mời chính mình tham dự lần thứ hai rèn luyện. Lần này không có Vương Lục xuất hiện, Vương Trung phảng phất là đem hai năm qua hoàn khí bỗng nhiên phát tiết ra ngoài, biểu hiện dị thường chói mắt hay là đây mới thật sự là độc lập tự mình cố gắng bắt đầu. ở mọi người trong tiếng cười, Vương Trung không khỏi nghĩ như vậy đến, mà đang ở đại gia chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể đi tới Tiêu Giao Phong căng tin lúc, lại nghe đường ở ngoài lại chuyển tới một loạt tiếng bước chân, mà ở tiếng bước chân vang lên đồng thời còn có hai người thiếu niên tu sĩ đối thoại. sư, sư minh à, vào lúc này Thiên Sách Đường đã sớm không làm công rồi, chúng ta vẫn là sáng sớm ngày mai trở lại đi. người đây liền không hiểu được. Lấy một hiệu sư huynh cần cụ, nhất định sẽ tăng ca đến hướng đông, sáng sớm ngày mai đến, chẳng phải là để hắn làm liên tục. Đó mới là không nhân đạo. Kỳ thực sư huynh ngươi chỉ là không kịp đợi, đến thử vận may đi. Nói bậy. Haha, ha, ngươi xem, nội đường đèn đuốc vẫn sáng, ta liền nói là ở tăng ca nha. Vừa nói, cái kia người nói chuyện một bên từ tường xây làm bình phong ở cổng mặt sau đi ra, cùng đường tiền đảm tiếu mọi người nhất thời đánh cái đối mặt. a thật nhiều người quen ôi trao. Ở mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Vương Lục lộ ra cực kỳ thành khẩn nụ cười. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. chương 51, chương 22, không làm việc trái với lương tâm, không sợ hạnh. Haha, ha, làm sao nhiều như vậy người quân à? Nhạc vân sư đệ, chu tần sư đệ, nhạc Hinh giao sư muội, văn nhân sư muội. Ồ, bên kia cái kia trốn ở phía sau cây người nào đó, xem ra cũng có chút quen mặt à, ở phía sau cây lén lén lút lút làm gì vậy? Quá mất sao? Vương Lục vừa lộ diện, liền cười ha ha cùng tất cả mọi người chào hỏi, cuối cùng đem sự chú ý chuyển đến trốn ở phía sau cây lung túng vạn phần nào đó trên thân thể người. Nhưng mà nhìn qua, xác nhận đối phương cũng không hề từ phía sau cây đi ra dự định, Vương Lục cũng là lười nghiên cứu kỹ. Lần này tới thiên sách đường cũng không phải cho người nào đó biết được tâm tỉ tỉ. Vì lẽ đó hắn rất nhanh sẽ dứt bỏ rồi cái khác những người không có liên quan, tìm tới lần này nhân vật chính, một vị biểu hiện đề phòng. Như lâm đại địch công chức sư huynh. Một hiểu sư huynh, không cần suốt sáng như vậy mà, ta chỉ là có chút tư liệu cần ở người nơi này đăng ký một thoáng. Tuy rằng thời gian không đúng lắm, nhưng cần cụ làm hết phận sự như ngươi, hẳn là không ngại nhiều hơn cái lớp A. Thẳng thắn nói, phi thường hứng thú với thiên sách đường công vụ một hiểu đích thật là không ngại cái gì tăng ca, nhưng nhìn vương lục vậy làm sao đều giống như không có hảo ý nụ cười, hắn liền trở nên vạn phần chú ý lên đặc biệt là nhìn thấy Vương Lục lấy ra cái kia một chồng chất tư liệu lúc trong lòng càng là hồi hộp một tiếng. Vương Lục tài liệu trong tay cùng nhạc vân vừa mới đưa lên đều là cùng một chủ loại, do lịch luyện giả bản thân dùng thành tâm giấy viết rèn luyện báo cáo là phán đoán rèn luyện thành quả, đồng tiến đi điểm thưởng phạt trọng yếu bằng chứng. Thành tâm giấy là do Thiên Kiếm Đường các trưởng lão đặc biệt chế tác, có kèm theo mạnh mẽ cấm pháp trăng giấy, cấm pháp tác dụng chỉ có một, ở thành tâm trên giấy tiến hành viết lúc không thể viết xuống lời nói dối. Lấy này đến bảo đảm văn tự chân thực có thể tin. Đương nhiên, thành tâm giấy cấm pháp cũng không phải là không cách nào có thể phá, thế nhưng lừa dối thành tâm giấy, chí ít cũng phải là kim đan chân nhân mới làm được. Lấy Nhạc Vân, Vương Lục Tu Vi, đưa lên thành tâm giấy báo cáo sẽ không có giả. Mà nhìn thấy Vương Lục lấy ra một tờ thành tâm giấy, nhìn thấy đề mục là rèn luyện báo cáo, một bên Nhạc Vân kinh ngạc nhìn một chút Vương Lục, lại nhìn một chút văn bảo, Vương Lục Sư Minh, các ngươi cũng đi tiến hành rèn luyện. Chẳng trách mấy ngày nay vẫn không tìm được ngươi. Ồ, các ngươi cũng là. Nhạc Vân gật gù, không sai, bởi vì lần trước rèn luyện bị ép cắt đứt mà, lấy chúng ta những người này dự định làm lại một lần. Vốn là muốn mời sư huynh các ngươi cùng nhau, nhưng mấy ngày đó làm sao cũng tìm các ngươi không tới. Nói đến, sư huynh các ngươi lại là đi nơi nào lịch luyện? Cùng ai đồng thời ạ? A, đương nhiên là Tiểu Thanh Vân, đẳng cấp này, ngoại trừ Tiểu Thanh Vân còn có thể đi chỗ nào? Nhạc Vân càng là kinh ngạc. Sư huynh cũng là đi tiểu thanh vân. Chúng ta có thể vẫn không nhìn thấy các ngươi hải. Một vị thái tử cũng đúng lúc nói bổ sung, chúng ta ở tiểu thanh vân rèn luyện 6 ngày, trước sau không phát hiện trong núi có những sư huynh đệ khác tung tích, vương lục sư huynh, ngươi và văn bảo sư đệ thật sự đi tới tiểu thanh vân. Mà mục hiểu thì lại trong lòng vui vẻ, đúng rồi, lấy vô tương phong đôi kia thầy trò phẩm hạnh, ở báo cáo trên sách dối trá quả thực là chuyện thường như cơm bữa, hắn nói mình đi tiểu thanh vân rèn luyện nhưng trên thực tế khả năng hay là tại Vô Tương Phong lung lay một tuần, sau đó dùng không muốn người biết thủ pháp lửa gạt thành tâm giấy, đông dưng bịa đặt ra một hồi tan vỡ thế giới truyền kỳ đại mạo hiểm, cuối cùng tự xưng cầm hơn vạn khiêu chiến điểm đến gạt mình. Bộ này đường phi thường phù hợp logic, cũng phi thường phù hợp Vô Tương Phong nỗ lực trước sau như một a. Trong truyền thuyết vị kia Kim Đan trưởng lão, không phải thường xuyên dùng thành tâm giấy viết chút cho má sụp đổ đồ vật đến lửa gạt trưởng hình trưởng lão sao? Đây là có tiền khoa đó a. Vạn hạnh lần này gặp phải nhạc vân đám người, vừa vặn cũng đi tiểu thanh vân rèn luyện, làm nhân chứng đủ để vạch Trần Vương Lục lời nói dối. Ha ha, ngươi giả hoạt nhất thời, nhưng không ngờ rằng lại ở chỗ này hạ thế ngã đi. Nhưng kế tiếp, Vương Lục Nhưng Phi thường tự nhiên hồi đáp, không thấy được chúng ta cũng bình thường à, mấy ngày nay cơ bản đều tại Thanh Long Hạp bên trong âm, các ngươi những này hốn lăn lộn ngoại vì làm sao thấy rõ đến ta. Thanh Long Hạp Nhạc vân quả thực đối với Vương Lục coi như người trời. Sư huynh các ngươi lại đi tới Thanh Long Hạc. Xin hỏi là vị sư huynh kia mang đội? Này, này cũng quá lớn mật đi à nha. Vương Lục vừa cười, ta mang đội chứ. Sư huynh ngươi dẫn đội. Nhạc Vân lại một lần nữa khiếp sợ không tên, không ngờ rằng Vương Lục sư huynh thần kỳ như thế, đoán thể nhất phẩm tu vi lại cũng làm người dẫn đường rồi. Nhưng mà sửng sốt sau một hồi, đồng nhiên ý thức được một vấn đề khác, nói cách khác, chỉ có ngươi và Văn bảo sư đệ hai người. Đúng vậy a, làm sao vậy? Làm sao vậy? Một cái đoán thể nhất phẩm, một cái luyện khí cửu phẩm cắt bã, đi tiểu thanh vân rèn luyện thì cũng thôi đi, lại còn dám hướng về thanh long hạ chạy. Không muốn chết sẽ không phải chết, tại sao chính là không hiểu. Haha, ha, không muốn giật mình như thế mà, nếu muốn mở khiêu chiến hình thức, đương nhiên phải có tìm đường chết tinh thần rồi. Khiêu chiến hình thức? Đó là đồ chơi gì con a? Sư huynh ngươi cứ việc nói thẳng ngươi là đi chịu chết tốt nữa à? Nhưng mà nhìn trước mắt hoặc bính loạn khiêu vương lục, cùng với cái kia một chồng chất dày đặc báo cáo sách, Nhạc Vân như thế nào đi nữa khó có thể tin, cũng không thể không tiếp thu một cái làm người nghe kinh hãi kết luận, hai người này lại thật sự chạy đi Thanh Long Hạp, hơn nữa còn bình yên vô sự quay trở về. Này, đây rốt cuộc làm sao làm được? Coi như Thanh Long Hạp hoàn cảnh đặc thụ, chỉ phải nắm giữ phương pháp, cầu sinh đối lập so với hồ sen các nơi còn muốn dễ dàng. Thế nhưng chỉ bằng hai cái béo mập người mới, bất kể như thế nào nghĩ, đều là tuyệt đối không thể a. Ai, chân truyền sư huynh không hổ là chân truyền sư huynh. Đều là có thể người khác không thể, có như vậy mình trâu phía trước, đoàn người mình hai lần rèn luyện nhất thời lờ mở tối tăm. Mặc dù nói bất ngờ bắt được khiêu chiến điểm xem như là không sai thành tích, nhưng sư huynh lấy chỉ là hai người, đi tới thanh long hạp cũng bình yên trở về. Bất kể như thế nào toán, khiêu chiến điểm đều xa xa so với phía bên mình làm đến cao. Cũng không phải một mình ta công lao, đây không phải còn có cái đồng đội thế này. Vương Lục nói, vô vô bên người tên béo. Nhạc Vân hơi sướng sở. Văn bảo sao? Cũng không phải đối với văn bảo có cái gì phiến diện, thế nhưng lấy một cái người dẫn đường ánh mắt khách quan đến xem, tốc độ chậm chạm, phép thuật không tinh kiếm thuật cực đoan văn bảo, thực sự không phải một cái lý tưởng rèn luyện đồng bọn, giá trị của hắn càng nhiều thể hiện ở. Được rồi, Nhạc Vân thừa nhận chính mình thực sự không nghĩ ra văn bảo giá trị có thể thể hiện ở nơi nào. Nhưng Vương Lục Nhưng Một Mực có thể hóa phế vì là bảo, mang theo như vậy một cái không còn gì khác sư đệ, hoàn thành kinh thế hãi tục trắng cử. Cùng Nhạc Vân đồng dạng kinh ngạc còn có ở đây cái khác tất cả mọi người. Chu tần chữ nhật đệm trợn mắt ngoát mồm, làm sao cũng không cách nào thuyết phục chính mình tin tưởng cái kia trì đột ngu rốt tên béo, lại có thể hoàn thành hơn xa với sự vĩ đại của mình khiêu chiến. Mà một cái nào đó ở phía sau cây thiếu niên càng là nắm nắm đấm suất huyết. Nhập môn 2 năm, lẫn nhau tương hôn là đồng môn sư huynh đệ, vương chung rất rõ ràng văn bảo là cái cỡ nào không triển vọng rất rưỡi. Bởi vì văn bảo là trời sinh địa linh căn Sư môn ở tên béo trên người tập trung vào kỳ thực so với Chu Tần cùng Vương Trung đều phải nhiều, mà hai năm trôi qua, một mực không thành khí nhất chính là hắn. Mấy vị truyền công sư huynh liền từng trong bóng tối cảm khái, sư môn có mắt không trọng, thả tên rác rưỡi đi vào. Nhưng mà mới thời gian một tháng, tên rác rưỡi này liền hoàn thành kinh thiên lịch chuyển. Là Vương Lục, cũng chỉ có Vương Lục, mới có thể như vậy kỳ tích bình thường biến phế thành bảo, Vương Trung cũng không cảm thấy Vương Lục sẽ mang một cái toàn bộ chỗ vô dụng rác rưỡi đi hoàn thành khiêu chiến hình thức. Văn bảo ở trong quá trình nhất định là phát huy tác dụng cực lớn, mà có thể làm cho không còn gì khác giác rưỡi phát huy ra tác dụng, có thể không phải là biến phế thành bảo. Bây giờ nghĩ lại, vương lục tự hồ luôn luôn am hiểu biến phế thành bảo, hai năm trước, cũng là bởi vì đi theo bên cạnh hắn, một cái sơn thôn thư đồng mới có thể trở thành là linh kiếm phái đệ tử thiên tài. Nghĩ tới đây, vương trung âm thầm từ phía sau cây quay đầu lại, đúng dịp thấy vương lục bên người, cái kia bị mọi người chú mục chính là to mọng bóng người, trong lòng không khỏi đau xót. Vị trí kia, đã từng thuộc về hắn, lại bị hắn chắp tay dâng cho người. Hối hận không? Nói không có một điểm hối hận, đó là lửa mình dối người. Thế nhưng, thế nhưng coi như rơi xuống tuyển một lần, chính mình nhưng sẽ kiên trì hiện tại lựa chọn. Có lẽ sẽ đi. Trong lúc nhất thời, mọi người mỗi người một ý, chỉ có một vị ôn nhu như nước nữ tử, nhàn nhạt, nhạt đưa lên của mình chúc mừng. Chúc mừng hai vị sư huynh hoàn thành kinh người khiêu chiến. Đối với cái này vương lục chỉ là cười ha ha, sư muội khách khí nhưng văn bảo nhưng tay chân luôn uống mập mạp gò má lập tức đỏ bừng lên sư muội cái kia cái kia ngươi chúc mừng nhà người ta ta đây kỳ thực chẳng hề làm gì cả vụng về vô cùng kẻ vô tích sự đều là sư huynh sư huynh hắn mang theo ta cái kia cái kia mắt thấy này ngu ngốc ở nhạc huynh giao ánh mắt nhìn kỹ cũng sắp muốn khua tay múa chân tứ chi co giật lên vương lục một cước dẫm lên đúng lúc ngăn lại đáng ghê tởm biểu diễn nhạc huynh giao nhưng bao dung cười cười người sư huynh quá khiêm tốn rồi Những khác không để cập tới, có dũng khí theo Vương Lục sư huynh một đạo, chỉ là hai người liền xông sáu thanh long hà, này đã rất không dễ dàng. Huy Ngọc trong lòng tự hỏi, e sợ không có người sư huynh can đảm. Văn Bảo vừa nghe lời này, nước mắt đều sắp chảy xuống. Chi kỷ, quả thực là chi kỷ, hơn nữa là hồng nhan chi kỷ. Sư muội, ngươi nói gì vậy? Ta cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nhạc Hinh Giao còn nói, một người cơ duyên cũng là trên con đường tiên đạo không thể coi thường trợ lực a. Sư huynh tiên duyên thâm hậu rất là làm người ước cao đây ta nhớ lúc đầu các trưởng lao đem người sư huynh thu làm môn hạ cũng là coi trọng người tiên duyên mà nhạc huynh giao còn định nói thêm vương lục đã không thể làm sao đánh gãy sư muội đừng nói nữa lại nói hắn liền không chỉ là nước mắt chạy còn muốn nước tiểu chạy vội hạnh phúc tới quá đột nhiên ngươi sắp đem hắn dọa đái à nhạc huynh giao vạn phần không hiểu ngựa cổ thật vào lúc này người nào đó đúng lúc mở miệng giải vây vương lục sư huynh ta có một vấn đề thực sự không rõ Thanh Long Hạp nơi đó cường đại tinh quái đếm không xuể, coi như lẫn nhau kiềm chế, sẽ không dễ dàng điều động, thế nhưng, tính ra các ngươi ở nơi đó sinh tồn có tới gần thời gian một tuần, không biết là như thế nào làm được. Vương Lục cười quay đầu, một hiểu sư minh, ngươi là đang hoài nghi chúng ta rèn luyện thật giả. Một hiểu lắc lắc đầu, không, chỉ là hiếu kỳ, bởi vì báo cáo của ngươi trên cũng không hề đối với lịch luyện quá trình tiến hành miêu tả, chỉ là viết ra kết quả, vì lẽ đó ta rất hiếu kỳ ngươi là như thế nào thực hiện kỳ tích này. Nghe một hiểu hỏi lên như vậy, những người khác cũng không khỏi dẫn lên hứng thú. Hai cái tu vi như vậy non nớt người mới, đến tuột cùng phải làm sao mới có thể ở Thanh Long Hạp sinh tồn một tuần. Đây chính là khắp nơi cấp 3 tinh quái vùng đất tử vong, không gian sinh tồn cũng không dễ dàng như vậy tìm A. Rất đơn giản A, tìm mấy cái cường đại tinh quái đem đánh ngã, sau đó tu hú chiếm tổ chim khách chiếm lĩnh nơi ở của bọn nó, không gian sinh tồn không thì có sao. Đánh ngã mạnh mẽ tinh quái sau đó tu hú chiếm tổ chim khách, Mục hiểu cùng tiểu hỏa bạn nhóm đều sợ ngây người. Này hoàn toàn là sao không ăn thịt cháo đáp án à, nếu có thể tùy ý đánh ngã mạnh mẽ tinh quái, hà tất vì cầu sinh nắm bắt gấp. Thiếu hắn không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng. Mục hiểu lại hỏi, cái gọi là mạnh mẽ tinh quái, đại khái là chỉ. Tiểu lôi nha, thử thanh đằng, bá chủ rất loại hình đi. Vương lục tùy ý đếm. Mục hiểu kinh ngạc nói, bá chủ rất. Nhớ không lầm, trước đây không lâu môn phái tổ chức loại cỡ lớn chính phạt luyện. Đối tượng chính là một con bá chủ rất a. Nhạc Vân sư đệ cũng hẳn là tham dự, hơn nữa biểu hiện ưu dị. Nhạc Vân cười khổ một tiếng, đúng vậy, lần kia mục tiêu chính là cấp 3 chúng phẩm, nhưng bất ngờ nội đàn sơ thành bá chủ rất, chúng ta một nhóm 7 người đi tới trinh phạt, tuy rằng phá hắn nội đàn, nhưng cũng thảm bại mà về. Cái gọi là biểu hiện ưu dị, đơn giản là thời điểm chạy trốn giúp mấy vị phiêu miểu phong sư đệ sư muội làm dưới điểm hộ mà thôi, nhắc tới, nhấc lên liền làm người xấu hổ không nớt. Một hiểu thở dài. Lần đó nhớ tới là phiêu miểu phong 20 sư đệ dẫn đội, hắn là luyện khí nhất phẩm tu vi, khoảng cách trúc cơ chỉ có cách xa một bước. Mấy người còn lại cũng đều là trải qua nhiều lần lịch luyện tay già đời, nhưng không nghĩ vẫn là chết kích chầm xa. Bá chủ rất mặc dù là cấp 3 trung phẩm, nhưng quỷ thuật dị pháp tầng tầng lớp lớp, luyện khí kỳ tu sĩ rất khó chống lại. Sau đó mọi người lại lần nữa đưa mắt nhìn sang vương lục. rong giám một đám người đều thảm bại mà về, hai người các ngươi. Đến cùng làm sao làm được? Vương lục cười cợt, từ trong bọc hành lý lấy ra một vật, bày ra ở trước mặt mọi người. Nhưng là một đoạn màu vàng dài nhỏ cần hình dáng vật. Gặp được vật này, nhạc vân cả kinh con ngươi co rút lại, mục hiểu thì lại lui về sau hai bước, sắc mặt trắng bệnh, chu tần há to miệng, khó có thể tin lắc lắc đầu. Thiên sách đường tiền trong lúc nhất thời càng yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chỉ có văn nhân, nhìn tới nhìn lui không nhìn ra môn đạo, buồn bực nói, vương lục sư huynh, đây là bên cạnh chu tần giật nảy cả mình. Văn nhân sư muội không nên hỏi. Đáng tiếc đã chậm, vương lục cười ha ha, đa tạ sư muội ngươi hỏi ha ha, cái này đây, là bá chủ rất chi cây roi. Bá chủ rất chi cây roi. Cái kia là có ý gì? Văn nhân ngọc cổ, lộ ra nghi hoặc không hiểu vẻ mặt, cái kia cao lại lông mày cùng mân mê môi hồng, nhìn qua lại như một đóa khờ khạo ngây ngô tiểu bạch hoa. Sau đó một đôi tội ác hái hoa tay liền từ trên trời giáng xuống. Cái gọi là bá chủ rất chi cây roi chính là bá chủ rất ở ngoài bộ phận sinh dục dùng để nối roi tông đường cùng với bài tiết trong cơ thể nước thải tác dụng nếu như dùng nhân loại đồng loại bộ phận đến tỷ dụ cái kia chính là nói còn chưa dứt lời văn nhân dễ ầm lên gò má hường đỏ ngã cũng lùi lại mấy bước vương lục sư huynh ngươi quá lưu manh rồi làm sao lấy ra loại này bẩn thỉu đồ vật vương lục cũng sương sốt, sư mọi người sao lại nói lời ấy đây chỉ là chỉ là một con bộ phận sinh dục mà thôi a Lại không phải là loài người bộ phận sinh dục chỉ là một đầu tinh quái đó a Nay cùng tiêu giao phong căn tin bên trong cu dê bảo có gì khác biệt. Thậm chí nói, bá chủ rất chi cây roi làm luyện chế đan dược pháp khí vật liệu, so với cu dê bảo càng học thuật càng văn nghệ mới đúng vậy. Văn nhân nổi giận gặp nhau, cái kia, cái kia cũng rất bẩn được chứ. Ta rõ ràng rửa sạch. Không phải có sạch sẽ hay không vấn đề, cái kia sinh, sinh gì gì đó vốn là rất hạ lưu. Vốn là rất hạ lưu. Đây chính là rất nghiêm trọng phiến diện nha. Vương Lục vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Bộ phận sinh dục là cái rất rộng rãi khái niệm. Sư muội trên đầu mang đông hoa dù là thực vật bộ phận sinh dục, dựa theo cách nói của ngươi, đây chính là. A a a a ta không muốn nghe. Văn nhân một bên nổi giận mà đem tóc mai cánh hoa một cái kéo đi, một bên nhăn đáng yêu cái mũi nhỏ, đối với Vương Lục làm cái mặt quỷ. Sư huynh ngươi quái nhiễu. Ta không nói với ngươi. Thôi đi ba ơi, tiểu nha đầu không hiểu chuyện. Vương lục khoe khoang không được, phẫn nộ thu hồi bá chủ rất chi cây roi, ngược lại làm vật chứng, này đồ vật đã đủ rồi. Sau đó, là có thể trở lại tránh đề. Mục hiểu sư minh, lần này chúng ta tới tìm người, ngoại trư đệ chỉnh đăng ký rèn luyện báo cáo ở ngoài, còn có một chuyện, chính là xác nhận khiêu chiến điểm. Mục hiểu tâm trạng thở dài, nên đến Tổng hội đến A. Vương lục sư minh, tổng cộng bao nhiêu phần. Vương lục ha ha cười nói, căn cứ môn phái liên quan với khiêu chiến điểm tính toán quy tắc. Dựa theo tính toán của ta Tổng cộng hẳn là 2,890 không phân cả Phúc Trong lúc nhất thời Không biết bao nhiêu người có đem trong cơ thể chất lỏng gì phun đi ra kích động 2,89 không phân Tuy rằng sớm có dự liệu Vương lục sư huynh chuyến này lịch luyện thu hoạch đem dị thường phong phú Nhưng khi Làm Kết quả cuối cùng xuất hiện thời điểm Nhưng là làm người tầm kinh đảm chiến muốn thổ huyết ta Vương lục thở dài Chúng ta muôn phái cái này điểm quy tắc Phi thường cổ vũ binh đi hiểm chiêu Lấy nhỏ lớn Tuy rằng nhìn qua đối với một ít cực đoan nguy hiểm hành vi khen thưởng làm hạn chế, nhưng cân nhắc đến những kia liên tục khiêu chiến thành công bổ trợ, chung quy là nguy hiểm càng lớn tiền lợi càng lớn. Ta ở đằng vân đường 2 năm khổ độc, hầu như không đổi kịp một chiêu này đi hiểm, ai, người tu tiên sinh thực sự là cô quặng như tuyết. Cô quặng con em người A. Một tuần 3.000 phân cường hào xin mời chết đi cho ta vừa chết được chứ. Chúng ta mới vừa vặn bởi vì hết sức nhập trướng mà vui vô cùng A. Nhanh đưa chúng ta đơn giản thuần phác vui sướng trả trở về A. Ở các sư đệ sư muội khóc không ra nước mắt trong làm người dẫn đường nhạc vân thở dài, nỗ lực đem bầu không khí cứu văn đến. Tu tiên chính là làm việc nghịch tiên, không có nghịch cảnh cầu sinh, binh đi hiểm chiêu tinh thần, không cách nào ở trên con đường tu tiên đi được lâu dài. Vương lục sư huynh vì chúng ta làm rất tốt đại biểu, chúng ta sau đó ứng với giống như hắn. Nói tới chỗ này, nhạc vân cạch rồi, như vương lục như vậy. Mang cái trước tên béo đáng chết liền đi thanh long hạp soạt phân sao. Cái kia đến là bực nào chán đợi a Lắc lắc đầu, nhạc vân còn nói, nói chung, hôm nay hai chúng ta chi rèn luyện đội ngũ đều viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, có thể nói song hỷ lâm môn, không bằng nhân cơ hội này, đồng thời ăn một bữa cơm làm sao. Vương Lục nghe song kiến nghị này, nhìn một chút nhạc vân bên người sắc mặt phức tạp chu tần nhìn một chút một cái nào đó vẫn như cũ ẩn thân phía sau cây bên trong nhị thiếu năm, lại nhìn một chút sắc mặt trắng bệnh hiểu Hiện tại cái này tình huống, đêm này đám người tụ tập lại một chỗ làm liên hoan. Đây là ăn đuổi cơm sao. Nhạc Vân a Nhạc Vân, người này phúc hậu người thực sự là quá có mắt kình được à. Hết cách rồi, thời điểm như thế này liền cần chính mình như vậy thông minh bạo cao người đến thu tràng, vận động qua đi không thích hợp lập tức ăn uống, đại gia mới vừa rèn luyện xong hay là thôi đi. Ở chốc lát kẻ ngắt sau, Nhạc Vân rốt cục tỉnh táo lại, nói cũng đúng, mọi người đều rất mệt mỏi, liên hoan chuyện không bằng ngày khác được rồi, à. Hay là ta chủ nhà, đại gia có thể nhất định phải nể tình. Nhất định nhất định. Như chút được gánh nặng mọi người rất nhanh sẽ lần lượt tàn đi, ngoại trừ ba người ở ngoài. Vương lục không đi, văn bảo cũng không dám đi loạn, mà mục hiểu bị vương lục rất hứng thú quan sát, lòng bàn chân cũng như mọc ra dễ bình thường không thể động đậy. Nghĩ đến cái kia một phần một trăm linh thạch ca cực, mục hiểu trong lòng một mảnh bi thảm, chính mình ở môn phái khổ cực tích góp 30 năm, lại có gần 3 năm ở trên trời kế sách đường các loại phúc lợi trợ rút. Dòng dõi cũng không quá 10, 20 ngàn linh thạch. Trận này cá cược hạ xuống, thực sự là bán chính mình cũng không đủ còn. Nhưng mà nghĩ tới đây, mục hiểu lại là một cái cắn răng, sợ cái gì? Chẳng qua liền đi mộ kiếm bế quan trăm năm chứ, tìm sư phụ thương lượng một chút dự chi mộ kiếm trợ rút, làm sao cũng có thể đem nợ nần trả lại. Vương Lục cười nói, mục hiểu sư minh, sắc trời không còn sớm, có thể có hứng thú đồng thời ăn một bữa cơm. Ta mời khách nha. Ừ, ăn thì ăn, mộ kiếm đi cơm còn ăn không được. Ha ha, sư huynh hào khí. Vương lục gật gật đầu, vừa vặn ta biết phụ cận có cái cực tốt tiệm ăn, sư huynh ngươi đại khái còn chưa có đi quá. Hừ, núi lao biển lửa cũng không chối tử. Ngươi liền dẫn đường đi. Bên cạnh văn bảo thực sự buồn bực, vương lục sư huynh, tại sao ta cảm giác bầu không khí có chút không đúng? Ngươi và mục hiểu sư huynh có cái gì không? Vương lục lời nói ý vị sâu xa, ta cùng hắn là thuần khiết. chương 52, chương 23, Sư đệ thật là một người sảng khoái. Phiêu miểu phong một căng tin, vương lục, văn bảo, mục hiểu ở trong đại sảnh lần lượt ngồi xuống. Mục hiểu khắp mọi nơi nhìn chung quanh một phen bên trong phòng ăn cảnh sát, trong lòng đùi ngủi mãi thôi, từ khi cái kia tây di đại lục đầu bếp nổi danh đến rồi sau đó, chính mình cũng thật là đã lâu đã lâu không ở đây ăn cơm xong rồi. Sau đó quay đầu trở lại, nhìn trên bàn đạo kia tây di món ăn nổi tiếng ngắm nhìn bầu trời, cùng đứng xứng ở bánh nướng bên trên đầu cá hai mắt đối diện. Trong lòng càng là có loại đồng bệnh tương liên thổn thức Cùng là thiên ngai lưu lạc người A Không lâu lắm Căng tin phục vụ khôi lỗi nhân đem vương lục điểm Đốt, món ăn lần lượt bưng lên Lại đưa tới hai bình đỏ thấm màu tím tây di rượu ngon Vì là ba người từng người rót sau yên tĩnh lui xuống Vương lục bưng chén rượu lên Cười nói, hoàn cảnh không sai chứ To lớn cái đại sảnh chỉ có chúng ta ba người Dường như phòng riêng giống như vậy Loại đãi ngộ này Ở chỗ khác có thể không tìm được Một hiểu Trong lòng tự nhủ không thể như vậy sao? Chúng ta bang này khách quý chịu đại giá quang lầm, vị tia tây di bếp trưởng đại khái đều sắp chạy đến quỷ liếm. Bất quá bây giờ hắn thực sự không tâm tình quan tâm căng tin sự tình. Có chuyện, còn xin mời đi thẳng vào vấn đề nói đi. Được, vậy ta cũng không khách khí. Vương lục để chén rượu xuống, liên quan với chúng ta lúc trước cái kia chàng cá cược. Nếu ta đoán không lầm, sư huynh nguyên nên là chả không nổi. kha kha, Mục hiểu cười thảm một tiếng, không nói. 2.890 không phân, tương đương hạ xuống chính là 239,000 linh thạch, loại này khoản tiền kết xù coi như môn phái trưởng lao muốn một lần lấy ra cũng không dễ dàng, húng chi sư huynh ngươi chỉ là đệ tử bình thường, mà lại chính đang tu hành tình tiên kỳ, hao tổn quá lớn. Bất quá, chả không nổi không liên quan, ta cũng không có ý định cơ cầu. Không bắt buộc. Một hiểu nghe vậy nhất thời sững sờ rồi, tuy rằng có chút khó tin, nhưng vương lục lời này ý tứ chẳng lẽ là không đúng bọn họ vô tương phong chưa từng có quá loại này lòng từ bi. Y theo cái kia tham tải thành hình ngũ trưởng lao, sợ là muốn cho mình mở ra trả cả đời cũng không hết lại suất cao đến. Cũng chính là bởi vậy, mục hiểu mới có đi mộ kiếm bế quan trăm năm kích động. Vương Lục, ngươi đến cùng muốn làm trò xếp gì? Ta lúc trước đắc tội quá ngươi, bây giờ ta nhận thua. Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng là đừng như thế tiêu khiển cùng ta. Đã thấy Vương Lục nghiêm mặt nói, mục hiểu sư minh, Chúng ta linh kiếm phái đệ tử như thể chân tay, như thế nào đi nữa cũng không trở thành muốn chém giết muốn dốc thịt. người ta có từng có thủ không đội trời chung sao? Đơn giản là lúc trước một lời không hợp, một hồi tranh chấp thôi, nói gì thù hận. Cho dù là Vương Lục muốn mộc hiểu tại chỗ tự thiến, sợ là cũng sẽ không so với lời nói này càng làm mộc hiểu trợn mắt ngoan mồm. Ngươi, ngươi đây là? Ngươi này là bực nào hiểu ý a? Hoàn toàn không giống như là ngươi sẽ nói. Sau đó lại nghe Vương Lục tiếp tục nói. Ngày đó tranh chấp, cũng không phải là người ta bất kỳ bên nào cố ý gây ra, vì lẽ đó sư huynh căn bản không cần tự trách, sư huynh ngày đó có thể là cố ý làm khó dễ cho ta sao. Mục hiệu liền vội vàng lắc đầu, tuyệt đối chưa từng. Chỉ là, chỉ là... Vương Lục cười nói, chỉ là mặt mũi tắc quái thôi. Mặt mũi. Mục hiệu tự lầm bẩm, sau một chốc đột nhiên bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó bùi mùi thở dài, thật một bộ mặt tắc quái. Trong lúc nhất thời Trong lòng không biết dâng lên bao nhiêu xoắn xuýt, liền đột nhiên rót một ly đầy rượu, lần thứ hai uống một hơi cạn sạch. "Ai, Vương Lục sư huynh ngươi nói một điểm không sai, lúc đó ta bởi vì Nói chung vào trước là chủ đối với ngươi có chút thành kiến, sau đó sư huynh ngươi lại chưa từng như cái khắc vãn bối đệ tử đối với ta như vậy không đúng. Ai, trong lúc nhất thời mặt mũi tắc quái, suýt nữa làm hư đại sự của ngươi. Mục Hiểu nói, vương chén rượu lên, mong rằng Vương Lục sư huynh ngươi nhiều bao dung. Mục Hiểu sư huynh ngươi khách khí. Không nên gọi ta sư huynh, dựa theo môn quy, ở ta kim đan đại thành trước đây, không có tư cách làm đệ tử chân truyền sư huynh. Ai, tất cả đều là mặt mũi tắc quái, lúc trước mà ngay cả môn quy đều đã quên. Đang khi nói chuyện, lại là một chén rượu ngon và bụng. Nay phiêu miểu phong căng tin tây di rượu ngon, dùng một chút thiên tài địa bảo sản xuất, rượu mời kinh người, mấy chén rượu sau một hiểu đã hơi lăng lăng. Sau đó, còn cái kia cá cược, vương lục sư huynh ngươi cứ yên tâm đi. Ta vô luận như thế nào cũng sẽ trả lại ngươi. Ngày mai lên ta liền từ đi thiên sách đường công tác, xuống núi lịch lãm. Muốn nói kiếm lấy linh thạch, vẫn là bên dưới ngọn núi khá là nhanh, bằng vào ta hư đan cảnh giới thực lực, chỉ cần cố gắng một chút, 20 vạn linh thạch cũng không phải là không kiếm được tay. Vương lục khuyên đủ, ta sớm nói ngươi không cần vì là tiền nợ đánh bạc chú ý. Ai, có thể nào không nghi ngờ. Đặc biệt là nghe vương lục sư huynh ngươi một phen khai đạo, càng là làm ta không đất dung thân. Nếu là thật liền như vậy đem tiền nợ đánh bạc ném ra sau đầu, sau này ta đem ăn ngủ không yên. Mà trên tâm cảnh có chú ý, trên tu hành cũng liền có cản trở, e sợ cả đời cũng không có hy vọng cảnh giới càng cao hơn. Vương lục thở dài, ngươi thực sự là quá câu chấp rồi. Một hiểu cười nói, thân là tu sĩ, có thể nào không có mấy phần chấp nhất. Ha ha, nói không chắc có cơ duyên này, sau khi xuống núi tu vi của ta sẽ càng thêm tinh tiến. Trong vòng 10 năm liền kim đan đại thành cho các ngươi xem. Mắt thấy một hiểu rượi vào rượu mời, đã rong rặt lên, vương lục gật gật đầu, có như thế lý tưởng hào hùng, xác thực có thể khen đáng tiếc. Nhưng một hiểu sư đệ ngươi không ngại ngắm lại, nếu là ngươi thật sự như thế xuống núi, lưu hiển sư bá sẽ ra sao ta? một hiểu sửng sốt một chút, cái này, ta sẽ cùng hắn giải thích. Sợ là sẽ phải càng tô càng đen a lưu hiển sư bá tính tình người cũng là biết đến. Húng chi thiên sách đường thiếu người tay, công việc thường ngày nên làm gì? Chào cái khác sư đệ đến thay ca. E sợ khó có sư huynh hiệu suất của ngươi. Mục hiểu nhất thời cảm thấy đầu góc mắt lạnh, lúng ta lung túng nói, cái kia nên làm thế nào cho phải. Vương lục tâm trạng nở nụ cười, then chốt phân đoạn cuối cùng cũng coi như đã đến. À, nhắc tới cũng xảo, ta chỗ này vừa vặn có chuyện cảm thấy làm khó dễ, cần một sư đệ ngươi hỗ trợ. Mục hiểu liền vội vàng nói, cứ nói đừng ngại. Bất cứ chuyện gì cũng có thể. Vương lục nói, kỳ thực chuyện này đối với sư đệ ngươi đến nói cũng không khó, nhưng trợ giúp ta lại rất lớn. Nếu ngươi chịu hỗ trợ, quả thực không thua gì 20 vạn linh thạch. Có chuyện như vậy. Mục hiểu ngạc nhiên nói. Hừm, lần này tiểu thanh vân rèn luyện, hay là ở trong mắt những người khác đã là kỳ tích giống như vậy, nhưng kỳ thật đối với ta mà nói, còn có mấy phần khuyết điểm. Mục hiểu nhất thời tạc lưới, này còn có khuyết điểm. Quả thực không khiến người ta sống a. Vương Lục nói rằng, nhưng kỳ thật ở rèn luyện trong quá trình, ta cùng Văn Bảo cũng đã làm được từng người cực hạ, chiến thuật cũng không có tiến một bước hoàn thiện không gian. Nghĩ tới nghĩ lui, chung quy là hiện tại đội hình có chút yếu đi, muốn bù đắp khuyết điểm, liền cần dẫn vào mới nhân thủ. Một hiểu gật gù tỏ ra là đã hiểu, thế nhưng, này cùng mình có quan hệ gì đây? Chẳng lẽ là cần ta hỗ trợ người giới thiệu tuyển? Là như thế này, ta hy vọng dẫn vào ngoại viện. Thân phận có chút đặc thù. Mục hiểu sửng sốt một chút, lập tức nhíu mày, chẳng lẽ là người trong tà đạo? A, ta đi đến nơi nào nhận thức người trong tà đạo hả? Yên tâm, thân thế trên không có vấn đề. Điểm này sao? Ta có thể lấy ngũ trưởng lão danh nghĩa xuất cụ đảm bảo sách, không làm ngươi khó xử. Mà ta muốn ngoại viện chi đặc thù ở chỗ, đối phương cũng không phải là tu sĩ, mà là thế gian võ giả. Thế gian võ giả? Một hiểu lấy làm kinh hãi, đây không phải là chịu chết ư. Vương lục chỉ chỉ chính mình, đừng quên ta hiện tại kỳ thực cũng chỉ là thế gian võ giả. Ta có thể cam đoan người kia tuyệt đối cường lực, coi như ta chết đi người kia cũng sẽ không chết, càng là ta hoàn thành càng sâu khiêu chiến trô ngấu chốt. Mục hiểu do dự một chút, nhưng là dựa theo quy củ. Vương Lục nói, không sai, dựa theo quy củ, trừ phi là ta như vậy đệ tử chân truyền, bằng không thanh vân phong không cho phép phàm nhân đi vào, nhưng nói như vậy như có môn phái trưởng lão đặc biệt đảm bảo liền coi là chuyện khác. Hiện tại thế nào, ngũ trưởng lão đảm bảo sách ta có thể tùy tiện mở, Khen chốt chính là mục hiểu sư đệ ngươi nhận thức không nhận chướng. Mục hiểu trầm mặt gật gật đầu, hiểu được chỗ mấu chốt. Nếu như chỉ là tử keo cái quy, Vương Lục lấy trưởng lão danh nghĩa mở đảm bảo, hoàn toàn có thể đặc sự đặc bạn dẫn vào ngoại viện. Nhưng chính là quy củ là chết, người là sống, vì để tránh cho thực tế thao tắc bên trong nan đề, liền cần một hiểu loại này bạn sự viên tùy cơ ứng biến đến rồi. Mà bây giờ vấn đề có hai cái, số một, Vương Lục như thế mạo nhận dùng trưởng lão con dấu có hay không hợp quy. Thứ hai, coi như thực sự là ngũ trưởng lão bản thân đưa ra, xét thấy nàng tính đặc thủ, đảm bảo sách có hữu hiệu hay không vẫn là khác nói. Vì lẽ đó cuối cùng làm ra phán đoán, có hay không cho phép vương lục dẫn vào ngoại viện, đích thật là một hiểu. Sau đó điều này cũng quả thực có chút làm khó dễ. Dựa theo một hiểu tính cách, loại này sự không chắc chắn quá nhiều, nguy hiểm quá cao xin bình thường là muốn bắt bỏ, nhưng xin người dù sao cũng là vương lục sư huynh A. Có thể cứ như vậy đáp ứng rồi hắn, nhưng là cực lớn trái với quy định tương quan A. Ngay khi một hiểu do dự trần chờ lúc, vương lục còn nói, mục hiểu sư đệ như cảm thấy việc này không đủ tin tuệ. Ta còn có thể lại nghĩ cách. Lời nói nói đến nước này, mục hiểu chỉ có thể cắn chặt hẳn rằng, coi như sự tình không đáng tin, nhưng vương lục sư huynh ngươi tuyệt đối là có thể tin, ta tin được ngươi. Như vậy, ta đây liền cho ngươi viết một cái cho phép sách, tên người nơi trước hết không, tùy tiện sư huynh ngươi làm sao điển. Con dấu ta tùy thân mang theo có, vậy thì cho ngươi che lên. Vừa nói, mục hiểu đã tử nhận giới tử bên trong lấy ra tượng trưng thiên sách đường công quyền lực con dấu. Ở một tấm đã viết xong cách thức văn tự màu vàng thành tâm giấy dưới góc phải xây cái dấu đỏ. Ha ha, trở thành, sau đó sư huynh ngươi liền tùy ý điền đi, bất quá bởi vì là thành tâm giấy, vì lẽ đó cần phải xin ngươi điền tên thật. Điền xong sau, để đồng bạn của ngươi mang tới nó có thể lướt qua tiểu thanh vân cấm pháp. Nghe đến đó, vương lục hơi nhúng mày, nhưng chợt răng ra, bưng chén rượu lên cười nói, mục hiểu sư đệ thực sự là sáng khoái. Sư huynh ta uống trước rồi nói, được, được tay làm ra hoàn toàn trái với thao tác quy tắc công việc, sự việc, mục hiểu nhưng cũng có loại giày rách phá mặc vui vẻ, để chén rượu xuống bưng rượu lên ấm, thật thà thật thà thật thà khô rồi thông khoái, khiến cho bên cạnh Vương Lục cùng Văn Bảo coi như người trời. Nhưng mà vị này làm công chức 3 năm, từ lâu luyện làm ra một bộ lượng lớn hư đan tu sĩ, ở linh thảo sản xuất rượu ngon ảnh hưởng cũng bắt đầu choáng váng đầu hoa mắt, cảm giác say dâng lên, không đa nghi tình nhưng càng là vui sướng. Ha ha, thực sự là sảng khoái. Vương Lục cũng cười Sắc thực sảng khoái. Bất quá chúng ta cũng đừng quang uống không ăn. Đến dùng bữa dùng bữa. Tây di đại lục truyền thống mỹ thực phải có đêm a. Mục Hiểu hồn hồn ngạc ngạc nhặt lên chiếc đũa, ở trước bàn tấm kia chở đầy đầu cá tinh nhân nguyên rủa cùng oán nghiệm đích tinh không bánh nướng trên gấp một hối, theo bản năng bỏ vào trong miệng. Sau đó liền nhào ngã, cũng không còn cách nào lên. Chương 53, chương 24, làm sao mới có thể nói phục hắn người làm. Dùng Phiêu miệu phong căng tin truyền thống đại sát khí làm xong một hiểu sau, Vương Lục liền bắt chuyện trong phòng ăn phục vụ con dối đem đuổi về chỗ ở, nắm trong tay màu vàng công văn, Vương Lục cười một tiếng, lắc đầu một cái, ha ha, hắn thật sự tin à? Quả nhiên nhân viên chính phủ đã đến trên bàn rượu liền cực kỳ tốt nói chuyện, mà trầm mặc thật lâu vẫn bảo, rốt cục không kiềm chế nổi hiếu kỳ, sư huynh, ngươi mới vừa rồi cùng một hiểu sư huynh đến cùng đang làm cái gì hả? Giống như là nói, ngươi và hắn có cái cá cược. Vương Lục liền đem chuyến này Tiểu Thanh Vân lúc trước cái kia chàng cá cược giải thích một phen. Văn bảo nhất thời kinh ngạc không thôi, sư huynh à, dựa theo cách nói của ngươi, đây chính là chỉ ít hơn 20 vạn linh thạch đánh cược, ngươi cứ như vậy. Cứ như vậy vương thả cho. Chỉ đổi đến như vậy một tờ công văn. Vương Lục nói, ngươi thật sự cho rằng cái kia 20 vạn linh thạch có thể cầm được đến à. Một hiểu coi như đi bán thân cũng không đền nổi à, hơn nữa đồng môn sư huynh đệ, cuối cùng bởi vì một hồi khỏe miệng dẫn đến một người đi mộ kiếm bế quan, chuyện như vậy đầy đủ kinh động thiên kiếm đường, đến thời điểm sẽ không thật thu chẳ Vì lẽ đó cùng với nhìn chằm chằm căn bản không lấy được 20 vạn linh thạch, không phải vậy lấy chút bây giờ đồ vật. Văn bảo nhìn chầm chằm vương lục trong tay màu vàng công văn, đây chính là sư huynh trô nói bây giờ đồ vật. Kỳ thực chân chính thu hoạch không ngừng này một tờ giấy. Người phải biết, dựa theo quy tắc tới nói, hắn ký vật này cho ta là làm trái quy tắc thao tác, đối với cẩn trọng hơn 3 năm nhân viên chính phủ tới nói, này có thể là rất lớn mạo hiểm. Nếu không phải ở trên bàn rượu, coi như hắn thiếu nợ ta 20 vạn linh thạch chỉ sợ cũng sẽ không thống thống khoái khoái đem quy tắc đạp ở dưới chân. Văn bảo như hiểu mà không hiểu, sau đó thì sao? Mà đối với nhân viên chính phủ tới nói, đánh vỡ quy tắc giống như là hấp độc, một khi có lần thứ nhất, lần thứ hai lần thứ ba liền lũ lượt kéo đến, muốn phải trả lời ban đầu sinh hoạt liền không có khả năng. Câu nói kia nói như thế nào? Cánh cửa kia đã bị phá hoại, vui sướng lại cũng không về được. đây Mắt thấy Văn bảo năng lực phân tích giống như gia súc bình thường không triển vọng. Vương Lục quyết định vẫn là trực tiếp trên kết luận đi. Nói đơn giản, sau đó cũng rất thuận tiện lợi dụng một hiểu vị này nhân viên chính phủ trong tay quyền lực, đến lấy quyền nưu tư rồi. Văn Bảo đống nhiên tỉnh ngộ, ta nói mà, sư huynh phi đi thời gian lâu như vậy, không thể nào là thật vì là cái gì tình nghĩa đồng môn, nhất định là có mục đích là. Đương nhiên, lời này coi như mượn hắn 10.000 cái lá gan cũng không dám nói ra. Mặt khác, sư huynh ngươi mới vừa nói, cái kia chàng rèn luyện còn có tiếc nuối, là có ý gì? Mặt chữ Y tư A chứ, tuy rằng rèn luyện trong quá trình, nên đánh tinh quái đều đánh qua rồi, nhưng bị giới hạn ngay lúc đó thực lực không đủ. Rất nhiều dược liệu không có hái được, rất nhiều thành tiểu cũng không có đạt thành. Hơn nữa cuối cùng chỉ ở thanh long hạp sinh tồn 7 ngày thì không cần không lùi đi ra, cũng không hề thực hiện 10 ngày mong muốn. Lẽ nào ngươi liền không cảm thấy không cam lòng sao? Không cảm thấy đón lấy phải làm chút gì? Văn Bảo đương nhiên không cảm thấy, trong tay này tiếp cận 3.000 khiêu chiến điểm còn không biết xài như thế nào. Nhạc sư muội chân thành ca ngợi càng chưa kịp tiêu hóa, làm sao suy tính được đến chuyện tiếp theo? À, ngược lại đối với cái kia mấy viên xích luyện quả ta nhưng là canh cánh trong lòng, vì lẽ đó nghỉ ngơi hai ngày sau, còn phải muốn đi một chuyến nữa tiểu thanh vân a. Văn bảo sửng sốt một chút, nháy mắt chờ đợi vương lục sư huynh đoạn sau. đương nhiên, ngươi cũng cùng một chỗ. Quả nhiên chạy không được a. Văn bảo hai tháng một tiếng, đem to mộng cầm đệm ở trên bàn, mà cứ việc khiêu chiến rèn luyện đã kết thúc nhưng nhớ tới ở tiểu thanh vân vượt qua cực hạn một tuần cùng với trong lúc gặp vô số lần nguy cơ nhưng làm hắn cảm thấy sợn cả tóc gáy hai chân như nhuộn ra nhưng mà vừa mới thiên sách trong nội đường nhạc sư muội ôn nhu nụ cười nhưng vào lúc này ánh vào não hải cái kia thanh em ngọt ngào ôn nhu dung mạo nhất thời vì là tên béo rót vào vô cùng dũng khí tuy rằng chân trái cùng đùi phải là mềm nhưng chân trái bên phải cùng đùi phải bên trái nhưng dần dần kiên cường lên được đi thì đi bất quá Sư huynh ngươi nói cái kia ngoại viện là chuyện gì xảy ra? Chúng ta thật muốn tìm người hỗ trợ sao? Là cái hạ người gì hả? Đương nhiên là siêu cấp cường giả lực cao thủ doài, không phải vậy cũng không cần phải lớn như vậy phí trách trở rồi. Văn Bảo cười cận, bắt đầu nỗ lực không để lại dấu vết nâng một nắm sư huynh, ở sư huynh trước mặt, người nào dám tự xưng, cao thủ hả? Không phải là cái thế gian võ giả sao? Vương Lục cười lạnh một tiếng, thế gian võ giả không giả, bất quá nói thật lên. Ta cho người ta làm bao cách cũng không đủ tư cách, nói như vậy ngươi có thể hiểu hay không? Văn bảo đương nhiên không thể lý giải, từng có lúc, vương lục sư huynh ngươi lại có thể biết dùng tự mình làm thấp đi phương thức đến nâng lên người khác. Này hoàn toàn không phù hợp ngươi giả thiết ta. Nhưng vương lục trô nói cao nhân sắc thực đưa tới hứng thú của hắn, khiến cho vương lục như vậy đổ số tới, đến cùng cao bao nhiêu? A, theo ta cùng đi bái kiến ngươi một chút liền biết. Nói, vương lục đã đứng lên. Văn bảo kinh ngạc, hiện tại. Đương nhiên là hiện tại, thừa dịp thời gian còn chưa qua tối, ta còn muốn tìm địa phương ăn một chút gì đây này, ngươi tổng không đến nơi đã cho ta thực sẽ ăn những này cái gọi là tây di mị thức chứ. Văn Bảo tràn đầy đồng cảm gật đầu, lấy hắn hình thể mà nói, tham ăn không ké ăn chuyện này quả là là chuyện đương nhiên, nhưng coi như là Văn Bảo, cũng đúng, cũng đối, phiêu miểu phong căng tin hoàn toàn không có hứng thú. Sau đó, hai người liền ngông nên như vậy đứng dậy rời đi, mà ở tại bọn hắn cất bước rời đi căng tin thời điểm hầu nghe đã đến hậu đường cửa phòng bếp, một vị bếp trưởng tan nát coi lòng tiếng thở dài. Văn Bảo không nhịn được nói rằng, kỳ thực, vị kia đầu bếp vẫn luôn rất nỗ lực đây, dù cho căn bản không khách nhân nào, nhưng hai năm qua nàng một mực tại không ngừng đổi mới thái phẩm. Đúng vậy a đáng tiếc con đường sai lầm, chi thức càng nhiều càng phản động. Tên kia hoàn toàn không có làm cơm tài năng của, nghe nói nàng ở Tây Di Đại Lục là kể đến hàng đầu Mỹ thực ra, nhưng ăn cơm cùng làm cơm hoàn toàn là hai việc khác nhau được không nào cũng không biết Lưu hiện Sư bá là bị cái nào đầu lửa đá đầu góc, mới đem nàng xính đến làm đầu bếp. Văn Bảo suy nghĩ một chút còn nói, nhớ tới là nửa năm trước đi, nàng đổi mới một món ăn phẩm, nói là đem chính mình ở Tây Di Đại Lục một đoạn lịch trình cuộc sống sắp nhập vào mỹ thực bên trong, là một đạo ẩn chưa có sâu sắc đạo lý văn nghệ mỹ thực, có thể khiến thưởng thức người hưởng thụ không tầm thường trải nghiệm. Vương Lục làm phiêu miểu phong căng tin trường kỳ cơm phiếu vẽ người năm giữ, tất nhiên là hiểu rõ, căm giận gật đầu nói Kết quả rõ ràng chính là ngắm nhìn bầu trời tăng cường bản. 13 đầu cá chỉnh tề thả trồng chất ở một cái hình tròn bánh nướng biên giới. Sau đó nàng giải thích nói này tượng trưng người người bình đẳng, không phân giá cả thế nào. Đi mẹ nhà hắn Khang Đa A. Một khắc đó nàng quả thực là sư phụ ta phụ thể, Khang Đa không cực hạn rồi. Văn Bảo sững sờ nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng lúc đó là thật lòng. Cái kia, dùng văn nghệ một chút để hình dung, cặp kia bích lục con mắt viết đầy đau thương. Vương Lục liếc văn bảo một chút. Tên béo ngươi vẫn là buông tha đi, tự coi như ngươi đem môn phái bên trong những nữ nhân kia tạp chí đều xem xong, cũng không khả năng biến thân văn nghệ siêu nhân chiếm được nhạc sư mộ yêu ái. Liên Văn Bảo tông trong mắt màu đen bên trong tràn ngập đau thương, ta chỉ hy vọng là rút ngắn một thoáng cùng nàng khoảng cách. Vậy sẽ phải trước tiên đem ngươi bụng nặng trừ. Đúng rồi sư huynh, ngươi nói muốn tìm ít đồ ăn, có thể chúng ta đây không phải đi tiêu giao phong phương hướng A. Vương Lục cười nói, tiêu giao phong đồ vật có cái gì tốt ăn? Đi theo ta là được rồi sau đó văn bảo liền mơ mơ màng màng theo vương lục dưới đường đi linh kiếm núi đi ở yên tĩnh linh suối chân trên đường nhỏ văn bảo càng chạy càng là hoảng sợ sư minh này là muốn đi đâu con a ha ha đều đi đến nơi này còn hỏi linh suối trên chân cũng là một cái như khách sạn vẫn còn tương đối khá phổ chứ như khách sạn văn bảo suýt nữa nhảy lên chính là người ông chủ kia nương hội dùng chân đem khách hàng đá ra môn theo con dốc một đường lăn xuống đi một cái bạch thủy cây cải củ bán người một ngàn lượng bạc trắng còn mạnh hơn bức trào hàng nữa nhi hồng như khách sạn. Vương Lục nhìn chằm chằm Văn Bảo một chút, không sai, chính là người ông chủ kia nương sẽ đem khách hàng đá ra khách sạn, hơn nữa giác quan thứ sáu thần thông, tự coi như người đứng ở chỗ này nói chuyện nàng đều có thể ở khách sạn nghe được rõ rõ ràng ràng đồng thời nhớ cả đời như khách sạn. Văn Bảo tại chỗ liền run chân, cầu không đi. Thú vị, thanh long hạp đi, như khách sạn trái lại không đi được. Văn Bảo thống khổ vạn phần giải thích, sư huynh cầu người tha cho ta đi. Ta thả rằng đối mặt thanh long hạp những kia tinh quái, cũng không dám đối mặt như khách sạn bà chủ a chỉ cần nhớ tới nàng ta liền hai chân như nhuộn ra, coi như hồi tưởng nhạc sư mội nụ cười cũng không cứng nổi. a tuổi còn trẻ liền không cứng nổi, ngươi chuẩn bị khi, làm, cả đời được sao? Vương lục ngoài miệng chào phúng, trong lòng cũng là kinh ngạc, mập mạp này trực giác vẫn đúng là rất bén nhạy lấy thực lực mà nói, có thể chỉ tay phá pháp bảo, đem ngũ trưởng lão làm bao cát đánh, thân phận đến nay không do bà chủ. Sắc thực so với Tiểu Thanh Vân những kia cấp 3 tinh quái còn mạnh hơn nhiều, tuy rằng nàng chỉ là cái thế gian võ giả. Coi như thay đổi vương lục bản thân, cũng sẽ không đồng ý đối mặt bà chủ địch ý. Bất quá, lần này nàng nhưng là quân đội bạn, ngươi căn bản không cần lo lắng cái gì. Quân đội bạn, sư huynh ngươi nói viện quân chính là nàng. Con con con. Ở văn bảo quá mót dường như ánh mắt nhìn kỹ, vương lục không kiêng kỵ mà gõ như khách sạn môn. Bởi vì chuyện làm ăn lành lạnh nguyên nhân. Nhà này vốn là không có gì kinh doanh thành ý khách sạn quanh năm trước thời gian đóng cửa, lúc này đại môn đóng chặt hiển nhiên đã sớm không tiếp đại khách mời, nhưng Vương Lục cũng hiển nhiên không có ý định để ý tới phần này bế môn canh. Mà ở tiếng gõ cửa vang lên không lâu, trong môn phái liền truyền đến một trận buồn ngủ lim dim lười biếng âm thanh, đóng cửa rồi, không buôn bán. Vương Lục nở nụ cười, vừa vận ta cũng không có ý định trả thù lao, ha ha, bà chủ mau ra đây tiếp khách rồi. Sau đó liền thoải mái đẩy cửa mà vào này không chút kiên kỵ sắc mặt tiếng tốt bảo càng là lo lắng đề phòng. đón ngươi muội nha. chỉ nghe một tiếng cười mắng, bà chủ từ lầu hai trong khách phòng loạn tròa loạn trạng mà đi ra. từ cái kia thân nhăn meo quần áo, cùng với lim dim mắt buồn ngủ không khó phán đoán mới vừa rồi là bị Vương Lục tha thanh ngủ. nhưng mà bà chủ nhìn thấy Vương Lục lúc, trên mặt nhưng không nhịn được mang theo cười. có gian tình. Văn Bảo trước tiên có phán đoán, sau đó càng là đối với Vương Lục đội phục phục sát đất. Linh Kiếm Phái cũng không cấm chỉ. Thậm chí cổ vũ đệ tử trong môn phái trao đổi cảm tình, phiêu miệu phong, tiêu giao phong các nơi song tu đạo lữ cũng không hiếm thấy. Thế nhưng, in dễ là tỷ hòn xịp nói tới vị này hình người hung thú trên đầu, vương lục sư huynh ngươi quả thực quá đàn ông nhi rồi. Mà ở văn bảo trong lòng suy nghĩ lung tung lúc, bà chủ cũng nhìn thấy hắn, từ hình thể góc độ giảng, cũng không cách nào không nhìn thấy. Sau đó bà chủ liền tà tà nở nụ cười, a a, vương lục ngươi đến cứ đến, còn mang theo gia súc, đây là muốn bữa ăn ngon. Văn Bảo lúc này liền cho quỷ, Quả nhiên này như khách sạn là H điểm A. Bà chủ đây rõ ràng là muốn làm bánh bao nhân thì người vẫn là thịt mỡ nhân bánh. Vương Lục cười cận, đích thật là đến bữa ăn ngon. Phiền phức bà chủ lên trước bốn quả vỏ cứng ít nước, bốn hoa quả tươi, hai mặt chua, bốn mức hoa quả đi. Bà chủ ngáp một cái, trong quẩy có quả táo, chính mình gọt vỏ ăn đi. Vương Lục đã trầm mặc một chút. Cái kia có hay không hoa suy chim cút, xào chân vịt, gà lưỡi canh, lộc bụng nhượng răng ngọc uyên ương rán gân bò, hoa cúc thỏ tìa, bạo hoang chân, gừng giấm chua kim ngân móng. Bà chủ thật sâu nhìn vương lục một chút, sau đó chỉ chỉ một bên bàn ăn, các ngươi ngồi xuống trước chờ, ta đi làm cơm. Chỉ chốc lát sau, bà chủ bưng ba bát thanh mỷ sợi đi ra, khách quan, ngài điểm, đốt, món ăn dâng đủ rồi. Vương lục nhìn thanh mỷ sợi, bà chủ ngươi thức ăn này phẩm co lại đều có lại thành tà thần đi à nha. Lấy ra chút thành ý đến a. Hiếm thấy ta còn dẫn theo khách nhân đến. Kết quả bà chủi hào vô nhân tính nói, không cho ngươi đầu thức ăn ra xúc tới đã có đủ thành ý, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thích ăn ăn, không thích ăn lăn. Không có cách, vậy thì ăn đi. Mà không cắt loại, chờ người khác nhiều lời, Văn Bảo đã trước một bước cầm đũa lên. Văn Bảo cũng là cực đói rồi, tuy rằng ăn không được Vương Lục vừa mới báo những kia món ăn nổi tiếng, nhưng có bát thanh mủy sợi cũng là tốt, dù sao cũng hơn ngắm nhìn bầu trời mạnh hơn. Nghĩ như thế, hắn khẽ nhấm một hớp bị nước, sau một khắc Văn bảo vẻ mặt liền trở nên vô cùng cổ khoái Bởi vì cái này vắt mì tư vị vượt xa tưởng tượng Vốn tưởng rằng nhiều nhất chính là nông ra tay nghề Nhưng mà mì nước vào miệng, lôi vào Cái kia nhẹ nhàng khoan khoái mà không mất đi ngon tư vị Để văn bảo trong lúc giật mình dường như về tới mấy năm trước Cái kia cơm ngon áo đẹp thời gian tốt đẹp Chuyện này, bà chủ này thâm tàng bất lộ a, Vương lục sư huynh cũng thật là mang chính mình tới một chỗ tốt Cố nhiên hai năm qua ở tiêu giao phong trong phòng ăn Cái gì xa hoa thức ăn đều thưởng thức qua, nhưng phản ứng đầu bếp tay nghề, thường thường chính là mì chay, bạch cắt thịt các loại đơn giản thức ăn. Mà cứ như vậy một tô mì sợi, văn bảo liền xác nhận bà chủ tuyệt đối là hàng đầu trình độ bếp trường. Không lâu lắm, ba con tô mì liền sạch sẽ chân tru, bà chủ một bên sắt bàn một bên hỏi, đêm hôm khuya khoác tìm ta, đến cùng có chuyện gì. Vương Lục cũng là đi thẳng vào vấn đề, ta nghĩ đi tiểu thanh vân hái thuốc, hiện tại thiếu cái theo đội tay chân, ta xem bà chủ ngươi xương cốt kỳ Chính là làm bảo tiêu tài liệu tốt, cho nên muốn trinh dùng một chút ngươi cái này sức lao động. Sau đó bà chủ phi thường nhiệt tình đáp lại vương lục mời, không có rảnh, vội vàng đây. A, vội vàng đóng cửa sao? Ngược lại ngươi khách sạn này cũng không ai sẽ đến. Mẹ kiếp, này không thể nói lung tung được. Bà chủ bị vương lục thẳng đâm chỗ đau, vô bàn đứng dậy, cái gì gọi là không người đến à? Hai năm qua của ta khách sạn ngày đều doanh nghiệp ngạch đột phá một vạn lượng bệnh ngân, ngươi còn muốn tại sao? Văn Bảo lấy làm kinh hãi, nhiều như vậy, Vương Lục cũng lấy làm kinh hãi, lại kéo số bình quân, ngươi thật là đủ vô liêm sỉ a. Hai năm trước thăng tiên đại hội ta giúp ngươi kiếm được đầy đủ hơn 10 triệu hai, gánh vác xuống thật là ngày vào và lặng. Bất quá thiệt thòi ngươi tốt ý nói ra khỏi miệng. Hai ngày trước Lục Ly trưởng lão còn công bố nói môn phái đệ tử bình quân tiền dư vì là 70.000 ngàn linh thạch, không biết bị bao nhiêu đệ tử phun a. Ba chủ bị nẹn đến nửa chữ cũng phun không ra. Vương Lục kế tục ngữ trọng tâm trường khuyên bảo. Ngược lại ngươi ở nơi này trô ở chỉ do lãng phí sinh mệnh, không bằng theo ta một đạo vào núi đạp thanh đảo ra tình thao. Bà chủ vui vẻ, ngươi này tục nhân cũng xứng đàm tình thao. Uy, xin ngươi đối với linh kiếm học phách hãy tôn trọng một chút. Văn hóa khóa 6 khoa bảng trên thành tích tạm thời không để cập tới, coi như là vào núi trước ta cũng là vang danh nhất phương học sinh, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều thông, tình cảm từ trước đến giờ là tràn đầy. Bà chủ kế tục vui cười, chính là tiết tháo khá là nắm bắt gấp đúng không? Mắt thấy bà chủ khó chơi, hơn nữa cùng mình đấu võ mồm 2 năm, đẳng cấp đã cấp tốc kéo lên đến tiếp cận của mình trình độ, Vương Lục quyết định lấy ra sát chiêu, không lại cùng bà chủ phí lời, một ván phân thắng thua. Vương Lục nạp đầu liền bái, sư phụ ở trên, xin mời trợ đổ nhi một chút sức lực. A Phốc. Bà chủ tại chỗ liền văng, đồng thời ở bên mắt thấy hết thể Văn Bảo cũng cảm giác trái tim ngừng nhảy như vậy nháy mắt. Vương Lục sư huynh, hình tượng của ngươi đổ nát cũng quá nhanh đi. Vương Lục nhưng một mặt nghiêm túc ngẩng đầu, Cái gọi là một ngày sư phụ, trung thân làm nô. Nhà sai rồi, một ngày sư phụ bách nhật tân, sư phụ ngươi cũng không thể cứ như vậy bỏ xuống đệ tử mặc kệ. Bà chủ nghiêm nhiên một bộ bị hoảng sợ vẻ mặt, này, ngươi đừng làm ta sợ, cho ngươi như thế túi đầu, cảm giác. Dung lại nói của ngươi, cảm giác như là dựng lên cái gì kỳ quái quân cờ như thế. Do dự một hồi, mắt thấy vương lục lại lại muốn bái cao đường, bà chủ rốt cục không nhịn được bại lui hạ xuống, được rồi được rồi. Ngươi đã đều có thành ý như vậy cầu ta, vậy ta liền bất đắc di giúp ngươi một chút đi, có thể tuyệt đối đừng lại bái ta rồi. Vương Lục Đại Hỷ, đem chiếc đua đột nhiên hướng về trên bàn cắm xuống, sư phụ ở trên, được đồ nhi cưới đầu. Chương 54, chương 25, Hoàng Cốt, đã trải qua một phen vượt quá tưởng tượng hạn cuối thế tiến công, Vương Lục thành công lấy được bà chủ hứa hẹn, một tuần sau, ba người đồng hành, lại trèo lên thanh vân phong. Sở dĩ tuyển ở một tuần lễ sau là vì một tuần sau thanh vân phong chủ thất trưởng lão về núi cái kia sau khi muốn tùy ý ở tiểu thanh vân siêu cao thế nặng liền không dễ dàng. bất quá có bà chủ cái này siêu cường ngoại viện vương lục liền hoàn toàn yên tâm đối với một tuần lễ sau hành động hoàn toàn tự tin nhớ lúc đầu chỉ là một con ngũ trưởng lão liền có thể mang theo hắn ở tiểu thanh vân ngang dọc bừa bãi tàn phá mà bà chủ nhưng là một tay đem đánh nổ thần thượng thần có loại này mát lẻ vẹo cơ lớn đại luyện cái gọi là tiểu thanh vân vậy còn cùng chính mình hậu viện khác nhau ở chỗ nào. Đây chính là chuyên nghiệp người mạo hiểm giải đề logic. Ở phát hiện hiện hữu đội hình không đủ để đạt thành mục tiêu lúc, phản ứng đầu tiên cũng không phải làm sao bù đắp thiếu hụt, mà là trực tiếp tìm một cái phủ để chịu Tân Phương Pháp xong hết mọi chuyện. Xin mời bà chủ xuống núi dù là một cái cực kỳ điển hình ví dụ, mà lựa chọn một tuần lễ sau một cái khác lý do nhưng là đã trải qua lần trước rèn luyện sau, Vương Lục cảm giác mình tầng thứ 8 kiếm cốt sắp phá quang rồi. Một tuần này vừa vận dùng đến tăng cao tu vi vượt qua đoán thể kỳ cửa ải cuối cùng. đây chính là chuyên nghiệp người mạo hiểm một cái khác điển hình giải đề logic. nếu như có thể chính mình quyết định, cái kia cũng đừng có cầu viện người bên ngoài. nói cho cùng, nếu là vương lục bản thân có đầy đủ tu vi, căn bản không cần đại phí chắc trở, trực tiếp đơn soạt tiểu thanh vân không so cái gì đều không tiện. tu tiên chi đạo, khẩn yếu nhất trung quy là tiên đạo tu vì là, vì lẽ đó cho dù vương lục có sáu khoa bảng trên, lại có gần vạn khiêu chiến điểm, nhưng hắn chưa bao giờ bởi vậy tự mãn. Trái lại nguy cơ ý thức không ngừng tăng mạnh. Bởi vì trong hai năm qua, dù cho vụng về như Văn Bảo, cũng có luyện khí bắt phẩm tu vi, tên béo ở Tiểu Thanh Vân khiêu chiến rèn luyện trong quá trình may mắn đã lấy được đột phá. Mà Vương Lục bản thân nhưng còn đang đoán thể kỳ bồi hồi, cố nhiên hắn kiến thức cơ bản đã so với môn phái bất luận người nào đều càng vững chắc, như là một đôi một solo, đoán thể nhất phẩm cũng đủ để đem Văn Bảo đánh cho kêu cha gọi mẹ, nhưng cảnh giới thấp kém chung quy là không thay đổi sự thực. Cũng may tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Hai năm thời gian cũng không hề phí phạm, hiện tại chính đã đến vương lục tu vi bạo phát kỳ, trải qua dài dòng buồn chán dự bị, vô tương kiếm cốt tầng thứ 8 rốt cục nên đón cửa hải cuối cùng, quan phá, thì lại đoán thể viên mãn, từ từ đường tu tiên khúc nhạc dạo liền cuối cùng yên, còn không linh căn có thể không ở thời đại mạt Pháp sau đó tu hành, cũng đem vào lúc này công bố án Vì thế, vương lục lưu dưới thời gian một tuần phá quan, chỉ cầu không có sơ hở nào. Đương nhiên, chỉ cái này còn chưa đủ. Sư phụ ngũ trưởng lão ở trước khi rời đi lưu lại ghi chép, hết sức chăm chú dặn dò, ở kiếm cốt tầng thứ 8 cửa hải cuối cùng lúc, cần phải tìm người hộ pháp. Kỳ thực không nhọc giao phó, chỉ bằng này vô tương công suất tử vị kia vô căn cứ không hạn cuối người tay, vương lục cũng không khả năng yên tâm lớn mật mà dập khuôn tu luyện, không càng cẩn thận. Đặc biệt là tầng thứ 8 loại này then chốt cảnh giới, nhất định là muốn tìm người hộ pháp, vấn đề là, tìm ai đây? Đáp án cũng rất đơn giản, tìm sư phụ chứ. Ngũ sư phụ chạy trốn thủ tiêu tang vật đi vậy, vậy thì tìm bên dưới ngọn núi bà chủ sư phụ, nói đến phá quan lúc then chốt ký xảo, nội thị thuật vẫn là bà chủ chân chuyên đây, lúc này không tìm nàng tìm ai. Mà đối với hộ pháp công tác, bà chủ cũng là hứng thú rạt rào. Vương vũ tên kia tuy rằng thích gan đòn cực kỳ, nhưng nàng vô tương công đích thật là bác đại tinh thâm, đặc biệt là cái môn này vô tương kiếm cốt, mỗi một lần sửa đổi phần đều có kinh hỉ. người bây giờ tu luyện mới nhất bản ta còn chưa từng thấy. Lần này phá quan tựu coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ vây xem đến cùng. Được chứ, coi ta là hầu tử rồi hả? Bất quá hầu tử liền hầu tử đi, có bà chủ ở bên cạnh nhìn, vương lục cũng là không có gì có thể lo lắng. Sau đó 5 ngày, vương lục liền thẳng thắn ở như khách sạn ở lâu rồi, ban ngày văn hóa khóa cũng giống nhau xin nghỉ hóa lại, hết thể đều vì này tầng thứ 8 kiếm cốt. Sau đó, mỗi ngày đúng hạn uống thuốc, nghiêm ngặt y theo ghi chép trên giao phó quy phạm làm việc và nghỉ ngơi mặc dù không có làm tiếp tiến một bước tu hành, nhưng tiền kỳ tích lũy đã đầy đủ thâm hậu ở thuốc phụ trợ xuống một luồng năng lượng kinh người dần dần hội tụ ấp ủ vì là kế tiếp bạo phát làm chuẩn bị đương nhiên toàn bộ quá trình Vương Lục thông qua nội thị thuật thu hết vào mắt bây giờ lấy nội thị thuật nhìn lại ở một mảnh sâu thẳm trong đen kịt hơn 200 đạo cảnh thiên ngọc trụ tản ra màu vàng lấp loé ánh sáng soi sáng ra một mảnh rộng lớn không gian ở trong ánh sáng vô số điều thông lộ kéo dài phân bố có sẽ lẫn nhau liên kết, tạo thành một cái cự đại tuần hoàn. Có thì lại từ từ trở nên cẩn thận tỉ mỉ, vẫn thâm nhập đến ánh sáng không kịp phương xa. Mà ở bên đường sẽ có chạy trồm dòng sông, cùng với liên miên núi cao. Ngắn ngắn thời gian một tháng, Vương Lục quan sát bên trong thân thể pháp đã tiếp cận đại thành. Lúc này kinh mạch, xương cốt, huyết nhục cũng đã rõ ràng khả biện, tất cả biến hóa đều ở trường khống. Loại này khủng bố tiến độ liền ngay cả bà chủ cũng theo đó tạt lưới. Nhưng mà khoảng cách sư phụ nơi tay ghi lại nói tới. Khi, làm, công pháp đại thành thời gian, không linh căn bí mật đem rộng rãi sáng sủa cảnh giới, nhưng còn kém một đoạn. Đương nhiên, này cũng không kỳ lạ, vương lục nội thị thuật cái gọi là đại thành, là võ giả cảnh giới đại thành, lấy tiên đạo tiêu chuẩn mà nói, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Mà bước kế tiếp, dựa theo ghi chép từng nói, phải làm là điều chỉnh thân thể hô hấp nhịp điệu, cũng chính là điều vận khí huyết, khiến cho hơn 200 cây ngọc trụ ánh sáng lấy thống nhất nhịp điệu lấp lẻ, sau đó đáp án tự nhiên sẽ xuất hiện. Trong 5 ngày, vương lục làm chính là chuyện này, tuy rằng ghi chép thượng sư phụ chỉ là ngăn ngắn một câu nói, nhưng thực tế thao tác độ khó nhưng lại làm kẻ khác giận xôi. Lấy vương lục hiện tại năng lực, điều chỉnh một cái nào đó dễ, cái ngọc trụ lấp lóe nhịp điệu cũng không khó, nhưng điều chỉnh nhiều cái, độ khó liền lũy thừa tăng lên trên, mà muốn đồng thời chú ý hơn 200 cây ngọc trụ. Hầu như làm người tinh thần phân liệt. Cũng may vương lục không hổ là vương lục, ở liên tục minh tưởng 4 ngày 4 đêm sau khi, rốt cuộc tìm được bí quyết. Dần dần đem nhịp điệu chỉnh hợp lên, cùng lúc đó, theo hào quang thống hơi loại lên, trong cơ thể cấp độ càng sâu chi tiết nhỏ cũng bạo lộ ra, tỉ như phân bố ở không gian các nơi, giống như bầu trời đem tinh đấu bình thường khiếu huyệt, lại tỉ như màu vàng ngọc trụ cuối cùng, một tầng như có như không giới hạn. Bất quá, những chi tiết này chỉ có ở 200 ngọc trụ thống nhất đem quang mang chấp nhấp nháy đến mức tận cùng lúc, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ, một khi ánh sáng lờ mờ, liền lập tức biến mất ở trong bóng tối. Bất quá theo tầng thứ 8 cái cuối cùng cửa hải càng ngày càng tới gần, ngọc trụ ánh sáng cũng không ngừng tăng cường, lóe lên tần suất cũng đang tăng nhanh, những chi tiết kia càng ngày càng khó có thể ẩn thân, phá quan đã là bất cứ lúc nào cũng có thể chuyện xảy ra. Mà tới được ngày thứ 6 đêm khuya, phá quan thời cơ rốt cũng đến. 206 dễ, cái kinh thiên ngọc trụ ở một lần chỉnh tề lấp lóe lúc, đỗng nhiên sáng ngời, thả ra quang hoa chói mắt, nhưng mà còn chưa kịp nhìn kỹ, ánh sáng liền đột nhiên ảm đạm xuống, cùng lúc đó Một cái mới nguồn sáng ở không gian ở giữa chậm rãi thắp sáng. Thân thể 206 gân cốt cách, tuy rằng tùy theo từng người, nhưng vương lục tu hành hơn 2 năm, xác nhận chính mình cũng không so với thường nhân nhiều trường, cái nào dễ, cái tiện cốt đầu. Như vậy cây này tân sinh kiếm cốt, lại là từ đâu mà đến? Sư phụ ghi chép bên trong cũng không hề viết quá rõ ràng, thế nhưng tận mắt chứng kiến một viên mới kiếm cốt sinh ra, vương lục nhưng bỗng nhiên hiểu tầng thứ 8 kiếm cốt chân lý. Kiếm cốt ánh vàng lấp lẻ giống như một cái hoàn toàn mới sinh linh hô hấp, vô tương kiếm cốt tướng mỗi một cái xương cốt xem là hoàn toàn mới sinh mệnh bình thường thanh én, khiến cho không ngừng phát triển lớn mạnh. nhưng mà vẻn vẹn như thế còn chưa đủ, bước kế tiếp chính là muốn đem kiếm cốt sức mạnh chỉnh hợp lên, phát huy lớn hơn tác dụng. Vương Lục điều chỉnh khí huyết, khiến cho kiếm cốt quang mang chỉnh tề như một. dù là làm chuyện này, thế nhưng làm đến bước này vẫn cứ không đủ, bởi vì Vương Lục chỉnh tề như một là xây dựng ở Vương Lục bản thân triều sâu minh tưởng trên cơ sở. Một khi hắn vung lỏng đối với kiếm cốt hô hấp không chế, nhịp điệu sẽ rơi vào tán loạn, ra trạng xe cát. Nhưng Vương Lục như thế nào đi nữa thiên tài, cũng không khả năng vĩnh viễn nằm ở minh tưởng trạng thái, trừ phi hắn có ý định đi làm người sống đời sống thực vật. Như vậy bước kế tiếp mục tiêu liền rất rõ ràng, nghĩ biện pháp khiến những này kiếm cốt chính mình nghe lời, không cần chủ nhân hiệu lệnh chính là Mà Vương Vũ Cấu tứ, ngay tại lúc này như vậy, lợi dụng 206 dễ, cái kiếm cốt thống hô hấp một cái lúc kích phát năng lượng sáng tạo một viên hoàn toàn mới xương cốt. Dường như Tây Di Đại Lục một cái liên quan với trí tôn giới điều khiển chúng giới truyền thuyết, cái này kiếm cốt trời sinh hơn người một bậc, một khi xuất thế, thì sẽ mệnh lệnh còn lại kiếm cốt cùng với thống nhất bước đi, lấy này đến đạt thành đại nhất thống cục diện, mà cái này kiếm cốt, có thể nói chi hoàng cốt. Tu luyện đến nước này, bất luận vương lục đối với sư phụ có nhiều hơn nữa phê bình kinh đáo, không thừa nhận cũng không được cái này ra hỏa tự nghĩ ra công pháp chân tâm coi thủ đoạn. Vô tương kiếm cốt tầng thứ tám vẫn chỉ là đoán thể kỳ cảnh giới, nhưng ẩn chứa trong đó kỹ xảo sự cao minh, kiếm cốt hiệu dụng mạnh mẽ, đã hoàn toàn ngự trị ở thế gian võ học bên trên. Hắn ở trong sơn môn ở lại, sướng sờ hai năm, cũng kiến thức không ít tiên đạo công pháp, đừng nói là không cường điệu luyện thể luyện khí kỳ, coi như một ít trúc cơ kỳ luyện thể phương pháp, so với này tầng thứ tám vô tương kiếm cốt giống như thua trị kém em, em. Nhưng mà, cao tiền lời sau lưng, cũng ẩn giấu đi nguy hiểm cao. Khi làm. Vương Lục trầm tâm tĩnh khí, dựa theo ghi chép phương pháp không ngừng để cao hoàng cốt thành tốc lúc, đột nhiên sinh biến. Mạnh liệt đau đớn từ toàn thân 206 gân cốt cách nơi tư sinh ra, trong nháy mắt phảng phất là toàn thân xương cốt vỡ vụn, thống khổ đủ để phá hủy bất kỳ một người bình thường thần trí. Vương Lục hô hấp suýt nữa vì đó tán loạn, cũng may hắn trung quy là người tu hành sĩ, nghị lực không hề tầm thường, rất nhanh sẽ cưỡng chế phần này kinh người đau đớn, nhưng sau một khắc, cái viên này hoàng cốt đột nhiên nhảy một cái, so với lúc trước mãnh liệt mấy lần đau nhức đột nhiên kéo tới. Đạo lý cũng rất đơn giản, nếu trời sinh vì là hoàng, liền nên trí cao vô thượng, như vậy trí cao vô thượng hoàng cốt, dựa vào cái gì nghe người vương lục chỉ huy. Hoàng cốt ở đàn xanh trong ngày mắt, hàng phục 206 dễ, cái vô tương kiếm cốt, sau đó thống lĩnh cái này hai bách đại quân, hướng về chủ nhân vương lục phất lên phản cờ. Mà lần này, hoàng cốt tạo thành thống khổ liền hoàn toàn ngự trị ở lý trí bên trên. Vương Lục khổ tâm đúc ra trong lòng phòng tuyến trong khoảnh khắc liền sụp đổ, thân thể đột nhiên bắn ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Sau một khắc chính là kiếm cốt tu hành tẩu hỏa nhập ma, thân thể toàn bộ hỏng mất nhịp điệu, nhưng mà đúng vào lúc này, gánh nhâm hộ pháp trước vụ bà chủ rốt cục động thủ. Ầm, bà chủ động tác đơn giản mà thô bạo, dùng sức ở Vương Lục ngạch trung tâm vũ một trường. Nhưng mà cùng lúc đó, ở Vương Lục trong cơ thể khởi nghĩa vũ trang hoàng cốt nhưng chấn động mạnh một cái, như bị sét đánh. Một lát sau liền ánh sáng thất lạc trở nên vô thanh vô tức. Vương Lục cả người tinh hoa năng lượng ngưng tụ hoàng cốt ở bà chủ một dưới lòng bàn tay lại cứ như vậy tan tác rồi. Hoàng cốt nhất định, còn lại kiếm cốt cũng rồn dập tiên tính lại, thống khổ cũng giống như là thủy chiều thối lui. Vương Lục chậm rãi mở mắt ra, thở dài một cái. Vừa mới cái kia dị biến trong thời gian ngắn biến đổi bất ngờ, có một cái chớp mắt, hắn cơ hồ bị vọt tới đau nhức xé nát lý trí. Bây giờ kiếm cốt mặc dù định, nhưng lưu lại đau đớn vẫn còn đang mơ hồ phát tác, cũng may đã không khó chống đỡ bất quá sau đó nhớ lại cũng thật là nguy hiểm a bà chủ động tác chậm vỗ một cái vậy thì vạn sự đều ngưng cũng khó trách sư phụ dặn đi dặn lại muốn tìm người hộ pháp lấy vừa nãy tình thế đến xem nếu là không người phụ trợ tầng thứ 8 phá quan trước mắt bất luận người nào đều là chắc chắn phải chết cũng may bà chủ đầy đủ đáng tin ngăn cơn sóng dữ a cảm giác thế nào làm công thần lớn nhất thiếu nữ tỏ rõ vẻ thân thiết hỏi vương lục háng dọn một cái đa tạ ái khanh trợ chấm bình định Chấm liền phong ngươi cái thế tập vong thế thiết mạo tử vương đi. Lan. chương 55, các bạn vào linh trang ép trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 26, luận bá vương ngạnh thượng cùng một trong. Ái khanh hộ giá có công, chấm phong ngươi cái thiết mạo tử vương làm sao. Bà chủ sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ đau bi. Nếu cái tên nhà ngươi còn có tâm tình vô nghĩa, xem ra là không có việc gì rồi, vậy ta cũng trở về đi ngủ, một mình ngươi chậm rãi thể ngộ cảnh giới mới vui vẻ đi. Bà chủ nói xong, ngáp một cái, sau đó liền đẩy cửa rời đi. Cho tới vương lục, thì lại như bà chủ từng nói, chính đang thể ngộ lần này phá quan vui vẻ. Tầng thứ 8 vô tương kiếm cốt, tự hoàng cốt sinh ra lúc liền tuyên cáo cảnh giới đại thành. Hơn 200 cây giàu có mạnh mẽ sức sống kiếm cốt, ở hoàng cốt thống ngựa xuống, thả ra mấy lần với trước khủng bố năng lượng. Cứ việc chỉ là phá tan rồi một cửa ải, nhưng thực lực tổng hợp tăng lên đã khó có thể đánh giá. Rắc. Á à, à ba. Vương lục hơi hợt đưa tay tách ra xuống giường một bên tủ rác, cứng rắn gỗ bị hắn tiện tay liền ép trở thành mảnh vỡ. Hay là đây đối với bất luận cái nào đoán thể đại thành tu sĩ tôi nói đều là chuyện đương nhiên có thể làm được chuyện, thế nhưng chuyên tu vô tương kiếm cốt vương lục nhưng cho tới bây giờ không nhận thức quá như vậy sức mạnh mạnh mẽ tăng cường, từ tu hành mở đầu, lực phá hoại tựa hồ liền không có duyên với hắn, Chính nhấn chứng sư phụ nói tới, cái gì công kích, tốc độ, hết thể đều là tà đạo, chỉ có độ cứng mới là tất cả. Trên thực tế. Tam trọng cảnh giới đại thành sau, vô tương kiếm cốt bản chất thuộc tính cũng không có thay đổi, cực tinh thông phòng ngự, mà hơn là lực phá hoại. Sức mạnh của hôm nay tăng trưởng, bất quá là vô tương kiếm cốt thăng cấp tác dụng phụ, mà tác dụng phụ liền như thế rõ rệt. Vương Lục đã rất khó đi đánh giá bộ thân thể này, trình độ bền bỉ đã đến cảnh giới cỡ nào? E sợ so với những kia trúc cơ tu vi, pháp lực xuyên qua trong ngoài tu sĩ cũng sẽ không thua kém, mà lúc này mới chỉ là đoán thể đại thành, liền luyện khí kỳ cũng không bằng. Vô Tương Kiếm Cốt đi là cực đoan con đường tu hành, nhưng mà cực đoan đã đến cái này phân thượng, Vương Lục như thế nào đi nữa soi mói cũng không thể không nói cái chữ phụ. Sư phụ con tiện nhân kia có thể ở Thiên Kiếm Đường bên trong vững vàng chiếm cứ một tịch, xác thực có nàng chỗ độc đáo. Như là dựa theo Vương Lục tình huống đến suy đoán, tên kia dù cho cảnh giới thấp kém một chút, thế nhưng năng lực phòng ngự hay là so với mấy vị kia Nguyên Anh đỉnh phong trưởng lão cũng không kém. Đương nhiên, điều này cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán, Kim Đan cùng Nguyên Anh ở giữa chính là So với cấp thấp cảnh giới trên lệnh phải lớn hơn nhiều, huống chi cái kia mấy vị trưởng lão đều là nguyên anh đỉnh cao, trên lý thuyết cải tiền đan đỉnh, cao chí ít cũng là lấy một tròi 10. Sư phụ vô tương công tuy rằng cường hãn tuyệt luân, nhưng cùng với vị là linh kiếm môn xuống, tu hành cổ pháp, cái kia mấy vị trưởng lão tuyệt chiêu đặc biệt cũng chưa chắc liền thua kém rồi. Vương Lục lấy chuyên nghiệp người mạo hiểm đau bi tinh thần, ý dâm một phen sư phụ đại nhân vi phạm pháp lệnh bị hai tam trưởng lão cùng nhau bắt được, lấy thân thể thưởng tội tình cảnh sau, Cảm khai chính mình vào núi 2 năm quả nhiên bị vô tương phong bầu không khí độc hại rất sâu, đã hết thuốc chữa. Hiện tại không phải là ý dâm thời điểm. Tám tầng kiếm cốt đại thành cố nhiên đáng mừng, nhưng bước kế tiếp mới là then chốt then chốt, dẫn khí nhập vào cơ thể. Dựa theo sư phụ thuyết pháp, khi, làm, cảnh giới đại thành thời gian, chính là hắn nhưng không linh căn bí mật, dẫn khí nhập vào cơ thể ngày. Như vậy, bây giờ cùng trước đây, đến tuột cùng có cái gì không giống đây. Vương Lục một lần nữa nhắm mắt lại đem khắp toàn thân lưu lại đâm nhói quên sạch sành xanh, Lần thứ hai tiến vào quan sát bên trong thân thể thế giới, mở mắt ra lúc Vương Lục chỉ cảm thấy rộng rãi sáng sủa, đưa mắt nhìn bốn phía, càng là bầu trời trong trẻo, vang rực rỡ dưới ánh mặt trời, đập vào mi mắt là một mảnh nước biết thanh sơn, dòng suối nhỏ dốc rách, hoa thơm chim hót. Chuyện này, mắt thấy tình cảnh này, Vương Lục bỏ ra một quãng thời gian mới làm rõ tâm tư, như sư phụ từng nói, tám trọng cảnh giới vừa thành, một thành. Đích thật là hết thảy đều không giống nhau. Trước kia vùng không gian này, tuy rằng cũng hữu sơn hữu thủy, càng có hơn 200 rễ, cái ngọc trụ hóng ánh rực rỡ, chiếu sáng tứ phương, thế nhưng ở ánh sáng không kịp phương xa nhưng là làm người đè nén thuần túy đen kịt. Trong vòng coi pháp do xét, như đồng hành đi ở phồn hoa cảnh đêm. Mà bây giờ nhưng là sáng như ban ngày, không đơn thuần là quanh người không gian, liền ngay cả phương xa đều bị ánh sáng mãnh liệt mang phản chiếu xanh thảm, trong cơ thể 206 rễ Cái kiếm cốt nhưng đang phát sáng, lại đều bị một cái mánh liệt hơn nguồn sáng cho che kín rồi. Cái kia chính là đỉnh đầu Thái Dương, cũng chính là bị bà chủ một trưởng đánh hàng hoàng cốt, trở thành thay đổi hết thể then chốt. Hoàng cốt tồn tại, không chỉ mang ý nghĩa trong cơ thể nhiều hơn một cái lóe sáng ánh sáng lóa mắt nguyên, càng then chốt chính là, nó để vương lục nhìn thấy nơi xa xôi, bị 206 dễ, cái kiếm cốt đẩy lên giới hạn. Ý theo vương lục ở môn phái sở học, đạo kia giới hạn chính là tu sĩ linh căn tròng trọng yếu nhất tạo thành bộ phận một chủng loại tựa loại bỏ lưới nét tồn tại giới hạn bên ngoài là thần có mặt ở khắp nơi thiên địa linh khí giới hạn bên trong nhưng là tu sĩ ngọc phủ đương nhiên đối với vừa đoán thể viên mãn vương lục tới nói còn không thể nói là ngọc phủ chỉ là cái nền đất thôi lại xương nội phủ tu sĩ tu hành quá trình dùng đơn giản nhất câu nói để hình dung chính là đem ngoại giới linh khí thu nạp đến ngọc trong phủ lại chuyển hóa thành thuộc về mình sức mạnh có thể là tiên lực có thể là pháp lực có thể là yêu lực, thiên thiên vạn vạn, tùy theo từng người. Nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ đều là phải trải qua này từ ngoài vào trong một đạo chính tự. Nói như vậy, chính là dẫn khí nhập vào cơ thể. Trong quá trình này, mấu chốt nhất nhân tố liền là một người linh căn thuộc tính, cũng chính là tầng kia phiên lọc tồn tại. Tuyệt đại đa số thế gian phạm nhân, phân cách trong ngoài giới hạn dường như sâm nghiêm hằng rào, linh khí bị nghiêm trọng bế tắc ở bên ngoài, căn bản là không có cách thu nạp đầy đủ linh khí chuyển hóa thành pháp lực cũng thì không bao giờ tu hành. Thư yếu, nhưng là cái gọi là ngũ hành linh can, lại xương ngụy linh dễ, cái người như thế phiên lọc cuối cùng cũng coi như hơi chiếc, vốn có, nhân tính, có thể chứa đựng số lượng vừa phải linh khí nhập vào cơ thể, nhưng đang thu nạp trong quá trình hoàn toàn không thêm phân chia, dẫn đến nhập vào cơ thể linh khí không chỉ ít hỏi, hơn nữa một đoàn hỗn độn. Hơn nữa biết bát hơn chính là, nhập vào cơ thể linh khí thành phần độ cao tùy cơ. Tu sĩ khác nhau ở bất đồng thời gian điểm, Dùng bất đồng minh tưởng phương pháp dẫn khí nhập vào cơ thể, lấy được linh khí đều sẽ có rất lớn không giống. Cứ như vậy, khi, làm, tu sĩ chấp hành linh khí chuyển hóa pháp lực bước đi này đột nhiên lúc, sẽ rất khó có cái gì hiệu suất. Lại sau khi, nhưng là 4 thuộc tính, 3 thuộc tính tạp linh can, kỳ thực cùng ngũ hành linh căn so với, tính chất đều kém không nhiều lắm, vẫn là một đoàn hỗn tạp, nhưng chung quy là giúp tu sĩ khứ trừ hai cái sai lầm đáp án, dẫn khí nhập vào cơ thể sau lại đi sàng lọc độ khó nhỏ hơn rất nhiều. Dung Vương Lục tới nói, bị ba người cưỡng dâm dù sao cũng tốt hơn bị năm người cưỡng dâm chứ. Sau đó Tiểu Hải Nhi nhận thức cha cũng đơn giản một điểm. Mà tới được thuộc tính đôi linh căn tầng thứ này, tình huống thì có chỗ bất đồng rồi. Khi, làm, tu sĩ phiên lọc chỉ có thể chứa được hai loại thuộc tính linh khí lúc, dù cho thành phần tỷ lệ nhưng sẽ có rất nhiều biến hóa cùng sự không chắc chắn, nhưng có thể đem phân chia ra đến thủ đoạn liền nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa rất lo xa pháp thậm chí không cần đi phân chia thuộc tính liền có thể tự nhiên chuyển hóa thành pháp lực. đã như thế, con đường tu hành không thể nghi ngờ bằng phẳng rất nhiều, cũng là từ nơi này một cấp bậc bắt đầu, Tu Si mới có thăng cấp kim đan chân nhân khả năng, mà cũng chỉ có kim đan chân nhân mới có ở tu tiên giới đặt chân tư cách, vì lẽ đó thuộc tính đôi linh căn trở lên lại được xưng là chân linh căn, nhưng mà chỉ là thuộc tính đôi linh căn ở rất nhiều cấp bậc bên trong chỉ có thể xếp hạng ngũ phẩm, bởi vì đồng dạng là hai loại thuộc tính linh khí có thể lẫn nhau tương sinh. Đương nhiên tốt quá lẫn nhau tương khắc hoặc là lẫn nhau không liên hệ. Ngũ hành tương sinh linh căn thường thường ở dẫn khí nhập vào cơ thể lúc liền có rất nhiều diệu dụng, tu sĩ không chỉ tu hành tiến độ sẽ nhanh hơn, triển khai phép thuật lúc uy lực cũng sẽ mạnh hơn mấy phần. Lại hướng lên lời nói, chính là hợp lại linh căn, kỳ thực đồng dạng là thuộc tính đôi, nhưng hợp lại linh căn đối với linh khí loại bỏ càng ổn định, hơn nữa lẫn nhau tương sinh, bình thường sẽ trở thành tam phẩm linh căn. Mà tới được đơn thuộc tính linh can Bình thường mà nói kém cỏi nhất cũng là địa linh căn. Không những loại bỏ sau linh khí đối lập tinh khiết, hơn nữa phiên lọc thông suốt tính kỳ thực cũng phi thường mạnh mẽ. Mặc dù chỉ là ngũ hành lấy một, thế nhưng ở dẫn khí hiệu suất trên, so với hạ phẩm linh căn nhưng phải mạnh hơn nhiều gấp mấy lần. Còn thiên linh căn, nhưng là trên lý thuyết hoàn mỹ không một tì vết linh căn, thiên nhiên liền có thể lấy ra ra cực cao độ tinh khiết đơn thuộc tính linh khí, chỉ phải phối hợp thích hợp tâm pháp, tu hành tiến độ nhanh chóng quả thực khó mà tin nổi. Đương nhiên nói đi nói lại, có thể phối hợp được với thiên linh căn tâm pháp cũng cũng ít khi thấy, hơn nữa ở thời đại mạt pháp sau đó, thiên địa linh khí dị biến, thiên linh căn không hẳn có thể như thời đại huy hoàng như vậy xài được. Ngoài ra, còn có dị linh căn, trên thực tế chính là phi thường không rõ ràng phân loại pháp, không có cách nào đưa về ngũ hành linh khí linh căn, cùng với bởi vì đặc thù tỷ lệ linh khí hỗn tạp, hình thành dị thường hiệu quả linh căn, đều bị tính vào dị linh căn phạm chủ. Mà những này linh căn hiệu dụng liền đa dạng, một lời khó nói hết rồi. Trình độ nào đó giảng, Vương Lục Không Linh căn cũng ứng với thuộc về dị linh căn, chỉ có điều cấp bậc quá cao, lại lấy thiên linh căn tương xứng. Mà không linh căn đến tột cùng là cái gì chứ? Bởi trong lịch sử nắm giữ không linh căn tu sĩ chỉ có hai người, kỳ thân phận lại như này đặc thù, lưu lại ghi chép cũng không nhiều, đặc biệt là thủy hoàng đế tư liệu càng là thần thoại truyền thuyết chiếm đa số, có thể tin bộ phận cực nhỏ. Bây giờ mọi người biết, chỉ là từ Đức Thăng thái tổ sử liệu bên trong kéo tơ bóc kén bình thường suy lý ra một chút tư liệu. Tỷ như linh khí thích hướng tính quá cao, dẫn đến dẫn khí tuy rằng dễ dàng, nhưng không giữ được, làm cho thái tổ ở Côn Luân cầu đạo 10 năm mà không hề có thành tựu gì. Mà hiện nay, Vương Lục lại có hạnh tận mắt chứng kiến Cửu Châu đại lục mấy chục ngàn năm đến, đặc thù nhất linh căn, không linh căn bộ mặt thật. Ở 206 dễ, cái kiếm cốt cuối cùng, một đạo trong suốt màng mỏng yên tĩnh chống lên toàn bộ nội phủ cơ cấu, cái kia chính là không linh căn bước, huyền như lưu ly bình thường trong suốt trong suốt, cái gọi là không linh căn. Đại khái cũng là bởi vậy được gọi tên, bình thường linh căn, đều sẽ có phi thường đặc thù rõ ràng. Tỷ như hỏa đối với thiên linh căn bức chính là một đoàn bao phủ toàn bộ thiên không hỏa vân, ngoại trừ hỏa đối với linh khí ở ngoài, còn lại linh khí đều sẽ bị ngăn cách ở bên ngoài, miễn cương thu nạp cũng sẽ gặp phải thiêu hủy. Cũng là bởi vì này, năm đó linh kiếm trưởng môn ở qua loa quan sát vương lục cùng vương trung lúc, càng sẽ xem lọt vương lục tư chất, bất quá bằng vào vẻ ngoài không thể làm ra phán đoán chính xác. Liên vương lục do quan sát bên trong thân thể trạng thái không ít thức tỉnh, đem bộ phận sự chú ý đặt ở bên ngoài cơ thể. Phân tâm nhị dụng là dẫn khí nhập vào cơ thể yêu cầu cơ bản nhất, tu sĩ một phần tinh lực muốn mẫn cảm chạm đến ngoại giới thiên địa linh khí, tiến hành thu nạp cùng bắt giữ. Một bộ phận khác thì lại muốn dừng lại với bên trong phủ, đối với nhập vào cơ thể linh khí đúng lúc tiến hành bảo tồn. Nói như vậy, tu sĩ biết sai khiến linh khí ở trong cơ thể kinh mạch giữa tạo thành tuần hoàn, lấy này bước đầu ràng buộc linh khí không mất sau đó lại đem linh khí áp xúc hình thành sự quay tròn. Mà một khi sự quay tròn hình thành, thiên địa linh khí thì sẽ ở vòng xoáy sức hút ảnh hưởng không ngừng dốc vào, cuối cùng như quả cầu tuyết giống như càng thêm quang đại, tu sĩ là có thể lợi dụng những này dư thừa linh khí đến cấu trúc ngọc phủ, một khi ngọc phủ dựng thành tu sĩ cũ. NG là đường đường chính chính bước vào trúc cơ kỳ. Mà đối với Vương Lục tới nói, hiện tại cần phải làm là đem thiên địa linh khí dẫn vào thể nội, sau đó thông qua đối với quá trình quan sát. Hiểu rõ không linh căn đặt thủ. Bây giờ hắn tuy rằng không ở linh kiếm trong ngọn núi, nhưng linh suối chấn linh khí vẫn như cũ nồng nặc, điểm này từ nhỏ đã có thiên linh căn dị năng vương lục, xem đến phi thường rõ ràng. Sau đó chính là thu nạp, bước đi này phải làm như thế nào sư phụ cũng không hề viết, nhưng nghĩ đến không phải là bởi vì bất cẩn, mà là nhận thức làm căn bản không cần thiết cố ý đi viết. Mà vương lục cũng một cách tự nhiên liền lĩnh ngộ lấy thân thể thu nạp linh khí phương pháp. Rất đơn giản, chính là hô hấp. Chỉ có điều không giống với phổ thông hô hấp, mà là muốn dùng vô tương kiếm hoàng cốt làm trụ cột, triệu tập toàn thân khí huyết một đạo rung động chương thỉ, đối với thiên địa linh khí tạo thành sức hút. Loại này sức hút, một phần đến từ vô tương kiếm cốt bên trong ẩn chứa bảng bạc mềm ngông sức sống, một phần tắc lai tự không linh căn thiên nhiên đặc tính. Khi, làm, vương lục đối với hoàng cốt phát sinh chỉ lệnh sau, nội phủ ánh sáng đột nhiên trở nên càng rừng rực, hơn 200 rễ, cái kiếm cốt bắt đầu lấy cùng một cái nhịp điệu lấp nhị Mà tầng kia trong suốt màng mỏng vậy đột nhiên sáng ngời, tùy tùng toàn bộ ngọc phủ một đạo, hít một hơi thật sâu. Trong phút chốc, vương lục quanh người tự do tản mát linh khí ngưng trệ ở, tiện đa lợi dụng vương lục làm trung tâm, điên cuồng mãnh liệt đi vào. Dù là vương lục đã sớm chuẩn bị, cũng không ngờ tới này hút một cái trong lúc đó, càng sẽ dẫn lại như thế mênh mông thiên địa linh khí. Phương viên trăm mét thiên địa linh khí tựa hồ cũng tại đây hút một cái trong lúc đó hội tụ tới, hình thành một mảnh sóng to gió lớn. Tình hình như thế, Đối với bất kỳ một vị mới vừa vặn bước lên con đường tu hành tu sĩ tới nói đều cực kỳ hung hiểm, bất kể là linh căn bước hay là kinh mạch trong cơ thể, đều còn chưa từng chịu đựng thiên địa linh khí gột rửa, bị đột nhiên như thế vọt một cái, rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Sau một khắc, thiên địa linh khí song lớn va về phía bức, tầng kia trong suốt, trong suốt, nhìn như không đỡ nổi một đòn màng mỏng lập lòe ánh sáng màu bạc kim, ở linh khí mà trùng kích vào vững như núi Thái. Đồng thời, Bên trong trong phủ hạ xuống lúc thì trắng màu vàng ngũ. Vương Lục ngẩn người một chút, ý thức được đó là bị không linh căn độ cao tinh luyện sau linh khí. Tựa hồ không thuộc về trong ngũ hành bất luận một loại nào, nhưng nhìn qua liền thật là lợi hại dáng vẻ. Nhưng mà chẳng kịp chờ Vương Lục nhìn thêm, màu bạch kim hạt mưa liền ở giữa không trung phát huy ra, hóa thành nồng nặc mây mù, tiện đà triệt để tiêu tan ở giữa thiên địa. Toàn bộ quá trình, nhiều nhất chỉ có 3 năm tức thời gian, các loại chờ, Vương Lục khi phản ứng lại, Màu bạch kim mây mù đã triệt để tiêu tan, linh căn bức cũng không nhấp nháy nữa ánh sáng, mà bốn phía thiên địa linh khí. Cùng trước kia không khác nhau chút nào, nội phủ cái kia sâu sắc một hơi phản phất từ đến chưa từng đã xảy ra. Đem tâm niệm hoàn toàn thu lại về nội phủ, vương lục trầm tư một lúc, rốt cuộc hiểu rõ nguyên do. Thì ra là như vậy. Đây chính là vì cái gì không linh căn không cách nào tu hành khen chốt. Cái gọi là linh khí thích hướng tính, nhưng thật ra là cái hiểu lầm, sự thực là... Thiên địa linh khí trải qua không linh căn bức điêu luyện sau, ngưng kết thành một loại không cách nào nhận ra sức mạnh, này cô không rõ, cảm, giác lệ sức mạnh không cách nào bị hiện hữu bất luận là thủ đoạn gì thu lại răng buộc, khi tiến vào trong cơ thể trong nháy mắt liền lại tán giật ra đi. Nếu như không là linh căn kẻ có được bản thân, chỉ sẽ thấy lượng lớn linh khí tràn vào tuôn ra, lại như đi cửa thành như thế. Nếu như dùng khá là hiện thực thông tục một chút tỷ dụ, giống như là tiểu tử nghèo gặp phải tử muốn phòng cha mẹ vợ bình thường không thể làm gì. Nghĩ tới đây, vương lục không khỏi vui lên, này không linh căn quả thực là cha mẹ vợ linh căn A. Cũng chỉ có tiên tần thủy hoàng, đức thăng thái tổ như vậy ôm tiên giới bắp đuổi hai đời nhóm mới hàng phục được, chúng ta điều gì? F.A, quả nhiên không thể nào hy vọng xa vời. Nhưng là dựa theo sư phụ thuyết pháp, này vô tương kiếm cốt nhưng có nghịch thiên cải bệnh khả năng. Có thể làm sao cải đây? Sư phụ ghi chép liền viết tới đây mới thôi, hiện nhiên nàng cũng không ngờ tới vương lục tu hành tốc độ sẽ nhanh như vậy. Hơn một tháng thời gian liền hoàn thành tầng thứ 8 vô tương kiếm cốt, đi tới luyện khí kỳ cửa. Bây giờ nên làm gì đây? Một loại phương pháp là đợi sư phụ trở về, một loại khác đây. Vương lục lại không khỏi vui vẻ, liền tên ngu ngốc kia tiện nhân đều có thể tự nghĩ ra ra vô tương kiếm cốt như vậy thần công. Ta đường đường học phách lẽ nào tiểu không thể dọc theo hiện hữu dòng suy nghĩ kéo dài đi xuống. Ngược lại điều kiện khách quan là rõ ràng, phân tích một chút là tốt rồi nha. Tình huống bây giờ là... Thiên địa linh khí trải qua cha mẹ vợ Linh Căn gồm rửa, dĩ nhiên hóa thân Bạch Phú Mỹ, mà chúng ta điều ti, ép muốn dắt tay thành công, phương pháp cũng chỉ có một chứ. Vương Lục trở lại nội phủ, sự chú ý bỏ vào cái kia 206 dễ, cái đỉnh thiên lập địa, cuối cùng đâm thẳng Linh Căn bức kiếm cốt bên trên. Sư phụ đem vô tương kiếm cốt thiết kế thành dáng dấp như vậy, dụng ý kỳ thực rõ rành rành, muốn dắt tay Bạch Phú Mỹ, vậy thì. Bá vương ngạnh thượng cung ba, chương 56, chương 27 luận bá vương ngạnh thượng cung thứ hai nếu như nói không linh căn bước giống như xảo quyệt cây nghiệt cha mẹ vợ như vậy tại từ thân điều kiện vĩnh viễn không thể thỏa mãn nhu cầu dưới tình huống duy nhất có thể đi phương pháp cũng chính là tư định trung thân gạo nấu thành cơm rồi cái kia đột phá phía chân trời vô tương kiếm cốt hiển nhiên tự là biểu thị một cái gọn gàng dứt khoát nhưng đi hữu hiệu con đường bá vương ngạnh thượng cung gạo nấu thành cơm pháp đạo lý này nghe tới đơn giản tự hồ vừa nghĩ có thể rõ ràng Nhưng đây là xây dựng ở nghịch hướng suy lý trên cơ sở. Đối với một tay thiết kế chọn bộ kế hoạch sư phụ, Vương Lục không thể không lại nói một cái chữ phụ. Bởi vì là sư phụ bản người tu hành vô tương kiếm cốt, hiện nhiên cùng mình một bộ này không giống, nàng cũng không phải không linh can, không đáng quyết định con đường này đến đi. 206 dễ, cái đột phá phía chân trời kiếm cốt, là sư phụ tỉ mỉ vì hắn thiết kế. Chính như sư phụ bản thân từng nói, người khác công pháp cho dù tốt đó cũng là người khác. Tự nghĩ ra công pháp mới là vương đạo, đã như vậy, như vậy vì sao phải để vương lục tu hành nàng sáng chế công pháp đây? Rất đơn giản, bởi vì vương lục tu hành công pháp, tuy rằng tên là vô tương công, nhưng rất nhiều chi tiết nhỏ không khỏi là sư phụ vì hẳn chế tạo riêng. Điểm này sư phụ không nói, nhưng vương lục như thế nào lại đoán không được? Tại sao vương lục hắn vào núi 2 năm, ngoại trừ chạy bộ chính là ngâm trong 48, chậm chạp không có được chuyển thụ chính thức công pháp? Bởi vì công pháp chính thức còn căn bản không thiết kế ra được đây. Mà tại sao vương lục dòng rã làm chế lại 2 năm, nhưng không nóng không nổi, an tâm khi, làm, của mình học phách. Bởi vì hắn cũng biết vấn đề vị trí, gấp cũng vô dụng. mãi đến tận trước đây không lâu, hắn mơ hồ xác nhận sư phụ hẳn là đã đem chọn bộ tâm pháp chỉnh lý xong thiện lúc, mới bắt đầu hành động. Hiện nay, cũng đã đến kiểm nghiệm thành quả lúc, sư phụ 2 năm qua khổ tâm có thể không có hiệu quả, không linh căn, có thể không tu tiên, này đáp án cũng nên hiểu. Tuy rằng hiện tại liền thử nghiệm phá quan, có vẻ hơi cấp thiết, thế nhưng, có Mỹ nhân cởi hết quần áo ở trên giường hô ta muốn, lẽ nào không phải nhịn được đi xuống lầu mua cái kia cây dù sao. Thật đàn ông cũng đừng sợ nuôi hải tử, trước tạm ăn ta một pháo. Vương Lục bình tĩnh lại, điều chỉnh tốt thân thể nhịp điệu, sau đó, ở hoàng cốt rung động xuống, nội phủ lại một lần nữa hít một hơi thật sâu. Vụ. Bên hai giường như phong minh, phương viên trăm mét thiên địa linh khí bị hấp lực cường đại đưa tới, đụng vào trong suốt màng mỏng trên. Nội phủ bên trong nhất thời dáng xuống màu bạch kim vũ. Vương Lục biết rõ lưu cho hắn thời gian chỉ có hai, ba lần hô hấp công phu, lập tức mệnh lệnh kiếm hoàng cốt phóng thích càng nhiều năng lượng, coi như này ép lôi kéo cũng phải đem màu bạch kim vũ ở lại nội phủ. Phương pháp tuy rằng thô bạo một điểm, nhưng đối phó với bạch phú mỹ cùng cha mẹ vợ tổ hợp, bá vương ngạnh thượng cung mới vừa rồi là chính giải. Nhưng mà mấy hơi sau khi bạch kim chi vũ lần thứ hai bước hơi phát huy thành xương ngụ, lập tức tiêu tan không còn hình bóng cứ việc nội phủ bên trong màu vàng ngọc trụ đã rung động sắp phá nát nhưng là không thể lưu lại đối phương vương lục ngạc nhiên chốc lát lắc lắc đầu làm như vậy đương nhiên không thể lưu lại đối phương đơn thuần tăng lực hấp khí chẳng qua là quỳ xuống đất khóc cầu đối với bạch phú mỹ cùng cha mẹ vợ tổ hợp làm sao có thể đủ có hiệu quả cái gọi là bá vương ngạnh thượng cung sao vô tương kiếm cốt, cho ta động vương lục trong đầu bùng nổ ra gầm lên giận dữ nội phủ phía trên kiếm hoàng cốt nhất thời bùng nổ ra kinh người ánh sáng cùng lúc đó 206 dễ, cái ngọc trụ vụt lên từ mặt đất, mũi nhọn vừa vặn đẩy đến linh căn bức, cùng trong suốt màng mỏng va chạm ra kịch liệt ánh sáng. Bá Vương ngạnh thượng cung thức thứ nhất, đánh chết cha mẹ vợ. Điều động kiếm cốt cùng linh căn bức kịch liệt ma sát, Vương Lục khỏe miệng nhếch lên một tia cười gằn, làm chuyên nghiệp người mạo hiểm, tại thời điểm cần thiết có thể phi thường tàn nhẫn. Một chiêu này, đại khái bất kỳ một tên bình thường tu sĩ cũng không dám đi thử nghiệm, thậm chí không dám nghĩ tới. Lấy thân thể đi phá hủy linh căn bước. Căn bản là tự chịu diệt vòng chi đạo. Nhưng mà Vương Lục như dám, không chỉ cảm tưởng, càng dám đi đánh cược. Bởi vì hắn rất vững tin, sư phụ tuy rằng không nơi tay nhớ bên trong viết đến, nhưng bước kế tiếp phương pháp tu hành chính là như vậy, tuyệt không có sai. Chỉ bằng hắn hai năm qua cùng nàng hiểu ngầm, có cảm giác trong lòng. Trận này Kình Thiên Ngọc trụ cùng Thương Khung chiến tranh tiến hành đến mức dị thường kịch liệt, sóng chấn động cuồn cuộn, khiến cho bên trong trong phủ núi cao vỡ thúc, sông lớn nghịch lưu, giống như thiên băng địa liệt, tận thế phía trước. Như vậy đã kích cường liệt, phản ứng ở bên trong trong phủ như vậy, mà làm dùng ở bên ngoài. Vương lục lúc này đã là thất khiếu chảy máu, cả người kinh mạch thắc loạn, xương cốt phát sinh kèn kẹt dọa người tiếng vang. Dù hắn đoán thể đại thành, sức sống cực kỳ dồi dào, cũng cũng không chịu được loại này tự mình hại mình hành vi thương tổn, trong chốc lát liền đã trọng thương tại người. Như là tiếp tục nữa, chỉ cần mấy hơi thời gian liền muốn bị mất mạng. Nhưng vào đúng lúc này, trên chiến trường cũng sẽ ra mang tính then chốt biến hóa tầng kia trong suốt bức phản phất bị mài đến đã không có tính khí, rốt cục vương tha cho chống lại, cùng vô tương kiếm cốt cuối cùng không ít dung hợp. Xong rồi, vương lục theo bản năng mà nắm lên nắm đấm, đại công cáo thành. Cái gọi là đánh chết cha mẹ vợ, cũng không phải thật muốn đem đánh chết, thật chết rồi, cùng muội tử chuyện tình cũng là chia tay rồi. Mà bà vương ngạnh thượng cung, trên cũng không phải muội tử, mà là cha mẹ vợ. Trên muội tử có cha mẹ vợ nhìn, trên cha mẹ vợ, Lẽ nào cha mẹ vợ cha mẹ vợ còn có thể nhảy ra hay sao? Chỉ cần làm xong cửa hài này, đón lấy thỏa thỏa mẹ con xong thu nhịp điệu. Như vậy các bản, lấy Vương Lục tinh thần chuyên nghiệp làm sao sẽ lầm? Dung đầu gối nghĩ cũng biết, sư phụ nàng tuyệt đối là như thế thiết kế. Vì lẽ đó, tuy rằng quá trình mạo hiểm một điểm, nhưng kết quả cuối cùng nhưng chứng minh tất cả. Có vô tương kiếm cốt cùng linh căn bức dung hợp, do ngoại giới thu nạp mà đến linh khí, đem thông qua kiếm cốt cùng bức dung hợp bộ phận loại bỏ tiến vào bên trong phủ mà không còn là hạ xuống màu bạch kim sau cơn mưa phát huy bốc hơi mà đi. Nói toạc ra, kỳ thực cùng 6 cùng tổ sư nhân tạo linh căn cấu tứ giống nhau như lúc, nhưng mà bất đồng chính là, dù cho hiện nay tu tiên giới người mạnh mẽ nhất tạo linh căn, ở linh căn bao trùm hiệu ứng bên dưới cũng không cách nào dao động thiên linh căn, huống chi là ở linh căn cấp bậc đỉnh không linh căn. Nhưng vô tương kiếm cốt nhưng một mực có thể làm được đến. Vậy cũng là điều ti, FA, đột kích ngược đi à nha. Cùng không linh căn dung hợp sau, Nội phủ hô hấp lúc nhưng sẽ hấp dẫn rất nhiều thiên địa linh khí, trong đó phần lớn vẫn như cũ sẽ hóa thành bạch kim chi vũ phát huy tiêu tan, nhưng là có tương đương một phần, sẽ trực tiếp tiến vào vô tương kiếm cốt, trải qua ngọc trụ loại bỏ sau. ở đấy chạy xuống màu vàng dịch tích. Lấy vương lục hiện hữu chi thức số lượng, còn chưa đủ để phán đoán màu vàng dịch tích thành phần, nhưng nghĩ đến là tu hành vô tương công trọng yếu tư liệu sống, bây giờ còn chưa có hay không đối với công phương pháp tu hành, vậy thì tạm thời tích góp lại đến đây đi. 206 dễ. Cái ngọc trụ, tuy rằng chậm chậm, nhưng kiên định mà hút vào thiên địa linh khí, sau đó từng giọt nhỏ tích lũy kim dịch, không lâu lắm, liền tạo thành một mảnh vũng nước nhỏ. Cứ việc cùng cái kia bạch kim chi vũ vô pháp đánh đồng, nhưng đây mới thực sự là thuộc về mình sức mạnh. Bạch kim chi vũ hay là rất tốt rất cường đại, nhưng nếu không cách nào lợi dụng, cũng sẽ không đáng giá lưu luyến, nhất định phải nói. Vậy đại khái tiểu như cùng hồ đồ thời kỳ cùng bạch phú Mỹ bạn học một hồi nhất định không có kết quả ngây ngô chi luyến. Tác dụng duy nhất hay là tại hai tóc mai hoa dâm lúc có thể hướng về tử tôn khoe khoang chính mình đã từng nắm giữ quá phần này mỹ hảo. Lại tỷ như dùng chuyển quấn trưng đánh vào một tấm màu Z. Đương nhiên, nếu như đem sự tình hướng về thật phương hướng xem, tình hướng cũng không có như vậy chua sót thảm đạo. Màu vàng dịch tích tốc độ chảy tuy rằng không nhanh, không vui, nhưng là trạng thái lòng năng lượng, đẳng cấp so với trạng thái khí cao hơn trên cấp 1. Trên lý thuyết các tu sĩ mãi đến tận luyện khí 5, 6 phẩm sau khi Tu hành áp xúc pháp mới có trạng thái lòng năng lượng có thể dùng, hơn nữa cũng chỉ có thể hóa lòng một phần trong đó, trừ phi là thiên linh căn, địa linh căn loại kia dị bẩm thiên phú tu sĩ. Thư yếu, chỉ từ tổng sản lượng nhìn lên, hơn 200 cây ngọc trụ kim dịch chi hòa, cũng là con số không nhỏ, nếu như dựa theo khí dịch 100 so với một tỷ lệ để đổi toán. Bình thường 3, bốn phẩm linh căn thu nạp tốc độ cũng chính là như vậy, mặc dù so sánh không được những ngày kia linh căn cùng cao cấp dị linh căn, cũng coi như có thể tiếp nhận rồi. Hơn nữa kiếm cốt này loại bỏ còn có khác một phen chỗ tốt, đang thu nạp linh khí, thấu xương loại bỏ lúc, chẳng khác gì là đối với vô tương kiếm cốt cũng tiến hành rồi một phen rèn luyện, bởi vì vào miệng, lối vào quả thực là kiếm cốt cùng không linh căn dung hợp, kỳ thực tương đương với đem bạch kim chi vũ trực tiếp ép tiến vào kiếm cốt, bị kiếm cốt chuyển hóa sau mới chạy xuống màu vàng dịch tích. Đương nhiên, nếu như như vậy nhìn, này màu vàng dịch tích phản phất là kiếm cốt bài tiết vật, nhưng phản chính là đồ vật của chính mình, cũng không cái gì có thể quan tâm rồi. Sau đó sao, xuất hiện ở cục diện này kỳ thực chỉ là bắt đầu, theo vô tương kiếm cốt cảnh giới không ngừng tăng lên, cùng không linh tăng đồng bộ tỷ lệ cũng sẽ tùy theo tăng cường, đến lúc đó thu nạp hiệu suất còn sẽ tăng lên, cuối cùng chỉ sợ này đẩy trời bạch kim vũ đều sẽ bị kiếm cốt hấp thu loại bỏ, hóa thành đại dương màu và nóng. Dù như thế nào, làm bước lên đường tu tiên bước thứ nhất, vương lục đã không có gì tiếc với. Vì lẽ đó hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, ẩm ẩm ngã xuống. Người thật là một ốc. Sáng sớm ngày thứ hai, mở mắt thời điểm, liền thấy một mặt không thích bà chủ ngồi ở phía trước cửa sổ, chính tướng một cái khăn lông từ hắn trên chán lấy xuống, ở bên cạnh trong chậu nước thấm ướt, lại thả trở lại. Hơn nửa đêm, trốn ở trong phòng lặng lẽ đánh bạc mệnh đi phá quan chơi rất vui sao? Nếu tìm ta khi, làm hộ pháp, cái tiên nên để cho ta hộ đến cùng à? Thời điểm mấu chốt nhất trái lại tách ra ta, đầu góc ngươi bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì à? Hơn nữa phá quan liền phá quan đi, còn không chọn chỗ tốt, nhìn khiến cho đầy giường đơn đều là ngươi huyết, người khác nhìn còn tưởng rằng ngày hôm qua ta đem ngươi làm sao vậy rồi. Bà chủ tức giận đoán trách, sau đó lại mắng một câu, ngươi thật là một cùng sư phụ ngươi giống nhau như lúc thứ hôn trưởng. Vương Lục lúc này chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cả người đau nhức sắp nức, nhưng nghe lời này nhưng giấy rùa giải thích, ta, so với nàng, có tiết tháo hơn nhiều. Đệt! Bà chủ tay run lên, không nhịn được liền đem chậu nước cho đổ, ngươi này 99 bước cười bách bước. Vương lục vui mừng nhắm hai mắt lại, thiếu một bước, đó cũng là thiếu nha. Ta đối với các ngươi hai thực sự là không lời có thể nói. Vương lục miễn cưỡng cười cận, hỏi, thương thế kia, bao lâu có thể thở? Có thể hay không làm lỡ ngày mai rèn luyện? Bà chủ nói rằng, lấy thể chất của ngươi, sáng sớm ngày mai hẳn là liền gần đủ rồi đi. Kỳ thực xem ra nghiêm trọng, nhưng còn chưa tới chí mạng trình độ, tiểu tử ngươi vận may là thật không tệ. Hơn nữa tầng thứ tám kiếm cốt tu thành, năng lực hồi phục cũng mạnh hơn rất nhiều. Vậy thì tốt. Tốt cái gì a Bà chủ đống nhiên tức giận lên, có biết hay không ngày hôm qua đến cùng nguy hiểm cỡ nào? Ta phát hiện gì thường chạy đến đây thời điểm, ngươi khoảng cách trí mạng thương tích chỉ có kém một đường. Ta chỗ này vừa không có cái gì cứu mạng thuốc hay, không hẳn tới kịp tiễn ngươi trở về núi tìm người sâu mệnh. Ngươi không phải là luôn luôn tự xưng là chuyên nghiệp người mạo hiểm sao, ngay cả mạng sống cũng không còn người mạo hiểm chính là một đống thịt chết ngươi có biết hay không? Kỳ thực ngày hôm qua tình huống tất cả nằm trong lòng bàn tay, ta. Nắm giữ cái gì a? Bà chủ bị vương lục đỉnh đầu, hỏa khí càng lớn, hơn thẳng thắn đều không để ý đối phương người bệnh thân phận, một quyền đánh vào ngực, lực đạo nắm giữ tinh diệu tuyệt luân, để vương lục muốn thổ huyết rồi lại phun không ra. Hai năm qua ở Linh Kiếm Núi trải qua thuận lợi, ngươi liền thật sự coi chính mình là thiên tri kiêu tử, không gì không làm được nữa à? Giống như ngươi vậy, cửu châu đại lục hàng năm chí ít chết đến một trăm. Vương Lục tiếp tục dễ dãi biện giải, cân nhắc đến Cửu Châu Đại Lục diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu đông đảo, này tỷ lệ tử vong kỳ thực. Câm miệng. Bà chủ chân tâm nổi giận, ngươi cho rằng liều mạng chuyện như vậy chơi rất vui đúng hay không? Ngươi cho rằng nguy hiểm càng lớn tiền lợi càng lớn, đối với ngươi mà nói cũng chỉ có nửa câu sau hữu hiệu đúng hay không? Ngươi cho rằng chỉ cần là thiên tài có thể tại cái gì cửa ải khó trước mặt hữu kinh vô hiểm đúng hay không? Ta cho ngươi biết, năm đó Linh Kiếm Phái Hoàng Kim một đời. Đứng đầu nhất mấy người bất luận một 2 đều không thể so người thua kém. Sau đó ngay lúc đó Thiên Kiếm Đường đầu góc tỏa nhiệt, làm cái gì quản lý huấn luyện kế sinh giai hoa, đem tinh hoa nhất 100 tên đệ tử phái đi đất man hoang đi mở tích thực dân địa, ngươi đoán thử coi kết quả thế nào. Bà chủ bắn liên hồi dường như cật vấn khiến Vương Lục cũng khó có thể đáp lại, đặc biệt là trong miệng nàng quản lý huấn luyện kế sinh giai hoa, càng là môn phái để tài cấm kỵ, liền ngay cả sư phụ loại kia coi trời bằng vung nhân vật, một khi bị nhắc lên cái đề tài này cũng là trước tiên liền tỏ rõ vẻ mù mịt, không nói một lời. Phản phất là một đạo trạm trổ ở hết thể linh kiếm trên người trưởng lao vết thương, dù cho trải qua trăm năm cũng không cách nào vớt lên. Vương lục đối với cái này tất nhiên là hiếu kỷ, nhưng cũng biết lúc này cũng không phải là mở miệng cơ hội tốt, liền kiên nhẫn nghe. Mà bà chủ cũng không phải nghi vấn, mà là thiết hỏi, rất nhanh sẽ chính mình hiểu đáp án. Kết quả chính là, 100 tên đệ tử thiên tài, cũng chỉ còn sót lại như hôm nay kiếm đường 10 người này. Người lại đoàn xem. Bây giờ mười người này, năm đó là cái địa vị gì? Nói tới cái này phân thượng, Vương Lục dùng đầu gối nghĩ cũng biết đáp án. Mà đúng như dự đoán. Cho dù là thiên tư cao nhất phong âm, lúc trước ở trăm người bên trong cũng chỉ là trung thượng trình độ, xa không sánh được đứng đầu nhất những người kia, còn Lưu Hiển, chu Minh đám người liền càng không cần phải nói. Vương Lục nhất thời ngạc nhiên không tên, dựa theo ngươi sắp xếp phương pháp, chẳng phải là nói thiên tư của ta cách xa ở hiện nay trưởng trên cửa. Ha ha thực sự là vui mừng ta nói trọng điểm không phải cái này có được hay không. Bà chủ hận đến nghiến răng, làm nóng người, nóng lòng muốn thử mà nghĩ đem vương lục đầu đập nát. Ta biết, vương lục rốt cục thở dài, cho người lo lắng ta, thực sự là băn khoăn rồi. Bà chủ cũng không ngờ tới vương lục sẽ nhanh như thế liền chịu thua, nghe hắn nói xin lỗi, chính mình trái lại không ứng phó kịp, ngạc nhiên nói. Cái này, cũng không có cái gì có thể băn khoăn, ta, ta cũng không có rất đừng lo lắng người á, chẳng qua là cảm thấy. Tay chân luôn cúng giữa, Bà chủ sắc mặt cũng có chút biến hóa, nhưng ở vương lục tới kịp quan sát trước, liền bưng lên chậu nước, quên đi không cùng ngươi phí lời, ta mở cửa làm ăn đi tới. Sách, lại muốn mở ngươi ngày ấy đều doanh nghiệp ngạch hơn vạn chuyện làm ăn sao. Ai cần ngươi lo? Cố gắng nuôi thương thế của ngươi đi thôi. chương 57, chương 28, vào núi. Vô tương kiếm cốt tầng thứ 8 cảnh giới thần diệu không kể, sáng sớm ngày thứ 2, vương lục liền khỏi hẳn thương thế. Sau đó ở bà chủ kinh hái cùng bi phẫn chen lẫn trong ánh mắt cứng, rắn, ngạnh, ăn sống khách sạn 3 ngày tồn lương thực, tạo thành tổn thất nặng nghề. Đương nhiên, đối với ngày đều doanh nghiệp ngạch hơn vạn người mà nói, đây cũng tính cái chứng à? Vì lẽ đó bà chủ ngoại trừ đánh rơi răng hướng về trong bụng nuốt, cũng không thể tránh được. Nhún chân lấy tiếng tốt bảo đều giận dữ và xấu hổ gần chết bữa sáng sau khi, vương lục vô vô vẫn như cũ bằng phẳng bụng của, hoạt động hoàn toàn không có cản trở gân cốt. Mơ hổ cảm giác này tầng thứ 8 vô tương kiếm cốt tuy rằng năng lực hồi phục nâng cao một bước, thế nhưng đánh đổi tựa hổ không ít. Thương lành, sớm định ra kế hoạch cũng là không cần sửa lại. Linh kiếm trong ngọn núi, thanh vân phong ở ngoài, vương lục nhìn một chút đúng giờ tập hợp hai tên đồng đội, hỏi như thế nói. Như vậy, người của chúng ta liền đủ, còn có cần hay không điểm danh? ba chủ đối với cái này rất là thiếu kiên nhẫn, liền ba người, ai không quen biết hay Người có bệnh A còn điểm danh? Vương lục cười nói. Cái này sao? Chủ yếu là có một vấn đề như vậy. Nói, từ trong lòng ngực lấy ra một tờ màu vàng công văn, đây là đi qua thiên sách đường ký phát vào núi hứa khả trứng. Ngươi cũng biết Thanh Vân Phong là môn phái tài nguyên yếu địa, coi như ta cái này chân chuyển đều không thể tự do ra vào, càng không cần nói núi người ngoài. Vì lẽ đó ta hai ngày trước cố ý cho ngươi tìm như thế một phần công văn đến, nhưng mặt trên muốn viết thượng sứ dùng người họ tên, cái kia. Vương Lục nói tới chỗ này, liền câm miệng không nói. Dù sao quen biết 2 năm linh 3 tháng, nhưng lại ngay cả người ta tên đầy đủ cũng không biết, bằng hữu này làm được cũng quá đạt đến một trình độ nào đó rồi. Bất quá cũng không có thể đoán vương lục, bà chủ thân phận ở linh kiếm phái bị vô số người giữ kín như bưng, vương lục cũng không có hết sức đi hỏi thăm. Mà trong ngày thường ở chung, phần lớn là hai người hoặc ba người, rất ít cần trực tiếp gọi vào tên. Xưng hô nàng thời điểm, phần lớn là, bà chủ, chủ quán, tiểu nhị, mị nữ, bà mẹ nó lại dám đánh ta người này bắt hầu. Duy nhất biết chính là, sư phụ vương vũ bất kể nàng gọi tiểu linh, nhiều như vậy nửa tên trong chữ có cái linh chữ, thế nhưng dòng họ phương diện. Cũng không thể bởi vì nàng cùng chính mình thuộc, quen thuộc, liền tự chủ trương cho nàng quan trên của mình tính họ vương chứ. Vương tiểu linh, bà mẹ nó này phả vào mặt vua hố sơn trại khí tức là chuyện gì xảy ra. Vì lẽ đó hiếm thấy có cơ hội, vương lục đã nghĩ dùng này giấy thông hành lừa gạt tên thật của nàng. Đúng rồi mỹ nữ, nơi này có một vấn đề. Hứa khả chứng trên muôn ký tên tên thật mới có thể có hiệu lực, này giấy là thành tâm giấy, vì lẽ đó. Vương Lục thăm dò có thể nói trăng trận không kiêng rẻ, phản đang lo lắng đến bà chủ thông minh phát dục trình độ cùng thần kinh độ lớn, nàng hẳn là không phát hiện được mới đúng. Nhưng mà bà chủ nhìn một chút tấm kia giấy vàng, nhưng không hề để ý nhún vai một cái, vậy ngươi giúp ta viết cái linh là được rồi. Vương Lục nhữ nhữ mày liền một cái linh chữ. Dòng họ đây. Xin lỗi trước đây có không ít địa phương lỡ bút vì là linh. Thực tế là chữ vàng cái khắc linh, xin mời coi đây là chuẩn, cảm tạ. Bà chủ cười lạnh một tiếng, không tính, lợi hại không? Quả nhiên lợi hại, bất quá ngươi xác định đây là thật tên. Viết hỏng rồi tờ giấy này liền phế bỏ, ta nhưng trong lúc nhất thời không tìm được tờ thứ hai rồi. Yên tâm là được rồi, ta với ngươi sư phụ không giống nhau, sẽ không gài ngươi. Vương lục bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là theo lời viết một cái một chữ độc nhất linh đi tới, sau đó thấy thế nào thế nào cảm giác khó chịu. Nay có tiếng không họ, thực sự không giống như là một cái xã hội văn minh người A, giống như là sủng vật đại hoàng, A mau một loại rồi. Nói đến bà chủ như thế tả chân không thành vấn đề sao. Cũng đừng thật đem quý giá này thành tâm giấy cho không còn giá trị rồi. Mang theo một tia không xác định, vương lục điền xong thành tâm giấy, sau đó giao cho bà chủ. Trong lòng tự nhủ ta vậy cũng là cho cậu cậu trên bài sau đó bà chủ cũng không thèm nhìn tới cầm qua cậu bài hoặc là nói thành tâm giấy, bỏ vào trong ngực. Sau đó bước nhanh đi về phía trước. Thanh Vân Phong ở ngoài, có thiên kiếm đường các trưởng lão liên thủ bày xuống cấm chế, nếu như không có chỉ định công văn thì vô pháp thông hành, điểm này liền liên trưởng lão bản thân nhóm cũng không ngoại lệ, không phải vậy lúc trước ngũ trưởng lão cũng không cần đại phí chắc trở mới có thể đi vào núi cấp đoạn. Vương Lục đi theo bà chủ phía sau, nhìn nàng hời hợt vượt qua Thanh Vân Phong cấm chế, trong lòng không khỏi càng là cả kinh, ai nha bà mẹ nó, bà chủ ngươi đúng là một chữ độc nhất một cái linh à. Loại này sùng vật hóa mệnh, danh phương thức chân tâm không xứng với người cao thủ tuyệt thế thân phận A, Không bằng thẳng thắn theo họ ta gọi Vương Tiểu Linh quên đi, mà đi theo Tiểu Linh Nhi phía sau. Vương Lục thứ hai tiến vào núi, chỉ là lướt qua cấm chế thời điểm, nhưng mơ hồ có loại cảm giác khác thường. Thảo ra sao? Thật giống bị ai nhìn dường như. Ở thành công mở ra dẫn khí nhập vào cơ thể sau khi, bởi linh căn thuộc tính ưu dị, Vương Lục đối với thiên địa linh khí biến hóa dị thường mẫn cảm, không khỏi ngẩng đầu lên, chỉ thấy đỉnh đầu bầu trời trong trẻo nào có lô bên trong nhìn thấy chân lý dáng vẻ, linh kiếm trên núi nhàn rỗi, ba vị tuổi già tu sĩ chân đạp tường vân, viễn vọng cực đông nơi. mà ở đông phương, một đạo xanh đậm đám mây như chậm thực nhanh, chính thật nhanh xít tới gần. viễn vọng đám mây, cầm đầu tu sĩ chậm rãi gật đầu, thất sư đệ lần này đi xa, trải qua ba năm, thu hoạch khá dồi dào a. tay phải cái khác tu sĩ cũng khen, đúng vậy, riêng là này đơn giản một tay đằng vân thuật liền đã hiện ra tông sư khí tượng, nghĩ đến lúc này đã là bảy màu nguyên anh đại thành đạt đến nguyên anh đỉnh, cao cảnh giới rồi. Cầm đầu tu sĩ còn nói, lấy thất sư đệ thiên phú ngộ tính, nếu là phóng tới trăm năm trước đây, sợ là ai cũng không ngờ được hắn sẽ có thành tựu ngày hôm nay. Tay phải tu sĩ nói rằng, trăm năm trước sao? Ha ta còn nhớ vào lúc ấy có người nói, chỉ bằng hắn, coi như truyền công, cũng chính là kim đan mới thôi, cả đời vô vọng nguyên anh. Bất quá nha. A, vào lúc ấy, ai có thể đoán đến cục diện hôm nay. Bên tay trái người kia càng là cười nói, trăm năm trước ngoại trừ trưởng môn sư mình chúng ta ai cũng không có bị người xem trọng quá chỉ là đề cập năm xưa chuyện xưa ba người họ có nói không hết cảm khái nhưng mà chỉ một lúc sau đoàn kia lục vân đã đến gần rồi linh kiếm núi đang cùng thủ hộ sơn môn mây mù đại trận hơi đụng chạm sau khi liền cùng dung hợp lại cùng nhau lục vân tiêu tan một tên khôi ngô cao lớn thân mặc trường bào màu đen đem đầu mặt ẩn giấu ở mũ trùm bên trong tu sĩ đạo bút hư không đi tới ba người trước mặt tuy rằng về mặt ngoại hình có vẻ hơi thần bí Nhưng tu sĩ vừa mở miệng dù là ngay thẳng mà dũng cảm tiếng cười. trưởng môn sư Minh, Lưu Hiển sư Minh, Phương Hạc sư Minh, lại là các ngươi ba người đồng thời ở chỗ này chờ ta, thực sự là chết sắc người. Lưu Hiển thấy hắn trên mặt không khỏi mà liền tràn trề nổi lên nụ cười. Nếu không phải tứ sư đệ, lục sư đệ vừa vặn có việc ra ngoài, vốn nên cùng đi. Cựu sư muội chính ở bên trong cửa cho ngươi đặt mua tiếp phong yến. Yên tâm, theo yêu cầu của ngươi cũng không hề khiến cho quá long trọng. Nhưng sư huynh đệ mấy cái đều là muốn tụ tụ tập tới. Mà đến liền luôn luôn cổ điển ngay ngắn trưởng hình trưởng Lao Phương Hạc, cũng sắc mặt ôn hòa nói, đúng vậy, sư đệ Vân Du 3 năm, viễn phó Tây Di, Đông ly ơi, nói vậy có thu hoạch lớn, nhất định phải cùng chúng ta mấy người cố gắng nói một chút." Sư huynh đệ mấy người hàn huyên vài câu, cũng không vội vã vào núi, vẫn như cũ đứng ở giữa không chung nói chuyện. Có mấy lời, cũng chỉ có thể ở đây, mấy người trong lúc đó truyền một chuyện. Trưởng môn Phong Ngâm chân nhân chăm chú hỏi: Thất sư đệ, lần này ngươi viễn độ tây gì, có tìm được hay không người nhà của mình? Thất trưởng lão lắc lắc đầu, hoàn toàn không có manh mối, bất quá ta sớm có chuẩn bị tâm tư, cũng không có cái gì. Dù sao như nhỏ như vậy bộ tộc, bình thường rất khó sinh tồn vượt quá 50 năm, mà ta rời khỏi quê nhà cũng đã có hơn 150 năm rồi. Bất quá lần này trở lại, vẫn là gặp được không ít đồng tộc người, bọn họ. Nói tới chỗ này, thất trưởng lão ngưng miệng lại, một lát sau, có chút tiếc nuối. Lại có chút khổ sở nói, bọn hắn sinh tồn tình hình phi thường ác liệt, bất kể là ở nơi nào, ta gặp được hầu như đều giống nhau, vần cùng, ngu muội, khủng hoảng. Tuy nhiên tại loại này gian nan bên trong, cũng sẽ sinh ra một ít anh hùng, nhưng không có tốt gặp gỡ, mặc dù là lại thiên tài, cũng trưởng thành không đứng lên. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể giống như ta, may mắn gặp phải sư phụ, lại may mắn gặp phải mấy vị sư huynh. Ta từng thử trợ giúp bọn họ, nhưng sức lực của một người thực sự bé nhỏ không đáng kể. Tối đa cũng chỉ là giúp bọn họ né qua một ít thiên thai nhân họa hoặc là ban tặng một hai năm thu hoạch được mùa đến điền đầy bụng, chỉ là chút trị ngọ. N không trị gốc cho vặt, dù vậy, rất nhiều lúc mọi người nhưng sẽ gọi ta là tiên tri, chúa cứu thế. A, ta thật sự vai không chịu nổi nặng như vậy trọng trách ra. Nghe được cái này nặng nề đề tài, sư huynh đệ mấy người tâm tình đều có chút hạ, thế gian mọi việc như thế sự bất đắc dĩ việc biết bao nhiêu. Mỗi lần hạ Sơn Vân Du, Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gặp phải làm người bóp cổ tay tức đuối, mặc dù là bọn họ những nguyên anh này đỉnh phong lão quái, lại há sợ trưởng công việc, sự việc như ý. Bầu không khí đang chìm buồn bực giữa, nhị trưởng lão Lưu Hiển bỗng nhiên thở dài, lắc lắc đầu, từ trong ống tay áo lấy ra một viên buồn hoa dường như thu nhỏ lại tiểu thanh tùng, đối với thất trưởng lão nói rằng: "Sư đệ ngươi đã trở về rồi, Thanh Vân Phong cấm pháp đồ ta liền giao trả lại cho ngươi đi." Thất trưởng lão thu quá buồn hoa, cũng yên tâm đầu trầm trọng bao quần áo cười cợt nói rằng, đa tạ sư huynh ba năm nay giúp ta chăm nom thanh vân phong, quay đầu lại mời ngươi uống rượu. lưu hiển phẫn nộ nói, nói ra thật xấu hổ, sư đệ đem ngươi thanh vân phong giao cho ta, ta lại không có thể chăm sóc chu toàn, nào có mặt uống rượu của ngươi. ha ha, ngũ sư tỷ chuyện sao? lại không phải là cái gì đại sự, ngược lại chỉ là ở tiểu thanh vân hái một phen, sư huynh không cần vì thế chú ý à. đang nói, thất trưởng lão trong tay bùn hoa bỗng nhiên chấn động, vị này thanh vân phong chủ sườn sốt một chút. Ồ, có người phá thanh vân cấm pháp. Liên ánh mắt rời xuống, quan sát đại địa, linh kiếm 12 phong chỉ một thoáng thu hết vào mắt, thanh vân phong trước ba người tự nhiên cũng trốn bất quá con mắt của nó quang. Mà nhìn thấy ba người sau, thất trưởng lão càng là giật mình, Tiểu Linh Nhi. Cái gì? Tiểu Linh vậy? Lần này liền ngay cả trưởng môn chân nhân cũng đã bị kinh động, vội vã một đạo hướng phía dưới quan sát, vừa nhìn liền cau mày dầm chân, đứa nhỏ này tại sao vậy, quả thực mù hồ đồ. Thất trưởng lão sửng sợ. Sư Minh sao lại nói lời ấy? Ta chỉ thì tốt kỳ tiểu Linh Nhi lại có thể biết đến trên núi đến, hơn nữa tới lại là của ta Thanh Vân Phong, nàng cũng không làm chuyện gì à? Đơn giản là phá của ta cấm pháp, có thể khôi phục lại cũng chính là trong một ý nghĩ. Phong ngâm chân nhân lắc lắc đầu, tiểu Linh Nhi một người đương nhiên làm không là cái gì, nhưng ngươi xem một chút bên người nàng là ai. Hừ, vương lục tiểu tử thúi kia cũng thật là thông minh, lại đem tiểu Linh Nhi kéo tới làm loại này hoạt động. Thất trưởng lão càng là không hiểu ra sao, vương lục. Chính là sư huynh ngươi ở trong thư nói cái kia thiên tài tuyệt thế. Hắn làm sao vậy? Cái gì hoạt động? Ngươi thanh vân phong đều bị hắn trả đạp không còn hình dáng. Ha ha, ngươi xem, không riêng hái xích luyện quả, liền quỷ khóc đằng cũng không bông tha, quả thực là giặc cấp à. Thất trưởng lão cúi đầu nhìn một chút mới vừa vặn vào núi, vẫn như cũ an phận tổ ba người, lại nhìn một chút lòng đầy căm phẫn sư huynh, trong lòng tự nhủ ta làm sao cái gì cũng không nhìn thấy. Phương Hạc giải thích, sư đệ có chỗ không biết, sư huynh những năm này tu hành ngôi sao đại diễn thuật, này linh nhãn tu vi càng ngày càng cao minh, chỉ là tại đây một trọng cảnh giới đại thành trước đó, khó tránh khỏi sẽ có chút tác dụng phụ. Thất trưởng lão buồn bực, tác dụng phụ là chỉ? Phương Hạc chỉ chỉ phong ngâm nắm ở trên tay một cặp kính mắt, nếu không phải mang theo côn luôn kính, sư huynh trong mắt thế giới đem tràn ngập do tất cả loại khả năng, xác suất tạo thành hướng ảnh. Nói cách khác, hắn nhìn thấy đem không phải hiện tại, mà là tương lai. Nhưng tương lai có quá nhiều khả năng, hắn cũng không cách nào xác định một loại nào, vì lẽ đó. Lưu Hiển thở dài, nói tới thẳng thắn hơn, khả năng ngươi đứng ở chỗ này, nhưng sư huynh trong mắt, nhưng là nghiêm chỉnh sắp xếp thất sư đệ. Hơn nữa còn tại dùng đủ loại đủ kiểu phương thức tại cùng hắn thảo luận đủ loại đủ kiểu đề tài. Vì lẽ đó cứ việc tiểu linh nhi bọn người mới vừa vào núi, nhưng sư huynh đã thấy vào núi sau khả năng phát sinh cảnh tượng. Chuyện này, vì sao phải tu luyện loại này tà môn công pháp? Tà môn. A, sư đệ ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu là môn công pháp này đại thành, sư minh có thể nhìn thấy tuyệt đối tinh chuẩn tương lai lúc, lại sẽ như thế nào? Người khác cùng hắn đánh nhau, còn không ra chiều, hắn đã nghĩ kỹ đối sách, thế thì còn đánh như thế nào? Còn nếu là kết hợp ngôi sao đại diễn thuật, loại này báo chức năng lực hiệu quả đem tăng thêm sự kinh khủng. Tỷ như đối phương triển khai một môn chưa bao giờ nghe phép thuật, dù cho ngươi sớm biết được cũng không biết muốn ứng đối ra sao thế nhưng sư huynh nhưng có thể thông qua kết hợp đại diễn thuật cùng ngôi sao linh nhãn trong đầu mô phỏng suy tính vô số loại phương án sau đó dùng báo trước năng lực từng cái kiểm nghiệm sau tuyển ra hữu hiệu nhất một loại đến thất trưởng lão nghe được khiếp sợ không gì sánh nổi nay chẳng phải là vô địch thiên hạ coi như là trong truyền thuyết đích thực tiên hạ phàm cũng không làm gì được toàn trí toàn năng sư huynh đi phong âm bản thân thở dài cái nào có dễ dàng như vậy đại thành nha môn công pháp này ta tu hành 10 năm liền tiểu thành cũng không bằng chung quy là không có phương diện này thiên phú làm nhiều công ít cho nên ta tu hành nhưng thật ra là vì giao nhi tư chất của nàng có một không hai đúng là tu hành môn công pháp này tài liệu tốt lưu hiển nghe xong lời này không khỏi cười nói sư huynh ngươi lại đang tự thổi giao nhi tư chất mặc dù kỳ so với thông minh phong tiểu lưu ly cũng chưa thấy đắc thắng ra bao nhiêu huống chi chỉ cần tư chất đã qua tam phẩm như vậy chân chính quyết định thành tiểu cũng không phải là linh căn mà là gặp gỡ. huống chi coi như chỉ nhìn linh căn Hiện tại có vương lục cái này không linh căn, nhà ngươi giao nhi cũng chưa chắc chính là đệ nhất thiên hạ. Vừa nãy ta xem, cái kia vương lục đã thành công vượt qua dẫn khí nhập vào cơ thể cửa hại kia, lấy hắn không linh căn tư chất, thực sự là tiền đồ không thể đo lường. Phong Ngâm hừ một tiếng, theo như vậy cái sư phụ, sợ là hạn cuối không thể đo lường đi. Ba mẹ nó, hắn lại phá tan to nhỏ thanh vân trí giới. Mà ở phong Ngâm thật người ngạc nhiên thời gian, vương lục ba người còn tại vào sơn lộ trên chậm rãi tiến lên chương 58, chương 29, nghe nói ngươi kim cương bất hoại. Vương Lục, Tiểu Linh, Văn Bảo, một nhóm ba người tiến vào Tiểu Thanh Vân, sau đó liền thẳng đến Thanh Long Hạc, không có đối với ven đường có bất kỳ lưu luyến. Bởi vì lần trước khiêu chiến rèn luyện, đem hầu như có thể bắt được khiêu chiến điểm đều lấy vào tay, khiêu chiến điểm không lại tiếp tục tính toán, lúc này coi như lại mở một lần vô song hình thức, cũng không có ý nghĩa gì. huống chi có bà chủ loại này tuyệt thế ngoại viện, dễ. Cái bản tiểu không khả năng bắt được khiêu chiến điểm rồi. Vì lẽ đó mục đích chuyến đi này rất rõ ràng, thứ nhất là lấy thực chiến đến củng cố tu vi, tầng thứ 8 kiếm cốt tu thành, dẫn khí nhập vào cơ thể thành công, Vương Lục đã đứng lên toàn bộ giai đoạn mới, mà ở kế tục cất bước trước đó, còn muốn đem cơ sở tiến một bước nền vững chắc. Mà nện vững chắc cơ sở thủ đoạn cao nhất, không gì bằng thực chiến, mà thực chiến tốt nhất đối thủ, không gì bằng Thanh Long Hạp bên trong rất nhiều cấp 3 tinh quái, cũng chỉ có này cấp số đối thủ mới có thể thiết thực đối với vương lục có chỗ rèn luyện. Thứ yếu đây, chính là thanh long hạp bên trong mấy vị quý báo linh dược, trong đó xích luyện quả là nhất định phải hái, ngoài ra, như vàng tuyến thảo, quỷ khổ đằng, thịt linh chi. Nếu như có thể hái được tay, vương lục cũng không muốn bỏ qua. Tiểu thanh vân thảo dược hay là ở nguyên anh đỉnh phong các trưởng lao xem ra, không coi là bao nhiêu quý trọng, nhưng là đối với vô tương phong trên khổ bức đã quen một đôi thầy trò tới nói, cái kia chính là tuyệt không cho phép bỏ qua khoản tiền kết rồi mà một đường đi tới, vô kinh vô hiểm, chỉ dùng đã hơn nửa ngày công phu, Thanh Long Hạp liền gần ngay trước mắt. Bà chủ có chút kinh ngạc, có thể mà hai người các ngươi, tiểu Thanh Vân tốt xấu cũng coi như là linh kiếm phái đệ tử trẻ tuổi rèn luyện lúc một cửa ải đại nạn, đạ. các ngươi đi cảm giác không có chút nào vất vả a. Đặc biệt là ngươi, tên béo đang chết, không nhìn ra ngươi vẫn rất có thể chạy. Văn Bảo một bên thở hổn hển một bên cười khổ, đương nhiên có thể chạy. Lần trước cùng sư huynh khiêu chiến rèn luyện, ở Thanh Long Hạp một tuần sinh tồn, Đến cuối cùng hai ngày vốn là chạy chạy chạy, chạy không ngừng, tuy rằng không chạy mất mấy cân thịt mỡ, nhưng thể năng nhưng thực tại tiến rất xa. Vương Lục Nhưng Thở ơ nói rằng, đây đều là lần thứ ba đến rồi, đi được nhanh lên một chút cũng không có cái gì ngạc nhiên. Bất quá tiến vào Thanh Long Hạp đường tất nhiên không thể dễ đi, còn phải hy vọng linh tỷ nhiều dẫn. Nói, chăm chú đối với bà chủ thi lễ một cái. Tiểu Linh Nhi có chút không thoải mái cao mũi một cái, ta luôn cảm thấy ngươi không có ý tốt. Mặt khác, Ngươi cũng đừng đối với ta ôm quá cao trở mong, ta chỉ là một cái thế gian võ giả, không sánh được sư phụ ngươi như vậy kim đan chân nhân, không thể mang theo ngươi ở nơi này nên ngang mà đi. Linh tỷ khiêm tốn. Ừ, tùy ngươi nghĩ như thế nào, bất quá thật gặp phải nguy hiểm, cũng đừng quang trịa vào người của ta cứu mạng. Không phải vậy ta tối đa cũng chỉ có thể cho ngươi thấp nén hư rồi. Đang khi nói chuyện, ba người cất bước tiến vào thanh long hạp mà vừa vào hẻm núi, một trận âm trầm khí tức liền bao phủ bốn phía. Tiểu Linh Nhi lắc đầu, tại sao vậy, nặng như vậy để ý, thật giống bị xem thành chúng thỉ chi dường như. Theo lý thuyết Thanh Long Hạp tinh quái cũng đều là tử chỗ ở thuộc tính, chỉ cần không xâm lấn lãnh địa, tính chất công kích cũng không rất mạnh à. Vương Lục cười ha ha, nói không chắc là thời kỳ động dục đã đến, khá là táo bạo. Lời nói tự đáy lòng nhưng là, đó là bởi vì ngươi không biết một tuần nhiều trước, ta cùng văn bảo vì kiếm lời khiêu chiến điểm, ở Thanh Long Hạp một chỗ trọng yếu nguồn nước thượng du đưa lên thuốc sổ, lừa một cái vạn thú lao nhanh thành được hơn 500 điểm, cũng thành công trọc giận rất nhiều tinh quái Tiểu Linh Nhi cũng không sâu cứu, được rồi, nếu cùng ngươi đã đến đến rồi, sẽ không hy vọng con đường này có thể tạm biệt. Ngươi tại phía trước dẫn đường đi, ta ở phía sau giúp ngươi chiếu ứng. Phía sau tên béo ngươi cũng lên tinh thần đến, Vương Lục nếu mang tới ngươi, liền nhờ ngươi phát huy tạo tác dụng đến. Văn Bảo ôm trong lòng trải qua cường hóa gen đúc, rõ ràng vừa thô một đoạn huyền thiết trọng kiếm, dùng sức gật đầu. Sau đó Vương Lục dẫn đường Dọc theo lối vào dài nhỏ hẻm núi hướng vào phía trong thâm nhập, nhưng mà mới đi đến một nửa, phía trên núi đá nơi liền xuất hiện một luồng mãnh liệt tinh quái khí tước. Mùi vị này là tiểu lôi nha. Vương lục ngẩng đầu lên, đúng như dự đoán, vách núi giữa, một con thể trưởng khoảng 2 mét, toàn thân màu vàng hung thú chính hướng hắn nghe răng nết miệng. Hơn một tháng trước, ở Thanh Long Hạp thản nhiên sinh hoạt tiểu lôi nha, bị một đôi hung ác tản nhận thầy trò sông vào trong nhà, đoạt đi nó dùng để chứa điểm, đốt, sơn động linh th càng đã cắt đứt nó hai cái chân chó phá lôi pháp hai tuần lễ trước cái kia trợ trụ vi ngược đáng chết đồ đệ mang theo một tên béo lại một lần thô bạo vọt vào trong nhà cướp đi còn lại linh thảo còn nghĩ nó trọng thương hôn mê cũng may mấy ngày trước một hồi rông tố làm nó khỏi hẳn thương thế bây giờ nghe thấy được kẻ thù nổi vị nó chạy tới đầu tiên hẻm núi báo thù rửa hận cái kia ác đồ thực lực không mạnh lần trước mặc dù mình bị thương nặng kỳ thực cũng có thể đưa hắn tươi sống cắn chết chỉ tiếc đối phương triển khai âm lưu quỷ kế Ở trên người bôi lên một loại chưa bao giờ từng trải qua mãnh liệt độc dồn đệm, mình mới sắp thành lại bại, mà lần này tuyệt không cho hắn triển khai âm nhu cơ hội, trực tiếp dùng lôi pháp đánh chết hắn. Tiểu Lôi Nha ngoác miệng ra, một đạo trường thương dường như ánh chớp đâm thẳng hướng về Vương Lục kết hầu chỗ yếu, nhanh đến mức căn bản làm người không kịp phản ứng. Nhưng mà Vương Lục lại như biết trước, ở nhìn thấy Tiểu Lôi Nha trong nháy mắt liền nhấc lên tay phải che ở trước mặt, so với Tiểu Lôi Nha há mồm động tác còn nhanh hơn mấy phần. Sau một khắc ánh chớp đâm tới, lại bị Vương Lục Tay phải hoàn toàn ngăn trở, ánh chớp ban toé, vô số điều thật nhỏ điện xà dây rủa tản mát ở trong không khí, chỉ ở Vương Lục nơi lòng bàn tay lưu lại một điểm đốt vết thương, nhưng chỉ một lúc sau, liền vết thương cũng biến mất không thấy. Tiểu Lôi Nha nhất thời bị này con thần kỳ Tay phải cho kinh sợ đến, mặc dù chỉ là tham dò tính công kích, nhưng vừa mới ánh chớp đủ để đánh gục cấp hai chúng phẩm tinh quái, dù cho phòng ngự cường đại thượng phẩm như đá một viên cũng không có thể như vậy hời hợt liền đem ánh chớp đỡ được. Lúc này mới một tuần nhiều không gặp, làm sao kẻ nhân loại này biến hóa lớn như vậy. Đáng tiếc tiểu lôi nha tuy rằng tính tình rào hoạt nhưng cũng không phải am hiểu suy tính tinh quái một chút nghi hoặc rất nhanh sẽ bị phẫn nộ nhân chìm, con vật nhỏ há to miệng, tích trữ lên càng mạnh năng lượng, trời xanh dị năng rất nhanh cuốn lấy lên vô số điều điện xa bay lượng, dù cho cách xa nhau cách xa mấy chục mét, đều có thể làm người cảm thấy da rẻ tê dại. Lực phá hoại cùng hình thể không được tỷ lệ thuận. Cái này cũng là tiểu lôi nha loại này, loại nhỏ tinh quái ở thanh long hạp đặt chân hai chương một trong những lá bài tẩy, mà đổi thành một lá bài tẩy nha. Ngay khi tiểu lôi nha sắp chứa đầy năng lượng, bán ra trước nay chưa có kịch liệt ánh chấp lúc, con vật nhỏ này cường mà mạnh mẽ hai chân đột nhiên giống một cái bay lơ lửng lên trời, sau một khắc một đạo thô to ánh chấp từ trên trời giáng xuống, giống như thiên kiếp bình thường bao lại vương lục Đây chính là nó tấm thứ hai lá bài tẩy, biến hướng công kích. Mặc dù chỉ là đơn giản cùng chi sau kinh người lực bộ phát làm kết hợp, nhưng thực chiến hiệu quả nhưng phi thường xuất sắc, rất nhiều tinh quái, thậm chí vào núi lịch luyện linh kiếm tu sĩ, đều sẽ bị này không ứng phó kịp lôi đỉnh một kích gây thương tích. Sư huynh cẩn thận. Mập mạp kinh ngạc thốt lên làm đến thực tại hơi trễ, khi hắn nỗ lực nhắc nhở sư huynh cẩn thận thời điểm, tiểu lôi nha lôi trụ đã thẳng quan mà xuống, nổ thành đá vụn loạn tung tóe bụi đất tung bay. Mà tên béo tin tưởng nhìn thấy, Vương Lục ngay khi lôi trụ chính giữa, đem đánh vướng vàng Sư huynh, tên béo quả thực sợ đến vỡ mật, vừa mới cái kia một đạo xét đánh, so với nội môn kia mấy cái trúc cơ hạ phẩm sư huynh trưởng tâm lôi cũng không kém, Vương Lục sư huynh vừa mới bắt đầu luyện khí, thân thể mạnh hơn cũng là có giới hạn, thêm vào đột nhiên không kịp chuẩn bị, này thì lại làm sao có thể ngăn. Sư huynh a sư huynh, ngươi chính là quá bất cẩn, như thế nào đi nữa tu vi tiến nhanh, trung quy vẫn là luyện khí kỳ, ở Thanh Long Hạp cần phải cẩn thận một chút, ngươi này chuyên nghiệp người mạo hiểm đã từng vô số lần nhắc nhở người khác làm sao đến phiên chính mình trái lại như vậy lơ là sơ suất, mà cái kia đối với cái này không nhúc nhích bà chủ, ngươi này bảo tiêu đến cùng làm sao khi làm lại tùy ý vương lục gặp nạn, hơn nữa hơn nữa trên mặt còn treo nóc cười, nay có cái gì tốt cười? Cùng lúc đó tiểu lôi nha không dứt hai lá bài tẩy, lúc rơi xuống đất đã có chút thở hổn hển, nhưng mà mắt thấy phía sau mạn thiên trần thổ tung bay, rồi lại đắc ý vung lên đuôi, một chiêu này đừng nói là luyện khí tu sĩ coi như chúc cơ hạ phẩm đến, đến rồi, không cẩn thận cũng có khả năng trọng thương. Lúc này, cự địch đại khái đã tan xương nát thì đi. Nhưng mà chờ buổi mù kết thúc, khiến cho tiểu lôi nha kinh hãi gần chết một màn đập vào mắt bên trong. Vương lục tay phải giơ lên thật cao, bàn tay bị lôi trụ nổ đến máu thịt be bết một mảnh cháy đen. Nhưng cùng lúc đó, huyết lục đã ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mấy hơi thời gian, cháy đen ra rẻ cùng thịt giữa liền tự mình thoát rơi xuống, hoàn toàn mới tổ chức sinh trưởng trở về. Đủ để đem tầm thường cấp 2 tinh quái hóa thành các bon phấn xét đánh, lại cũng chỉ có thể tạo thành như vậy bé nhỏ không đáng kể thương tổn. Thậm chí cũng không thể thâm nhập đến hắn xương cốt. Mà càng chết là, cái này ra hỏa tốc độ phản ứng cũng quá nhanh đi, lại có thể theo kịp nó thần tốc biến hướng. Trên thực tế vương lục đương nhiên theo không kịp, nhưng đối với hắn mà nói cũng không cần đi theo. Tám tầng kiếm cốt viên mãn, ngọc trụ cùng linh căn bức dung hợp với nhau sau đó, hắn đối với thiên địa linh khí biến hóa dị thường mẫn cảm. Cứ việc tiểu lôi nha làm cấp 3 tinh quái, đang công kích trước sẽ làm ra lượng lớn mê hoặc tính động tác, thì như đột nhiên nghe răng trứng mắt, rung chân, lấy nhiều loạn đối phương phản đoán, quấy dày nhịp điệu, nhưng bất luận nó làm sao biểu diễn, bị yêu lực cuốn lấy linh khí vòng xoáy nhưng sẽ không lừa người. Ở vương lục trong mắt, tiểu lôi nha giống như là được mời tới kẻ lừa gạt phản bội ma thuật sư, liên tiếp tự ngu tự nhạc, cũng không biết quần lót đều bị người thấy hết. Vì lẽ đó, đối với loại này mặc kệ ngươi có tin hay không. Ngược lại ta tin ngươi tin công kích, vương lục chặn lên đến tự nhiên là ung dung đơn giản. Cho tới ánh chấp thương tổn. Đúng là có chút khủng bố, không hổ là cấp 3 hạ phẩm tinh quái, nếu là bình thường luyện khí tu sĩ ở đây, bị lôi trụ chính diện tập trung, nửa người đều sẽ đốt cháy khét đi, mà mặc dù là chúc cơ hạ phẩm tu sĩ, cũng sẽ không tùy ý mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng đối với vương lục tới nói, thương thế kia hại cũng chính là làm hắn hơi có chút cao mày trình độ, căn bản không thể nói là thương gần động quốc bởi vì cái này vô tương kiếm cốt có khác cái diệu dụng ngoại trừ mình đồng ra sát loại này thường quy năng lực phòng ngự tăng lên ở ngoài vương lục có thể rất rõ ràng cảm nhận được bây giờ bộ này thân thể đối với lôi điện hỏa diễm hàn băng vân vân thuộc tính đặc biệt thương tổn đều đã có cường đại sức đề kháng dùng người mạo hiểm chuyên nghiệp thuật ngữ tôi nói chính là dẹ xịt sở tảng sơ cao ngoại trừ giáp bảo vệ cùng hp tăng lên trên diện rộng ở ngoài vô tương kiếm cốt đối kháng tính bổ trợ khá là kinh người Tiểu lôi nha nếu là lấy nhanh vuốt căn xé, hay là còn có thể thương gần động cốt, thế nhưng nó sở trường nhất xét đánh nhưng trái lại bị vương lục khắc chế. Có thể từ khi cái kia siêu hợp mụ tạc tương sau khi, tiểu lôi nha đối với căn xé vương lục sợ hãi đã sâu tận xương thủy, căn bản không dám nữa thí. Đọc chuyện online vì lẽ đó, con này hùng hãn tinh quái đang do dự chỉ chốc lát sau, quyết định rút lui trước lại nói, không cùng cái thứ hình người quái thai giao thủ. Mà một bên khác, nhận ra được đối phương bắt đầu sinh ý muốn rời đi. Vương lục tiến lên trước một bước, nỗ lực đuổi theo, nhưng đáng tiếc vô tương kiếm cốt cái gì cũng tốt, chỉ có không có tốc độ bổ trợ. Vương lục tiến lên trước một bước công phu, tiểu lôi nha đã xoay người chạy mấy chục mét, chân giống một cái liền tháo chạy lên núi, mắt thấy thân hình liền muốn biến mất ở vách đá loạn thạch đá lợm trầm bên trong. Mà bất kể là vương lục vẫn là văn bảo, vừa mới chạy vài bước, liền ăn hôi cũng không đủ tư cách. Bất quá, tuy rằng vương lục không ngăn được tiểu lôi nha, nhưng có người có thể. Xách, muốn chạy. Vừa mới trước sau trầm mặt không nói thiếu nữ đột nhiên cười lạnh một tiếng, tay run lên, lợi dụng một viên đá vụn vẽ ra một đạo lưu tinh, Giống như tu sĩ phi kiếm, vừa nhanh mà lại chuẩn, ở giữa tiểu lôi nha giữa hai chân, chỉ nghe một tiếng gà bay trứng vỡ vang lên giòn rã, cái kia hệ xét tinh quái hử cũng không rên một tiếng liền từ trên núi rất xuống. Trong nháy mắt dây, lại là trong nháy mắt dây, tiểu lôi nha tuy rằng không dùng thân thể cường độ tăng trưởng, có thể cấp 3 tinh quái, lại kém cũng là mình đồng ra sát. Tầm thường tiên thiên vũ sư coi như cầm trong tay binh khí cũng chưa chắc có thể tạo thành cái gì thương tổn nghiêm trọng. Có thể bà chủ chỉ dùng một cục đá, liền một đòn giết chết. Chiêu thức ấy trong nháy mắt dây cấp ba tinh quái ám khí công pháp, đem bên người hai vị nam sĩ xem đến sắc mặt trắng bệnh, nào đó văn bảo càng là hai cô dùn dùn, không ngừng hướng về vương lục phía sau trốn. Vương lục trong lòng thầm mắng, tránh được mùng một, ngươi tránh được mười lăm. Đối mặt loại này không hề hạn cuối bạo chứng ma nữ h Duy nhất đối sách chính là ngoan ngoan quỷ liếm có được hay không. Bất quá nói đi nói lại, không biết vô tương kiếm cốt phía sau công phu, có hay không chuyên môn thiết đường công huấn luyện. Sư phụ nàng mặc dù là giống cái sinh vật, nhưng cần phải cũng sẽ yêu quý phía dưới của mình chứ. Mà làm vì là kẻ cầm đầu, bà chủ nhưng phản phất hoàn toàn không ý thức được chính mình vừa nãy làm cỡ nào kinh thế hai tục làm ác. Quay đầu lại nhìn một chút vương lục cùng văn bảo, các người lo lắng làm gì chứ, rời đi á. Nhìn vân đạm phong khinh bà chủ. Vương lục nhất thời cảm giác mình vừa mới cái kia cái gọi là kim cương bất hoại thân, nhưng thật ra là cỡ nào nhỏ bé. Chương 59, chương 30, bà mẹ nói bà chủ ngươi phần mềm hoặc đâu. Ở bà chủ lấy đá vụn thuân sát tiểu lôi nha sau, một nhóm ba người tiếp tục tiến lên, vẫn là vương lục dẫn đầu, chỗ cần đến vẫn là thanh long hạp nơi sâu xa. Ven đường, lại đã tao ngộ to to nhỏ nhỏ chiến đấu một số, thanh long hạp tinh quái nhóm hôm nay trở nên đặc biệt hiếu chiến, không ngừng xuất hiện tại ba người trước mặt. Dương Anh múa vuốt ngăn trở đường đi, làm cho bà chủ cảm khái gần nhất khí hậu dị thường, tinh quái nhóm thời kỳ động dục tựa hồ cũng nói trước. Cũng không biết thật sự là vương lục cùng văn bảo một tuần nhiều trước, ở thanh trong long đàm dưới thuốc sổ liều lượng quá lớn, đối với chỗ này sinh thái hoàn cảnh ảnh hưởng quá ác liệt gây nên. Ra trận tinh quái phần lớn là cấp 3 hạ phẩm, trình độ cùng tiểu lôi nha sấp xỉ như nhau, không tạo thành được quá to lớn uy hiếp, tình cờ cũng có tiếp cận trung phẩm xuất hiện, bất quá chiến đấu tuy rằng kịch liệt. Có một cái bạo chứng cuồng ma lực trận, cũng là Hữu Kinh vô hiểm. Mà thông qua này to to nhỏ nhỏ mấy chục trận chiến đấu, Vương Lục đối với Vô Tương kiếm cốt lý giải càng thêm khắc sâu, đồng thời cũng càng ngày càng cảm khái môn công pháp này bác đại tinh thông. Không hổ là thích hướng tính cùng mở rộng tính đô có thể nói đỉnh cấp công pháp, bây giờ Vương Lục trong tay không có tầng thứ 9 kiếm cốt tu pháp, cũng không có ai chỉ điểm hắn Vô Tương kiếm cốt ứng dụng, thế nhưng chỉ bằng vào trong thực chiến tìm tòi, có thể đào móc ra không ít bí quyết. Tỷ như trong cơ thể cái kia hơn 200 cây kiếm cốt, ở trong chiến đấu là có thể dùng hoàng cốt tiến hành điều động, thông qua bên trong hô hấp phương thức đến phân phối sức mạnh, đối với cá biệt kiếm cốt tiến hành gia cố. Nắm giữ môn kỹ xảo này sau, nếu là gặp lại tiểu lôi nha sẽ đánh, tương tự là dùng tay đi chặn, nếu là sớm cường hóa thủ bộ phòng ngự, chịu đến thương tổn còn có thể tiến một bước giảm miễn, khỏi bị máu thịt bè bé bét nỗi khổ. Ngoài ra, gặp phải một số am hiểu mê hoặc tâm trí tinh quái, còn có thể lợi dụng hoàng cốt độc lập tính. Ở thời khắc mấu chốt sản sinh mãnh liệt đau đớn, kích thích bản thể khôi phục thần trí. Mà kế tục đào móc xuống, hiển nhiên còn có càng nhiều diệu dụng, tỉ như kích thích thân thể sản sinh càng mạnh lực buộc phát loại hình. Tương tự kỹ xảo thực sự quá nhiều, dù cho lấy Vương Lục Ngộ tính cao, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể bước đầu lấy ra cái đường viền, tiến một bước khai quật vẫn cần thời gian dài tích lũy. Dù là như vậy, làm một tên mới vừa vặn bước vào luyện khí ngưỡng cửa mới nhân tu sĩ, Vương Lục ở Thanh Long Hạp một đường thông suốt nhưng có thể nói là kỳ tích mà ngoại trừ Vương Lục thể hiện xuất sắc bên ngoài, tên béo cũng không phải tinh khiết nước tương. dẫn hắn vào núi, một mặt là Vương Lục làm lãnh đạo muốn dẫn dẫn đội ngũ, để cái này nghiêm trọng khuyết thiếu lòng cầu tiến tên béo đáng chết có thể theo kịp chính mình. mặt khác, hắn Huyền Thiết Kiếm pháp kỳ thực có rất nhiều tác dụng. tình cờ ở Thanh Long Hạp gặp phải loại kia hình thể to lớn, sắc ngoài dày nặng, khó có thể sát thương. liền đến phiên tên béo ra tay. đây tức giận Huyền Thiết Kiếm một chiêu kiếm xuống, kém nhất cũng có thể chém ra một vết nước đến. Đã trải qua lần trước trong khi một tuần khiêu chiến rèn luyện, có thu hoạch không chỉ có là vương lục, văn bảo cũng đang không ngừng cực hạn khiêu chiến bên trong làm ra đột phá, luyện khí kỳ đệ bắt phẩm cảnh giới đại thành, huyền thiết kiếm pháp càng một lần tu thành tầng thứ 8, lực công kích thậm chí không kém luyện khí thượng phẩm sư minh. Đối với cấp 3 tinh quái, muốn một đòn giết chết là không dễ dàng, nhưng mượn huyền thiết trọng kiếm đặc tính, phá vỡ đã thừa sức, mà chỉ cần tên béo phá phòng. Nào đó bạo chứng cuồng ma tiểu linh nhi ám khí có thể dễ dàng thuần sắt bất kỳ có tính sinh sôi nảy nở tinh quái, tuyệt không ngoại lệ. Tổ hợp ba người một đường hợp tác vui vẻ, giết đến thế như trẻ tre, văn bảo trong bóng tối làm một lần thống kê, kinh ngạc phát hiện, cứ việc lần này cũng không hề hết sức đi tìm tinh quái nhóm phiền phước, nhưng một đường đánh bại tinh quái số lượng, dĩ nhiên so với lần trước khiêu chiến rèn luyện 7 ngày dưới đến còn muốn nhiều. Cố nhiên này cùng nào đó bạo chứng cuồng ma gia nhập chặt chẽ không thể tách rời. Nhưng Vương Lục cùng Văn Bảo tiến bộ to lớn cũng có thể thấy được chút ít. Tên béo không khỏi cảm khái, nếu là nhạc sư muội có thể thấy cảnh này nên tốt bao nhiêu. Chính mình sở dĩ ngẫu nghịch thiên tính theo sát Vương Lục không ngừng chạy đến tiểu thanh vân lai liều mạng, không phải là vì có thể a hồng nhan chi kỷ trước mặt thẳng tắp sống lưng sao? Bất quá nói đi nói lại, như thần nhạc hinh giao thật sự cùng đi theo rồi, lấy văn bảo trong lòng năng lực chịu đựng, sợ là lại muốn tay chân luôn cuống, muốn nước tiểu chạy. Đi lần này chính là hơn nửa ngày, khi làm chạng vạng tối hào quang ánh vào thanh long hạp lục ba người đi qua lối vào cái kia dài dằng dặc mà chợt hẹp hẻm núi đoạn đường tiến vào một vùng đất rộng rãi mang cũng chính là thanh long hạp phúc địa vương lục nhận ra bốn phía một cái phương vị phát hiện trải qua mấy ngày trước một trận dông tố phù cận địa hình lại có biến hóa không nhỏ bất quá cũng còn tốt không làm khó được hắn cái này học phách rất nhanh sẽ phân biệt con đường dứt tới trong ký ức xích luyện quả sinh trường địa nói đến lần trước ở mảnh này phúc địa tìm tới xích luyện quả Thực tại có quá nhiều vận may thành phần, bởi vì căn cứ chuyên nghiệp thảo dược học ghi chép, xích luyện quả cũng sẽ không ở đây sinh trưởng, nên địa khu linh khí nồng nặc độ tịnh không đủ đủ. Trong bụi cây cái kia vài cây thành thuộc xích luyện quả, không khác nào sinh mạng kỳ tích, khiến cho người cảm khái thiên nhiên thần kỳ. Cho nên, dựa theo tu tiên giới cũng đã truyền hư thúi tới nói, trời cho mà không lấy phản được tội lỗi, Vương Lục sớm đem xích luyện quả coi là vật trong túi, vấn đề duy nhất chính là canh giữ ở xích luyện quả cái khác kim tuyến xích luyện xà. Một tuần nhiều trước, cái kia kim tuyến xích luyện xà làm cho vương lục bực này cao cấp nhân sĩ không thể không ôm nỗi hận mà về, nhưng mà một tuần quá khứ, không những vương lục cùng văn bảo thực lực đại tiến, trong đội càng nhiều cường lực bà chủ, vương lục đã là nắm chắc phần thắng. Linh tỉ, chính là phía trước cái kia rừng cây rồi, bên trong có đầu kim tuyến xích luyện xà, cấp 3 hạ phẩm, chúng ta ba người hợp lực không khó đối phó. Hả, người chắc chắn chứ? Tiểu Linh nhi nhưng không có vương lục như vậy ung dung tự nhiên. Một đôi thanh tú lông mày hơi vi tú, ta cảm giác không dễ như vậy nha. Vương Lục trầm mặc một hồi, ta có thể hiểu được linh tỷ cảm thụ của ngươi, dựa theo tình tiết nhịp điệu, nơi này hiển nhiên là cái quan đấy ngọn nguồn lao quái, nhưng chúng ta cái đội ngũ này, cũng nhiễm nhiên là ngốc nết qua cửa đội đi à nha. Bà chủ thở dài, ta là cảm thấy, sinh trưởng ở đây xích luyện quả không tốt như vậy hái, bất quá ngươi đã tự tin như thế, vậy thì mở đi. Vương Lục đương nhiên là có tự tin, không là đối chính mình tám tầng kiếm cốt có lòng tin mà là đối với bà chủ hoàn toàn tự tin. Tuy rằng nàng lão nhân ra dọc theo đường đi chỉ dùng một loại bạo chứng thần công, nhưng khi đó một quyền đánh bay sư phụ Vương Vũ lúc uy vũ thổ bạo, Vương Lục có thể cho tới nay khó quên. Có loại này cấp thần nhân vật dẫn đầu, còn có cái gì cũng lo lắng. Vì lẽ đó hắn cực kỳ hào phóng đạp bước tiến vào trong bụi cây, mà đang ở bước chân hắn sắp lúc rơi xuống đất, một luồng cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có phả vào mặt. Nội phủ 206 dễ, cái kiếm cốt cùng nhau run rẩy. Điều động Vương Lục không chút do dự mà chết bước vào người, bày ra khiến siếc ảo thuật nghệ nhân đều tự ti mặc cảm vặn vẹo dáng người, đem triển ti bước ở ở cự ly gần kinh người né tránh năng lực phát vùng tới cực hạn. Sau đó, miễn cưỡng tránh thoát đạo kia đoạt mệnh kim quang, liên tiếp ba bước rút khỏi rừng cây, Vương Lục trên lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu, vừa mới khẩn cấp né tránh giữa hắn có thể thấy rõ, vết kim quang kia gặp thoáng qua, thẳng đến xa xa một chỗ vết núi, cứng rắn nham thạch bị kim quang giống như là cắt đậu phụ cắt một góc xuống, đá rơi cuồn cuộn. Vậy rốt cuộc là cái quái gì? Tuy nói là quan đấy ngọn nguồn lao quái, nhưng cấp 3 tinh quái. Có mạnh như vậy sao? Không đến nội A. Hơn 2 năm trước, thăng tiên trong đại hội, Vương Lục từng từng tao ngộ một con cấp 3 tinh quái, đầu kia chiều cao bên ngoài hơn 10 trượng Tây Di voi ma mút chính là điển hình cấp 3 hạ phẩm. Như vậy một con hung thú có thể dễ dàng dẫm đánh một nhánh trăm người quân đội, thậm chí phá hủy một cái hơn ngàn người thành trấn Thế nhưng bây giờ Vương Lục coi như chính diện tao ngộ cũng bình thản không sợ. Bởi vì cái kia vụng về cự thú vũ khí duy nhất cũng chỉ có thân thể cao lớn, một mực vương lục sức mạnh mặc dù không kịp nó vặn nhất, nhưng mình đồng ra sắt căn bản không sợ nó đánh. Kiếm cốt tám trọng cảnh giới sau đó, tên béo đang chết cái kia liệt kim đoạn ngọc huyền thiết kiếm đều cơ hồ không phá được hắn phòng, húng chi là voi ma mút giống như cái kia đại mà khô. NG khi, làm, công kích. Mà voi ma mút cự thú ở cấp 3 tinh quái trong kỳ thực đã là tương đương giỏi về tấn công một loại. Phần lớn cấp 3 tinh quái lực phá hoại còn đuổi không được nó, chỉ là thủ đoạn khó lường, khó lòng phòng bị. Mà vừa mới đạo kia vô kiên bất tồi kim quang, rõ ràng đã vượt rất xa cấp 3 tinh quái cấp số, loại kia không gì không xuyên thủng, huyền như phi kiếm bình thường kim quang, đừng nói là Vương Lục, coi như là hư đan cảnh giới tu sĩ đến, đến rồi, sợ cũng không dám miễn cưỡng ăn một cái. Mà đang ở Vương Lục trong lòng kinh ngạc thời gian, trong bụi cây đạo thứ 2 kim quang theo nhau mà tới, lần này Vương Lục có chuẩn bị Lần thứ hai lấy triển ti bức ở thế ngàn cân treo sợi tóc nẻ tránh ra, có thể không đợi hắn điều chỉnh tốt cân bằng. Đạo thứ ba kim quang nhưng đoán chắc điểm đến, ngắm được rồi số lượng định sắn đâm thẳng mà đến. Đệt! Còn có dự phán công năng. Hơn nữa còn liên phát. Vương lục trong lòng thầm mắng một tiếng, biết lại cũng không thể nào né tránh. Miễn cương ở giữa không trung ninh một hạ thân tử, nỗ lực tách ra chỗ yếu, đồng thời nội phủ kiếm cốt ngọc trụ hào quang tỏa sáng, đem toàn bộ năng lượng tập trung đến xương ngực bên trên Lấy hắn lúc này sức sống, chỉ cần muốn hại, chỗ yếu không bị thường, liền không quá quan trọng, ngược lại đối với phương liên tiếp ra chiêu, cũng kiên quyết không thể kéo dài. Chỉ là, dùng thân thể đi thử nghiệm đạo này dị thường kim quang tư vị, trong đó nguy hiểm cũng có thể tưởng tượng được. Mà nhưng vào lúc này, nhìn ra không đúng đích tiểu linh nhi cũng chuyển động, trong khoảnh khắc thiếu nữ thi triển ra kinh người thân pháp, dưới chân một điểm, như chấp giật vọt tới vương lục bên người, trái tay nắm lấy cổ áo, đột nhiên đưa hắn sau này kéo một cái. Đồng thời lại tiến lên trước một bước, càng là lấy thân thể của chính mình chắn vương lục trước người. Ẩm. Kim Quang không trở ngại chút nào đánh chúng vào thiếu nữ, phát sinh một tiếng tiếng vang trầm nặng, trong ánh sáng ẩn chứa mạnh mẽ lực trùng kích đưa nàng đẩy đến bay ngược ra ngoài, rơi xuống ở một đoàn trong bùi hoa. Lúc này, vương lục lào đảo vài bước, một lần nữa tìm về cân bằng, nhưng mà quay đầu nhưng thấy thiếu nữ nằm ở tán nát tan trong cánh hoa, đã không núp đích. Trong phút chốc, vương lục chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, Sở hưu ý nghĩ đều bị một luồng mãnh liệt tâm tình sông lượn siểng, trong tầm mắt một đoàn màu máu bốc lên. Ngạch tâm ở giữa càng là mơ hồ lẽ lên ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Nhưng mà còn không chờ này cô xa lạ thô bạo năng lượng bộc phát ra, khiến cho vương lục trận mắt ốc mồm một màn xảy ra. Xách, khí lực không nhỏ mà. Trong bụi hoa thiếu nữ, đông nhiên cười mở mắt ra, đồng thời hời hợt đã mở miệng, tiện đà dường như bị lực vô hình dẫn rát, vụt lên từ mặt đất. Sau một khắc Vương lục trước mắt đột nhiên nhiều hơn một chuỗi thiếu nữ tàn tượng, mà theo hắn đột nhiên quay đầu, nhưng nhìn thấy tiểu linh nhi một bước trong lúc đó đã đạp về trong bụi rậm, một con mảnh khảnh tay phải, chính tàn nhẫn mà nắm một cái kim tuyến xà bảy tốc vị trí. Không nhìn ra, vẫn là đầu tu ra nội đan xuất sinh. Có ngươi tại, chẳng trách nơi đây có thể sinh trưởng ra xích luyện quả bực này dị vật đến. Lấy ngươi cấp bậc có thể nội đan thành công, thậm chí bên ngoài đàn khí, đúng là không dễ. Có thể ngươi vừa mới suýt nữa tổn thương bằng hưu ta. Thiếu nữ nụ cười đột nhiên trở nên dữ tợn, sau một khắc, con kia tay ngọc nhỏ dài đột nhiên nắm chặt. Chương 60, chương 31, vòng xoáy chi linh. Đem cái kia nửa chết nửa sống kim tuyến xích luyện xà bỏ qua thời điểm, tiểu linh nhi trên mặt hiện ra một tia nhàm chán vẻ mặt, hoàn toàn không nhìn ra lấy thế gian võ giả thân phận một đòn thuấn sát nội đan tinh quái xứng đáng cảm giác thành công. Nhưng mà lúc này mới càng cho thấy cao thủ tuyệt thế phong độ không phải sao. Nếu là hoan thiên hỷ địa hô to, y, ta tháng rồi. Vậy thì quá thấp kém rồi. Vương lục ở trong lòng cảm khái chính mình lần này tới hái thuốc, quả nhiên không ôm sai bắp đùi, linh tỷ ngươi làm thế gian võ giả cường độ quả nhiên là đột phá phía chân trời rồi. Tu ra nội đan xà, coi như rõ ràng chỉ là nội đan sơ thành, thậm chí chỉ là nguy đan, cường độ cũng không tầm thường cấp 3 tinh quái có thể so với, chỉ cần là cái kêu bên ngoài đàn khí, thì có loại một kiếm phá vạn pháp thu bạo, vương lục vô tương kiếm cốt có thể ngăn tiểu lôi nhà, có thể ngăn vọng nguyệt hống, Nhưng quyết định không ngăn được cái kia màu vàng đang khí. Mà đừng nói là luyện khí kỳ tu sĩ, coi như trúc cơ hạ phẩm gặp phải rồi, cũng kiên quyết không thể cứng rắn chống đỡ. Mà như thế một cường giả, lại không thể ở tiểu linh nhi thủ hạ sống quá một hiệp. Như vậy xin hỏi tiểu linh nhi hẳn là là cấp bậc gì? Trúc cơ thượng phẩm. Hư đan. Không, tuyệt đối chỉ là phàm nhân. Phàm nhân thân điểm này, Vương Lục tự tin sẽ không nhìn lầm, lấy hắn không linh căn tư chất, đối với thiên địa linh khí dị thường vẫn cảm. Tiểu Linh Nhi có hay không có phun ra nuốt vào linh khí, căn bản vừa xem hiểu ngay. Thế gian võ giả tu vi đã đến đỉnh điểm, trên lý thuyết có thể sánh ngang luyện khí thượng phẩm tu sĩ, hơn nữa là cổ trong phái luyện khí sĩ, đây coi như là khá cao đánh giá. Nhưng Vương Lục tin tưởng, mặc dù là Linh Kiếm Phái, cũng không tìm được một cái có thể lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ nội đan kim quang tu sĩ đi ra, coi như mình loại này vô địch tạ. Ngày sau tu luyện đến luyện khí thượng phẩm, có thể không miễn cưỡng ăn đòn đánh này mà lông tóc không tổn hại. Cũng là ẩn số đây. Như vậy bà chủ đây cũng toán chuyện gì xảy ra. Ở võ giả chi cuối đường lại tìm tới đường, thấy thần không xấu sau đó thẳng thắn phá toái hư không rồi hả. Nghi vấn trong lòng rất nhiều, nhưng nàng nếu không có nói, Vương Lục cũng là lười hỏi. Đáng tiếc Vương Lục không hỏi, có người không nhịn được a Cương, vừa nãy đó là làm sao vậy? Ta rõ ràng nhìn thấy. Vương Lục trực tiếp liền đá đi một cước, mẹ kiếp, nên ngươi làm việc thời điểm trì độn cái gì đều phản ứng không kịp nữa. Không nên ngươi lúc nói chuyện miệng cũng thật là nhanh. Văn bảo không hiểu ra sao, lòng sinh kinh hoàng. sao, làm sao vậy? Bà chủ cũng không phải rất lưu ý, được rồi, hắn cái dạng kia, ngươi liền đừng làm khó hắn. Nói xong, bà chủ liền nhàn nhạt quay đầu nhìn hướng văn bảo. Bất luận tên béo đáng chết có bao nhiêu trì độn, cũng biết vào lúc này chính mình nên làm những gì, tuy rằng trong lòng sợ sệt, vẫn là cắn răng, ta, ta đi đi vào toilet. Sau đó như một làn khói chạy đến xa xa bên trong góc. Một mặt vô tội cùng thảm đạm ngắm nhìn Vương Lục cùng bà chủ, kỳ đợi bọn hắn tư nhân đối thoại có thể sớm một chút kết thúc. Mà các loại, chờ, văn bảo đi rồi, bà chủ mỉm cười nhìn Vương Lục, nói thật ra, ta kỳ thực một mực chờ đợi ngươi hỏi đây, bất quá hai năm qua, ngươi dĩ nhiên nhẫn nhịn không có mở miệng, có lúc thật rất để cho ta nóng nảy. Vương Lục thở dài, nam nhân mà, có lúc cũng là cần so với nữ nhân căng ra đến mức lâu một chút. Kỳ thực ở ngươi vào núi sau đó, Ta lần thứ nhất vào núi tìm được ngươi rồi thời điểm đã nghĩ cùng ngươi nói rồi. Mà ngươi nên ở trong lòng cũng có nghi vân chứ. Nói tới cái này phân thượng, Vương Lục cũng là thẳng thắn, đương nhiên là có, linh tỷ sự tồn tại của ngươi như vậy đặc thù, coi như văn bảo cái kia ngu xuẩn đều nhìn ra được ngươi khác với tất cả mọi người, ta như thế nào lại phát hiện không tới. Bà chủ hỏi, ngươi là nghĩ như thế nào? Vương Lục nói, lúc sớm nhất, trực giác cảm giác ngươi nên là trưởng môn nhân con gái rơi chứ. Dù sao không có chuyện gì liền chạy lên núi, các đại cấm địa thông suốt, hơn nữa trong tay còn cầm tiêu vân tiền cổ, thỏa thỏa con gái rơi quân A. Bà chủ không hề trả lời, nhưng nghe vương lục gọn gàng dứt khoát tuân ra đáp án này thời điểm, ánh mắt rõ ràng có chút loạn. Một lát sau, nàng hỏi, như vậy sao thì thế nào? Người thay đổi ý nghĩ. Tại sao? Vương lục buông buông tay, bởi vì ta sư phụ quản ngươi gọi tiểu linh, tự xưng cùng ngươi tỷ muội tình thâm A. Hơn nữa trước đây không lâu còn lão Vương Nghĩa nói muốn cùng người kết hôn cái gì, vì lẽ đó ta cảm thấy ngươi hẳn không phải là con gái rơi rồi. Cái này có quan hệ gì sao? tiểu Linh Nhi vạn phần không rõ. Nếu như ngươi là Phong Ngâm trưởng môn con gái, như vậy Vương Vũ với ngươi quậy cùng nhau, chẳng phải là đông dưng so với trưởng môn thấp đồng lứa? Nàng trong ngày thường đối trưởng môn cực điểm hèn mọn sợ trường, sao cam tâm hại nhân ra đồng lứa? Ta là từ hướng này suy lý làm ra phán đoán. Bà chủ sững sờ một hồi. Buồn cười lắc lắc đầu, ngươi thực sự là, ngươi thông minh, tổng là ưa thích so với người khác suy nghĩ nhiều mấy cái phân đoạn, nhưng có lúc chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Kỳ thực ngươi ngay từ đầu suy đoán không có sai, ta đích thật là trưởng môn con gái. Hơ a a a. Vương Lục Chân Tâm lấy làm kinh hãi, liền lùi mấy bước, nhìn từ trên xuống dưới trước mặt vị này xinh đẹp hoa bát, nhưng tràn ngập cây cỏ hơi thở thiếu nữ. Linh tỷ, nói thật, Chân Tâm không thấy được Bà chủ thờ ơn xoa một thoáng trên trán sợi tóc, không thấy được tiểu đối doài, dù sao cũng là con gái rơi mà cho tới ngươi con tiện nhân kia sư phụ, kỳ thực ngươi nên muốn lấy được à. Nàng tính toán mưu đồ chính là, nếu như có thể đem ta cua được tay, sau đó có thể minh mục trương đảm tranh cấp linh kiếm phái quyền thừa kế nữa à, lấy con rể thân phận. A phốc, vương lục rốt cục không nhịn được văng, cứ việc cùng sư phụ ở chung hai năm rồi, nhưng đối phương vẫn như cũ đều là có thể đổi mới, dẹp ỏ, hạn của mới thấp à. Bất quá ngươi cũng đừng oán nàng, nàng tình hình như bây giờ, cũng có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình. Bà chủ nói, thấy Vương Lục nghiễm nhiên không tin, đang định xuất phát từ tỷ tỉ muội tình nghĩa vì là người nào đó biện giải một thoáng, lại nghe Vương Lục nói rằng, Linh Tỷ, ngươi đã thân phận như vậy hiền hoách, vì sao không ở trong núi làm của ngươi tiểu công chúa, nhất định phải ở dưới chân núi kinh doanh mở gian. Cái kia cái gì, ngày đều doanh nghiệp ngạch hơn vạn khách sạn đây. Nhắc lên cái đề tài này, bà chủ vẻ mặt nhất thời lạnh xuống. Hạ hạ, ngươi nói tại sao vậy chứ? Vương Lục nhún nhún vai, xem ra các ngươi phụ nữ quan hệ không tốt doài, bởi vì ngươi mẫu thân duyên cơ sao? Bà chủ nói rằng, không á, kỳ thực đối với mẫu thân, ta đều không có gì ấn tượng, ghi việc lên đã bị hắn mang tới linh kiếm phái rồi. Xưa nay chưa từng thấy cái gì mẫu thân, mà liên quan với mẫu thân công việc, sự việc, hắn cũng chưa bao giờ đề cập với ta, vì lẽ đó cùng ngươi đoán không giống nhau, ta cùng hắn quan hệ không tốt, không phải là bởi vì mẫu thân. À, Vậy thì vì cái gì? Ta xem hắn đối với ngươi kỳ thực rất tốt à? Không sai. người chắc chắn chứ? Bà chủ cười lạnh một tiếng, đường đường linh kiếm phái trưởng môn con gái, cũng không thông tu hành, chỉ là phàm nhân thân thể, ngươi cho rằng đây là tại sao? Vương Lục không chút nghĩ ngợi, đương nhiên là bởi vì ngươi này tiết mục cây nhà lá vườn cùng tu tiên vô duyên. Kết quả một cái nào đó tiết mục cây nhà lá vườn tại chỗ liền dơ chân, đẹp. Muốn nói tiết mục cây nhà lá vườn? Ta còn có thể so sánh sư phụ người vương vũ càng tiết mục cây nhà lá vườn sao. Nàng đều kim đàn dư Bị người dơ cái như thế đúng mức ví dụ, vương lục cũng cảm giác đáp án của mình thiếu sót. Cái kia là bởi vì sao? Không phải nói tu tiên tư chất cái này không chọn vẹn rửa vào gì chuyển sao? Thương thương hổ phụ khuyển tử gì gì đó. Bà chủ cười gằn cái kia có thể lên nhân công linh căn A, bằng hắn vạn tiên minh đăng tiên điện bảy đại thường ủy một trong thân phận. Quản thịnh kinh tiên môn muốn mấy phần thượng phẩm linh căn có cái gì khó sao? Chỉ cần hắn chịu mở miệng, ha đồ đạo nhân vì biểu diễn hùng hồn, sợ là liền vô cùng chân quý tiên thiên tầng 12 lầu linh căn cũng đưa ra tay. Vương lục trầm ngâm chốc lát, ta cảm thấy phong ngâm trưởng môn cũng không phải loại kia kéo không xuống mặt người à, chẳng lẽ là môn quý có hạ? Có thể ta cảm thấy linh kiếm phái kỳ thực cũng không chết như vậy thủ quy củ. Lúc trước thăng tiên đại hội đúng vậy nha, các loại biến báo suýt chút nữa chơi thoát khiến người ta cho là bọn họ tín dự có thiếu. Bà chủ thở dài, không sai, nếu như nhân công linh căn quả dụng, hắn nhất định sẽ tìm cho ta một phần đến, sau đó dẫn ta đi trên con đường tu hành, thế nhưng... Nói đến đây cái, người có hay không nghe nói quá, linh kiếm phái ở hơn 30 năm trước, đã từng trải qua một nguy cơ lớn. Chưa từng nghe thấy. Hừm, bởi vì cái kia chàng nguy cơ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, còn chưa kịp tạo thành thiết thực phá hoại. Cũng đã bị thiên kiếm đường trưởng lao sớm tiêu diệt, vì lẽ đó người biết không nhiều. Nhưng trên thực tế, cái kia chẳng nguy cơ suýt nữa khiến Linh kiếm phái hủy hoại trong một ngày, các trưởng lao ứng đối đến cũng không thoải mái. Nhưng là ngũ trưởng lao trở về núi. Không, chẳng qua là lúc đó không biết từ chỗ nào giết ra đến một con cửu vi thiên hồ. Ba mẹ nó, cửu vi thiên hồ. Cái kia không phải lời đồn trung thần thú sao. Vương lục quả thực ngạc nhiên không tên, mấy ngày nay lấy sạch bù đắp cửu châu tinh quái chi sau Hắn biết do bà chủ trong miệng cửu vị thiên hồ ý vị như thế nào, đây chính là cửu châu đại lục gần trăm năm nay cơ bản tuyệt chủng chính quy thần thú. Riêng là thu gom giá trị liền không thể đo đếm. Nếu là làm thành tiêu bản, so với mình này không linh căn không kém A. Đương nhiên, từ một phương diện khác đến xem, bất kỳ một con chính quy thần thú trên lý thuyết đều có tiếp cận chân tiên tu vi, hơn nữa những thần thú này linh trí hơn người, tuổi thọ dài lâu, trên người tổng là có chút thiên tài địa bảo, cũng không so với các tu sĩ pháp bảo. Linh bảo phải kém. Cùng tiểu thanh trong mê những kia bị môn phái nuôi dưỡng trần chuồng mà chạy tinh quái hoàn toàn không thể giống nhau. Các tu sĩ muốn vượt cấp khiêu chiến, hầu như không cửa. Một con cửu vĩ thiên hồ, nếu là ở thời đại huy hoàng hay là chỉ có thể thành là chúa tể một phương, thế nhưng ở cái này thời đại mạt pháp sau đó, thiên địa Linh khi rất là suy kiệt niên đại. Cũng đủ để làm cả cửu châu vì thế mà chấn động. Bất quá, lúc đó thiên kiếm đường cũng không cố ý đi chấn động cửu châu. Cứ việc có thể hướng về vạn tiên minh cầu viện, tụ tập một nhóm đứng đầu tu sĩ cẩn thận đọ sức. thế nhưng trưởng môn nhân nhưng quyết định lấy linh kiếm phái một phái lực lượng đem tiêu diệt. Nghe xong lời này, vương lục sâu sắc nhíu mày lại, bởi vì trưởng môn nhân dự định độc chiếm rơi xuống. Không người biết hắn lúc đó đang suy nghĩ gì, liền ngay cả thiên kiếm đường bên trong, phần lớn người cũng là mãnh liệt kiến nghị cầu viện, bởi vì cái kêu căn bản không phải cậy mạnh thời điểm, coi như là thịnh kinh tiên môn như vậy ngông cuồng tự đại. Gặp phải thần thú xâm lấn cũng không khả năng lấy sức một người cùng là địch, chưa chắc đánh không lại, nhưng cái được không đủ bù đắp cái mất à. Xem ra ngay lúc đó trưởng môn nhân nhanh bao nhiêu thật tỉnh soạt thần thú diệu pháp. À, muốn nói có, xác thực có ba, sự thực không phải là, đường đường, cựu vĩ thiên hồ, thậm chí chưa kịp ở trước mặt mọi người thanh tú trên một thanh tú liền bị tiêu diệt sao. Bà chủ tràn đầy châm chọc cười, sau đó hỏi vương lục nói, Chu thiên tinh đầu phong thần ấn, ngươi nghe nói qua sao? Chưa. Không rõ, cảm, giác lệ. Hừm, đó là tinh thần kiếm điển bên trong đứng đầu nhất pháp thuật một trong, chỉ có trưởng môn bản thân có tư cách tu hành, tác dụng nha. Chính là phong thần rồi. Phong thần? Thiệt hay giả? Hẳn là thật sao? Ngươi nhập môn 2 năm cũng phải biết, Linh kiếm phái tổ sư đúng vậy thượng cổ truyền thừa. Này tinh thần kiếm điển chính là một cái trong số đó, tục truyền là thật tiên cấp công pháp. Tuy rằng trải qua mấy ngàn năm, nội dung có bộ phận mất đi nhưng làm kiếm điện bên trong ép đáy hòm nội dung một trong phong thần ấn tự nhiên là thật tiên cấp phép thuật coi như thật có thể phong ấn thần thú cũng chẳng có gì lạ vấn đề duy nhất là chân tiên cấp phép thuật ngươi dùng được đi ra sao cân nhắc đến trưởng môn nhân cho tới nay cũng chỉ là hóa thần kỳ tu vi khoảng cách chân tiên cấp quả thực có chút xa xôi, pháp thuật này cũng rất khó tưởng tượng có thể sử dụng đi ra bằng hắn mình đương nhiên dùng không ra thế nhưng mượn chân phái tiên bảo kết hợp linh kiếm phái chuyển thừa mấy ngàn năm mây mù đại trận thuyên chuyển địa mạch linh lực Lúc sau hai vị tu vi gần nhất sư đệ phụ trợ, hắn liền có tư cách đem phong thần ấn dùng ra một nửa. Đường đường hóa thần cao thủ lớn như vậy phí chắc trở, mới có thể sử dụng ra một nửa phép thuật. Lấy vương lục lúc này cảnh giới liền ngay cả tư tưởng đường viền cũng khó, nhưng không nghi ngờ chút nào là, nó cuối cùng vẫn là có hiệu lực rồi. Không sai, coi như chỉ có một nửa, đối với một con không biết bởi vì sao mà linh trí đại tăng thần thú cũng có đầy đủ lực sát thương. Nhưng cũng chính là bởi vì chỉ có một nửa. Phong thần ấn không cách nào đem thần thú triệt để trục xuất đến cựu thiên cương phong bên ngoài, hoặc là một cái nào đó chỉ định giới tử không gian, chỉ cần là dựa vào phép thuật lực lượng áp chế thần thú phản kháng cũng đã đem hết toàn lực. Vì lẽ đó, bà chủ nói, nụ cười trên mặt ý chào Phúng càng động. Vì lẽ đó, trưởng môn nhân liền thiên tài thiết kế ra bước kế tiếp trận pháp, hắn đem linh kiếm phái địa mạch lực lượng cùng đại trận hộ sơn kết hợp mà đi sau động tế luyện phương pháp, lấy một vị tân sinh trẻ con làm tế phẩm chế tạo ra một cái chân không điểm. Sau đó thông qua địa mạch cùng phong thần ấn liên hệ, đem cửu vị thiên hồ phong ấn đến đó cái chân không điểm trúng. Ân, không sai, giống như ngươi suy đoán, cái kia chân không điểm, đốt, chính là ta, cửu vị thiên hồ cho tới nay liền phong ấn tại trong thân thể ta. Nói, thiếu nữ đưa tay chỉ chính mình, bày làm ra một bộ kiêu ngạo tư thái. Đáng tiếc không có trả lời, làm duy nhất người nghe, vương lục trận mắt ngoát mộm, cả người như hóa đá bình thường không lúc đích. Khởi đầu bà chủ còn cảm thấy có thể đem vương lục người như thế làm cho khiếp sợ, là kiện khá chuyện thú vị, nhưng mà một lát sau, hắn vẫn là như vậy đem tầm mắt trực câu câu nhìn chăm chú lại đây, liền để thiếu nữ hơi hơi có chút ngượng ngùng. Này, nhìn đủ chưa a? có hay không khuyết đại như vậy à? Chỉ là một cái kiểu vĩ thiên hồ, không đáng kinh ngạc như vậy chứ? Vương lục này mới lấy lại tinh thần, nhưng vẫn là một bộ khó có thể tin vẻ mặt, duỗi tay chỉ vào bà chủ, Linh Tỷ, vừa nãy ngươi nói. Sự kiện kia phát sinh ở hơn 30 năm trước Đúng vậy a, làm sao vậy Nói cách khác, người đã là hơn 30 tuổi lao nữ Nói còn chưa dứt lời Một con béo ngập nhưng đặc biệt mạnh mẽ Năm đấm ở giữa vương lục mặt Chương 61, chương 32 Vòng xoáy chi linh quả thực nhược bạo do y Ba chủ tự buộc thân thế Rất nhiều bí ẩn liền thuận lý thành chương vạch trần đáp án Tỷ như, tại sao nàng lấy chỉ là thế gian võ giả thân phận Nhưng có thể tay không đánh nát pháp bảo hạ phẩm đánh bay kim đan chân nhân vương vũ có thể cứng rắn chống đỡ kim tuyến xích luyện xà đan khí công kích mà vô thương. Bởi vì chân không điểm đốt nguyên nhân chứ đây là do linh kiếm phái đại trận hộ sơn cùng thương suối châu địa mạch tiết điểm kết hợp mà thành chân không. Nguyên lý cụ thể ta giảng không rõ ràng nhưng mặc cho gì cùng linh khí pháp lực có liên quan sự vận đều sẽ vì cái này chân không tồn tại gặp phải trục xuất trừ phi sức mạnh của nó có thể thắng được thương suối địa mạch cùng đại trận hộ sơn chi hòa mạnh mẽ đánh vỡ chân không. Nhưng vậy liền coi là là cựu vĩ thiên hồ đều xa xa không? Làm được, sợ là chỉ có chân tiên hạ phàm mới có thể thử một lần. Cho nên nói, vừa mới cái kia kim tuyến xích luyện xà đan khí tuy mạnh, đánh vào trên người ta kỳ thực hoàn toàn không có uy lực. Bất quá làm để đánh đổi, ta cũng từ đây cùng tiên lộ vô duyên, cả đời chỉ. Có thể làm một tên thế gian võ giả rồi. Nghe xong lần này giải thích, Vương Lục trầm mặc một hồi, nói cách khác, liền là ảo tưởng sát thủ. À! Vương Lục cười lạnh một tiếng, bị người ở trong người phong ấn cửu vĩ từ đây đạt được có thể trục xuất tất cả linh khí pháp lực khiến cho mất đi hiệu lực hóa năng lực quả nhiên này giả thiết rất mang cảm giác à vừa nay cái kia hầu như hủy dung của ta hữu quyền cũng đặc biệt mạnh mẽ mà trên đầu vòng xoáy linh tiểu thư ngươi tại nói nhăng gì đó à không có gì một điểm lâu không gặp cảm khái thôi nói chung linh tỷ thân thế của ngươi ta đã hiểu quả nhiên là rắc rối ly kỳ khiến cho người thổn thức ai cũng khó trách ngươi đối với cha ngươi lòng mang oán hận Nhưng mà bà chủ Nhưng Phi thường kinh ngạc, cũng nghiêm túc phản bác, không, ta mới không hận hắn A. Ta cái nào có nhỏ nhen như vậy à? Hắn lúc đó cũng là không có lựa chọn nào khác mà, có thể ở thần thú xâm lấn dưới bảo vệ tất cả mọi người bình yên vô sự. Đây là rất đáng gờm thành tựu A, mà sở dĩ không hướng người ngoài cầu viện, nghĩ đến cũng có nỗi khổ tâm trong lòng của hắn. huống chi ít năm như vậy ta sống cho thật tốt, ngoại trừ không thể tu tiên bên ngoài, cũng không có gì khác ảnh hưởng. Hơn nữa may mắn mà có này chân không hiệu quả, trái lại để cho ta đối mặt các tu sĩ có ngoài ngạch ưu thế. Ta sao có thể có thể thích hợp lòng hắn hoài hoán hận? Vương lục liền không rõ, vậy ngươi cùng hắn quan hệ không tốt lại là bởi vì sao? Thay đổi ngươi, trong thân thể bị người nhét vào một con mất khống chế thần thú, hơn nữa cả đời đoạn tuyệt tiên duyên, chỉ có thể tu hành thế gian võ học, lẽ nào ngươi sẽ rất vui vẻ. Ta đích xác không hận hắn, nhưng là không thích hắn. Hơn nữa lao giả kia thường thường giả mà không đứng đắn bị coi thường hồ đồ cao hơn nữa độ cận thị, vì lẽ đó quan hệ đương nhiên không ra sao, chỉ cần nghĩ tới ta lại là con gái của hắn, liền cả người khó chịu. Thật giống như ngươi nghĩ lên sư phụ ngươi là vương vũ, cũng sẽ cảm thấy đau bi chứ. Thực sự là tựa như dụ a Vương lục tự đáy lòng cảm khái. Bà chủ nhún nút vai, lại bù đắp một đao kỳ thực không chỉ dừng lại tại đây đây, lao già kia tổng bởi vì hơn 30 năm trước chuyện canh cánh trong lòng. Mỗi lần nhìn thấy ta liền một bộ xem tiên thiên tạo yêu nhi vẻ mặt, dựa vào, ta rõ ràng là dáng ngọc yêu kiểu, hoặc bính loạn khiêu hoa quý thiếu nữ được chứ. Chính ta cũng không cảm thấy được chính mình so với những người khác kém cái gì, tại sao ngươi chúng quy phải đem ta nhìn ra kém người một bà cả. Lại có thêm chính là hắn lao biên thái, mỗi lần gặp gỡ đều đổi phòng pháp theo ta chán tử, lấy tên đẹp cái gì phụ nữ tình thâm, rất buồn nôn tốt sao. Vương Lục lấy làm kinh hãi, không ngờ rằng trưởng môn sư bá còn có quỷ phụ tình tiết. Linh tỷ những năm này cũng thật là khổ ngươi rồi. Hừ, ngược lại ta phiền hắn phiền muốn chết, vì lẽ đó thẳng thắn những năm trước đây liền xuống núi mở khách sạn đi, cũng tiết kiệm mỗi ngày cùng gặp mặt hắn ảnh hưởng muốn ăn. Đáng trách hắn lại vẫn mưu toan lấy trưởng môn đặc quyền buộc ta trở về núi, bị ta lấy đánh nát sự ô hiếm của hắn đồ cổ vì là uy hiếp mới dừng tay, nhưng lại tự dưng chỉ trích ta không có kinh doanh năng lực, mở cửa tiệm chính là thường tiện, ta liền ở hơn 2 năm trước cùng hắn lập xuống cá cược, nếu như có thể đem khách sạn kinh doanh nổi danh đường. Hắn thì không cho của ta Sau đó Nhờ có người hỗ trợ Cái kia lao khốn nạn đầy đủ sinh một tháng hờn rồi đây này ha ha Vương Lục Ta nghĩ ta đại khái có thể lý giải Tại sao lúc trước thăng tiên đại sẽ có như vậy nhiều khúc chết rồi Nói rồi nhiều như vậy sau đó Đem ở Vương Lục trước mặt nhịn Hai năm bí mật một khi vạch trần Bà chủ hứng thú cũng tận rồi Vung vung tay Được rồi Chuyện của ta nói rồi đủ hơn nhiều Chúng ta kế tục hái thuốc đi Bất quá công việc Sự việc Thanh minh trước Nhưng chớ đem ta xem là không gì không làm được nha, ta chỉ là có thể khiến linh khí pháp lực mất đi hiệu lực, vật lý thương tổn là không có cách nào hóa giải, vì lẽ đó nếu là gặp đến đó loại tinh khiết bằng thân thể tác chiến tinh quái, ta cũng không có cách. Vương lục cười nói, không sao, này đã rất vậy là đủ rồi. Theo một ý nghĩa nào đó nói, bà chủ vạch trần năng lực chân tướng sau, ở vương lục trong mắt giá trị lợi dụng trái lại gia tăng rồi, loại này hảo tưởng sát thủ bình thường năng lực, chỉ cần dùng ở chính sách trường hợp. Cái kết nhưng là chân chính có thể phát huy kỳ hiệu, xích luyện quả tính là gì? Bất quá là vĩ đại lịch trình khởi điểm. Tiếp đó, này tiểu thanh trong ngây, cấp độ truyền thuyết thảo dược như quỷ khóc đằng, thịt linh chi, hắn hết thảy muốn hái, không chỉ muốn hái khắp cả tiểu thanh vân, thậm chí có thể mượn bà chủ chân không đi phá to nhỏ thanh vân chi giới, chạy đến đại thanh vân đi đục nước béo cỏ. À, vốn là sao? Mang tới bà chủ tới nơi đây rèn luyện, một nửa là vì thực chiến, nửa kia mới là vì vơ vét của cải nhưng hiện tại xem ra thiên đại bạo phát cơ hội đang ở trước mắt ta nhưng mà còn chưa kịp Vương Lục đi cấu tứ bộ này vĩ đại rèn luyện hướng dẫn đem thanh vân phong giá trị thặng dư toàn bộ khai quật ra trong ống tay háo một đạo linh phù đống nhiên nhen lửa tự động bay ra ống tay ở Vương Lục trước mặt nhanh lại tránh đây là môn phái khẩn cấp lệnh tập hợp yêu cầu thu được người nhất định phải ngay đầu tiên chạy tới Linh Chỉ Phong Vương Lục lúc này nhíu mày lại nay khẩn cấp tập hợp làm đến có thể thực sự không kẹo a mình mới vừa hái được xích luyện quả Hoàn thành lịch luyện bước thứ nhất mà thôi, phía sau rất nhiều nội dung còn căn bản chưa kịp triển khai. Lần thứ ba cướp đoạt tiểu thanh vân đại kế mới vừa vặn mới đầu, đã bị cái này một đạo lá bùa từ đó đã cắt đứt. Mà cái này đối với, bà chủ cũng đặc biệt khó chịu, vương lục cái này dẫn đầu đi rồi, này rèn luyện đương nhiên không chơi được. Làm cái gì, trưởng môn băng hà rồi hả? 4. Linh kiếm núi, Linh trí phong, vương lục bị lệnh tập hợp dẫn dắt, đi qua thiên sách đường, đi tới một gian đu tĩnh trang nhã bên ngoài sân nhỏ. Đi tới cửa, mắt thấy trước người linh phủ đã bay vào cửa viện, Vương Lục ngẩn đầu lại nhìn một chút cửa viện biển gỗ, xác nhận phía trên chữ viết, Linh trì trai, không khỏi lấy làm kinh hãi, đây không phải trong môn phái tầng trở lên những người quản lý bình thường mở tiêu chuẩn cao nhất liên hoàn địa phương sao. Bởi vì trong viện là giữa đỏ trắng dao nhau lầu nhỏ, tầm thường chúng nhân không cách nào đi vào, tầm dương nan tao các đệ tử liền thường xuyên hy gọi hắn là phấn hồng lầu, trong ngày thường ý dâm trong đó xa hoa lãng phí cảnh tượng làm vui thậm chí còn biên soạn sách nhỏ một số, hư cấu ra 12 trâm cài loại hình, bị nu. Tôi dưỡng ở phấn hồng trong lầu cung cấp chư vị trưởng lao dâm nhạc nữ tu, miêu tả các loại làm người huyết thống sôi sụp tình hình. Đương nhiên loại này sách nhỏ chỉ có thể ở trong đáy lòng chuyên độc thiên sách đường đối với chuyện này là kiên quyết đả kích cùng chống lại, bất quá tự nhiên nhiều lần cấm không ngừng, biên soạn sách nhỏ người trong, nổi danh nhất hai tên người viết nào đó lục cùng vương mô càng là chịu đến vô số nam tu sĩ kính ngưỡng đem mình cho đòi đến chỗ này đến để làm gì? chẳng lẽ là mời chính hắn một nổi danh tác ra thực địa siêu tầm dân ca? cái kia ngược lại không tệ. trong lòng không nghĩ ra, Vương Lục cũng không nghĩ nhiều, cất bước mà vào, thoải mái. đáng tiếc vào sân mới phát hiện nơi đây cùng mong muốn rất nhiều trinh lệnh, tuy rằng lâu vũ tinh xảo, hoàn cảnh tao nhã, nhưng hoàn toàn không có ngoại giới tin đồn như vậy xa hoa đổi truy. đừng nói cái gì mười hai châm cài, liền ngay cả tinh xảo một chút con rối người máy đều không cái trong sân đầy dây lạnh lạnh bầu không khí đây chính là trong truyền thuyết phấn hương lầu cha cha thật là khiến người thất vọng cũng không biết hậu trường đến tột cùng là vị nào trưởng lao kinh doanh nửa điểm chuyên nghiệp hóa kinh doanh lý niệm cũng không có đúng là cùng nào đó suối chấn như khách sạn tương tự thuộc về loại kia thiệt thòi chết rồi đều không đau lòng môn phái chế độ công hữu xí nghiệp ai nếu có thể nghĩ biện pháp lấy rẻ tiền giá cả tư nhân nhận tàu lại đây vậy coi như xứng rồi trước tiên thả ra mấy cái tiền vệ khái niệm Sau đó ở môn phái làm một lần phi pháp góp vốn, lấy sau cùng. Thầm nghĩ, ở linh phủ dưới sự chỉ dẫn vương lục rốt cục tiến vào phấn hồng lầu, trong lầu chỉ có hai, ba cái phòng nhỏ, mà triệu kiến hắn người, chính đang phấn hồng lầu ở giữa, cũng là lớn nhất trong xương phòng ngồi đợi. Không ngoài dự liệu chính là trời kiếm đường mấy vị sư bá, cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách tùy ý triệu tập đệ tử chân truyền. Vương lục vững bức mà đi đến mấy người trước mặt, dựa theo môn quy yêu cầu một thi lễ, xin chào trưởng môn sư bá, nhị sư bá. Tam sư bá, cùng với Vương Lục dừng một chút, nhìn một chút vị này đem cả khuôn mặt giấu ở mũ trùm bên trong tu sĩ, xin hỏi ngài là ai? Mấy vị trưởng lão cùng tiêu lên nở nụ cười, nhất thời để Vương Lục cảm giác mình như là bị đùa giỡn. Trường Môn Phong Ngâm cười giải thích, Vương Lục à, ngươi nhập môn thời gian không lâu, sư phụ của ngươi chỉ sợ cũng không kiên trì giáo dục ngươi bao nhiêu môn phái thường thức, vì lẽ đó không nhận ra cũng không kỳ quái. Hán đây là của ngươi thất sư thúc, Thiên Kiếm Đường thất trưởng lão. Thanh vân phong phong chủ, ở bên ngoài vân du ba năm, hôm nay vừa mới trở về, lần này đến, liền chỉ tên muốn gặp ngươi, vì lẽ đó ta liền đưa ngươi cho đòi đã tới. Thất sư thúc. Vương lục lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm chẳng trách mình bị khẩn cấp gọi trở về, hóa ra là khổ chủ thanh vân phong chủ đã tìm tới cửa. Gia hỏa này trở về cũng thật là không đúng gì à, hơn nữa ý đồ đến không quen, lại tại đây phấn hồng trong lầu điểm, đốt, ta, bụng dạ khó lường cũng không biết linh tỷ cùng tên béo có bản lãnh hay không đem xích luyện quả cho hái như nếu không mình thật vất vả mới từ một hiệu trên tay vung hố tới cho phép sách nhưng là huống gì à trong khi đang suy nghĩ đúng là thất trưởng lão mở miệng trước ha ha ngươi chính là ngũ sư tỷ đồ nhi cái kia ở hơn 2 năm trước sáng tạo kỳ tích không linh căn tu sĩ vương lục ừ quả nhiên danh bất hư truyền cùng ngũ sư tỷ rất giống vương lục trong lòng đột ngột sinh ra khó chịu ai cùng cái kia không tiết tháo không hạn của sư phụ rất giống à Vị sư thúc này ngươi mới vừa gặp mặt liền ác ngôn phỉ báng, chẳng lẽ là cố ý tìm ta phiền phức. Nhưng kế tiếp phát triển, cũng rất là ngoài ý muốn rồi. Cái kia thất trưởng lão thái độ phi thường nhiệt tình, rất nhanh sẽ đứng dậy, vòng quanh vương lục xoay chuyển hai vòng, liên thanh than thở, quả nhiên là gân cốt tinh kỳ, hơn nữa là một nhân tài. Không hổ là ngũ sư tỷ đệ tử chân truyền. Sau đó liền từ rộng lớn trong ống tay háo lấy ra một con tinh xảo hộp ngọc, đến, cầm đi, đây là ta ở Đông Ly Châu lúc dạo chơi Vật hái tiên ly vân thảo luyện chế tan gia vân đan, không là thứ gì đáng tiền tạm thời đại biểu sư thuốc tấm lòng thành, coi như là quả ra mắt đi. Vương Lục sửng sốt một chút, nghĩ thầm tan gia vân đan vật này tựa hồ có hơi quen hay trong ấn tượng ở quyển sách kia bên trong từng thấy. Lại một hồi nhớ, mãnh liệt lại chính là cả kinh. Cựu châu tiên vân lục chương 2, chương 13, đông ly châu vạn thanh sơn, bằng cùng tổ sư trải qua 53 năm, năm nghiên cứu thử nghiệm, hái thanh vân vì là thảo, luyện chế thanh đan. Phục người có thể hóa thân mây mù, biến hóa thất thường. Đan tiên tan ra vân, nhị phẩm linh đan. Nhị phẩm linh đan, này càng là nhị phẩm linh đan. Này có thể tuyệt đối không phải là cái gì thứ không đáng tiền, cố nhiên không sánh được cấp bậc càng cao hơn, thậm chí có tiền cũng không thể mua được tiên đan, nhưng là nhất lưu linh đan dược, bất kỳ một viên nhị phẩm linh đan, giá trị trung quy phải có mấy vạn linh thạch, huống chi này tan ra vân đan là nổi danh thực dụng, coi như bán ra 10 vạn linh thạch cũng chẳng có gì lạ. Thất trưởng lão dĩ nhiên tiện tay liền lấy ra làm lễ gặp mặt. Chuyện này, đây thật là làm người thụ sủng nhược kinh. Vấn đề là, thế gian không có vô duyên vô cớ yêu, này thất trưởng lão cùng mình sơ lần gặp ỡ, có lý do gì ân cần như vậy? Tiện tay khen thưởng mười vạn, hắn coi mình là vạn tiên minh minh chủ. Linh kiếm phái cố nhiên không phải nghèo túng môn phái, nhưng các trưởng lão tuy nhiên không giàu có như vậy à. Vương lục trong lòng trần chờ ở giữa, thất trưởng lão nhưng chủ động đem hộp ngọc nhét vào vương lục trong tay, cầm đi khách khí cái gì? Ngũ sư tỷ đối với ta có ân cứu mạng, hơn nữa nhiều năm như vậy trước sau đối với ta chăm sóc rất nhiều. Đồ đệ của nàng chính là ta đồ đệ, chỉ là một viên tan ra vân đan lại đáng là gì, không thể báo đáp ngũ sư tỉ ân tình vạn nhất ta. Ai, nhưng đang tiếc nàng bây giờ không ở trong sân môn, lần này ra ngoài vân du ta nhưng như nàng phân phó như vậy, dẫn theo thật nhiều vật kỷ niệm. Bất quá chờ một lúc liền làm phiền người mang về cho nàng được rồi. Vừa nói, vị này bên ngoài thần bí nhưng đầy nhiệt tình trưởng lão một bên liền từ trong ống tay áo móc ra thật lớn một đống nhận giới tử hình thức bất nhất nhưng không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm hiển nhiên đều là trong miệng hắn vân du vật kỷ niệm trong lúc nhất thời quả thực tránh mù vương lục mắt chó này tán tài đồng tử bình thường thất trưởng lao rốt cuộc là tại sao vậy lại công bố bị sư phụ ân cứu mạng hơn nữa nhìn đến hai người quan hệ cũng thật là rất thân mật bên cạnh mấy vị sư bá đều không cảm thấy kinh ngạc chỉ hơi hơi cười khổ lắc đầu hiển nhiên là chấp nhận thất trưởng lão nhiệt tình Này là bậc nào thần triển khai a? Lấy sư phụ cái kia đức hạnh, không phải là bằng hữu của ta rất ít phát ngôn viên lưu. Nang Liên trưởng môn cùng trưởng hình trưởng lão những này nhân vật thực quyền đều dám đắc tội, thậm chí đem người ta gây thành một đời hắc, như thế nào lại giao cho như thế một vị ra tay rộng rãi bằng hữu? Mang theo vô số khiếp sợ, Vương Lục một vừa tiếp nhận nhận giới tử, sau đó trợn mắt lên nhìn Thất trưởng lão, dường như muốn nhìn thấu tầng kia mũ trùm bỏ ra bóng tối. Lúc này, trưởng môn nhân lại cười nói, sư đệ a, Nơi này đều là người một nhà, người này mũ trùm cũng có thể hái được. Thất trưởng lão sừng sốt một chút, vô vô đầu của chính mình, thiệt là, ở bên ngoài cất bước mang đến quen lên rồi, hoàn toàn cũng tập mãi thành quen lên rồi. Đang khi nói chuyện, tu sĩ đem mũ trùm trở mình xuống, lộ ra ẩn giấu tự cựu thần bí khuôn mặt thật. Hào hào hào, một trận vỡ vang lên. Vương lục nâng ở trong tay nhận giới tử tất cả đều rơi xuống đất, vị này trải qua quá nhiều thần triển khai. Sớm rèn luyện xuất xứ thay đổi không sợ hai năng lực đệ tử chân truyền, rốt cục đã ở cực độ khiếp sợ dưới cương trực hóa đá. Một lát, Vương Lục mới chậm rãi đã mở miệng, âm thanh khàn giọng mà tắc, có vẻ vạn phần gian nan, hắc, hắc thúc thúc. Nguyên lai dấu ở mũ trùm phía dưới, rõ ràng là một tấm đen thui khuôn mặt. Cả viên đầu chỉ có hai mắt tròng trắng mắt cùng với trong miệng hai hàng hàm răng trắng loán cực kỳ, hiện ra cực lớn tương phản. Hơn nữa mũi rộng môi dày, tóc cong lên, ngũ quan hoàn toàn không giống bình thường cửu châu nhân sĩ. Như là người ngoài ở đây, chắc chắn kinh hô lên, Tây Di Đại Lục Côn Lôn Nô. Không sai, chính là tới từ Tây Di Đại Lục Côn Lôn Nô. Bây giờ Cửu châu Đại Lục cùng Tây Di Đại Lục giao lưu từ từ nhiều lần, Cửu châu bên trên, những kia đến từ Tây Di, tóc vàng mắt xanh dị tộc nhân sĩ đã không lại tiên thấy, thậm chí một ít môn phái còn chứa chấp dị tộc tu sĩ. Thế nhưng, tóc đen da đen Côn Lôn Nô cũng rất hiếm có, yêu thích. Trên thực tế, Tây Di Đại Lục Côn Lôn Nô cũng không phải bản thổ trụ dân. Mà là một số yêu thích mạo hiểm Tây Di Đại Năng, từ vô tận hải bến bờ, càng hoang man khu vực mang về nô lệ, những đầy tớ này trải qua hơn mấy trăm mấy ngàn năm thời gian, ở Tây Di Đại Lục phồn diễn sinh sống, lại theo hai khối đại lục giao lưu đi tới cựu châu, dần dần tạo thành của mình bộ tộc. Thế nhưng, chỉ từ côn lôn nô cái này mệnh danh sẽ không khó nhìn ra, những này màu đen nhân chủng vô luận là ở đâu phía đại lục, đều không có địa vị gì có thể nói, vừa đến số lượng ít hỏi, thứ hai văn minh trình độ xa xa lạc hậu càng then chốt chính là, ủng có thần thông đại năng số lượng quá ít. Cựu châu đại lục bầy tu sĩ thể liền không cần phải nói, dù cho trải qua một lần thời đại mạt Pháp hạo kiếp, bây giờ cái này vạn tiên minh vẫn như cũ có cực kỳ mạnh mẽ thống ngự lực cùng lực chấn nhiếp. Còn Tây Di đại lục, những kia tên là ma Pháp Sư, thần quan quần thể cũng không thể khinh thường, ban đầu hai đại lục văn minh sản sinh gặp nhau lúc, nhiều trang ác chiến cho song phương đều đã tạo thành tổn thất nặng nghề. Nhưng mà côn lôn xa dựa theo vạn tiên minh cùng tây di đại lục chuyên gia nói phần lớn côn lôn nô bộ tộc nhưng dừng lại ở nguyên thủy thời đại những tiết chiếc vốn có có thần thông cái gọi là trưởng lão vui sử dụng cũng đều là nguyên thủy nhất vu thuật cùng yêu thuật tu hành hệ thống đơn sơ mà nguyên thủy còn lâu mới có thể cùng hai đại đại lục đánh đồng với nhau mà biết bát hơn chính là những này côn lôn nô bởi vì huyết thống và văn hóa các loại chờ duyên cớ rất khó hòa vào cái này hai đại đại lục tu hành hệ thống cho đến tận này Ở vạn tiên Minh Trong, đã sinh ra hóa thần tu vi Tây Di người già trắng tu sĩ, Nguyên Anh kỳ cũng không ít. Chỉ có Côn Lôn liền ngay cả kim đan chân nhân chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hơn nửa vẫn là ăn thiên tài địa bảo gì mới có thể lên cấp. Vì lẽ đó, Linh Kiếm Phái tên này đứng hàng thiên kiếm đường trưởng lao hàng ngũ Côn Lôn tồn tại, nếu để cho ở ngoài người biết được, định có thể gây nên rung động thật lớn. Bất quá rõ ràng, bất kể là vị này thất trưởng lao bản thân, vẫn là Linh Kiếm Phái đối với gây nên cửu châu chấn động đều không có hứng thú gì. bọn họ đối với khiếp sợ người mình có hứng thú. nghe vương lục ngạc nhiên kinh ngạc thốt lên hát thúc thúc, mấy tên trưởng lão cùng kêu lên cười lớn chỉ có thất trưởng lão bản thân bảy phần thân thiết ba phần lúng túng sờ sờ chính mình cong lên tóc ngắn, kha kha thật là của ta đen điểm gọi ta hát sư thúc cũng không sai hờ a a a sau đó ngươi liền gọi ta hát sư thúc được rồi lại nói lúc trước ngũ sư tỷ vẫn quản ta tên hát quỷ tới trường hình trưởng lão lắc đầu nói có thể nào vô lễ như thế. Sư đệ ngươi trung quy là môn phái trưởng lão, coi như như thế nào đi nữa cưng chiều dung túng, cũng không có thể hỏng rồi lệ pháp nha. vương lục hắn ngạc nhiên bên dưới bật thốt lên là không đáng kể, nhưng sau đó xưng hô cũng không có thể thắt loạn. Thất trưởng lao có chút hơi khó gãi gai đầu, sư huynh dạy phải, ta biết rồi. Một bên rồi lại lén lút đối với vương lục ngáy mắt, tựa hồ muốn nói, không quan tâm cái kia láo giả. Có thể vương lục thực sự không muốn cùng một cái hát thúc thúc nháy mắt Ho khan hai tiếng phu diễn quá khứ. Sau đó tâm loạn như ma, cũng không phải căng thẳng loại hình, mà là nội dung vở kịch triển khai lượng tin tức quá lớn. Dù hắn có chuyên nghiệp người mạo hiểm tố chất cơ sở, trong lúc nhất thời cũng có chút xử lý không tới. Linh kiếm này phái thật là một kỳ hoa môn phái, có ngũ trưởng lão như vậy đổi mới, dẹt ỏ, cửu châu hạ cối, kéo thấp vạn tiên minh cách điệu tuyệt thế tiện nhân thì cũng thôi đi, lại còn có cái hất thúc thúc trưởng lão. Trình diễn vừa ra tiểu hất tu tiên nhớ. Thế giới này đến cùng làm sao vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh một điểm. Vương lục ở trong lòng như vậy tự nhủ, làm chuyên nghiệp người mạo hiểm, dù cho núi Thái Sơn sụp ở phía trước cũng phải mặt không biến sắc, lẫn nhau thay đổi không sợ hãi, chỉ là một cái hát thúc thúc toán cái gì. Đại thiên thế giới không gì không có, hát thúc thúc lại hiếu kỳ, có thể có sư phụ vương vũ tồn tại hiếu kỳ sao. Hơn nữa, cứ như vậy cũng là giải thích được, tại sao sư phụ cái tia thiên sát cố tình, bằng hữu của ta rất ít người. Sẽ cùng vị này chất phát thúc thúc quan hệ hòa hợp. Hừ hừ, nữ nhân mà, có mấy cái không thích hát thúc thúc. Đặc biệt là vị này thất trưởng lao vóc người khôi ngô, chắc là khí đại sống tốt điện phạm rồi. Đang suy nghĩ, thất sư thúc vừa cười cười, đúng rồi, đến bây giờ cũng còn không tự giới thiệu mình đây. Thân phận của hắn cũng không nhắc lại, tên của ta là Ngạo Quan Hải, hy vọng sau đó chúng ta có thể ở chung vui vẻ. Ngạo, Ngạo Quan Hải. Chương 62, chương 33, thần kỳ hát thúc thúc chất trưởng lao trở về, ở bên trong môn phái có vẻ không có chút rung động nào. Đối với đại đa số linh kiếm đệ tử tới nói, các trưởng lao ra ngoài vân du cũng không tươi, làm cổ phái, linh kiếm phái luôn luôn để sướng đi ngàn dặm đường đọc vạn quyển sách, không chỉ có cổ vũ đệ tử ra ngoài rèn luyện, đối với các trưởng lão cũng giống như vậy yêu cầu, chỉ cần có cơ hội, không ngại ra ngoài vân du. Ngược lại ở một cái chính quy hóa quản lý trong môn phái, ít đi ai cũng không trở thành vận chuyển không đi xuống, mặt khác, Có thêm ai cũng sẽ không khiến người cảm giác không dễ chịu, trong môn phái nhiều hơn một cái thất trưởng lão đối với những người còn lại thông thường tu hành cùng sinh hoạt cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Trên thực tế, linh kiếm phái thất trưởng lao đối với bình thường môn người mà nói là thuộc về thần long thấy đầu mà không thấy đôi người. Hắn cũng không hề đệ tử chân truyền, bình thường cũng rất ít đi đằng vân đường giảng bài, gần như một nửa thời gian dùng để ra ngoài vân du, một nửa thời gian ở lại thanh vân phong trăm nom linh hoa dị thảo cùng nuôi dưỡng tiên cầm linh thú. Tình cờ xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người cũng là mũ chuồng trường bảo đem chính mình che đến kín, thậm chí một ít nhập môn hơn 30 năm sư mình đều chưa từng thấy bộ mặt thật của hắn. môn phái thập đại trưởng lão là thuộc thất trưởng lão cùng thập trưởng lão thần bí nhất, đây là trong môn phái nhận thức chung. trong đó thập trưởng lão tục truyền bởi vì khi còn trẻ một cái đại chuyện tương tâm vĩnh cửu ẩn cư giấu kiếm phong, liền ngay cả trưởng môn đều thiếu có cơ hội cùng với gặp mặt. thất trưởng lão trông coi thanh vân nhưng đem khuôn mặt thật tẩn giấu ở mũ trung trong, có vẻ thần bí khó lường. Có người suy đoán là hắn trời sinh tính cách đâm lén quái gở, cũng có người suy đoán hắn khi còn trẻ lúc bị người hủy dung, thuyết pháp không phải trường hợp cá biệt. Còn hắn côn luôn nô thân phận, ngoại trừ rất ít mấy người ở ngoài, căn bản không người hiểu rõ. Bất quá, chân chính cùng thất trưởng lao tiếp xúc qua liền sẽ phát hiện, vị này dị tộc trưởng lao tính cách phi thường nhiệt tình rộng rãi, thậm chí khờ khạo ngây ngô, mà đặc điểm lớn nhất, không thể nghi ngờ là hùng hồn phúc hậu nếu là bị hắn coi như bằng hữu, chính là cực lớn chuyện may mắn. Bây giờ được hưởng phần này may mắn, chính là vô tương phong vương lục. Xem biển trưởng láo trở về núi sau đó, mỗi ngày đều muốn lệ thưởng qua lại vô tương phong, mục đích gì phi thường sáng tỏ. các loại, chờ ngũ sư tỷ trở về, cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, cùng một cái ôm nhiệt tình, đương nhiên cũng không thiếu được một đống lớn lễ ra mắt. Như vậy chi thành ý, có thể khen đáng tiếc. Nhưng mà vị trưởng lão này như trên môn đòi nợ bình thường đầy nhiệt tình cùng chấp nhất, nhưng khiến Vương Lục cũng không thể tả kỳ nhiễu, bởi vì mỗi lần vị này hát thúc thúc đều đến hay lắm sớm, gà vừa gọi hắn liền đúng giờ lên sàn gõ cửa, so với chu lột ra còn đúng giờ, làm cho Vương Lục không thể không mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm. Hắn vốn đang định cho chính mình thả cái nghỉ dài hạn, mỗi ngày đều trải qua ngủ một giấc đến muộn hà mở ra đoạn sinh hoạt. Bởi vì sao? Gần nhất cũng thực sự không chuyện khác có thể làm, tu hành phương diện Tầng thứ 8 kiếm cốt đại thành sau đó, ở tầng thứ 9 tu hành pháp không tới tay trước đó, Vương Lục Cơ bản vô công thể luyện, cũng chính là mỗi ngày lệ thường mình tưởng quan sát bên trong thân thể, sau đó trong vòng phủ thu nạp linh khí, xuyên thấu qua kiếm cốt loại bỏ tích lũy kim dịch, cho tới vô công phương diện, ba chủ biểu thị không có đặc biệt thích hợp công pháp của hắn dễ dạy, triển đi bước cùng nhu vân kiếm đã là quá độ kỳ lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng cũng không phải là không thể lại học mấy tay cao minh công phu, nhưng các loại chờ, Vương Vũ trở về toàn diện giáo sư vô tương kiếm pháp lúc những này công phu chẳng mấy chốc sẽ bị che kín đi học cũng là lãng phí cho tới rèn luyện vậy thì càng không ý nghĩa tiểu thanh vân khiêu chiến rèn luyện đã chiếm được thiên kiếm đường chứng thực tiếp cận 3.000 phân khiêu chiến điểm tới tay sau tiểu thanh vân giá trị thẳng dư cơ hồ bị ép cô còn thanh long hạc bên trong linh đan rượu dựng nha lần trước tiểu linh nhi cùng văn bảo không phụ sở thác mà đem xích luyện quả hái trở về kết quả chạy tới vô tương phong hiến vật quý thời điểm chính đổi tới khổ chủ ngạo quan hải đã ở Theo lý thuyết, Vương Lục lúc trước đem tiểu linh nhi loại này dối tráng mà tồn tại đưa vào thanh văn phòng, là có vi môn quy, đặc biệt là dụ dỗ một vị nhân viên chính phủ làm trái quy tắc thao tác ký phát hứa. Có thể sách, này xích luyện quả vật hái tự nhiên cũng không thể nói là lý trực khí tráng. Nhưng ngạo quan hải người khổ chủ này nhìn thấy xích luyện quả sau, nhưng cười ha ha, không nói hai lời tại chỗ mang tới lò luyện đan, tự xứng vật liệu phụ, hiện trường luyện một hộp tam phẩm linh đan đưa cho Vương Lục, hậu đạo dối tinh dối mù Mà nhân ra xem biển sư thúc đối với người như vậy như vậy, người tốt ý lại đi thanh vân phong cướp đoạt sao? Không ngại ngủ sao? Vương Lục trong lòng tự hỏi, dù cho này khỏa lương tâm đã bị sư phụ thai hại khí tức ô nhiễm hơn 2 năm, thế nhưng... Hắn vẫn không làm được a. Vì lẽ đó, lại không có công pháp có thể tu hành, cũng không có chỗ có thể rèn luyện, ngoại trừ ở đằng vân đường tiếp tục làm học phách, cũng chỉ còn sót lại hòn vọng phu bình thường đợi sư phụ trở về. Đối với cái này, Vương Lục bản thân là không thể làm gì mà xem biển sư thuốc liền dứt khoát vô cùng đau đớn lên. Tiểu vương lục A, tuy rằng tư chất ngươi kinh người, nộ tính tuyệt đỉnh, nhưng tu tiên một chuyện là muốn đại nghị lực mới có thể thành sự, có thể nào ba bữa được bữa cái. Vương lục một bên liếc nhìn từ bên dưới ngọn núi linh suối chấn nhập khẩu tới thông tục tiểu thuyết thoại bản, một bên phi thường ngờ vực phải xem ở trong phòng bếp điên muôi hát thúc thúc, trong lòng tự nủ ngươi mỗi ngày ở vô tương phong làm lỡ một cái quý báo buổi sáng thời gian đi theo ta đồng thời khi làm, hòn vọng phu chính là đại nghị lực thể hiện sao một lát sau xem biển sư thúc bưng ra bốn món ăn một chén canh bảy trên bàn sau đó tìm đến ba bộ bát đũa một bộ là của mình một bộ là vương lục còn có một phó để cho ngũ sư tỷ hơn nữa dựa theo vương lục yêu cầu ở bát đũa bên cạnh xếp đặt một tấm trắng đen chân dung mang ý nghĩa ngũ sư tỷ cùng chúng ta cùng ở tại vừa ăn bữa trưa xem biển sư thúc một bên tha thiết quan hoài nói tiểu vương lục à, gần nhất nhưng là có cái gì trên tu hành làm khó dễ nơi Có A. Vương Lục để đua xuống, chăm chú nói rằng, sư phụ ta quá hay, cầu đổi cầu đuổi. Dù cho lạc quan rộng rãi như hát thúc thúc, cũng bị câu nói này nghẹn đến trận tròn mắt. Ngoài ra đây này, ngoài ra chính là không có chuyện gì làm. Đem chính mình đau bi tình hình nói đơn giản một phen sau, xem biển sư thúc thở dài một tiếng, không ngờ rằng ngươi còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên đem luyện thể tu đến cảnh giới như vậy, đã có thể lấy bàn tay bằng thịt chống đỡ tiểu lôi nha sẽ đánh. Mà sư tỷ cái này bản mới vô tương kiếm cốt càng là thân diệu, tám trọng cảnh giới đã bù đắp được ngày xưa tầng 15 sau đó. Tiểu Vương Lục A, ngươi bây giờ kỳ thực tu chính là trúc cơ cảnh giới luyện thể thuật, hơn nữa là trúc cơ cảnh giới đứng đầu luyện thể thuật a. Vương Lục nháy mắt, nỗ lực biểu hiện ra mấy phần cảm động đến rơi nước mắt, nhưng mà rất nhanh sẽ tuyên cáo thất bại, lại đứng đầu công pháp, nếu là không, có đoạn sau, bị trở thành thái giám, cũng tiểu không có cái gì có thể ca ngợi nữa à? Hát thúc thúc nghe vậy cũng nhíu mày. Sắp thực sư tỷ này vừa ra núi, cũng không biết sắp điên bao lâu mới sẽ trở về. Ngươi tu hành tiến độ so với nàng mong muốn càng nhanh hơn đây là chuyện tốt, cũng đừng bởi vì cái này trở ngại. Như vậy, ngươi nếu như không chê, ta có thể giúp ngươi xem một chút. Vương lục nở vực, xem. Thấy thế nào? Hát Thúc Thúc phi thường đơn thuần mấy mắt, đương nhiên là đến ngươi đi vào bên trong xem. Cha mẹ nó, đến ta bên trong. Quả nhiên hát thuốc thuốc bản tính không thay đổi. Ngươi nằm mơ đi thôi. Không đúng. Nằm mơ cũng đừng mơ tới ta, mơ tới sư phụ ta là đủ rồi, nàng có cho vụ lớn, cùng ngươi chính là ông trời tác hợp cho. Xem biển càng là vô tội, ta thế nào cảm giác ngươi đang nhớ một ít chuyện thất lễ? Ta chỉ là dùng nội thị thuật đến quan sát một chút ngươi luyện thể tình huống. Đương nhiên, ngươi nếu là có cái gì không muốn công khai, cái kia tiểu được rồi. Chỉ là nội thị thuật sao? Vương lục trần chờ gật gật đầu, làm ra trong đời một cái trật vật quyết định. Xin mời sư thúc quan sát. Nạo Quan Hải là Nguyên Anh đỉnh phong trưởng lão, triển khai nội thị thuật lúc vô thanh vô tức, ánh mắt đã thấy Vương Lục bên trong trong phủ, hơn 200 dễ, cái vàng rực rỡ kiếm cốt làm hắn lông mày khẽ nhúc nhích. Thật là tinh khiết kiếm cốt công phu, không hổ là bị sư tỷ chọn chúng tu tiên kỳ tài. A, bầu trời là vô tương hoàng cốt. Nguyên lai sư tỷ năm đó ý nghĩ kỳ lạ cấu tứ rốt cục vẫn là có thể phó chư thực tiễn rồi. Đã như vậy, bước kế tiếp ta nghĩ ta có thể đoán được rồi. Vương Lục hỏi: Nhưng là phải lấy vàng nóng ánh dịch vì là tư liệu sống, cải tạo nội phủ. À, ngươi đây nhưng đã đoan sai, cải tạo nội phủ, đó là lại bước kế tiếp công tác, hiện tại sao? Xem biển sư thuốc cởi cấp ra đáp án, nhiệm vụ của ngươi là luyện được chân chính vô tương kiếm cốt. Chân chính vô tương kiếm cốt? Dùng loại này phương thức biểu đạt, là muốn nói mình bây giờ luyện được là ngụy liệt sản phẩm. ngụy liệt sản phẩm ngược lại cũng không thể nói là, thế nhưng, tiểu vương lục A, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề đơn giản đi. Đối với ngươi mà nói, kiếm hẳn là có thế nào đặc tính? Vương Lục nói, sắc bén, cứng cỏi, thuần túy. Khoảng chừng những này. Đúng vậy, như vậy bên trong cơ thể ngươi này hơn 200 dễ, cái kiếm cốt, khả năng có những này đặc tính sao? Vương Lục nhất thời sững sở, nếu là lấy như vậy tiêu chuẩn để cân nhắc kiếm cốt. Xác thực, hơn 200 dễ, cái ngọc trụ đỉnh thiên lập địa, thậm chí đâm xuyên qua phía chân trời, theo lý thuyết sắc bén điểm này là có sẵn thế nhưng cùng bức dung hợp sau. Mũi nhọn từ lâu êm dịu, mà trụ thể lại chân bóng chân nhắn, cùng sắc bén hai chữ vô duyên. Còn cứng cỏi, phải làm chú ý độ cứng cùng nhu độ. Này vô tương kiếm cốt độ cứng là không có nói, thế nhưng có thể kéo dài và rất mỏng liền phi thường khả nghi. Nhà ai chủ cột sẽ chọn tính dẻo dai tốt. Một điểm cuối cùng thuần túy tí tính thì càng có vấn đề. Này màu vàng ngọc trụ nhìn như tinh khiết, nhưng chí tinh chí thuần độ vật, làm sao có thể cho phép ngoại vật xâm nhập? Bây giờ kiếm cốt làm câu thông thiên địa linh khí cùng nội phủ đường núi hiện nhiên là chống rông kết cấu. Nói như vậy, xem biển sư Thúc nói rằng, ngươi tu luyện chỉ là vô tương kiếm cốt tiền thiên, vỏ kiếm. Ba mẹ nó, còn có vỏ kiếm. Chân chính vô tương kiếm cốt, dù cho vẫn là để phòng ngự làm chủ, nhưng sẽ có chuẩn bị kiếm tất cả đặc tính, sắc bén, cứng cỏi, thuần túy. Cũng không phải xuất hiện ở bộ dáng này, hơn nữa chỉ cần ngươi tu thành một tiết kiếm cốt, luyện thể cảnh giới có thể có tăng lên cực lớn, đương nhiên tương đối nhưng là Mỗi một lễ kiếm cốt tu luyện đều sẽ tương đương khó khăn, quá trình này rất có thể sẽ vẫn kéo dài đến hư đan cảnh giới, chí ít tuyệt đối không thể ở luyện khí kỳ liền hơn 200 cây kiếm cốt tu thành, không sẽ có chuyện dễ dàng như vậy. Nghe hát thúc thúc thao thao bất tuyệt, vương lục không khỏi hỏi, sư thúc ngươi chắc chắn chứ. Xem biển sư thúc suy nghĩ một chút, à, tuy rằng cũng có mấy năm không cùng sư tỷ trao đổi qua tu hành tâm đắc rồi, nhưng nàng vô tương kiếm cốt thiết kế dòng suy nghĩ ta là biết đến chỉ ít đại phương hướng trên sẽ không đoán sai. Vì lẽ đó bước kế tiếp kiếm cốt phương pháp tu hành ta cũng đoán được. Như vậy, ngươi chờ ta hai ngày, ta cho ngươi chuẩn bị một vị thuốc, có nó, bước kế tiếp tu hành có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Xem biển sư thuốc nói xong cũng đi, chốc lát cũng không ngừng lại, mà đi lần này quả lại chính là dòng dã hai ngày, trong lúc cũng lại không thượng môn dên gì quấy nhiễu người thanh ngủ, mãi đến tận ngày thứ ba buổi sáng, vị này dị tộc trưởng Lão mới mang theo một đôi trướng đến đỏ lên con mắt tràn đầy phấn khởi gõ ra môn tiểu vương lục a ta đã luyện xong rồi bên trong nhịn một đêm xem tiểu thuyết vương lục mới vừa vặn ngủ đã bị cả kinh nhảy lên nhưng mà các loại chờ mở cửa nhìn thấy sư thuốc trên tay nâng linh đang lúc vậy thì thật là cái gì hoàn khí cũng đều tan thành mây khói tròn trịa sáng loáng một viên nóng ánh đan dược tiên tĩnh nằm ở sư thuốc trong lòng bàn tay giống như hổ phách nhưng mà ẩn chứa trong đó cuộn trào dược lực cùng với sắc bén kiếm mi nhưng phả vào mặt làm không linh căn tư chất vương lục cảm thụ rõ rõ ràng. Dù cho thuật luyện đan trên còn không có gì trình độ, nhưng Vương Lục cũng nhận được, viên thuốc này giá trị so với thất sư thuốc lễ ra mắt tan gia vân đan còn muốn càng hơn một bậc, là chân chính nhất phẩm linh đan. Sư thúc, chuyện này chính là ta bước kế tiếp tu hành cần thiết thuốc." Xem biển gật gật đầu, "Không sai, đây là hơn 60 năm trước, ta và ngươi sư phụ cộng đồng nghiên cứu chế tạo thiết kế ra vô tương kiếm hoàn, chuyên vị kiếm cốt mà chế, trước đây sư tỷ mỗi luyện một tiết kiếm cốt đều phải một viên kiếm hoàn phụ trợ, cái kia đoạn thắng ngày thật đúng là gian nan. Cũng may bây giờ đã là thứ 23 bản, công hiệu có rất lớn thay đổi, này một thuốc viên, dược lực lẽ ra có thể chống đỡ ngươi luyện được 5 lễ kiếm cốt, cũng chính là đến chúc cơ kỳ trước đây đi. Đáng tiếc ta trong tay thảo dược không hoàn toàn, bằng không có thể luyện thêm mấy viên cho ngươi, giúp ngươi một đường thuận lợi tu hành đến hư đan cảnh giới. Xem biển tiếc hận cảm thán quả thực khiến Vương Lục đối với hắn coi như người trời, đây chính là nhất phẩm linh đan a. Sư thúc ngài tiện tay liền thưởng, lại còn vì thế cảm thấy ấy nấy. Bực này tinh thần cảnh giới quả thực có trong truyền thuyết người chơi cao cấp đại lực phong thái rồi. Sau khi ba ngày, Vương Lục ở xem Biển Sư thúc dưới sự giúp đỡ bắt đầu rồi chân chính vô tương kiếm cốt tu hành. Vô tương kiếm cốt môn công pháp này, chí ít ở sơ kỳ mà nói, tu hành thực tiễn cũng không làm khó dễ, khó khăn chỉ là ngũ trưởng lão cái kia tinh diệu tuyệt luân cấu tứ cùng sáng tạo. Bây giờ có ngạo Quan Hải nắm giữ đại phương hướng, Vương Lục chỉ cần làm từng bước làm tốt tu hành. Còn sót lại tất cả liền nước chảy thành sông. Dựa theo xem biển sư thúc lời giải thích, chương một, kiếm cốt lựa chọn là mở ra tính, toàn thân 206 dễ, cái kiếm cốt, tuyển cái nào một cái cũng có thể. Đương nhiên, chọn lựa sau đó, đem quyết định tương lai một quãng thời gian rất dài phương hướng phát triển. Tỷ như, nếu là lựa chọn xương sọ, như vậy liền ứng với cường hóa phép thuật tu hành. Nếu là lựa chọn xương cánh tay, tự nhiên là kiếm thuật làm đầu. Vương Lục Suy đi nghĩ lại, rốt cục làm ra quyết định Trước tiên luyện xương ngón tay, bởi vì ngón tay linh hoạt là nhân loại khác hẳn với cầm thú một trong mấu chốt, mà cái gọi là kiếm pháp, kỳ thực tinh diệu nhất biến hóa cũng đều đến từ thủ đoạn cùng ngón tay. Vì lẽ đó Vương Lục ngay khi xem biện sư thúc dưới sự chỉ đạo, đã luyện thành vô tương kiếm cốt ngón giữa. Ngón giữa kiếm cốt thành công, đúng như là sư thúc từng nói, ảnh hưởng là toàn bộ phương vị, không chỉ có là ngón giữa nhiều vô số diệu dụng, toàn bộ nội phủ 206 dễ, cái vỏ kiếm chi cốt cũng bởi vì là thứ nhất dễ cái kiếm cốt sinh ra có thăng hoa trong này cụ thể nguyên lý ngạo quan hải cũng không rõ lắm đúng là vương lục đoán được một hai rất đơn giản âm dương điều hòa chứ một khi hiểu vỏ kiếm cùng kiếm cốt quan hệ như vậy trong quá khứ phủ chỉ có vỏ kiếm tựa như một đám khuê phòng ngán phụ bây giờ kiếm cốt tuy rằng chỉ trở thành một tiết cũng khiến những này vỏ kiếm bao nhiêu có mưa móc thoải mái tự nhiên công hiệu càng thêm để ăn mừng này một chất đột phá vương lục cùng ngày tự mình xuống bếp xào chút thức ăn có cả chua trắng trứng gà trứng gà xào cà chua, cà chua xào cà chua cùng trứng gà tráng trứng gà vài loại, nhiệt tình thiết tiến khoản đãi xem biển sư thúc, vạn hạnh chính là xem biển sư thúc cùng ngày dự tiết lúc, phi thường tự giác nhất theo một con gà nướng cùng một bình rượu ngon, không đến nôi để tiệp tối hiện trường lúng túng, mà dùng bản thân hắn tới nói, bởi vì trước đây mỗi lần sư tỷ mời ta ăn cơm đều là hành lá trộn lẫn đậu hũ, đậu hũ trộn lẫn hành lá, hành lá trộn lẫn hành lá cùng đậu hũ trộn lẫn đậu hũ à. Vương Lục nhìn trên bàn đỏ vàng giao nhau món ăn nóng, trong lòng tự nhủ coi như cũng được, chỉ ít so với sư phụ có lương tâm. Sư thúc chất hai người ở trên bàn rượu có ăn có uống, xem biển trưởng lão mang tới rượu ngon là tiền cây cỏ quả tiên cất, tiểu lực kinh người, mà hắn lại chưa lấy tu vi áp chế, không lâu lắm liền cùng Vương Lục một đạo say rượu lăng lăng. Đương nhiên, hai người đều ý say mà thần không say, xem biển trưởng lão bởi vì tu vi tinh thần, nguyên thần mạnh mẽ. Vương Lục thì lại trước sau không từ bỏ đối với hắc thúc thúc cảnh giác, sao dám thật sự say mềm. Chỉ là mặc dù như vậy, trên bàn rượu hai người cũng dần dần mở rộng nói chuyện tính. Thất sư thúc a, thứ cho ta thất lễ, chỉ là khoảng thời gian này ngươi đối với ta thực sự quá tốt, lại là truyền công lại là hộ pháp lại là luyện đan, sư điệt ta chịu không nổi kinh hoàng a. Xem biển sư thúc cười ha ha, sư tỷ đồ đệ vậy chính là ta đồ đệ, huống chi sư tỷ còn ý ở gửi thư lúc từng căn dặn ta phải chăm sóc thật tốt người ta sao dám không để tâm ạ hạ hạ. Ai, sư phụ nàng thuận miệng nói, sư thúc ngươi kỳ thực không cần nghiêm túc như vậy. Kết quả xem biển trái lại càng tưởng thật rồi, ngửa đầu lên, phản phất dư vị nổi lên trăm năm tu hành thương hải tăng điển. Sư tỷ A, là đối ta có đại ơn người. Không có sư tỷ, sẽ không có ngày nay ngạo con hải. Nói đến, ta danh tự này cũng là sư tỷ cấp cho. Nói tới chỗ này, xem biển sư thúc hàm hàm nở nụ cười, không nói người, ta ngươi, Sớm nhất thời điểm là bị từ Tây Di Đại Lục bán được Cửu Châu Đại Lục nô lệ, là linh kiếm phái tổ sư nhóm đã cứu ta, cho ta tự do, nhưng là ngũ sư tỷ một câu nói, mới khiến cho ta có cơ duyên bước lên con đường tu tiền, càng là nàng để cho ta vứt bỏ quá khứ cái kia Obama tên, đổi thành ngạo con hải. Sau trăm tuổi, ngày xưa một đạo được giải phóng những đồng bạn sớm đã chết đi, chỉ có ta có tu vi nguyên anh, tất cả những thứ này đều là sư tỷ công lao, cho nên nàng căng dặn, ta sao dám không tuân theo. Nói đến lúc sau, xem biển cái kia đen tui trên khuôn mặt càng hiện ra một tia thánh khiết thành kính tâm ý. Điều này làm cho vương lục nhất thời tỉnh rượu non nửa, có gian tình, khuôn mặt này, tuyệt đối có gian tình. Lấy sư phụ như vậy nhân phẩm, sao có thể có thể làm được ra dẫn người khác bước trên tiên đạo, ban tặng tân sinh chuyện như vậy? Đạp lên người khác nhân sinh cùng bà quan mới là của nàng bán trước cá không phải sao? Xuất phát từ loại này nghi hoặc, vương lục thẳng thán, sư thuốc ca, bài trừ tình cảm cá nhân các loại nhân tố cho ngươi khách quan đến đánh giá ta lời của sư phụ nàng là cái người thế nào đây ngũ sư tỷ là cái hạ người gì nàng đương nhiên là người tốt đá ngươi là nàng đồ đệ hẳn là hiểu rất rõ mới đúng vậy ta nghĩ chúng ta thảo luận đại khái không phải một cá vị diện ngũ trưởng lao vương lục suy đi nghĩ lại cái này có thể là giải thích duy nhất vương vũ trên thực tế có cái sinh đôi muội muội gọi vương lộ tính cách ôn nhu săn sóc tao nhã hào phóng là cái không hơn không kém người tốt đối với vương lục khó mà tin nổi nạo quan hải sườn sốt rất lâu thần sau đó đầy cói lòng cảm khái vô vô vương lục vai có mấy người cùng sự tình muốn tiếp xúc lâu mới có thể thấy rõ ngũ sư tỷ là cái đặc lập độc hành người nhưng bản tính của nàng cũng không xấu vương lục đối với cái này tự nhiên chỉ có thể ha ha vị này người ra đen trưởng lão là cái phúc hậu người phúc hậu trong mắt người chỉ có phúc hậu công việc sự việc này không ngạc nhiên nhưng người bình thường phán đoán tiêu chuẩn hiển nhiên không làm được như vậy phúc hậu mà đối với vương lục không hiểu Ngạo quan hải cũng không để ý lắm, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ rõ. Đúng vậy a, đại khái chỉ có ngày quá mới có thể hiểu đi. Chương 63, chương 34, ta tinh thông tướng nhân thuật. Cùng ngạo quan hải sư thúc trên bàn rượu lời say, ngày thứ hai liền theo tỉnh rượu nhạt đi thất thất bát bát. Sư thúc vẫn là cái kia bằng lòng với số mệnh sư thúc, một đôi đen thui mặt đều là mang theo lạc quan tích cực hướng lên nụ cười, nhắc lên ngũ sư tỷ lúc, cũng hầu như là một mặt hành hương y hệt thành kính, còn vương lục đây. Vẫn như cũ không cách nào đối với sư phụ có bất kỳ chính diện ấn tượng. Bất quá, cái kia chàng say nói chuyện, ít nhiều gì vẫn là ở Vương Lục trong đầu để lại cái bóng. Sau khi một quãng thời gian, cứ việc Vương Lục bản thân phi thường chống cự, nhưng vẫn thỉnh thoảng nhớ lại trong hai năm qua cùng sư phụ sinh hoạt các loại chi tiết nhỏ, nỗ lực từ đó đào móc ra nàng là một người tốt chứng cứ. Thẳng thắn nói, Vương Vũ tuyệt đối không phải một cái người xấu, chí ít nàng từ chưa từng làm, cũng không có bất kỳ dấu hiệu đi làm thương thiên hại lý việc, thế nhưng ngoài ra Người này tham tài háo sắc, không tiết tháo không hạt gối, thấy thế nào đều khoảng cách ngạo quan hải sư thúc trong mắt mô phạm sư tỷ cách nhau rất xa, không, vậy căn bản là tuyệt nhiên ngược lại hai loại người. Như vậy, sư phụ lại là như thế nào làm được, cho ngạo quan hải sư thúc lưu lại như vậy khó quên ấn tượng. Vị này dị tộc trưởng lão cứ việc hàm hậu ngay thẳng, nhưng cũng không phải người ngu có thể lấy dị tộc thân phận ở linh kiếm phái một đường làm được trưởng lão vị trí, sao có thể là kẻ ngu si. Cứ việc theo xem biển sư thúc nói khi còn trẻ chịu được quá sư phụ đại ân nhưng gần trăm năm quá khứ lớn hơn nữa ân tình cũng sẽ nhạt đi cũng không phải sư thúc đối với hắn tôn sùng đầy đủ lý do. Huống chi trong lúc xem biển sư thúc vì nàng luyện chế kiếm hoàn cái khắc linh đan rượu dược cũng như là nước chảy cung cấp hạ xuống bao nhiêu cái mạng ân tình cũng đủ trả lại một mực hắn vẫn một bộ thua thiệt nhiều rồi tư thái. bởi vậy đẩy ngược sư phụ lắc lương lốc không đúng giao tiếp thủ đoạn nên là bậc nào cao minh nếu như có thể đem một chiêu này học xong đem trưởng môn a, truyền công trưởng lão a, trưởng hình trưởng lão các loại thu làm dưới váy chi thần, ngày sau ở linh kiếm phái chẳng phải là mặc ta tiêu dao. Mang theo thượng vàng hạ cám phán đoán, Vương Lục đi vào phiêu miểu phong đại thực đường. Không có cách, bởi vì quang thời gian trước ở như khách sạn quyệt cơm chùi quá tàn nhẫn, ăn một bữa nhân ra ba ngày tổn lương thực, Vương Lục tạm thời đã bị tiểu linh nhi xếp vào danh sách đen, đáng hận hơn chính là nàng còn tại cửa cút máy bằng hiệu, Vương Lục cùng heo không được đi vào. Vương Lục lúc đó liền mất hứng. Không cho ta tiến thì cũng thôi đi, tội gì liên lụy Văn Bảo? Mà không còn như khách sạn miễn phí mỹ thực, vậy cũng chỉ có thể đến phiêu Miểu Phong căng tin cảm thụ Tây Di Bếp trưởng nhân sinh chất lý mỹ thực. Cái lần trước cái kia thập tam thái bảo ngắm nhìn bầu trời sau đó, lần này vị kia tóc vàng mắt xanh mỹ thực ra lại phát minh một loại tên là thạch trùng kiếm mỹ thực. căn cứ Vương Lục quan sát, khoảng chừng chính là đem một cái đông cứng đâu cá thẳng tắp ngược lại cắm ở bánh nướng bên trong. Con mẹ nó ngươi ngoại trừ bánh nướng cùng cá còn có thể hay không thể có chút mới mẹ a? Một bên vạch lên bánh nướng biên giới bộ phận, một bên liền bạch thủy từng điểm từng điểm đi xuống nước, Vương Lục cảm thấy những ngày tháng này thực sự là sắp không vượt qua nổi rồi. Không khỏi càng là thống hận cho mình làm phiêu miểu phong trưởng kỳ cơm phiếu bất lương sư phụ, ngươi tiết kiệm một chút tiền thưởng cho ta làm một tấm tiêu giao phong cơm phiếu vé có thể chết ta. Bất quá ăn được một nửa, Vương Lục chợt phát hiện bốn phía có chút quá đáng an tĩnh, cứ việc phiêu miểu phong vẫn luôn không có người nào khí, nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân, bình thường buổi trưa vào lúc này Trong phòng ăn đều sẽ có 3 năm người, nhưng ngày hôm nay làm sao chỉ còn lại mình một người? Chẳng lẽ là bị thạch trung kiếm chấn động? Nghĩ như thế, Vương Lục không khỏi hỏi, mọi người đi chết ở đâu rồi? Sau đó liền nghe đến một cái trong suốt thanh âm cô gái, mọi người đều đi tứ tượng ngọn núi, ngay khi nửa canh giờ trước đây. Vương Lục quay đầu đi, khi thấy vị kia Tây Di Mỹ thực ra một mặt bất đắc Di đứng ở phía sau chủ lối vào, hiển nhiên là đối với chàng diện quảng cu cảm thấy đau thương. Cùng người bình thường đối với bếp trưởng ấn tượng không giống, vị này Tây Di mỹ thực ra lại không có đau đầu bộ tử thô, cũng không có cao lớn vạm vỡ mập bụng nạo, mà là vị vóc người nhỏ tiểu, nhưng tư thế vai hùng bộ phát thiếu nữ xinh đẹp, nhìn qua khoảng chừng chỉ có 13-14 tuổi, nhưng một đôi bích lục trong con người nhưng gánh chịu không thuộc về tuổi tác này tương thương Vị này đầu bếp tuyệt không phải bình thường đầu bếp, có thể từ Tây Di đại lục không xa vạn dặm mà đến, trên người thiếu nữ hiển nhiên có rất nhiều cố sự, hơn nữa chỉ từ một điểm liền có thể thấy được chút ít nàng ở phiêu miệu phong căng tin làm chính là người người đoán trách, các trưởng lão nhưng không có hưởng ứng hiệu triệu đem nàng khai trừ xuống núi, có thể thấy được kỳ thân thế phi phàm. bất quá vương lục chưa bao giờ nhiều hỏi thăm những này bắt quái, dùng chuyên nghiệp người mạo hiểm tới nói, không nên nhận nhiệm vụ đừng loạn tiếp, không nên phát động chi nhánh nhất định phải đình chỉ. vì lẽ đó hắn chỉ là liền lời của thiếu nữ đề hỏi, đi tứ tượng phong làm gì? giống như là ngũ trưởng lão trở về núi rồi, vương lục lúc đó liền sững sờ rồi. Sư phụ trở về núi rồi. Vẫn rất nhanh a. Sau đó dưới một vấn đề, tên kia trở về núi trở về núi đi, làm sao gợi ra vạn người vây xem, người nàng duyên có như vậy thật. Đổi thành hoa vân cũng tạm được. Đầu bếp thiếu nữ còn nói, giống như là gây cái gì tai họa, bị người truy đến thăm. Tuy nói đối với cái này sớm có sở liệu, thế nhưng xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo quan tâm, vương lục vẫn là hữu khí vô lực truy hỏi một câu. Nàng gây chuyện gì? Làm lớn những nơi dân nữ cái bụng bị đối phương lão cha bức hôn sao? Đầu bếp thiếu nữ lắc lắc đầu, này cũng không rõ ràng, rồi, ta cũng chỉ là nghe những người khác lúc ăn cơm nói đến, thật giống ngũ trưởng lão đang bị thiên kiếm đường các trưởng lão khác thẩm vấn các loại. Ai, thực sự là phổ đại hỉ chạy a. Vương Lục nói, lại xé ra một khối bánh, chuẩn bị ăn uống no đủ sau đó, đi tứ tượng phòng xem phê đấu, công khai xử lý tội lỗi, đại hội. Nhưng mà cái kia đầu bếp thiếu nữ ở cung cấp manh mối tình báo sao? Nhưng không có lập tức trở về bếp sau, trái lại nhữ nhữ mày, nói rằng, ta nhớ được, ngươi là ngũ trưởng lao đệ tử. Sư phụ của ngươi xảy ra chuyện, ngươi không lo lắng sao. Vương Lục suy nghĩ một chút, ta chỉ lo lắng các trưởng lao sẽ xem ở đồng môn sư huynh muội trên mặt mũi rồi hướng nàng mở ra một con đường. Nếu như có thể mượn cơ hội này làm cho thẳng nàng vặn bèo tính cách, trợ giúp nàng tái tạo nhân cách, mong rằng đối với khắp cả tu tiên giới bình quân cách điệu đều sẽ có tăng lên rất nhiều đi. Nay phen lời nói đến hơi dài. Dị tộc thiếu nữ nghe có chút vất vả, hoa không lâu sau lý giải sau, thanh tú lông mày vặn đến sâu hơn, ngươi rất đáng ghét sư phụ của ngươi. Vương Lục lại chăm chú suy nghĩ một chút, từ cá nhân góc độ tới nói, kỳ thực ta rất thưởng thức nàng vô liêm sỉ tiện cách, thế nhưng làm một tên xã hội người, cân nhắc đến đại chúng phổ biến đạo đức trình độ, ta thì không cần không kiên quyết không rời khinh bị nàng. Xin lỗi, ta nghe đến không phải rất rõ ràng. Thiếu nữ trong mắt màu xanh lục bên trong gánh chịu thản nhiên cùng chân thành, nhưng ta cho rằng. Người đối với sư phụ của người tồn tại nghiêm trọng hiểu lầm. Ta đã từng cùng Vương Vũ nhiều lần gặp gỡ, nàng là một gã chân chính kiếm sĩ, nắm giữ thép như sắt thép ý chí cùng phẩm cách, người như vậy, không phải là người xấu. Vương Lục tại chỗ liền chấn kinh rồi, này tây di đầu bếp không phải là chính mình nếm trải mỹ thực của chính mình, sau đó ăn được thần chí không rõ chứ. Hay là nói nàng cùng trưởng môn như thế có cận thị tật xấu. Chân chính kiếm sĩ, thép như sắt thép ý chí. Đây là tại nói ai vậy? Thiếu nữ lại tiến một bước giải thích, ta đã từng làm là vua. Cái kia, nói chung, ta đã từng cùng không ít ưu tú kỵ sĩ từng qua lại, hiểu được nhận biết một người tính tình, tin tưởng ta đi, sư phụ của ngươi, là một cái phi thường ưu tú tu sĩ. Vương lục thở dài. Ngươi này liền nước tương cùng dấm chua đều không nhận rõ tây di đầu bếp còn không thấy ngại nói hiểu được nhận biết. Thay đổi ai mua nhà ngươi trưởng kỳ cơm phiêu vé, đại khái đều sẽ trở thành phẩm cách ưu tú tố người tốt đi. 4. Nói thì nói như thế. Nhưng mà, khi, làm, vương lục rời đi phiêu miệu phòng hướng về tứ tượng phong đi tới lúc, nghi ngờ trong lòng sẽ không miễn càng nhiều. Nếu như chỉ là cái kia mắt màu lục đầu bếp nhất ra chi ngôn, vương lục chẳng qua khi nàng náo tản, thế nhưng kết hợp thất trưởng lão lời giải thích, vương lục tiểu không khỏi trần chờ, chẳng lẽ tên kia nhân tính bên trong thật sự có cái gì điểm nhấp nháy Sách, sau đó có cơ hội ngã, cũng muốn hảo hảo dùng kính phóng đại quan sát một phen, bất quá bây giờ sao? Hay là đi tứ tượng phong xem được rồi náo nhiệt lại nói. Một đường đi tới tứ tượng phong, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy trong môn phái các sư huynh sư tỷ từ bốn phương tám hướng hướng về tứ tượng phong tập kết, hiện nhiên cũng đều là nghe tin mà đến bắt quái chúng. Hơn nữa rõ ràng còn chưa chạy tới hiện trường, nhưng vừa đi, một bên đã bắt đầu nghị luận sôi nổi, truyền bá nhiều loại tin tức ngầm. Mà này ven đường nghe nghe đồn, liền để vương lục không thể không nhữ mày rồi. Một vị nhập môn khoảng chừng 15 năm tiêu giao phong đệ hỏi. Nghe nói lần này ngũ trưởng lão lại đắc tội với người. Cùng hắn song song, là cùng vì là tiêu giao phong thâm niên đệ tử, bắt quái con đường hiển nhiên càng nhiều hơn một chút, đúng vậy à, nghe nói còn là đại môn phái trưởng lão, khi thế vùng hồ đây. Ngũ trưởng lão, ta bình thường không làm sao tiếp xúc qua, sư huynh ngươi hiểu được nhiều một chút, nàng rốt cuộc là cái người như thế nào à Vị tiêu tư thâm đệ tử do dự một chút, nhỏ giọng nói, ta hiểu rõ cũng không nhiều, thế nhưng, có người nói thiên kiếm đường cắt trưởng lão. Ngoại trừ thất trưởng lão cùng nàng quan hệ còn được, những người khác đều đối với nàng sâu ác đau nhức nhanh đây. Đệ tử trẻ tuổi hơi kinh ngạc, sâu ác đau nhức nhanh. Không nghiêm trọng như vậy chứ. Ai, xem ra xác thực không nghiêm trọng như vậy, có người nói bây giờ thập trưởng lão đều là từ 100 năm trước môn phái một cơn hạo kiếp bên trong may mắn còn sống sót, lẫn nhau đương nhiên muốn lưu chút tình cảm. Bất quá à theo ta được biết, nhị trưởng lão tam trưởng lão có thể một mực tại kết tội ngũ trưởng lão, hy vọng đem nàng trục xuất thiên kiếm đường Nghiêm trọng như thế. Đệ tử trẻ tuổi kinh ngạc, là vì tu vi sao? Nói đến tiên kiếm đường thập trưởng lão, chỉ có nàng một cái là tu vi kim Đan Nói tới đây, đệ tử trẻ tuổi lại trần chờ nói, bất quá có người nói nàng là nổi danh phòng ngự đại sư. Tư thâm đệ tử xì cười một tiếng, phòng ngự đại sư thì thế nào? Nàng một cái tu sĩ kim Đan như thế nào đi nữa am hiểu phòng thủ, có thể đỡ được nguyên anh một đoạn sao? Đại khái là tự mình nói khoác đi. Không phải vậy nàng còn thế nào ở bên trong môn phái hỗn lăn lộn tồn tại cảm giác à? Cả. Hiện tại chỉ là đệ tử nội môn liền có mấy cái cảnh giới kim đan được rồi, nàng thân là trưởng lão, không ngại ngùng sao. Đệ tử trẻ tuổi sướng sờ một hồi, sư minh, lời này của ngươi có chút tuyệt đối đi, sư phụ không phải thường nói, tu vi cảnh giới cũng không tuyệt đối, ở tu tiên giới, vượt cấp khiêu chiến công việc, sự việc, lúc đó có phát sinh. Thâm niên đệ tử lắc đầu nói, hữu cơ tu sĩ chiến nhân tạo linh căn tu sĩ. Cổ phái chiến phổ phái, thiên linh căn chiến ngũ hành linh căn, xác thực có thể vượt cấp thành công, nhưng mượn chúng ta linh kiếm phái tới nói, đều là cổ phái tu sĩ, đều là tuyển chọn tỉ mỉ trên tư chất tốt đệ tử, công pháp tu luyện đều là hiện thời nhất lưu, căn bản không tồn tại vượt cấp khả năng. Thay đổi ngươi, ngươi có thể đánh thắng những kia hư đan cảnh giới sư huynh sao? Chuyện này, đích thật là không hề hy vọng. Vì lẽ đó à? Thiên kiếm đường cắt trưởng lão cũng không tồn tại vượt cấp khả năng, kim đan chính là kim đan. Không có cách nào cùng các trưởng lao khác tương đề tịnh luận, hơn nữa không chỉ là bởi vì tu vi. Thật giống nhân phẩm trên cũng có chút vấn đề, ngươi xem chúng ta các trưởng lao thường thường ra ngoài văn Du, chỉ có nàng thường thường liền gặp phải mầm hoạn. Cũng chỉ có nàng bị tam trưởng lao chính thức kết tội quá, đừng xem tam trưởng lao chảo môn quy tóm đến nghiêm, nhưng bình thường đến cuối cùng xử phạt lúc hắn cũng có mở ra một con đường. Đệ tử trẻ tuổi nhất thời liền im lặng, một lát sau, cái kia, sư huynh ngươi cảm thấy lần này sẽ như thế nào? ta làm sao sẽ biết ta đây không phải đã ở hướng về tứ tượng phong đội mà bất quá thực sự không coi trọng nha hai vị này tiêu giao phong đệ là ngự kiếm phi hành cũng không chú ý tới mình trong lúc nói chuyện với nhau cho đã bị phía dưới nào đó đi bộ cất bước chân chuyển sư huynh một chữ không kém nghe xong đi mà vương lục sau khi nghe xong trong lòng quả thực có chút khó chịu tận hỏi chính mình cũng thường xuyên xem người sư phụ kia không vừa mắt thế nhưng ai đều là vô tương phong cư dân có nhục cùng đủ ngũ trưởng lão nhãn hiệu vứt sạch kết cục của chính mình có thể tốt bao nhiêu. Cho nên nói, cứ việc thất trưởng lão cùng Tây Di đầu bếp lời giải thích là điển hình tiểu chúng, nhưng chủ quan trên, chính mình thà rằng tin tưởng hai người kia lời giải thích. Sư phụ ải, xin ngươi khi làm, người tốt đi. Chương 64, chương 35, mời uống trà. Linh kiếm núi, Tứ Tượng Phong, Linh kiếm đường. Tứ Tượng Phong là linh kiếm 12 phong trong, xúc địa trận dày đặc nhất giao thông chỗ then chốt, bốn phương thông suốt, vô cùng tiện lợi. Đồng thời, Tứ Tượng Phong cũng là linh kiếm phái tiếp đón ngoại tân trọng yếu nơi một trong. Này đứng sững ở Tứ Tượng Phong ở giữa quảng trường một bên linh kiếm đường, chính là môn phái cao tầng hội kiến ngoại tân địa phương. Vương Lục chạy tới Tứ Tượng Phong thời điểm, linh kiếm đường tiền đã bị phong tỏa giới nghiêm lên, hai tên cảnh giới kim đan đệ tử nội môn vững vàng đem giữ ở ngoài cửa, giống như mặt đen môn thần, đó là lưu hiển sư bá môn sinh đặc ý, tuy rằng không phải chân truyền thân phận, nhưng bây giờ môn phái chân truyền đều rất trẻ trung, tu vi không đủ Cái này hai tên kim đan chân nhân cũng là có thể so với chân truyền, địa vị không phải bình thường. Nhân vật như vậy bị phái tới thủ cửa lớn, đây chính là linh kiếm phái cực cao quy cách hội nghị mới có bố trí, mà nội đường cái kia thượng môn tìm phiền tói nhân vật, kỳ thân phận liền có thể tưởng tượng được, e sợ còn không phải lớn một cách bình thường môn phái trường lao. Lúc này, đường tiền đã tụ tập 30, 40 người, trong ngoài môn đều có. Vương Lục nhìn một vòng, tìm tới một cái vẫn tính quen biết tiêu giao phong đệ, vô vô bả vai nàng. Sư muội người tốt, cái kia tuổi trẻ nữ đệ tử quay đầu lại nhìn thấy Vương Lục, lấy làm kinh hãi. Vương Lục sư huynh nhìn bốn phía một phen, nhỏ giọng nói: Ngươi sao đến rồi? Mau trở về. Vương Lục cũng lấy làm kinh hãi, ngươi này một mặt dẫm lên cất cho thái độ toán chuyện gì xảy ra hả? Văn sư muội, ta không có lỗi với ngươi quá chứ? Nhiều nhất là nắm bá chủ rất chi cây roi hù dọa ngươi một thoáng, ghi hận đến bây giờ. Bị Vương Lục tìm được, chính là đồng thời kỳ vào núi ngoại môn sư muội văn nhân. Tiểu cô nương nghe xong vương lục một vòng lên án, chân mày nhíu chặt hơn, ngươi nói linh tinh gì vậy nha, ta nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Có biết hay không bên trong người tới là ai a? Vương lục suy nghĩ một chút, đoán được, chẳng lẽ là sư phụ ta nhân tình. Lầm tưởng ta là nàng từ nhỏ con riêng, cho nên tới tìm ta phiền phức. Văn nhân nhất thời đã bị này thiên mã hành không trí tưởng tượng sợ ngây người, ngươi. Thật không hổ là thầy trò, như thế không chắc chắn. Nói cho ngươi biết, lần này tìm tới cửa. Là thịnh kinh tiên môn người. Thịnh kinh tiên môn. Vương Lục nhíu như mày, đây không phải là bây giờ vạn tiên minh vĩnh viên chính xác vĩnh viên quang huy lão đại ca sao. Lẽ nào sư phụ đắc tội rồi bọn hắn người. Tình huống cụ thể ta là không rõ ràng á, nhưng nghe tới trước các sư huynh sư thì nói, cái kia thịnh kinh tiên môn trưởng lão khi đến khí thế hùng hổ, rất dò người. Vương Lục suy nghĩ một chút, bởi vì ta sư phụ trộm tiểu thiếp của hắn. Sư phụ ngươi là nữ nhân được rồi. Đọc truyện online cái kia. Sư phụ ta trộm hắn hắn tử. Thỉnh kinh tiên môn trưởng lão là nam nhân a. Thiên chân vô tà sư muội hoàn toàn không có cách nào lý giải tình yêu chân lý, mắt thấy Vương Lục còn tại quá nhiễu. có chút nhanh chóng khuyên nhủ, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, lần này có người nói sự tình huyên náo rất lớn, đối phương nói cái gì cũng không chịu giảng hòa, hiện tại trưởng môn chân nhân đều tại linh kiếm trong nội đường tiếp khách, nghe nói ngũ trưởng lão đã bị hai tam trưởng lão khống chế lại rồi, đến tiếp sau phát triển thật sự rất khó nói, vạn nhất liên lụy đến ngươi sẽ không tốt. Mắt thấy văn nhân nói tới trình trọng, vương lục trong lòng cũng không khỏi chìm xuống, thật động tĩnh quá lớn. Ở vương lục trong ấn tượng, sư phụ tuy rằng yêu thích hồ đồ, nhưng cũng không phải cái nắm giữ không tới phân tất kẻ ngu rốt, sai lầm lớn không đáng, sai lầm nhỏ không ngừng. Nàng lại như dường như phi yến bình thường mềm mại vũ giả, ở nhị trưởng lão, tam trưởng lao lúc nào cũng có thể bạo phát thần kinh trên doanh doanh làm vũ, nhiều năm làm sẵn làm bậy mà không có gì đáng ngại. Nhưng lần này liền ngay cả văn nhân loại này đệ tử ngoại môn đều nhìn ra được vấn đề, có thể thấy được sự tình là thật có chút không ổn. Bất quá, khiến cho vương lục chân chính cao mày là. Bất luận ngũ trưởng láo chọc bao nhiêu phiền phức, chung quy là linh kiếm phái người. Mà xem hiện tại cái này tư thế. Trưởng môn nhân tự mình đứng ra tiếp khách, hai tam trưởng láo giam dự phạm nhân, đây là muốn làm gì? Quyết định thật nhanh đại nghĩa diệt thân sao? Tuy nói từ đạo đức phạm chủ giảng, bang lý bất bang thân có vẻ càng cao thượng hơn. Nhưng ở hiện nay tu tiên giới, chỉ dựa vào cao thượng có thể kinh doanh không nổi một cái như vậy đại môn phái. Húng chi ngũ trưởng láo trở về núi mới không tới thời gian nửa ngày, chân tướng của sự tình đến cùng thế nào không thể nói rõ. Chẳng lẽ là ở thịnh kinh tiên môn thế lực chèn ép xuống túi đầu? Đang suy nghĩ, đồng nhiên thấy rõ Linh kiếm nội đường, một tên thân hình cao lớn tu sĩ cất bước mà ra, bước tiến lại có vẻ nôn nóng bất an người kia ra ngoài sau đó, ngay khi cửa xoay lên vòng tròn nhưng mà mỗi một bước hạ xuống. Trắng đoán phiến đá trên đất, đều sẽ từ trong khe hở sinh ra rất nhiều màu xanh hoa cỏ hoa dại, vài vòng hạ xuống, linh kiếm đường tiền càng là một mảnh lục ấm. Nhìn như thần kỳ, kỳ thực nhưng nói rõ tu sĩ tâm thần bất an, đã không cách nào khống chê trong cơ thể pháp lực, tiết ra ngoài bên dưới mới có hiệu quả như thế này. Mà có thể là một tên tu vi cao minh tu sĩ tâm thần bất an, nội đường xảy ra cái gì thì càng lôi kéo người ta hiểu kỳ. Này sư huynh, hắn là ai? Văn nhân tò mò nhìn cái kia ở trước cửa xoay quanh cao đại tu sĩ, người kia có thể từ Linh Kiếm trong nội đường đi ra, thân phận địa vị hẳn là rất cao. Nhưng này người đem mặt lô giấu ở mũ trùm bên trong, có vẻ thần bí khó lường, mà Văn Nhân làm sao cũng không nhớ do gặp như vậy một vị tiền bối. Nhưng Vương Lục như thế nào lại không nhận ra, đó là cùng sư phụ của chính mình giao hảo thất trưởng lão ngạo con Hải, có thể làm cho cái kia là quan rộng dai hắt thúc thúc buồn bực thành bộ dáng này, Linh Kiếm nội đường chuyện đã xảy ra, tựa có lẽ đã không cần nói cũng biết. Mà vừa vặn vào lúc này ngạo quan hải cũng chú ý tới vương lục vương lục người cũng tới rồi hắc thúc thúc gầm thanh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại vương lục trong đầu nguyên anh chân nhân muốn cùng người nói chuyện căn bản không cần mở miệng lấy cái kia cường đại lực lượng nguyên thần một ý nghĩ quá khứ có thể trực tiếp xâm nhập đối phương ý thức bất quá lúc này ngạo quan hải sử dụng cũng không liên quan đến lực lượng nguyên thần chỉ là đơn giản truyền âm nhập mật phép thuật môn pháp thuật này là song hướng câu thông vương lục chỉ cần ở trong đầu nghĩ kỹ trả lời là có thể trực tiếp đáp lời. Bất quá lần này hắc sư thúc căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện, vừa lên đến liền cuồng kẻ khổ. Xem ra ngươi cũng biết ta. Ai? Thịnh Kinh Tiên môn người thật đúng là bá đạo, vừa ở vào núi liền la to, để trưởng môn giao ra người đến. Sau đó trưởng môn đứng ra cùng hắn giao thiệp, hắn không hề chứng cứ liền vu oan hãm hại ngũ sư tỷ, ép buộc chúng ta linh kiếm phái cúi đầu. Quả thực, quả thực ngang ngược không biết lý lẽ. Một mực sư huynh còn muốn cùng hắn giao thiệp, thực sự là, này có cái gì chơi được vượt đó à? Nếu ta nói, nên đem cái kia thô bạo vô lý người trục xuất sân môn, thịnh kinh tiên môn lại làm sao? Là có thể không giảng đạo lý sao? Một mực sư huynh không vui, còn theo người ta hảo ngôn hảo ngữ, thậm chí dùng lục sơn xương mù trà đến chiêu đãi nhân ra. Rõ ràng lần trước ngũ sư tỷ hai mấy cân, đã bị tam trưởng lão cỡ trách đã lâu, nhưng bây giờ nhưng đem ra. Chiêu đãi ác khách. Quả thực, ai? Kết quả lời còn chưa nói hết, nội đường liền chuyển đến một tiếng thở dài, đâm vào hai người chuyển âm nhập mật bên trong. Sư đệ, đi vào." Ngạo Quan Hải chăm chú lắc lắc đầu, "Sư huynh ngươi bây giờ là Bình Định Thỏa hiệp phái, ta kiên quyết không cùng ngươi vì ngũ. Trường môn vừa bực mình vừa buồn cười, "Ngươi đây cũng là cùng ngũ sư muội lung tung học cái gì quái tử? Ai Bình Định Thỏa hiệp? Được rồi, ngươi đổi mau vào, đừng làm cho phía ngoài đệ tử chê cười." Nói xong, một cổ vô hình nhưng lực lượng không thể kháng cự liền đem Ngạo Quan Hải lôi trở lại. Cho tới đường ở ngoài đệ tử, tự nhiên càng là nghị luận sôi nổi, nhưng không bắt được trọng điểm chỉ có thể suy đoán lung tung. Văn nhân trong lòng bắt quái chi hồn cũng đang thiêu đốt hừng hực, thiếu nữ hai mắt tỏa sáng mang, quay đầu lại liền hỏi, Vương Lục Sư Minh, ngươi cảm thấy, Ồ, Vương Lục Sư Minh, Vương Lục sớm không biết chạy đi nơi nào. 4. Lúc này, Linh Kiếm nội đường, Linh Kiếm phái nhiều vị trưởng lão tụ tập nơi đây, song song ngồi ở trong nội đường một bên, một bên khác thì lại chỉ ngồi một người, người kia vóc người cao gầy, hạt phát đồng nhan, đối mặt với mấy vị linh kiếm trưởng lão trong thần sắc có một tiêu tiêu căng tâm ý phía sau hai tên đệ tử trẻ tuổi đứng một cách tiến tĩnh không nói một lời không lâu lắm người kia chậm rãi mở miệng hỏi thời gian trôi qua lâu như vậy không biết quý phái suy tính như thế nào âm thanh có vẻ hùng hổ doan người đặc biệt là đang khi nói chuyện không chút kiên kỵ ánh mắt đỏ qua càng lộ vẻ vô lễ mấy tên trưởng lão vẻ mặt đều có chút không nhanh không vui nhưng mà trưởng môn phong ngâm nhưng thở ơ ha ha cười chí phong chân nhân có một số việc nhưng cần xác định Kính xin bình tĩnh đừng nóng nha. Chí phong chân nhân mắt sáng lên, nhưng cần xác định. Phong Ngâm chân nhân ngươi hai canh giờ trước cứ như vậy nói, bây giờ còn là nói như vậy, rõ ràng sự thực, cần xác định lâu như vậy. Ta xem các ngươi là muốn bao che đi. Nói còn chưa dứt lời, Linh kiếm phái một tên đầu đội mũ trùng trưởng lão liền không nhịn được nói, có phải là rõ ràng, cũng không phải một mình ngươi định đoạt. Chí phong chân nhân cười lạnh một tiếng, liền xuất đầu lộ diện cũng không dám nhân vật cũng xứng hợp lời ta nói. Loại kém nhân chủng quả nhiên là không triển vọng. Lời vừa nói ra, Linh Kiếm Phái mấy tên trưởng lão cùng nhau đứng dậy. Chí Phong Chân Nhân nhưng không ý kỵ tí nào, trái lại lớn tiếng chất vấn: Các ngươi đây là muốn bắt nạt chúng ta ít? Dựa vào người đông thế mạnh đến lấy thế để người sao? Ha ha, Chí Phong Chân Nhân nói gì vậy? Phong Âm Chân Nhân cười ha ha, đưa tay ra hiệu các sư đệ ngồi xuống, mà rồi nói ra: Sao dám lấy thế để người đây? Chí Phong Chân Nhân là Thịnh Kinh Tiên môn Thâm Niên trưởng lão, đến ta Linh Kiếm Phái. Đại biểu chính là thịnh kinh tiên môn này tiên đạo người đứng đầu, hai chúng ta phái đều là vạn tiên minh một trong ngũ tuyệt, như thể chân tay, lại há có thể lẫn nhau ước hiếp. Đều là ngũ tuyệt. Hơ à à à. Chí phong chân nhân cơ hồ là từ trong lô mũi gạt ra cười lạnh một tiếng, được, ta liền tạm thời còn khi các người linh kiếm phái là vạn tiên minh ngũ tuyệt. Có thể ngươi nếu nói như thể chân tay. Thế thì muốn thỉnh giáo, các người môn phái trưởng lão thượng môn gây hấn, hủy ta thịnh kinh tiên môn ở bạch nguyệt nước phân càng thả ra ác ý lời đồn hủy chúng ta phái danh dự, đây chính là như thể chân tay chi đạo. Phong Âm chân nhân cười ha ha, đang chuẩn bị lừa gạt. Bên cạnh trẻ tuổi nhất trưởng Lão Hoa vân nhưng có chút không kiềm chế nổi. Hừ, đến cùng phải hay không lời đồn, trong lòng ngươi rõ ràng. Hơ a a a, Chí Phong chân nhân giận tí mặt, này chính là của các ngươi xác định kết quả. Xem ra các ngươi đây là muốn bao che rốt cuộc. Nói xong đứng thẳng người lên, một luồng hung lệ khí thế cường hãn tùy theo phả vào mặt. Linh kiếm phái mây tên trưởng lao sắc mặt đều là biến đổi, nhưng mà trưởng môn phong ngâm rồi lại cười ha hả nói rằng, Chí phong chân nhân bình tĩnh đừng nóng, chúng ta kết quả lập tức liền đi ra, đến lúc đó làm sao cũng phải cho ngươi một cái bằng dao. Chí phong chân nhân cười lạnh một tiếng còn muốn nói nữa, lại phát hiện bị gió ngâm cặp kia dấu ở thấu kính phía sau con mắt nhìn chằm chằm, thân thể lại có chút không bị không chế. Chí phong chân nhân ngọc phủ nhất thời run lên, thân nghiệm đảo qua, nhưng không phát hiện có gì thường gì. Hảo giác sao? Nhưng mà như vậy vừa sửng sốt công phu, Chí Phong thật người biết thời cơ đã qua đời, liền cắn răng. Được, ta liền đợi thêm người một phút. Ha ha, Chí Phong chân nhân cần gì phải gấp gấp chớ, chờ thêm một chút cũng không sao, người đến, chờ lên trả. chương 65, chương 36, Sư Phụ Đại Nhân giấu thật sâu. Cùng lúc đó, Linh Kiếm Sơn, Thiên Sách Đường, chờ lên những này, chính là toàn bộ trải qua. Ngồi ở Thiên Sách Đường ở giữa. Linh kiếm phái nhị trưởng lão Lưu Hiển dùng một nhánh xanh biết chúc bút ở thành tâm trên giấy chậm rãi viết, sau đó ngẩng đầu lên, hỏi dò đường tiền trô đứng người. Bị truyền công trưởng lão ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào, đường tiền người kết nhưng không có vấn đề chút nào cười cười, toàn bộ mà, không thể nói là, dù sao muốn bảo Lưu một điểm cá nhân việc riêng tư, nhưng chủ yếu sự kiện chính là cái này chút ít. Ai? Lưu Hiển thở dài một tiếng, nhặt lên trước bàn một tờ giấy đặt thành tâm giấy, nếu thật sự là như thế sự tình có thể thật sự là phiền toái, mà ở Lưu Hiển bên cạnh, trưởng hình trưởng lão Phương Hạc hừ lạnh một tiếng, phiền phức. cái kia cũng là bọn hắn phiền phức. không ngờ rằng Đường Đường Thịnh Kinh Tiên môn dĩ nhiên làm ra loại này chuyện xấu xa đến, cấu kết thế gian quan phủ dụ dỗ vô chi bách tính, giá cao buôn bán kém phẩm nhân công linh căn lừa gạt tiền tài, thậm chí bí mật tiến hành thân thể thí nghiệm. đây rõ ràng đã là ma đạo thủ đoạn. Lưu Hiển thở dài, Phương Hạc sư đệ không nên kích động. Chuyện này chỉ là thịnh kinh tiên môn ở nào đó cái tiểu quốc bên trong phân đà gây nên, căn bản chỉ là trò đùa trẻ con, không đến nỗi tăng lên trên đến ma đạo cái kia độ cao. Phương Hạc nhất thời lòng căm phẫn nói, sư huynh sao lại nói lời ấy. Tổng đàn cũng tốt phân đà cũng tốt, coi như quy mô tuy nhỏ, chẳng lẽ không phải đẩy thịnh kinh tiên môn bằng hiệu. Người phía dưới làm sằng làm bậy, lẽ nào hà đồ đạo nhân sẽ không có điều khiển dưới không nghiêm trách nhiệm. Huống chi chỉ là một cái phân đà, càng dẫn ra một vị nguyên anh trưởng lão. Lẽ nào sư huynh ngươi không nhìn ra sau lưng vấn đề chỗ ở? Còn nữa, như vậy thảo gian nhân mạng, thương thiên hại lý việc cũng không tính là ma đạo, cái gì kia mới gọi ma đạo? Nhất định phải tự tay giết đến máu chạy thành sông mới coi như ma. Lưu hiển cười khổ, sư đệ à, sự tình nếu là chiếu ngươi như vậy lý giải, liền không có cách nào từ bỏ ý đồ. Hơn nữa hiện tại cái này chỉ là chúng ta linh kiếm phái nhất ra chi ngôn, ngươi phải như thế nào thủ tín với người? Thịnh kinh tiên môn bạch Nguyệt quốc phân đà cấu kết quan phủ cùng thấp hèn tà môn ma đạo. Chuyện như vậy nói ra ai sẽ tin tưởng. Sư đệ ngươi vừa bắt đầu lúc đó chẳng phải khiếp sợ vạn phần, thậm chí muốn sư muội phát xuống tâm ma đại thế đấy sao. Phương Hạc bị trẹn họng một thoáng, nhìn một chút cười khổ sư hình, lại nhìn một chút bên cạnh cười bị ổi ngũ sư muội trên mặt cũng có chút lúng túng. Ai, sư muội tuy rằng xưa nay hành vi không ngay thẳng, nhưng chuyện như vậy trên không thể có thể nói đùa, ta vẫn còn tin được nàng. Kết quả chưa kịp bên cạnh ngũ sư muội nhảy dựng lên hoan hô, Phương Hạc liền nổi giận gầm lên một tiếng: "Ngươi chớ đắc ý! Đối ngoại tin được, không có nghĩa là đối nội ta cũng tin được. Lần này ứng phó xong cái kia trí phong, nên kết tội ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Ba mẹ nó không phải chứ? Phất phất tay đánh gãy sư huynh muội cái vã, Lưu Hiển thở dài một tiếng: "Sư đệ ngươi đồng ý tin tưởng sư muội, này rất tốt, nhưng quan ngươi ta tin được không, có tác dụng?" Lần này sư muội nhất thời kích động đem cái kia thịnh kinh tiên môn phân đà phá hủy, nhưng thật ra là bị người năm cán, ngươi cho rằng cái kia trí phong tìm tới cửa là bởi vì sao. Hắn nhưng là lý trực khí tráng rất ta. Phương Hạc nói rằng, ta không dùng tới quản hắn là làm sao có ý đồ mưu lợi. Đạo lý của hắn nhiều hơn nữa, lẽ nào lớn hơn trời lý. Nếu ta nói, ngũ sư muội lần này làm rất khá. Gặp chuyện bất bình làm sao cần lo ngại. thầy trời hành đạo, để ở nơi đâu cũng có thể lẽ thẳng khí hùng không dùng tới suy đi nghĩ lại. Ngũ sư muội vô cùng phấn khởi, tổ vậy. Chính nghĩa tất thắng. Phương Hạc quay đầu hướng ngũ sư muội quát, ngươi cho ta thành thật một chút. Làm tốt lắm không có nghĩa là làm đúng. Ngươi tiểu đợi đến bị kết tội đi. Ba mẹ nó, sư huynh ngươi đây là tinh phân vẫn là ngạo kiểu A. Lưu Hiển thở dài, không tiếp tục để ý đôi này, chuyện này đối với sư huynh muội cai vã. Lúc trước đem trưởng hình trưởng lão vị trí giao cho Phương Hạc sư đệ, Chính là vừa ý hắn này coi quy củ vì là thiên đại ngay ngắn không ai cho dù là trưởng môn làm hàng việc, hắn cũng sẽ thẳng khiển trách không phải, chắc chắn sẽ không ủy khuất trong lòng đạo lý. Bất qua nói cho cùng, loại tính cách này cũng chỉ có thể làm trưởng hình trưởng lão, đối nội chấp pháp, nếu là đúng ở ngoài cũng tới một bộ này, đây chính là tuyệt đối không thể thực hiện được. Muốn nói đạo lý, thành tâm trên giấy ghi lại sự thực, đích thật là đạo lý quyết định. Ngũ sư mỗi lần này ra ngoài vân du. Ở Bạch Nguyệt quốc cảnh nội nhìn thấy thịnh kinh tiên môn cơ sở phân đà làm sàng làm bậy, liền xuất phát từ các loại nguyên nhân trực tiếp ra tay phá hủy nơi đó phân đà, còn tổn thương người. Tại toàn bộ vạn tiên minh còn cũng không có một cái thống nhất chấp pháp cơ cấu, cũng không có phổ thế công nhận chấp pháp quy tắc dưới tình huống, đây căn bản không gì đáng trách, thậm chí lý tưởng hóa một điểm, đáng giá cổ vũ. Nhưng hiện thực cũng không phải đơn giản như vậy. Ngươi ngữ kiếm hành hiệp đích thật là sảng khoái rồi, nhưng sở hữu chứng cứ cũng đều tùy theo tiêu diệt. Bây giờ có thể chứng minh hết thảy, chỉ có kinh ngũ sư mội khẩu thuật một tờ thành tâm giấy, vật này có thể lấy tin chính mình người, nhưng nắm đi ra bên ngoài không đáng giá một đồng. Bất quá, nói tới nói lui, Lưu Hiển cũng không cảm thấy đây trách cư ai, lấy ngũ sư mội tính cách, thông thường chắc chắn sẽ không nhiều chuyện đi quản thế gian việc, mỗi lần xuất thủ kịch liệt như thế, hiển nhiên sự ra có nguyên nhân, mà nàng không nói, chỉ sợ cũng không ai có thể làm cho nàng mở miệng. Ngược lại then chốt sự thực đã rất rõ ràng, đó lấy... Liên đệ trưởng môn định đoạt đi. Hướng về người trong cuộc xác định quá tình huống sau đó, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão liền dẫn một tờ quý báo thành tâm giấy rời đi thiên sách đường, hướng về tứ tư tượng phong ngự kiếm bay đi. Mang trong tay tư liệu, lưu hiển trong lòng biết chuyến đi này liền không cách nào giảng hòa, bất quá vậy thì như thế nào đây? Linh kiếm phái không muốn gây chuyện, nhưng là từ không sợ phiền phức, người nào đó nếu là biết khó mà lui, vậy thì mọi người đều được, nếu không. Kha kha. Thiên Kiếm Đường các trưởng lão cũng lâu lắm rồi không hoạt động quá gần cốt, mà một bên khác, ngũ trưởng lão nhưng giành lấy tự do, dựa theo Lưu Hiển tới nói chính là, ngoại trừ tứ tượng phong, người yêu đi chỗ nào đi chỗ nào đi, lý do cũng đầy đủ đơn giản, để ra hỏa này chạy đi tứ tượng phong cùng trí phong chân nhân đối lập, cái kia thật đúng là thiên lôi câu địa hỏa, không giết cái một mất một còn tiểu không tính xong. Ngũ sư muội tuy rằng tuyệt đối không phải ra nát người, vốn lấy nàng cái kia hồ đồ không phẩm phong cách hành sự. Có lúc thường thường so với xấu nước mơ ác đồ càng khiến người ta đau đầu. Mà khi buồn bực ngán ngẩm ngũ trưởng lao ở trên trời kế sách đường tiếp thụ qua văn hỏi, đi ra thiên sách đường sau, liền thấy ô hiếm đồ đệ vương lục chính các loại, chờ, ở ngoài cửa, đỉnh đầu nón tăng rác, cái cổ nhuống máu đào vàng hoa, cầm trong tay một cái không biết từ chỗ nào làm tới tiểu pháo hoa. Vương lục ở ngoài cửa nhìn thấy sư phụ, trên mặt vui vẻ, ầm một tiếng đem trên tay pháo hoa nhen lửa thả lên trời. Chúc mừng sư phụ lại một lần nữa gây chuyện thị phi, vì bản phái đưa tới mối hòa lớn, chúc ngươi sớm ngày từ trưởng lao vị trí trên lui ra đến, một thân thanh nhàn ha ha. Ngũ trưởng lao nhất thời nhảy lên cao ba thước, ta cái đệ. Ngươi nghiệt đồ này là muốn tạo phản a Vương Lục Phi thường kiên định gật đầu, ta vừa nãy cô ý nghe ngóng, tuy rằng môn quy bên trong không có cụ thể quy định, nhưng là đối với những kêu bởi vì là sư phụ vi phạm pháp lệnh thất lạc thân phận trưởng lao đệ tử chân truyền, môn phái sẽ cắt cử mới trưởng lao thay truyền công Vì lẽ đó xin mời sư phụ ngài an tâm đi thôi. Mẹ kiếp, buồn cô nương chỗ nào cũng sẽ không đi. Môn phái trưởng láo trợ giúp còn muốn lĩnh 10.000 năm. Sư phụ vừa có chút khí cấp bại phối nói, một bên rồi hướng vương lục chỉ tiếc mài sắt không nên kim hơn nữa ai nói cho ngươi biết là ta gây chuyện thị phi. Rõ ràng là gặp chuyện bất bình rút giao tương trợ có được hay không. Vương lục suy nghĩ một hồi. Ngươi Hạ Sơn Vân Du trên đường nhìn thấy một vị bạo nhũ cô nương liền rút đao uy hiếp cùng với phát sinh quan hệ sau bị gia thuộc đã tìm tới cửa. Ngươi đối với ta cũng thật là một chút lòng tin đều không có a. Vương Lục cười nói, ta chỉ đối với sư phụ ngươi đổi mới, dè bỏ, hạn cuối bản lĩnh tràn ngập tự tin. Yên tâm đi, sẽ có một ngày ngươi sẽ trò giỏi hơn thầy. Ngũ trưởng lao mất hết cả hứng, ai, từ xưa thánh hiền đều im lặng mít nhé. Mà thấy sư phụ tựa hồ thật có chút khó chịu, Vương Lục cũng hiếu kỳ rồi. Một bên cởi xuống nón tam giác cùng hoa màu hoàn một bên hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì à? Kỳ thực cũng không có cái gì, ta lần này hạ sơn chế thuốc, con đường Bạch Nguyệt Quốc thời điểm, phát hiện có cái mới phát ngàn linh giáo ngay tại chỗ khiến cho thật là vui vẻ sung sướng. Vốn là mà, kiểu châu to lớn, môn phái tu tiên, loại này loại nhỏ môn phái hưng suy căn bản không cần lưu ý, nhưng bọn họ ở mố quốc bên trong đánh ra cờ hiệu nhưng phi thường quái lạ, khiến người ta không có cách nào không thêm chú ý, phàm nhân tu tiên. Vương Lục bật cười, nay có chuyện gì ngạc nhiên? Hiện tại thế gian làm cái này, giọng tên lừa đảo đội đến không xuể được chứ? Năm đó ta lên núi trước đó liền ở quê hương gặp được một đứa cầm sao, cầm vài phần sáu cùng tản đi lừa gạt tài lừa gạt sắt thôi." Nhưng mà Ngũ trưởng lão nhưng nghiêm túc lắc lắc đầu, "Không đơn giản như vậy, người nói loại kia giao phái, cũng chính là ở chút xa xôi sơn thôn có thể xài được, một khi đã đến phồn hoa thành thị, các thị dân kiến thức rộng rãi, những thủ đoạn này liền không lừa được người." Nhưng ta gặp được cái này ngàn linh giáo không giống nhau, nhân ra trực tiếp ở Bạch Nguyệt quốc thủ đô phát triển sự nghiệp, sau đó lại đem sức ảnh hưởng thông qua tất cả thành phố lớn phóng xạ đến xa xôi sân thôn, đi là cao đầu con đường. Vương lục liên kỳ, này Bạch Nguyệt quốc, ta nhớ được cũng là cái tối ngươi tiểu quốc, nhưng một quốc gia thủ đô, dù sao cũng nên có chút năng nhân dị sĩ, có thể biết pha âm như chứ. Ngũ trưởng lão cười lạnh một tiếng, không sai, người tài ba đích thật là có. Bao quát Bạch Nguyệt quốc vương thất cung phụng vài tên tu sĩ cấp thấp cùng tiên thiên vụ sư, dị vang cũng nhìn thấu quá một ít cấp thấp tâm yêu, nhưng lần này chính vì bọn họ tồn tại, sự tình trái lại không xong, bởi vì ở Bạch Nguyệt quốc trong, tận hết sức lực mà vì ngàn linh giáo phất cờ họ gieo vừa vận là nhóm này người tài ba. Có những người này đảm bảo, ngàn linh giáo ở Bạch Nguyệt quốc phát triển khí thế hưng hực, thế không thể đỡ. Mà những người kia chống đỡ ngàn linh dạy lý do cũng rất đơn giản, Bởi vì bọn họ thân thân nếm thử quá ngàn linh giáo phạm nhân tu tiên thủ đoạn, thiết thực đạt được chỗ tốt. Có người nói bị bạch nguyệt quốc vương phong là quốc sư nào đó chúc cơ đỉnh. Phong tu sĩ, liền một lần đột phá, có hư đan tu vi. Ta lúc đó cảm thấy kỳ quái, nghi thầm chẳng lẽ nhân công linh căn ở chỗ này thật lấy được cái gì đột phá. Liền thâm nhập giò xét một phen, kết quả. kha kha vẫn đúng là phát hiện thứ tốt. Ngũ trưởng lao trong miệng nói thứ tốt nhưng vẻ mặt đó cùng ngữ khí nhưng hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Mà rất nhanh nàng liền hiểu đáp án, cũng thật là đáng sợ nhảy một cái. Là kiến nguyên nhiên huyết công. Thân là học phách vương lục trước tiên liền phản ứng lại, bà mẹ nó, cái kia giảm thọ thần công. Không sai, chính là cái kia lấy tiên thiên tuổi thọ đổi lấy lực lượng ma công, cái này ngàn linh giáo ở Bạch Nguyệt Quốc phát triển thủ đoạn kỳ thực vô cùng đơn giản, dùng lượng lớn cấp thấp nhân tạo linh căn dẫn dắt phàm nhân vượt qua tu hành ngưỡng cửa. Sau đó sẽ dùng kiền nguyên nhiên huyết công đến cung cấp tu vi thăng cấp cần thiết năng lượng. Những người tu hành kia mắt thấy tu hành tốc độ cực nhanh, cái nào muốn lấy được chính mình tới lúc gấp rút nhanh chóng chạy về phía tử vong, còn tường răng chiếm thiên món hời lớn. Vương lục Nhíu như mày, chuyện này. Nghe nói cái kia giảm thọ thần công hiệu quả dị thường bá đạo, như ngàn linh giáo như thế phổ cập, sớm nên sinh linh đồ thán, làm sao sẽ phát triển càng ngày càng náo nhiệt. Dĩ nhiên không phải nguyên bản đốt huyết công. Hoặc là nói có ý tứ chứ ngàn linh giáo ở Bạch Nguyệt Quốc truyền bá công pháp, là trải qua cao nhân thay đổi, tiên thiên tuổi thọ chuyển hóa suất cao không ít, hơn nữa cũng có hạn chế phiền, sẽ không tát tao bắt cá bình thường đem tu sĩ trực tiếp ép khô. Người tu hành nhiều nhất là cảm giác thể hư vô lực, tĩnh dưỡng hai ngày cũng có thể khôi phục như cũ. Huống chi theo tu sĩ tu vi tăng lên, tiên thiên tuổi thọ cũng sẽ không ngừng tăng cường, có cá biệt dị bẩm thiên phú, thậm chí có thể trung hòa đi tuổi thọ tiêu hao mấy, tự nhiên không cảm thấy có gì thường. Vương Lục hỏi, nếu thay đổi rồi, đây không phải là rất tốt. Tốt cái giám, loại này tà môn ma đạo như thật sự có hiệu quả, trên đời này liền không cần chăm chú người tu hành rồi. Một khi gặp phải bình cảnh, đốt, nấu, mấy năm tuổi thọ liền vững bước qua ải. Cái nào có chuyện dễ dàng như vậy? Ngươi cho rằng này kiền nguyên nhiên huyết công tại sao bị gọi là ma công? Bởi vì xem ra tốt đẹp chính là tu vi, kỳ thực chính là trên bờ cắt pháo đài, vọt một cái tức đổ, coi như thay đổi công pháp, thấp xuống tuổi thọ tiêu hao có thể loại công pháp này bản chất cũng không có thay đổi căn bản không khả năng có tiền đồ ai tu ai ngốc ép đối với tu tâm đề tài ngũ trưởng lão bình thường đều tương đối nghiêm túc chăm chú lúc này đặc biệt kịch liệt phê bình kiền nguyên nhiên huyết công sau liền thẳng thắn cấp gia định tính đánh giá mà làm vì là người nghe vương lục mặc dù là linh kiếm học phách nhưng ở tu hành sự vụ trên hiển nhiên không thể cùng sư phụ so với quyền phát ngôn cũng là gật đầu tiếp nhận rồi cái quan điểm này bất quá sư phụ a lấy tính cách của ngươi Biết được chân tướng sau đó, nhiều nhất liền là cười nhạo bọn họ ngu muội vô tri hẳn là không đến nỗi chủ động ra tay rút dao tương trợ chứ. Ngũ trưởng lão thoải mái gật đầu, đó là đương nhiên, bạch nguyệt quốc ngu ngốc sống hay chết cùng ta có quan hệ gì đâu. Coi như nhân dân cả nước một đạo bị huyết tới rồi, ta cũng đơn giản đi chám cá nhân huyết bánh màn thầu ăn. Cho nên lúc đó ta liền mắng bọn hắn vài câu nao tản, xoay người rời đi. Vương lục liền kỳ, vậy làm sao dẫn ra xuất hiện ở nhiều phiền toái như vậy? Ngũ trưởng Lão suy nghĩ một chút, đắp, có thể cùng trường hợp có quan hệ. Ta lúc đó là ở ngàn linh dạy tổng đàn mắng. Sau đó thì có cái yếu ớt giáo chủ chạy đến theo ta đối với Phun, nói ta làm sao vô chi ngu muội sẽ gặp thiên khiển vân vân, ta cũng lười với hắn phí lời, đại gia nhìn vào thực lực chứ. Cái kia vô dụng chỉ có tu vi kim đàn, ta để hắn hai cái tay hai cái chân cùng một đôi ngược đẹp, lấy nhân côn hình thái cùng với giao thủ đều ung dung dây thắng, kết quả đánh nhỏ đi ra Lão. Lại nhảy ra một cái kim đan đỉnh phong thái thượng giáo chủ, ta cũng không biết ra hỏa này tại sao chuyên môn thích giáo chủ, ngược lại nếu phải cùng ta đánh, vậy ta liền phụng đổi chứ, kết quả cái này kim đan đỉnh cao cũng không so với giáo chủ mạnh bao nhiêu, ta còn là dùng người côn hình thái liền ung. Dung dây thắng, bất quá các loại, chờ, tháng này thái thượng giáo chủ, một cái nào đó đến từ thịnh kinh tỷ hệ. N môn nguyên anh liền ngồi không yên. Ngũ trưởng lão vừa nói một bên cười gằn ồ oh ha ha ha. Lại chuyện sau đó, không cần nàng nhiều lời vương lục cũng đoán được, bởi vì là sư phụ đại nhân đang ngàn linh giáo tổng đàn huyên nào quá lớn, làm cho hậu trưởng hắc thủ thịnh kinh tiên môn ra trận sau, sự tình liền tất nhưng hướng về bây giờ cái phương hướng này phát triển. Vương lục rất nhanh sẽ ở trong đầu đem sự tình thu xếp một lần, không khỏi thở dài, thịnh kinh tiên môn điều khiển dưới không nghiêm gieo gió gật bão, bất quá. Thật không thấy được, sư phụ ngươi cũng có hành hiệp trượng nghĩa tri tâm. Ngũ trưởng lão xứng sở. Không ngờ tới đồ đệ sẽ cho mình như thế cái đánh giá, này, này cùng hành hiệp trưởng nghĩa có cộng lông quan hệ. Sớm nói cho ngươi, ta chỉ là cười nhạo bọn họ ngu ngốc mà thôi, căn bản không tâm tư đi quản bạch nguyệt quốc ngu dân sống hay chết. Nói xong, thấy vương lục trên mặt tựa như cười mà không phải cười, ngũ trưởng lão hừ một tiếng, chân đạp kiếm trúc bay vút mà đi, không lại tốn nhiều miệng lưỡi. chương 66, chương 37, vô tương nghèo ba đời, kỳ hảo hủy. Chờ sư phụ đi rồi, vương lục nhưng hơi xúc động thật không giống như là nàng sẽ làm chuyện A. Nhưng mà lời vừa mới dứt, liền nghe phía sau một cái nào đó thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, người đây là phiến diện. Vương Lục cười quay đầu, đối với ước đống nhiên xuất hiện bà chủ cũng không ngoài ý muốn này vô năng điếm trưởng đem chính mình như khách sạn kinh doanh theo sát cái chó chết như thế, ngoại trừ không có chuyện gì lên núi đi dạo, nàng còn có thể có chuyện gì làm. Vì lẽ đó ở Linh Kiếm Sơn bên trong, nơi nào gặp phải nàng đều không ngạc nhiên. huống chi lần này sư phụ sẽ ra chuyện. Nàng cái này tỷ muội tình thâm người nhất định là muốn đến xem thử. Mà nghe được nàng là sư phụ nói chuyện, Vương Lục thì lại nhún nhún vai, không nói những cái khác, linh kiếm phái trên dưới mấy trăm người, có mấy cái đối với nàng không thành kiến. Ai, Vương Vũ thằng lố kia, làm việc thích làm gì thì làm, lại đặc biệt yêu thích làm ác hồ đồ, bị người hiểu lầm cũng là nàng đáng đợi, bất quá. Người chung quy là của nàng đệ tử chân truyền, không cần thiết cùng cái khác vô tri người đồng thời ồn ào chứ. Hơn nữa nàng xuất hiện ở bộ dáng này, cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng nha. Vương lục sâu sắc như mày, nỗi khổ tâm trong lòng của nàng đầu nguồn là thế giới này chính nghĩa cùng công lý sao. Uy, nàng trung quy là sư phụ ngươi hải. Thấy vương lục thành kiến quá sâu, phong linh, được rồi tôn trọng bản thân nàng ý kiến lời nói chính là tiểu linh, xuất phát từ tỷ muội tình nghĩa, là vua lục chăm chú bắt đầu làm giải thích. Những chuyện khác ta cũng không nhắc lại. Liên tử ngươi bây giờ tu luyện vô tương công nói tới đi, ngươi bây giờ vô tương kiếm cốt đã hơi có tiểu thành. Cảm giác làm sao? Vương Lục cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, đã bị Tiểu Linh Nhi đánh gãy, bằng lương tâm nói nha. Được rồi, tuy rằng hiệu quả rất cực đoan, nhưng không thể phủ nhận là phi thường xuất sắc công pháp, ta tuy rằng không tu hành qua môn phái những công pháp khác, cũng biết chỉ bằng vào này vô tương kiếm cốt, chỉ sợ sẽ là tu tiên giới đứng đầu nhất trình độ. Tiểu Linh Nhi gật gù, đúng là như thế, vốn lấy luyện thể hiệu quả mà nói, chí ít từ năng lực phòng ngự trên, tu tiên giới hầu như có một không hai người. Vì lẽ đó ngươi cũng phải biết, nàng vì môn công pháp này bỏ ra bao nhiêu tâm tư, sửa đổi phần hơn 100 lần, nghe tới như là cười lời nói, thế nhưng nếu như không có đại nghị lực, kiên quyết không thể đi đến một bước này. Hừm, ta có thể lý giải. Không, kỳ thực ngươi cũng không thể chân chính lý giải nàng khó xử. Nàng trải qua trăm năm, đem vô tương công phát triển đến bây giờ bước đi này cố nhiên khả kính, thế nhưng Linh Kiếm Phái thập đại trưởng lão, vì sao chỉ có một mình nàng tu hành tự nghĩ ra công pháp. Luận tư chất. Lẽ nào nàng có thể mạnh hơn trưởng môn ngôi sao Linh Căn? Luận ngộ tính, nàng có thể hơn được tứ trưởng lão kiếm tâm thông minh. Những kêu tài hoa hơn người người đều chưa từng tự nghĩ ra công pháp, vì sao nàng liền muốn khác với tất cả mọi người. Vương lục ngâm nghĩ chốc lát, bởi vì không có lựa chọn nào khác. Không sai, nàng căn bản không có lựa chọn khác, nộ tính cùng cơ duyên loại hình tạm thời không nói rồi, nàng Linh Căn kỳ thực chỉ có ngũ phẩm, hơn nữa không thuộc ngũ hành hàng ngũ, chỉ là dị Linh Căn. Lúc trước nàng có thể đi vào linh kiếm phái là các loại gặp may đúng dịp, cùng với bản thân nàng nỗ lực phấn đấu. Nhưng là muốn ở trên con đường tu hành thiết thực tiến lên, lấy linh kiếm phái to lớn, cũng không giúp được nàng cái gì, nàng chỉ có thể tự lực cánh sinh. Tiểu Linh Nhi thở dài, dựa vào bộ này vô tương công, nàng không ngừng ở trên con đường tu hành đạt được đột phá, cuối cùng thậm chí ngồi vững vàng thiên kiếm đường trưởng lao vị trí. Nhưng trên thực tế đi tới nàng vị trí hiện tại. Mỗi tiến lên trước một bước đều phải tốn phí so với người bên ngoài càng nhiều tâm huyết. Nàng tại sao như vậy thống hận kiền nguyên nhiên huyết công? Bởi vì cùng nàng ở trên con đường tu hành nhấp nô so với, loại kia được sừng chỉ cần đốt, nấu, mấy năm tuổi thọ có thể tu vi mạnh thêm công pháp, quả thực là đối với tiên đạo sĩ nhục. Cho ngươi vừa nói như thế, ta bỗng nhiên cảm giác sư phụ hình tượng cao to uy vũ rất nhiều. Tiểu Linh Nhi cười khổ một tiếng, nhưng thật ra là khổ bức rất nhiều. Ngươi biết không? Vô tương công tuy rằng diệu dụng vô cùng, thậm chí có thể làm cho ngũ phẩm linh căn nàng sưng là kim đan đỉnh cao. Thế nhưng tu hành cần thiết tiêu hao là những tu sĩ khác mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần. Tỷ như ngươi đi, vô tương kiếm cốt tám trọng cảnh giới chỉ là đoán thể điểm cuối, luyện khí khởi điểm. Có thể ngươi biết trong quá trình dùng vô tương tráng cốt đan giá trị bao nhiêu không? Vương Lục sững sờ, chính mình vẫn đúng là không cẩn thận tính qua, bởi vì cái này vô tương tráng cốt đan là sư phụ bản thân nàng phát minh đang ăn dược. Không có cấp bậc không nói, liền ngay cả phương pháp phối chế chính mình cũng hiểu rõ không hoàn toàn, chỉ biết một mực vị thuốc chính là chu quả, mà chu quả giá trị. Ba mẹ nó, chẳng phải là nói ta cái kia hơn một tháng chí ít ăn mấy ngàn linh thạch. Tiểu Linh Nhi nói, đúng vậy à, ngươi bây giờ mới chỉ là tầng thứ tám, vương vũ nhưng là hơn một trăm trọng cảnh giới tại người. Vì lẽ đó ngươi nên rõ ràng tại sao nàng sẽ nghèo rất mùng tơi đi à nha. Mẹ kiếp, nghèo rất mùng tơi còn mỗi ngày mua say. 500 linh thạch một bình linh tuyền nữa A. Nàng đi bán thân có được hay không? Bởi vì đoạn thời gian đó nàng vừa vặn cần linh tiểu đến dưỡng khi A. Không phải vậy ngươi cho rằng liền nàng loại kia quỷ nghèo cũng xứng uống rượu. Nàng liên quần áo mới đều không nỡ mua cho mình một cái có được hay không? Khắp toàn thân từ trên xuống dưới thậm chí chỉ có một bộ đổi giặt quần áo. Vương lục nhất thời như bị sét đánh. Nếu thật sự là như thế, chính mình quăng thời gian trước ở nàng ra ngoài vân du trước, lặng lẽ như y đi rồi nàng nguyên vị nội y nàng kia vân du trong khoảng thời gian này chẳng phải là cha cha chẳng trách tính cách đặc biệt thô bạo gặp người liền đánh chân không nữ nhân đều là không dễ chọc nha. linh kiếm sơn tứ Tượng phong linh kiếm đường trên người mặc trường sam xa màu xanh trí phong trần nhân ở trong đại sảnh đã đợi tương đương một quãng thời gian về khoảng cách một lần hắn truyền đạt tối hậu thư cũng đã qua gần nửa canh giờ linh kiếm phái xác định kết quả trước sau không thể đưa tới bất quá trí phong bản thân lại cảm thấy không ngạc nhiên chút nào ngược lại tuy rằng điểm mấu chốt vừa vỡ lại phá, hắn nhưng chờ đến càng ngày càng thản nhiên. Linh kiếm phái như thế kéo dài, chỉ có thể nói rõ bọn họ cũng đang do dự, do dự nên xử lý như thế nào trận này ngoại giao tranh cãi, mà đối với cái này hữu danh vô thực, miệng cọc gan thỏ cái gọi là vạn tiên minh ngũ tuyệt, do dự thời gian càng dài, nói vậy chịu thua độ khả thi cũng là càng cao, cái này cũng là trí phong chân nhân cùng với những cái khác rất nhiều môn phái giao thiệp với kinh nghiệm nhiều năm rồi. Một bộ này siếp cũng không tươi, Thịnh Kinh Tiên Môn làm Cửu Châu Đại Lục Tiên Đạo lãnh Tụ, thế lực khắp Cửu Châu các nơi, làm Đại Bản Doanh Trung Châu tự không cần phải nói, coi như Thương Suối Châu loại này đối lập chỗ thật xa, cũng có Thịnh Kinh Tiên Môn phân đà. Như vậy rộng khắp phát triển thế lực, tự nhiên tránh không được cùng làm những thế lực khác sản sinh ma sát. Chí Phong Chân Nhân làm Thương Suối Châu Nam Bộ người phụ trách, xử lý Đại Đại Môn Phái nho nhỏ tranh cãi không biết bao nhiêu, chỉ là tự mình đứng ra thì có 10 lần trở lên, mà hầu như mỗi một lần đều là cùng một cái nhịp điệu. Chỉ cần khí thế hung hăng bộ tới, đối phương tự nhiên sẽ nhượng bộ thỏa hiệp. Nay cùng đạo lý không quan hệ, cùng thực lực có quan hệ, dĩ nhiên không phải hắn Chí Phong Chân Nhân nguyên anh thực lực, mà là thịnh kình tiên môn đạo kim quang này loại loại bằng hiệu. Trên thực tế hơn 5 năm trước, hắn bị Lâm thời chuyển đi đến Thiên Nam Châu lúc, liền từng cùng địa phương Ngự Thú Tông nổi lên ma sát, Chí Phong Chân Nhân một người một ngựa xông vào tông môn tổng đàn, cùng mấy tên tu vi nguyên anh tông chủ, thái thiểu trưởng lão, cùng với hơn 10 tên kim đan trưởng lão đối lập rõ ràng thực lực kém xa người, cuối cùng nhưng làm cho ngự thú tông nội bộ dựa vào là chính là thịnh kinh tiên môn bốn chữ. bây giờ xem ra bộ này siết không chỉ có đối với ngự thú tông loại kia ba tứ phẩm tông phái dùng tốt, cho dù là đều là một trong ngũ tuyệt linh kiếm phái cũng không thể không ăn lần trước im mỉm thiệt tỏi. đương nhiên, như không tất yếu, chí phong chân nhân cũng thực sự không muốn khiêu khích cái này chuyển thừa lâu xa nhà phái. trăm năm trước, linh kiếm phái hoàng kim một đời đột nhiên xuất hiện, quả thực là quần anh tập trung tinh quang long lánh. Bất luận người nào đều không nghi ngờ lại quá một hai trăm năm, Linh Kiếm Phái liền có tư cách cùng Thịnh Kinh Tiên môn sánh vai cùng nhau. Chỉ tiếc biến cố đột nhiên xuất hiện hầu như đem cái này truyền thừa mấy ngàn năm môn phái phá hủy, trong Tiên đệ tử thiên tài lần lượt vỡ lạc, chỉ còn dư lại bây giờ này Thiên Kiếm Đường thập trưởng lão, mà tu vi tối cao trưởng môn cũng không quá hóa thần tu vi. Thế nhưng Thịnh Kinh Tiên môn bên trong môn phái bộ từng đối với Linh Kiếm Phái từng làm ước định, tuy rằng bởi vì cái này môn phái quá mức biết điều. Ước định kết quả có rất lớn sự không chắc chắn, nhưng ít ra có một chút nhưng không nghi ngờ chút nào, trưởng môn phong âm, không có khả năng lấy tầm thường hóa thần tu vi coi như, không ngại coi như hắn là thứ thiệt hợp thể đại tu. Mà còn lại những kia nguyên anh đỉnh phong các trưởng lao, coi như hóa thần đến xử lý cũng không tính quá bảo thủ. Vì lẽ đó, lấy chính mình chỉ là nguyên anh tứ phẩm tu vi, căn bản không tư cách ở linh kiếm trong nội đường làm càn, bây giờ dựa dẫm, bất quá là thịnh kinh tiên môn bảng hiệu mà tấm chiêu bài này đối với ngự thú tông như vậy nhị tam lưu tông phái dùng tốt, linh kiếm phái. Kỳ thực trước khi tới, hắn cũng không phải rất có niềm tin. Chỉ tiếc không có sức cũng phải đến, Bạch Nguyệt quốc dị biến đã làm cho hắn không còn đường lui, không bước nhanh xung phong, cũng chỉ có rơi dụng Thâm nguyên, Vạn Kiếp bất phụ. Bởi vì chân tướng xác thực như linh kiếm phái cái kia người trẻ tuổi trưởng lão từng nói, trong lòng hắn rõ ràng. Ở Bạch Nguyệt quốc nâng đỡ con rối giao phái, lợi dụng tà môn ma đạo thủ đoạn dụ dỗ lượng lớn phạm nhân dùng nhân công linh căn. Lại lấy thay đổi bản càn nguyên đốt huyết chi pháp thôi thúc tu vi, chế tạo một loại phạm nhân cũng có thể tu tiên giả tạo đến kích động nhiều người hơn. Những việc này, mỗi một kiện hắn đều rõ rõ ràng ràng, ở hậu trường thao tác hết thể chính là hắn bản thân. Mà làm như thế lý do cũng rất đơn giản, hắn cần tư liệu sống, rất nhiều tư liệu sống, đến chống đỡ một hạng trọng yếu thí nghiệm. Một khi thí nghiệm hoàn thành, là hắn có thể trở thành thịnh kinh tiên môn gần trăm năm nay vĩ đại nhất người phát minh hoặc là nói thay đổi người, mà cái này cũng là hắn cần thiết Cũng không biết là từ khi nào thì bắt đầu, chính mình cũng đã không cách nào ở trên con đường tu hành thuận lợi đi về phía trước, nguyên anh tứ phẩm. Lần trước tu vi lên cấp, tựa hồ vẫn là trăm năm trước chuyện. Chí phong chân nhân rất rõ ràng đây là tài hoa bình cảnh, chính mình trung quy không sánh được trong môn phái những yêu nghiệt kia giống như thiên tài, chạy tới cực hạn của mình. Nhưng mà cực hạn này có thể xa xa không đầy đủ, nguyên anh tứ phẩm tu vi thả ở những nơi khác hay là có thể nói tuyệt vời, thế nhưng ở thịnh kinh trong tiên môn, mạnh hơn hắn vừa nắm một bó to. Đặc biệt là gần mười mấy năm, một ít thiên tài tu sĩ tăng nhanh như gió cảng là làm hắn cảm thấy sâu sắc uy hiếp. Hắn hôm nay là môn phái trưởng lão, bị phân phối đến thương suối châu trưởng quản nửa cái châu địa bàn, cố nhiên không thể so nhậm chức trung châu những kia đồng môn giống như hiền hách, nhưng là toán thực quyền năm chắc chư hầu một phương, đặc biệt là núi cao hoàng đế ở xa, tựa hồ có thể an tâm khi, làm, một cái thổ ba vương. Nhưng trên thực tế, ở một cái tôn trọng cạnh tranh, không sống ngống chết trong môn phái, Bất kỳ an vu hiện trạng tư duy đều là chịu khổ đảo thải điểm báo trước, đặc biệt là những kia thấp hơn một đời trong các đệ tử, đã có không ít người đối với vị trí của chính mình mắt nhìn chằm chằm. Cố nhiên tu vi của bọn họ còn kém xa chính mình, có thể thịnh kinh tiên môn thông thường càng muốn bắt đầu dùng những kia kiên quyết tiến thủ người mới. Y. Vì bảo vệ địa vị, chí phong chân nhân lo lắng hết lòng, nhưng mà tu vi bình cảnh giống như thiên tiệm, không cách nào có thể phá, vì lẽ đó cùng cực tư biến, mới có bạch nguyệt quốc một màn kia. Chí phong chân nhân những khác không am hiểu, thế nhưng đối với nhân công linh căn nghiên cứu chế tạo nhưng rất có thủ đoạn, chỉ tiếc trước đây vẫn bởi vì thiếu hụt tư liệu sống, hắn cố nhiên đầy bụng lý luận cũng không cách nào làm ra thực chất đột phá, mà bây giờ nha. Ở Bạch Nguyệt Quốc thủ đoạn, môn quy trên là tuyệt đối cấm chỉ, nhưng mà nếu như hắn cuối cùng nghiên cứu có thành quả, như vậy đăng báo sau khi, môn phái thông thường cũng sẽ đối với có chút tác dụng phụ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ nhưng cũng không phải lộ ra ánh sáng thời cơ tốt khoảng cách kết quả cuối cùng còn cách một đoạn, hắn căn bản không bỏ ra nổi có thể làm môn phái tin phục chứng cứ. Bết bát hơn chính là cái kia linh kiếm phái tiện nhân huyên náo động tinh quá lớn, một khi sự tình lan truyền ra ngoài, thịnh kinh tiên môn danh dự gặp phải đả kích, chính mình nhưng là chết trăm lần không hết tội. Vì lẽ đó, hắn duy nhất có thể làm, hay là tại sự tình phát triển đến bết bát nhất trước đó, tiên phát chế nhân lấy thịnh kinh tiên môn tư thế áp đảo linh kiếm phái tất cả không ổn định nhân tố, đem chân tướng của chuyện vĩnh viễn mai táng lên không có cái gì kiền nguyên nhiên huyết công, đương nhiên càng không có cái gì phạm nhân tu tiên chuyện. Có, bất quá là một cái tên là ngàn linh phái tà giáo tổ chức ở bạch nguyệt quốc bố trí âm mưu, cuối cùng bị thịnh kinh tiên môn phân đả đả chủ trí phong chân nhân mắt sáng nhận thức xuyên đeo một lần phá hủy sự thực. Còn một vị linh kiếm trưởng lão tuyên bố thịnh kinh tiên môn cùng tà giáo cùng quan phủ cấu kết, đó là đương nhiên là lời nói vô căn cứ. Muốn linh kiếm phái vì thế công khai xin lỗi. đương nhiên, thực tế một chút tới nói. Điều kiện cũng không sao mở rộng một ít, tỷ như thịnh kinh tiên môn cùng linh kiếm phái cộng đồng phát hiện trận tướng, giắt tay phá hủy tà giáo tổ chức, cứu vớt Bạch Nguyệt quốc đến 10 vạn dân chúng vô tội, còn lúc trước nào đó trưởng lão lời giải thích, bất quá là nhất thời hiểu lầm. Cái phương án này không thể nghi ngờ càng hiện thực, bất quá trào giá trên trời mới có thể trả giá dưới đất, Chí Phong chân nhân tuyệt không muốn bị người nhìn thấu hư thực cùng điểm mấu chốt, vì lẽ đó vừa lên trận liền hùng hổ do người. Chính đang suy tư bước kế tiếp ứng đối lúc, Đường ở ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân, Chí Phong chân nhân quay đầu nhìn lại, phát hiện Linh Kiếm phái số 2 cùng nhân vật số 3 dắt tay mà đến, trong đó nhị trưởng lão Lưu hiện trong tay nâng một tờ thành tâm giấy, sắc mặt nghiêm nghị. Chương 67, chương 38, ta tin nan ở dê. Nhìn thấy Linh Kiếm phái nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão vào cửa, Chí Phong chân nhân sững sờ, lập tức ý thức được, Linh Kiếm phái xác định kết quả rốt cục đi ra. Kéo lâu như vậy, kết quả cuối cùng hẳn là như chính mình sở liệu. Linh kiếm phái lựa chọn thỏa hiệp đi, không có để cái kia ngũ trưởng lão đứng ra, cũng hẳn là phòng ngừa phiền phức, chuyện lớn hóa nhỏ. Nhưng mà không biết sao, Lưu Hiển Phương hạc hai vị trưởng lão cái kia nghiêm nghị khuôn mặt, nhưng dù sao để hắn có chút trong lòng bất an. Lưu Hiển nâng thành tâm giấy, chậm rãi đi tới Phong Ngâm chân nhân trước mặt, phải đem cuối cùng xác định vật liệu trước tiên giao cho trưởng môn thẩm duyệt. Nhưng mà Phong Ngâm nhưng khoát tay háo một cái, không cần, trực tiếp đưa cho Chí Phong chân nhân thẩm duyệt đi. Lưu Hiển khỏe miệng nhất thời lộ ra một kia không dễ dàng phát giác mỉm cười, nhưng đáng tiếc Chí Phong chân nhân nhưng không nhìn thấy, tiếp nhận cái kia một tờ thành tâm giấy thời điểm, Chí Phong chân nhân cơ hồ đã dự đoán ra kết quả cuối cùng. trưởng môn liền cũng không thèm nhìn tới cái kia sắp tài liệu, hiển nhiên là phục rồi nhuyễn, đã như vậy. Đồng dạng mang theo một nụ cười, Chí Phong chân nhân đưa mắt chuyển đến thành tâm trên giấy, nhưng mà chỉ một chút, vẻ mặt của hắn liền cứng lại rồi. Sau một khắc, Chí Phong chân nhân hai tay bắt đầu không tự chủ được run rẩy. Trước kia sắc mặt tái nhợt cũng bị nổi lên một vệt phẫn nộ huyết hồng sắc. Ở Bạch Nguyệt Quốc phát sinh tất cả, bị không hề che lấp ghi lại ở mặt trên. Không những ngàn linh giáo cùng Bạch Nguyệt Quốc quan địa phương phủ cấu kết sự thực bị ghi lại trong danh sách, thậm chí dạy dỗ thông đồng Bạch Nguyệt Quốc trong cung đình tùy tùng, lấy tiên đạo thủ đoạn khống chế vương thất thành viên tin tức cũng bị lộ ra. Đây cũng không phải là nói giỡn, tuy rằng ngàn linh giáo chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể bí danh, thế nhưng tu tiên giả tùy ý can thiệp thế gian chính trị, đây chính là kiêng kỵ nhất. Một khi bị tra, làm hậu trường chính hắn căn bản ẩn thân không được. Đương nhiên, có lẽ có người sẽ hỏi, bây giờ Vạn Tiên Minh những đại môn phái kia, cái nào là cùng thế gian chính trị không quan hệ. Tỷ như chiếm giữ Trung Châu Thịnh Kinh Tiên môn liền rõ ràng đã khống chế nhiều quốc gia, này lại tính là gì kiêng kỵ? Câu trả lời chính xác chính là, ngươi nếu như có Thịnh Kinh Tiên môn như vậy châu bỏ, ngươi cũng có thể không nhìn loại này kiêng kỵ. Trên thực tế, Vạn Tiên Minh xếp hạng hàng đầu trong môn phái, ngoại trừ Linh Kiếm phái đặc biệt biết điều còn lại môn phái hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ khống chế một ít thế gian quốc gia lấy cung cấp cần thiết tài nguyên trong đó thịnh kinh tiên môn mở rộng mạnh nhất thậm chí định ra rồi toàn bộ đại lục chế bá chiến lược cựu đại châu khắp nơi phân đà cùng vô số quốc gia có không minh bạch liên hệ nhưng vấn đề là những này liên hệ toàn bộ nắm giữ ở trung châu tiên môn tổng đàn trong tay quyết không cho phép phân đà người phụ trách tự ý làm việc đương nhiên núi cao hoàng đế ở xa địa phương muốn ăn chút ngã cũng cũng không sao Có thể thì đi đến ngàn linh giáo trình độ như vậy, liền vượt xa khỏi khoan dung điểm mấu chốt, liền dựa vào bản thân tư lịch, xa không đủ để đem việc này đẻ xuống. Đến lúc đó muôn quy như núi, chính mình. Nghĩ tới đây, trí phong chân nhân ngọc phủ rung động, nguyên anh lấp lóe, thân thể thì lại mồ hôi lạnh như suối tuần, suýt nữa liền trong tay thành tâm giấy đều cầm không vững khi, làm. Một lát sau, trí phong chân nhân thu lại nguyên thần, lấy vô thượng đạo tâm chế trụ nguyên anh chấn động. Sau đó sợ hãi cùng kinh hoàng hoàn toàn đi. Thay vào đó nhưng là vô cùng vô tận lửa giận. Linh kiếm phái, đây là các ngươi buộc ta a Các ngươi, các ngươi đây là. Cắn răng nghiến lợi gạt ra vài chữ sau, trí phong chân nhân giận dữ đứng dậy, lớn tiếng rít gạo, các ngươi quả nhiên là muốn bao che rốt cuộc. Chuyện cười. Phong âm chân nhân nụ cười đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo bao che. Phạm lỗi lầm mới có thể có thể nói bao che. Hiện tại sự thực như vậy rõ ràng rõ ràng, sư muội nàng hành hiệp trưởng nghĩa, không những không sai hơn nữa có công xin mời hỏi chúng ta làm sao bao che một cái một người như vậy? A trí phong chân nhân viết trên giấy thì lại làm sao? Có thể chắc chắn rồi. Trí phong chân nhân không lùi một phân cùng hóa thần kỳ trưởng môn đối với giống chính các ngươi người của mình giấy viết cái gì nói cái nấy còn không đều là nhất gia chi ngôn. Trí phong chân nhân càng là phẫn nộ, phong ngâm chân nhân trái lại càng là thản nhiên. Đúng vậy, là nhất gia chi ngôn, nhưng trí phong chân nhân ngươi công đố ngũ sư muội nàng ác ý biệu đạt hãm hại. Lại làm sao không phải là nhất gia chi ngôn đây? Hay là nói ngươi có minh sát chứng cứ, chứng minh cái gì? Chí phong thật người nhất thời sững sở, hắn đương nhiên không chứng cứ. Nói giỡn, thịnh kinh tiên môn làm việc, còn cần chứng cứ sao? Vạn tiên minh minh chủ chính là lớn nhất chứng cứ. Vậy mà lúc này phong ngâm chân nhân thay đổi trước kia cái kêu biết ta tội ta duy xuân thu, thịnh kinh tiên môn bạn tốt xương mềm thái độ, chí phong thật người nhất thời có chút tay chân luôn cuống, bất quá hắn rất nhanh lại tìm tới điểm công kích. Vừa mới ngươi nhìn cũng không nhìn cái kia vật liệu một chút Lại biết mặt trên viết cái gì Ngươi dám nói trong này không có văn chương? Phong âm chân nhân tử tổ nói Cần gì xem phía trên kia viết cái gì Ta tử vừa mới bắt đầu liền hoàn toàn tín nhiệm sư muội của ta Này điệp giấy là viết cho ngươi xem Không phải viết cho chúng ta nhìn Ta tin tưởng thiên kiếm đường bên trong bất luận Cái nào trưởng lão Cũng sẽ không hoài nghi nhà mình tìm muội. Ha ha ha Bên cạnh cái kia đầu đội mũ trùn trưởng lão không nhịn được bật cười ta liền nói trưởng môn sư huynh ngươi nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. trẻ tuổi nhất nữ trưởng lão gật đầu liên tục, không sai. tuy rằng ngũ sư tỷ lại lạnh lại thiếu nợ, nhưng ta tuyệt đối tin nhiệm nàng. lục trưởng lão lục ly thì lại nói, à, nói đến năm đó nàng cũng đã giúp ta không ít việc. tuy rằng tật xấu có thêm điểm, thế nhưng cái có thể tin sư tỷ. tứ trưởng lão chu minh cười nói, ta tan thành. mắt thấy vài tên sư đệ sư muội dồn dập tỏ thái độ, tam trưởng lão phương hạc lúng túng do dự đã lâu, nói không ra lời cứ việc ở trên trời kế sách đường cho thấy quá thái độ nhưng này lúc nội đường chỉ có ba người lúc này bị đông đảo sư đệ sư muội vây xem thật sự là bên cạnh lưu hiển có chút buồn cười vô vô bờ vai của hắn sau đó nói ta cùng ngũ sư muội quan hệ mọi người đều biết là kém nhất hầu như mỗi tháng đều phải trách cứ nàng hai ba vẻ thế nhưng lần này ta hoàn toàn tin nhầm sư muội cuối cùng phương hạc bất đắc dĩ nói rằng ta cũng tin được chưa chỉ cần nàng có thể sửa lại đống kia tật xấu cố gắng tuân thủ một quy. Mà sau âm thanh càng ngày càng nhỏ, cũng không ai lưu ý hắn nói cái gì rồi. Thiên kiếm đường thái độ rõ ràng như thế, đã không tiếp tục điều đỉnh khả năng. Chí Phong chân nhân tử cắn chặt hàm răng, dù cho chuyện này ý nghĩa là muốn cùng Thịnh Kinh Tiên môn là địch. Liên vi một cái kim đan trưởng lão. Ha ha ha ha. Phong Ngâm chân nhân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Chí Phong chân nhân, lời này hẳn là đi hỏi các ngươi Thịnh Kinh Tiên môn. Các ngươi này tiên đạo người đứng đầu. Là có hay không đã làm xong cùng chúng ta linh kiếm phái là địch chuẩn bị. Liên vi một mình ngươi chỉ là nguyên anh tứ phẩm. Cái cuối cùng hình tam giác lối ra, mở miệng lúc, phong âm chân nhân tức giận dâng lên. Chỉ một thoáng toàn bộ linh kiếm sơn cũng vì đó rung động, mà trực diện luồng áp lực này chí phong chân nhân càng là mắt tối sầm lại, suýt nữa mất đi ý thức. Mẹ nó, đã vào tâm sát rồi. Lấy lại tinh thần thời điểm, chí phong chân nhân sắc mặt bi thảm, biết mình tính toán mưu đổ đã triệt để vỡ tan. Quả nhiên này một trong ngũ tuyệt cùng ngự thú tông hàng ngũ hoàn toàn không thể giống nhau. Dù cho tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ hữu danh vô thực, miệng cọp gan thỏ. Thế nhưng ngũ tuyệt chính là ngũ tuyệt, lớn như vậy tên tuổi sau lưng là cực thâm hậu môn phái gốc gác. Bất quá, sự tình còn chưa đi đến tuyệt lộ. Ngược lại, càng là vào lúc này, càng là muốn kiên trì tới cùng, bởi vì sự tình đã không chỉ liên quan đến chính mình một người, mà là hai môn phái bảng hiệu ở chống lại. Bạch Nguyệt quốc sự tình bại lộ, mình đã nhất định phải được môn quy trừng phạt. Bất quá nói đi nói lại nắm trong tay của chính mình bộ phận thành quả nghiên cứu, hay là bao nhiêu có thể trung hòa một phần trừng phạt. Vấn đề là, trước mắt mình đã là đại biểu thịnh kinh tiên môn đang cùng linh kiếm phái giao phong, một khi lối bước, chỉ là hữu nhục môn phong này một cái tiểu sẽ khiến hắn khó chịu dị thường. Ngược lại, nếu như có thể ngoan cố đến cùng, đem trên sự tỉnh thăng làm hai môn phái danh dự chi tranh, hay là còn có tìm đường sống trong cõi chết khả năng. Thịnh kinh tiên môn bá đạo đã lâu. Mặc dù đối với nhà mình bại hoại cũng không rộng cho, nhưng càng không thể khoan dung những môn phái khác mạo phạm, trong này có nhiều bí ẩn có thể làm. Vì lẽ đó, cứ việc trí phong chân nhân trên mặt tức giận bằng bạc, nhưng trong lòng đã dần dần tỉnh táo lại, được. Các người đã như vậy thô bạo vô lễ, vậy chúng ta thịnh kinh tiên môn vậy. Vừa dứt lời, chẳng nghe được môn ở ngoài chuyển tới một thanh âm cô gái. Thú vị, bao nhiêu người, động một chút là chúng ta thỉnh kinh tiên môn làm sao làm sao, người tu tiên lâu như vậy liền còn không học được dùng thân phận của chính mình nói chuyện sao? kèm theo dèo cợt tiếng cười, một tên cô gái mặc áo trắng chân đạp xanh biết ánh kiếm bay vào linh kiếm đường. a, các vị sư huynh sư đệ sư muội vừa mới lên tiếng, ta không cẩn thận đều nghe được. ai, đa tạ tín nhiệm của các ngươi, đặc biệt là phương hạc sư huynh nhìn ra được cho ngươi trái lương tâm nói chuyện thật thật khó khăn. thế nhưng đây, chúng ta linh kiếm phái cần gì vì một chút việc nhỏ, cũng như thể chân tay thịnh kinh tiên môn huyên náo không thể tách rời ra đang khi nói chuyện, nữ tử quay đầu nhìn về trí phong chân nhân, ta nói ngươi à, chẳng lẽ còn muốn tránh ở môn phái vỏ bọc mặt sau, rụt đầu cả đời sao? hiện tại cái này đống nát công việc, sự việc, bởi vì hai người chúng ta mà lên, vậy thì do hai người chúng ta đem kết thúc, không cần liên lụy sư môn. sau đó, nữ tử thúy trúc ánh kiếm lói lên, nhắm thẳng vào trí phong, ngươi cùng ta, một trọi một, người thắng ăn sạch, người thua quỳ liếm, có dám hay không? bị nữ tử cái kia thúy trúc ánh kiếm chỉ vào phối hợp cái kia khinh miệt nụ cười, trí phong thật vất và áp chế xuống ngọc phủ chấn động lại một lần nữa dâng lên trên. Hơn nữa lý trí của hắn đã ở nói cho hắn, này tụi hồ là một cái gọn gàng dứt khoát biện pháp giải quyết, không cần cân nhắc làm sao đi cùng bên trong môn phái cao tầng các trưởng lão câu tâm đấu giác, cũng không cần cân nhắc làm sao áp chế linh kiếm phái phản công, chỉ cần đánh thắng nữ nhân này, tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng. Trên thực tế, cái này cũng là tu tiên giới thường dùng thủ đoạn, cái cọ kéo không rõ ràng thời điểm. Vậy chỉ dùng nắm đấm tới nói lý đi, nói cho cùng, đây mới là tu tiên giới chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Cái gọi là vạn tiên minh, cũng đơn giản là cựu châu đại lục lớn nhất một gã lưu manh tổ chức, vạn tiên minh ngũ tuyệt, không lại thường xuyên được người gọi là ngũ đại lưu manh sao. Mà vương vũ để ra người thắng ăn sạch quyết đấu khiêu chiến, hay là tại như vậy một cái hoàn cảnh lớn dưới để cao ra kết quả. Khi, làm, tranh chấp song phương không muốn lãng phí càng nhiều tinh lực đi cái cỏ thời điểm vậy thì lấy quyết đấu nói chuyện người thắng ăn sạch không lý cũng thay đổi có lý người thua có thiên đại hoa nước cũng chỉ có thể hướng về trong bê ngenước đương nhiên loại này quyết đấu nhất định phải song phương đều gật đầu đồng ý cũng lấy tâm ma đại thể tiến hành giảng buộc bảo đảm cơ bản quy tắc cùng trật tự bằng không đường đường vạn tiên minh tu sĩ chẳng phải là cùng hoang man nơi dã nhân độc nhất vô nhị hơn nữa cái kia ngũ trưởng lão bất quá một kim đan đỉnh cao chính mình tuy rằng không am hiểu chiến đấu nhưng có tới nguyên anh tứ phẩm tu vi Lại trên tu hành phẩm công pháp, người mang linh bảo, coi như 10 cái kim đan đỉnh cao cũng dễ dàng thu thập, cũng không phải những kia môn phái bình thường tạp ngư nguyên anh, vượt cấp khiêu chiến đối với Ngũ Tuyệt môn phái tu sĩ tới nói căn bản không có khả năng. Lúc trước ở Bạch Nguyệt quốc, hắn và Vương Vũ đã qua hai chiêu, mặc dù đối phương láo lĩnh cực điểm rất chạy mau đi, nhưng ngăn ngắn hai chiêu trong lúc đó hắn đã chiếm hết thượng phòng, bước được đối phương chỉ có thể cố thủ. Vì lẽ đó, Chí phong chân nhân rất không hiểu người phụ nữ kia lúc này hùng hàng sức lực từ đâu mà đến, chẳng lẽ là muốn rửa dẫm linh kiếm phái điệu lợi, trong bóng tôi gian lợn. Haha, quyết đấu thời gian có tâm ma đại thể ước buộc, tùy ý mượn ngoại lực phá hoại quy tắc chỉ sẽ để cho mình bị chết càng thảm hại hơn. Nếu không, tu tiên giới cũng khó có một bộ này thông suốt quy tắc, mà dù cho chính mình không tinh thông chiến đấu, là một tên bác học người, nhưng cực am hiểu những quy tắc này kỹ xảo, lấy hắn nguyên anh tứ phẩm tu vi, coi như là hóa thần chân nhân phong âm cũng đừng hòng can thiệp đến hắn cùng với Vương Vũ quyết đấu. Trong lúc nhất thời, Chí Phong chân nhân có quá nhiều lý do đáp lại Vương Vũ khiêu chiến, nhưng hơn 400 năm dài giảng dặc tuổi thọ, nhưng cho hắn phá lệ cẩn thận. Không có ai sẽ như vậy tự tìm đường chết, trong đó tất nhiên có trò lửa, đặc biệt là cái kia Vương Vũ giả dối gian xảo, thủ đoạn chống chết, chính mình tuy rằng phần thắng cực cao, nhưng không cần thiết bước lên loại này nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Chí Phong chân nhân không khỏi càng là do dự, mà hết thể này bị Ngũ Trưởng lão đặt ở trong mắt. Nhất thời tiện cười rộ lên. "A a, Chí Phong bạn học hẳn là sợ. Ta một cái bé nhỏ không đáng kể, giống con sâu cái kiến kim đan hướng về ngài này cao cao không thể với tới nguyên anh lão quái khiêu chiến, sau đó ngài sợ." Ngũ trưởng lão nói, phi thường bất đắc dĩ thở dài, xem ra Kim Đan thật người đã không thỏa mãn được ngươi rồi, bất quá cân nhắc đến ngươi này có lại chứng bản tính, thay đổi hư đan trúc cơ, phòng chừng ngươi cũng không dám đánh. Bất quá cái này dễ làm, ta linh kiếm phái những khác không có chỉ có liễu bị đâu đầu cũng có ta cũng không chọn người khác liền đem ta cái kia bất thành khí đệ tử gọi ra chơi với ngươi hai tay đi yên tâm hắn mới vừa vặn bước vào luyện khí ngưỡng cửa chính thức phép thuật đều không bắt đầu tu hành hơn nữa tư chất đần độn ngu xuẩn đất trồng giao dối tinh rối mù vương lục đi vào sau đó một người mặc đỏ áo khoác trang thiếu niên liền đi vào chính là cùng sư phụ phối hợp an ý vương lục ngũ trưởng lao thấy vương lục đi vào Vô vô bờ vai của hắn Chỉ vào sắc mặt dị thường khó coi chi phong chân nhân nói, thấy không, bên kia cái kia láo co lại, bị vi sư tu vi kim đan rung động, không dám cùng sư phụ đơn đả độc đấu. Vừa vặn ngươi tu vi thấp kém, tư chất đần độn, có thể đại biểu sư phụ cùng hắn quá hai chiều, nhớ tới đến thời điểm ra tay lưu tình, nhân ra tốt xấu sống hơn 400 tuổi, ra mặt vẫn phải có. Vương Lục đống nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu, vẻ mặt đó phải nhiều thiếu nợ có bao nhiêu thiếu nợ, cùng sư phụ của hắn bổ sung lẫn nhau. Chí phong chân nhân dù cho co tu vi nguyên anh, sanh tính cẩn thận, cũng bị này vụng về mà cố ý biểu diễn làm tức giận, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng nói cái gì, cái kia vương lục theo sát một câu nói, lại đem hắn tức giận đến mắt tối sầm lại. Sư phụ à, ngài tuy rằng ôn nhu săn sóc, xứng là nữ tử đại biểu, nhưng vẫn là thật không thể giải thích co lại bước trong lòng, ngươi để cho ta loại này luyện khí kỳ đại cao thủ cùng hắn so chiêu, vừa động thủ nên đem hắn dọa nước tiểu, mất hết mặt mũi rồi. Vương Vũ đương nhiên cũng không phải thật hy vọng Vương Lục cái này tu hành bất quá hơn 2 năm béo mập người mới đi cùng Nguyên Anh lão quái một mình đấu. Nghe được Vương Lục nói như vậy, phi thường phối hợp gật đầu, không tồi không tồi, người tâm tư cẩn thận, sư phụ cũng có thiếu sót, như vậy theo ý kiến của người lại nên để ai cùng hắn đánh đây. Luyện khí kỷ cũng không thể thỏa mãn hắn, chẳng lẽ muốn tìm thế gian võ giả. Vương Lục khoát tay háo một cái, thế gian đại vũ sư cũng không kém luyện khí tu sĩ, cũng rất có thể đánh. Thịnh Kinh Tiên môn lão già kia tuy rằng không chứng, nhưng còn có nào a khẳng định không đồng ý? Vương Vũ giả vờ kinh ngạc, thế gian võ giả cũng không được, cái kia phải làm sao? Vương Lục cười lạnh một tiếng, này còn không đơn giản. Đại Hoàng, cho ta đi vào. Gâu, nghe được Vương Lục hô hoán, ngoài cửa một cái thương suối điển viên khuẩy cắp xích cắp xích chạy vào, một mặt hưng phấn nhìn Vương Lục. Vương Lục không biết từ chỗ nào nhảy ra một cái đầu lâu ném cho nó, sau đó chỉ vào Chí Phong chân nhân. Chờ một lúc ngươi đi cùng hắn quá hai chiêu, nhớ tới hạ thủ lưu tình. Gâu. Chí Phong chân nhân chỉ một thoáng trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu, Vô thượng đạo tâm cũng áp chế không nổi sôi trào lửa giận. Các ngươi, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Chương 68, chương 39, Kim Đan chiến nguyên anh, Linh kiếm sơn, tứ tự phong, linh kiếm đường. Một hồi quần chúng hỉ văn nhạc kiến tu sĩ quyết đấu, ở Vương Vũ thầy cho một tay điều khiển xuống, rốt cục hiện ra ở trước mắt mọi người. Bị Vương Vũ thầy trò lấy vượt qua điểm mấu chốt phương thức xỉ nhục, Chí Phong chân nhân như thế nào đi nữa cẩn thận, cũng không thể không động thủ. Không có bất kỳ một cái tu sĩ nguyên anh sẽ là thật sự co lại trứng con gà. Trên con đường tu hành khắp nơi bụi gai, không có vượt mọi trông gai đại nghị lực căn bản đi không đến bây giờ cảnh giới này. Dù cho 400 năm dài rằng giặc sinh mệnh khiến Chí Phong thật người đã nhuệ khí không lại, nhưng mà cần thời điểm, hắn vẫn như cũ có thể cầm kiếm nơi tay, chạm yêu trừ ma. Vương Vũ, ngươi tự tìm đường chết nhưng không trách được ta. Chí phong chân nhân nói, từ trong miệng thốt ra một thanh tiểu kiếm thả đến tay, cái kia tiểu kiếm sau khi tới tay liền đi lòng vòng lớn lên, hóa thành một chuôi ba thước có thừa trường kiếm, nằm ở trí phong chân nhân trong tay có chút cồng kền, nhưng thân kiếm cổ điện dày nặng, nhưng tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tước. Vương vũ lúc đó con mắt liền sáng, Linh bảo, đây chính là Linh bảo. Lục sư đệ lục sư đệ, nhanh tới giúp ta đánh giá giá trị. Bên cạnh ngồi xem lục trưởng lão lục ly sao có thể không hiểu ngũ sư tỷ đang suy nghĩ gì, cười khổ lắc lắc đầu, khôn núi chi kiếm, bát phẩm linh bảo, như ở thương suối châu huyền thiên quán, có thể làm giá 80 vạn linh thạch, ở trung châu chi địa giá cả hơi kém, ước chừng 60 vạn trên dưới. Mấy chữ này nghe được vương vũ hầu như khua tay múa chân, được được được, lục sư đệ các loại, chờ, song sự tỉnh ta mời người ăn cơm. Lục ly vội vã xua tay, được rồi được rồi. Sư tỷ ngươi mỗi lần đều chọn phiêu miểu phong căng tin, sư đệ thực tại không chịu được nổi. Nào đó phiêu miểu phong chủ sắc mặt lúng túng ho khan vài tiếng, cái này dị vực mỹ thực dù sao cũng là dị vực người yêu thích, chúng ta bản địa nhân sĩ chợt có không khỏe cũng là có thể lý giải. Sau đó nào đó dị tộc trưởng lão xì si một tiếng cười ra tiếng, sư huynh ngươi vậy thì quá giật, năm đó ta ở Tây Di Đại Lục cho người ta làm nô lệ thời điểm, an đồ vật đều. Ôi ai giấm ta? Linh kiếm nội đường. Mấy tên trưởng lão huyên náo đang lúc vui, Chí phong thật người đã sắc mặt như sát, các người náo đủ chưa? Phong âm chân nhân cũng cảm thấy lại như thế náo xuống, có lý đều thay đổi không sửa lại, tùy ý sỉ nhục thịnh kinh tiên môn trưởng lão, chuyện này xác thực không còn gì để nói. Được, nếu Chí phong chân nhân đồng ý sư muội quyết đấu mời, như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền bắt đầu đi. Nói xong, vị này kính mắt chân nhân đưa tay đang ghế rửa tay vịn trên một điểm, chỉ một thoáng, linh kiếm nội đường không gian tăng hăng Thay vào đó, nhưng là một cái nổi đám mây bên trên đài cao, chính là Linh Kiếm Phái đẳng cấp cao nhất diễn võ trưởng Vân Lộc Thiên Đài. Chí Phong chân nhân kinh nghi bất định quan sát bốn phía, phát hiện dĩ nhiên đúng là bị rời đi không gian, mà cũng không bị hấp đã nhét vào cái gì trong động phủ, hoặc là hảo thuật hiệu quả. Hơi giơ tay nhấc chân liền vặn vẹo không gian, loại thần thông này Chí Phong chân nhân không phải chưa từng thấy, nhưng hắn chỉ ở hợp thể kỳ lao quái trên người từng trải qua. Hơn nữa coi như là hợp thể kỳ cũng chỉ có tu vi tối cao mấy người có thể có thần thông như thế. Giá hỏa này đúng là hóa thần tu vi. Hay là nói, linh kiếm phái một cái hóa thần, có thể sánh ngang những môn phái khác hợp thể. Không khoa trương như vậy chứ. Trong lúc nhất thời, trí phong trong lòng thấp thỏm lo âu, Nhưng mà phong âm chân nhân rất nhanh sẽ bỏ đi hắn nghi ngờ, à, này trung quy là ở linh kiếm sơn bên trong, mượn sơn môn lực lượng thi pháp, làm ít mà hiệu quả nhiều, cũng chẳng có gì ghê gớm, chí phong chân nhân không cần lưu ý thì ra là như vậy. Linh kiếm trưởng môn ở Linh kiếm sơn bên trong tự nhiên sẽ có các loại tiện lợi, mới vừa rồi là chính mình hù dọa chính mình rồi. Mấy ngày trước ở Bạch Nguyệt quốc cùng Vương Vũ lúc giao thủ, đối phương cũng rõ ràng không vượt ra ngoài cảnh giới Kim đan phát huy, ngược lại, tốc độ của nàng, lực phá hoại, tựa hồ liền bình thường Kim đan cũng không bằng, hơn nữa nghèo muốn chết, đừng nói linh bảo, pháp bảo đều không một cái. Đã như vậy, tựu không có cái gì đáng sợ. Liên trí Phong chân nhân sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, "Vương Vũ Ngươi ta tranh chấp vì sao mà lên đã không cần lại bàn về. Hôm nay ngươi đã yêu ta quyết đấu, ta ở đây nhận lời. Nếu là trận chiến này bại trận, đối với cái kia thành tâm trên giấy ghi lại tất cả, tuyệt không tranh cãi nữa, tất cả tội nghiệp tận về thân ta. Thế nhưng nếu là ta thắng rồi, Vương Vũ không có vấn đề chút nào gật đầu, để cho ta làm của ngươi song tu bạn lữ đều được á ha ha ha. Bên cạnh Vương Lục nhất thời sợ hết hồn, ba mẹ nó sư phụ ngươi kiềm chế một chút. Lần trước ngươi nắm chuyện này đánh cược thời điểm có thể rõ ràng là thua. Chi Phong chân nhân lạnh nói, ta cũng không cần ngươi cho ta làm cái gì đỉnh lô, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nhận tội, theo ta đến Thịnh Kinh Tiên Môn chịu đòn nhận tội là đủ. Vương Vũ lấy làm kinh hãi, cùng ngươi đến Thịnh Kinh Tiên Môn. Ngươi đây là muốn ta cho các ngươi Thịnh Kinh Tiên Môn khi, làm cả nhà đỉnh lô chơi đáy biển mò a. Cái này đánh đổi có vẻ như quá thảm nặng nghề một chút. Ai nói với ngươi hạ lưu như vậy để tài? Chi Phong chân nhân quả thực trong gió nổ ngang, ngươi giàu gì cũng là vạn tiên minh ngũ tuyệt trưởng lão. Tư muốn làm sao như vậy xấu xa. Vương Vũ cả giận nói, trước tiên đưa ra yêu cầu này không là người sao. Nói cho ngươi biết, để buồn cô nương khi, làm, quân kỹ, nữ, cũng được, chỉ cần ngươi có thể thắng được qua ta. Nhưng nếu như là ta thắng, ta không chỉ muốn ngươi ngoan ngoãn nhận nợ, còn muốn, ngươi còn phải toàn thân trang bị cùng linh thạch. Nói đến lúc sau, ánh mắt nhìn tròng trọc bát phẩm linh bảo khôn núi chi kiếm, suýt nữa nhịn không được ngũ nước, nhưng trên mặt vẻ mặt vẫn như cũ có vẻ căn vẫn sục sôi. Bản lĩnh như thế này lệnh đồ đệ mặc cảm không bằng. Chí phong chân nhân cũng không nguyện tốn nhiều nước miếng, được, theo ý người, vậy chúng ta liền từng người phát xuống tâm ma đại thế đi. Mấy hơi thời gian sau, hai người từng người phát ra lời thề, lấy trong cõi ưu minh tiên đạo pháp tắc cùng tự thân tu tiên căn cơ làm thế chân, chừng long yên tĩnh khí, định ra rồi quyết đấu ước định. Không nhờ và người ngoài lực lượng, không hạ sát thủ. Nếu là viết thành văn chữ khế ước, trong này có thể làm văn không gian đếm không xuể. Nhưng mà lấy tâm ma đại thể vì là giàn buộc, chỉ là đơn giản như vậy hai cái liền là đủ. Thê thanh sau đó, Phong Ngâm chân nhân tái biến không gian, đem Vân lộc Thiên Đài thăng ra một mảnh nô ra, giống như tỷ võ võ đài. Nhưng mà Chí Phong đi tới sau đài, lại phát hiện không gian đột nhiên biến đổi, trước mắt càng là một mảnh mênh mang biển mây, bao la băng ngát, còn vây xem Phong Ngâm, lưu hiển các trưởng lão, nhưng là ở Vân Hải phía dưới không biết mấy ngàn trượng địa phương, sớm đã thành một cái bé nhỏ không đáng kể điểm đen nhỏ. Chuyện này Lại là không gian thần thông. Không, còn có cực kỳ cao minh động phủ kỹ thuật. Chí phong chân nhân tâm bên trong tháng phủ, còn thật không hổ là vạn tiên minh ngũ tuyệt. Tuy rằng kích thước không lớn, nhưng loại này cấp bậc diễn võ trưởng, coi như thịnh kinh tiên môn cũng chỉ có tổng bộ cùng rất ít mấy loại cực lớn phân đà mới bày được đi ra. Loại này rộng lớn không gian cảm giác, chỉ có thân ở trong đó người quyết đấu mới có thể trải nghiệm đạt được. Người ở bên ngoài xem ra, bất quá là đứng ở vân lộc thiên đài một chối nhô ra trên bình đài. đồng thời. Quyết đấu lúc dư ba cũng sẽ bị diễn võ trưởng hóa giải hấp thu, sẽ không đả thương cùng người bên ngoài. Hơn nữa tiến thêm một bước, một khi xuất hiện tình huống khẩn cấp, nơi đây trận pháp đem thoáng chốc kích phát, ngăn lại quyết đấu, để tránh khỏi xuất hiện không cần thiết thương vong. Lấy nguyên thần kiểm tra một chút diễn võ trưởng thiết trí, chí, chí Phong chân nhân cũng không hề phát hiện gì thường gì, trong lòng hơi hơi yên ổn mấy phần, nhưng mà một lát sau rồi lại không kiên nhẫn được nữa, mình đã lên đài lâu như vậy, Vương Vũ nàng đang chờ cái gì? Đã qua rất lâu. Quyết đấu một cái khác đối thủ vương vũ, mới chân đạp thúy trúc kiếm xuất hiện tại trí phong chân nhân trước mặt. Thật không tiện đến muộn, vừa nãy dưới đài có người bắt đầu phiên giao dịch đánh cược thắng bại. Ta chung quanh tìm người đầu tư bỏ vốn đặt cược bỏ ra chút thời gian, bỏ qua cho ạ hạ hạ. Mở bắt đầu phiên giao dịch đánh bạc. Trí phong chân nhân quả thực khó mà tin nổi, linh kiếm này phái đến đấy ngọn nguồn chuyện gì xảy ra? Đối với loại này kim đan trở lên cấp bậc tu sĩ quyết đấu lại không thể có một điểm tôn trọng sao? Vương Vũ cười lạnh một tiếng, đối phó ngươi loại này tạm ngư, cũng không cần như vậy ngưng trọng, đổi các ngươi hà đồ đạo nhân đến cùng chúng ta trưởng môn một mình đấu còn tạm được. Bất quá vào lúc ấy ta nhất định phải mở lòng đất trang, ha ha. Chí Phong chân nhân cũng không tiếp tục muốn nghe nàng phí lời, trong tay Khôn núi chi kiếm hướng về dưới chân Vân Đài dùng sức cắm xuống, chỉ một thoáng dưới chân bước lên mây mù chấn động mạnh một cái, bị sức mạnh vô hình trói buộc chặt giống như vậy, càng động càng chậm, màu sắc cũng từ trắng chuyển hạt, cuối cùng mây mù hóa thành Dĩ nhiên hình thành một mảnh kiên cố nham thạch mặt đất, phạm vi có tới phương viên mấy ngàn mét, hơn nữa không lâu lắm liền dãy núi Chập Trùng, núi Non Trùng Điệp. Lên, bát phẩm linh bảo khôn núi Chi Kiếm, là cực sự tinh khiết đất đối với Chi Kiếm, mà trí phong chân nhân cũng là cực kỳ tinh khiết đất đối với địa linh căn. ở vân lộc trên thiên đài không tiếp đất khí, vô cùng bản lĩnh chỉ có thể dùng ra 6, 7 phân, nhưng mà có này khôn núi Chi Kiếm, vị này nguyên anh chân nhân nhưng có thể hóa hư là thật, chế tạo lợi thế sân nhà. Lúc này này Vân Lộc Thiên Đài đâu còn có ban đầu cái kiêm mở mịt dục tiên bầu không khí. Trang ngập ở giữa, tất cả đều là cuộn trào đất đối với linh khí. Chiêu thức ấy công phu tuy rằng hơi hợt, nhưng bản chất nhưng là một vị nguyên anh chân nhân lấy vô thượng diệu pháp, tứ lạng bạt thiên cân thuật biến hóa thiên địa linh khí gây nên. Chí phong chân nhân mặc dù không thiện chiến, nhưng tu vi pháp thuật cũng không xấu hổ nguyên anh chân nhân tiên gọi, nhất thời chiếm được dưới đài các khách xem một mảnh tiếng vô tay. Truyền công trưởng lão Lưu Hiển không chút nào keo kiệt ca ngợi, gật đầu nói: hay, hay một cái đám mây ngưng đất. Thịnh Kinh Tiên môn Tiên pháp quả nhiên danh bất hư truyền, không thẹn vạn tiên minh đứng đầu. Phương Hạc trưởng lão cũng đưa cho độ cao đánh giá, người này mặc dù nhân phẩm không thể tả, phép thuật trình độ nhưng thực tại không tầm thường. So với ta Vân Du Thiên Nam Châu nhìn thấy những kia tầm thường nguyên anh thắng được không chỉ một bậc a. Phong Ngâm chân nhân thì lại mang kính mắt chầm ngâm không nói, cũng không biết ở trong mắt hắn, hai người đối quyết đến tột cùng lại biến thành loại nào dã dấp. Đồng thời ở thính phòng xếp sau. Một cái nào đó đỏ trắng tu sĩ trong tay nắm bắt một đại điệp thành tâm giấy, lớn tiếng thét to, mọi người xem được rồi à. Trí phong thật người đã triển khai kỳ pháp, chứng minh hắn hoàn toàn ngự trị ở tầm thường nguyên anh bản lãnh thật sự. Mà một bên khác, vẫn là cái kia vô căn cứ, không tiết tháo, tu vi thấp, kiếm pháp kém, nhân sương linh kiếm sỉ nhục ngũ trưởng lão, song phương chênh lệch to lớn đã không cần nhiều lời. Nhưng mà chúng ta tỷ lệ đặt cược bất biến, trí phong chân nhân vẫn là một bồi 1.5, ngũ trưởng lão vẫn là một bồi 10. Các vị, muốn đặt cược có thể vội nữa à? Dưới đại các loại cũng không thể ảnh hưởng trên đài quyết đấu hai người, Chí Phong chân nhân lớn tiếng gọi người, lấy khuôn núi chi kiếm hư không nâng đất, một bên khác Vương Vũ nhưng không quá quan trọng dường như nhún vai một cái, sau đó cầm trong tay thúy trúc kiếm thay đổi tư thế cầm, không có triển khai bất kỳ phép thuật phản chế ý tứ. Chí Phong chân nhân tâm bên trong cười gằn, nữ nhân này ngược lại cũng thông minh, lấy nàng kim đan tu vi, ở phép thuật trên cùng mình tranh chấp vậy là không có bất kỳ phần thắng nào. Hy vọng duy nhất ngay khi nàng thành kiếm kia trên Chính mình không am hiểu tranh đấu Xác thực có bị người một kiếm phá vạn pháp khả năng Hơn nữa chính mình cố ý bán cái hở Đối phương giống như chiếu đơn toàn bộ thu Được, đón lấy giống như ngươi mong muốn Đi trước một bước Sau một khắc, Chí phong chân nhân tướng khôn núi chi kiếm vũ động ra Nhất thời bên trong đất trời đất đối với linh khí phản phất cụ như gió tùy theo cuốn động Trong suốt là bầu trời bao la thoáng chốc lồng lên một tầng cùng xa Mà ở báo cắt bao phủ dưới khôn núi chi kiếm cử động nữa xa xa nghiêng chỉ hướng vương vũ vai ầm đại địa run rẩy phương viên mấy ngàn mét nham thạch mặt đất giống như là có sinh mệnh theo chiêu kiếm này động tác mà chấn động giống giận mà đang ở vương vũ dưới chân một đạo đường kính có tới trăm mét thô to trụ đá vụt lên từ mặt đất giống như lợi kiếm bình thường đâm thẳng thiên không dưới đài lưu hiển trưởng lão vỗ tay khen được lắm lắm châm hắc đất thạch sông tới lực lượng chỉ là phụ này mặt đất dung chuyển lực phá hoại cũng bị bao hàm trong đó khiến cho người không thể tránh khỏi, khó lòng phòng bị. Cảnh giới Nguyên Anh bên trong có như thế tu vi pháp thuật, đáng quý a. Đáng tiếc như pháp thuật này lại không thể tổn thương Vương Vũ mảy may, cô gái mặc áo trắng đối mặt đại địa tách ra, trên mặt nhiều một tiêu biến hóa cũng không có, chỉ là lười biếng đem Thúy Trúc kiếm chỉ hướng về dưới chân, chính chĩa vào vụt lên từ mặt đất lăng trầm, Thúy quang chập trần giữa, mặc cho cây này đất thạch chi trầm lớn bao nhiêu uy lực, đều bị trường kiếm hết mức hóa giải. Một hơi sau khi, đại địa vương vàng lăng châm thành hình, vương vũ doanh doanh đặt chân mũi kim bên trên, áo trắng như tuyết, không dính mảnh bụi. dưới đài linh kiếm trưởng lão nhóm đối với cái này bất trí một từ, trong thần sắc tựa hồ tập mại thành quen, nhưng sau lưng các đệ tử nhưng tất cả xôn xao. vừa mới cái kia nguyên anh chân nhân lăng châm, nhìn như chỉ là một cây, bách mét cao dài trụ đá vụt lên từ mặt đất, nhưng kỳ thật nhưng là trí phong chân nhân lấy cao thâm tu vi áp xúc phép thuật phạm vi gây nên, đem đủ để phá thành diệt bang khổng lồ lực phá hoại ngưng tụ ở một cái trụ đá bên trên. Trong đó mấu chốt nhất lại là trụ đá muối nhọn cái kia một điểm. Nếu là bị đỉnh vững vàng, lang châm bên trong ẩn chứa lực chấn động đủ để đem một tên tu sĩ kim đan chấn động đến mức thân thể tan rã, kim đan vỡ vụn. Nhưng mà rơi vào vương vụ dưới chân, bị cái kia kiếm chúc một điểm, càng kia không hề có tác dụng. Với là mọi người rốt cục nhớ lại một cái truyền lưu Cửu Viễn truyền thuyết, có người nói, cái này ngũ trưởng lão là phòng ngự đại sư. Trước đây các đệ tử chỉ cho là linh kiếm bảy đại khó mà tin nổi truyền thuyết tới nghe. Bây giờ nhìn lại, chẳng lẽ là thật sự. Tu vi kim đan cứng rắn chống đỡ nguyên anh một đòn, vẫn là như thế hời hợt, này ngũ trưởng lão xem ra là thật có mấy phần bản lĩnh a. Cùng lúc đó, ở trên đài, một đòn không có hiệu quả trí phong chân nhân sắc mặt nghiêm nghị, khôn sơn kiếm vẫn như cũ nắm ở trong tay, sau lưng báo cắt thì lại càng ngày càng mãnh liệt, nổi lên cường đại hơn sát chiêu. Vương vũ có chút nhàm chán đung đưa kiếm trúc, lớn tuổi nam nhân quả nhiên là cứng chắc không thể a. Này tốt mã rẻ tuổi trụ đã hoàn toàn không đủ lực A trí phong láo hình, thiêu đốt một điểm Cảm xúc mãnh liệt đi ra đi ta chờ ngươi chương 69, chương 40 Vẫn là kim đan chiến nguyên anh Trí phong chân nhân Xin ngươi như người đàn ông như thế Cứng chắc một điểm, dương cương một điểm Không muốn ở chúng ta đệ tử trẻ tuổi Trong lòng lưu lại nguyên anh chân nhân Đều là hai mớ ấn tượng xấu ta chờ mong lấy Kích tình của ngươi nhà, sao sao Ngay ở trước mặt linh kiếm phái Hơn trăm tên đệ tử trước mặt Hướng về một tên ở ngoài phái trưởng lão làm ra quấy nhiêu tình dục lên tiếng, tại vô số đệ tử mặt đỏ tới mang hai, cùng với nào đó trưởng hình trưởng lão đột nhiên biến sắc bên trong, vương vũ nữ lưu này manh hạn cuối lần thứ hai đổi mới, dẹp hỏ, mà đối diện trí phong chân nhân cũng bị kích thích nộ, khôn sơn kiếm vung lên, đầy trời báo cắt triệt để che khuất tầm nhìn. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, báo cắt bên trong đốt lên một đạo ánh sáng xanh lục, tuy rằng có vẻ bé nhỏ không đáng kể, mưa sối xả lục bình, nhưng thủy trung không ngã trái lại càng ngày càng sáng. Bất luận người khác làm sao đánh giá, nhưng Vương Vũ chiêu thức ấy phòng ngự chi kiếm, công lực nhưng có thể nói đang phong tạo cực, ở tu sĩ Nguyên Anh phép thuật bên dưới thành thạo điều luyện. Ở đây cũng có một chút cảnh giới kim đan linh kiếm đệ tử, trong lòng tự hỏi, đó là tuyệt đối không thể. Báo cắt gào thét, nhưng không ngăn được Vương Vũ cởi ha ha âm thanh, chí phong chân nhân, này sẽ là của ngươi cảm xúc mãnh liệt thiêu đốt. Ta chấp ngươi một tay đều không hề ép. Lời còn chưa dứt. Chí Phong chân nhân thân hình đột nhiên biến mất ở báo cát tròn, cùng lúc đó, Vương Vũ sau lưng cuồng xa mơ hồ ngưng kết thành một cái hình người, một đạo kiếm khí màu vàng nóng từ hư không bên trong đến, nhắm thẳng vào nàng áo lót muốn hại chỗ yếu. Ngay khi Vương Vũ tự cho là đắc kế lúc, Chí Phong thật người chờ đã lâu cơ hội tốt cuối cùng đã tới. À, ngũ hành tương sinh thổ sinh mục, ngươi lấy Thúy Trúc kiếm cho ta mượn đất đối với linh khí chi lợi uy lực tăng gấp bội. Kim Đan chặn Nguyên Anh ngăn cản rất tiêu xái, nhưng đáng tiếc ngươi nhưng đoán sai một điểm. Ta tuy là đất đối với linh can, tuy rằng không tinh thông chiến đấu càng không tinh thông kiếm thuật, nhưng trên tay này khôn núi chi kiếm nhưng cũng không phải là chỉ có thể làm thành pháp khí đến lĩnh dụng. Càng khen chốt một điểm là, một khi kim đan no đủ, nguyên anh sinh ra, như vậy ngũ hành biến đổi tất cả nằm trong lòng bàn tay, ta có thể làm được hư không ngưng đất, tự nhiên cũng có thể. Hóa đá thành vàng. Tiếp ta một thức canh kim chi kiếm. Mang theo 10 phần sát ý cùng tự tin, chí phong chân nhân ẩn dấu sát chiêu rốt cục ra tay, kim khắc mục Ngươi này mục đối với kim Đan liền cho ta bại đi. Ở vân lộc trên sân thượng, hưu hóa thần chân nhân chăm sóc, lại hưu tâm ma đại thể giằng buộc, chí phong chân nhân chiêu kiếm này có sát ý cũng không sát tâm, tuy rằng nhắm vào chỗ yếu, cũng không phải tất phải giết kiếm, cũng coi như là vị này nguyên anh chân nhân một điểm lương tâm. Nhưng mà sau một khắc, nguyên anh chân nhân tâm mát đã đến đáy ngọn nguồn. Một tiếng lanh lảnh đón đỡ tiếng vang, thúy trúc kiếm quỷ thần xui khiến xuất hiện tại vương vũ sau lưng. Mũi kiếm dây đến đỉnh phong chặn lại trí phong chân nhân canh kim chi kiếm, ánh sáng xanh lục chập trờn, quả nhiên là ở kim khắc một tiên đạo pháp tắc bên dưới cuối cùng hóa thành một mịt, nhưng trí phong chân nhân nhất định phải được một đòn, nhưng cũng ngừng lại. Không tệ lắm, xuất quỷ nhập thần. Vương vũ trên mặt mang theo một tia không thành thật mà kinh ngạc, sau đó không hai tay mở ra, sau đó thì sao? Đến nước này, trong tình huống bình thường nguyên anh chân nhân thì sẽ không tái chiến, dù sao cao nhân ra một cảnh giới, chiêu kiếm này lại có đánh lén chi ngại. Nhưng vẫn không thể bắt đối thủ, tiếp tục đánh nhau coi như thắng cũng là chuyện cười. Nhưng mà trí phong chân nhân lúc này gánh vác bao quần áo cỡ nào trầm trọng. Há có thể liền như vậy chịu thua, lập tức đem ra mặt kéo một cái, nhắm mắt cười lạnh, sau đó. Bây giờ ngươi binh khí đã mất, lại không chịu thua, nhất định phải ta tổn thương ngươi sao. Lời này nửa thật nửa giả, bởi vì ở trí phong chân nhân xem ra, vương vũ có thể không hiểu ra sao ngăn trở của mình canh kim chi kiếm, quá nửa là trôi này thúy trúc kiếm bên trong cất dấu Đối phương nhìn như nghèo rất mồng tơi, nhưng đường đường kim đan đỉnh cao, trên tay có một hai kiện linh bảo hoặc là nhất phẩm pháp bảo cũng không kỳ lạ. Như vậy ở hy sinh binh khí điều kiện tiên quyết, ngăn trở của mình cành kim kiếm cũng liền có thể lý giải, cũng không phải là chính mình vô năng. Nhưng mà Vương Vũ nhưng cười ha ha, xấu ta một thanh thúy trúc kiếm liền đem người đẹp thành như vậy. Người là bao lâu không cùng người từng đánh nhau nữa à trí phong người bạn nhỏ. Đang khi nói chuyện, Vương Vũ đưa tay tử nhận giới tử bên trong lấy ra một đoạn thúy trúc Chí phong chân nhân nhìn ra rõ ràng, cũng chỉ là phổ thông mấu trúc, cũng không điểm đặc biệt, sau đó lấy pháp lực điều động, khiến cho dần dần biến hóa thành một thanh thủy trường kiếm màu xanh lục. Chân chính có thể dùng để đánh nhau chính là binh khí tốt, cũng không phải một mực theo đuổi tính năng, theo đuổi chắc Việt hàng mỹ nghệ, mà là muốn thỏa mãn mấy cái cơ bản nhất điều kiện, áp dụng tính rộng khắp, thành phẩm rẻ tiền, rán chắc nhẫn nhịp, giống như trong tay ta thúy trúc kiếm. Đến đây đi, ta binh khí lại có, chúng ta trở lại đại chiến 100 hiệp hạ. hạ một phen hung hăng tuyệt luân trong tiếng cười, trên đài dưới đài vô số người chố mắt quá mồm. liên tiếp mấy hiệp động tác mau lẹ công thủ, khiến cho vô số linh kiếm đệ tử mở mang tầm mắt, mà ngũ trưởng lão này vững như thành đồng vách sắt, có thể ngăn cản nguyên anh chân nhân phòng thủ, cũng làm cho người đối với nàng thay đổi rất nhiều. tuy rằng không tiết tháo, nhân phẩm nát, thế nhưng phong ngự đại sư tên gọi còn thật không phải khoác lác, hơn nữa liên quan đến cái gì gọi là hảo bình nhận quan điểm cũng là người cảm giác mới mẻ. bất quá ở đông đảo trong các đệ tử cũng có số ít không thèm chịu nể mặt mũi kéo đi rõ ràng chính là quỷ nghèo dùng không nổi cao cấp trang bị còn kéo cái gì thành phẩm rẻ tiền mà cùng lúc đó trí phong chân nhân một trái tim đã hoàn toàn chìm xuống dưới sống thấy quỷ sao có thể có chuyện đó vương vũ chiêu thức ấy công phu cũng không cao minh chỉ là thô thiện nhất phương pháp luyện khí coi như là một tên luyện khí kỳ tu sĩ cũng có thể sử dụng đi ra đương nhiên không dùng được nàng như vậy tiêu sái nhưng mà bất luận tiêu sái hay không kết quả cuối cùng đại khái giống nhau Luyện được binh khí, đừng nói linh bảo pháp bảo, liền ngay cả pháp khí cũng rất khó được cho. Vương Vũ thủ pháp tương đối cao minh, miễn cưỡng xem như là hạ phẩm pháp khí, bắt được Huyền Thiên quán cái loại địa phương đó, số may có thể đổi nửa viên linh thạch. Mà vừa mới thúy trúc kiếm, hiển nhiên cũng là đồng dạng thủ pháp luân chế, chính mình đại phí chắc trở đánh nát đối phương binh khí, cũng chính là làm cho nàng tổn thất nửa viên linh thạch. Đây căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà, ngoại trừ mấy chiêu ở ngoài, Trí phong chân nhân nhưng cơ bản xem như là hết biện pháp rồi, hắn chỉ am hiểu nghiên cứu phép thuật, cũng không am hiểu chiến đấu, tu hành 400 năm, tham dự chiến đấu số lần không cao hơn 50 lần, đặc biệt là cảnh giới kim đan sau đó càng là ít cùng người tranh đấu, hắn xuất thân thịnh kinh tiên môn, có kim đan chân nhân thân phận liền đủ để hoành hành vô kỵ, mà thật đã đến cần ra sức chiến đấu thời điểm, trong tiên môn quần anh tập kết, cũng không tới phiên trí phong chân nhân đứng ra, vốn tưởng rằng dựa vào nguyên anh tứ phẩm tu vi, Thực tế vì năng khả đạt thất phẩm linh bảo khôn sơn kiếm, cùng với mấy năm qua tỉnh cờ hao tốn sức lực cân nhắc mấy chiêu chiến pháp, chí ít bắt xuống một cái kim đan không thành vấn đề. Nhưng không nghĩ chính mình vẫn là quá nhỏ liếc nhìn thiên hạ tu sĩ. Cái này ngũ trưởng lão rõ ràng chính là loại kia cực tinh thông chiến đấu tu sĩ, bất kể là tu vi chi vững chắc, kiếm pháp sự cao minh, cùng các loại cảnh giới trung đô có thể nói nhất lưu cảnh giới, coi như là ở thịnh kinh tiên môn trong tổng bộ có như vậy thân thủ cũng có thể sương tụng là cao thủ rồi. Chính mình một người không phải chiến đấu hình Nguyên Anh, đánh đến vất vả cũng là hợp tình hợp lý. Thế nhưng, đây không phải một câu hợp tình hợp lý liền có thể giải quyết vấn đề, cá cược tại người, trí phong chân nhân không có đường lui, huống hồ hắn cũng xa không tới trình độ sơn cùng thủy tận, Nguyên Anh chân nhân, những khác không đề cập tới, sự chịu đựng muốn so với kim đan mạnh hơn mấy lần, đan phá mà Nguyên Anh xuất hiện, mang ý nghĩa ngọc phủ đại thành, một thân pháp lực giống như là đã có sinh mệnh, có thể phun ra nuốt vào hô hấp, tuần hoàn đền đáp lại, tự nhiên sinh sôi Công hiệu. Xuất so với Kim Đan sự quay tròn muốn cao hơn nhiều. Bởi vậy, Chí Phong chân nhân cũng không lựa trí, sắt chiêu thất thủ sau, liền đem Vân núi chi kiếm hướng vào phía trong thu rồi mấy phần, giảm thiểu pháp lực phát ra, khiến cho trên vân đài báo cắt đạm bạc không ít, hiển nhiên đánh tới chỉ cựu chiến chủ ý đương nhiên, trận này Kim Đan cùng Nguyên Anh đối quyết đã đến trình độ như vậy, Nguyên Anh chân nhân từ lâu mất hết mặt mũi, nhưng mà chỉ muốn có thể đánh thắng. Lại nơi nào chú ý được cái gì mặt mũi? Chí Phong chân nhân hét lớn một tiếng khởi động báo cắt lại một lần nữa đem vương vũ gói lại. Chỉ là mặc trò trí phong chân nhân làm sao khoe hoai, nhưng không che giấu được vương vũ hung hăng tiếng cười, người đúng là ngu xuẩn, lại dám đánh với ta chỉ kiểu chiến. Chưa từng nghe tới câu cách nôn kia sao, không có ruộng cày hỏng, chỉ có trâu mệnh chết á ha ha ha. Dưới đài vài tên linh kiếm phái trưởng lão đồng thời lộ ra vẻ mặt thống khổ, một vị đi theo tứ trưởng lão bên cạnh, trên người mặc bảy màu quần dài nữ đệ tử khờ khảo ngây ngô hỏi sư phụ, sư phụ phụ Ngũ sư thúc nói canh xấu điển cùng mệnh chết như là có ý gì hả? Chu Minh cắn răng, ngươi không cần biết nhiều như vậy. Tại sao? Sư phụ rõ ràng nói cho ta biết không hiểu liền hỏi, tuyệt đối không cho phép tự cho là thông minh tới. Hỏi lại liền phạt ngươi chép sách 100 lần. A a. tại sao? Nữ đệ tử tốt học tinh thần bị cường lực đánh đè ép xuống, mà ở các trưởng lão không thể chú ý đến địa phương, các đệ tử khác đồng dạng là đầu góc mơ hồ, đối với như cùng điển đề tài mỗi người nói một kiểu. Tất cả những thứ này tuy rằng tiến hành lén lén lút lút, thế nhưng ở Linh Kiếm Sơn bên trong, làm sao giấu được trưởng môn chân nhân, phong ngâm trầm ngâm chốc lát, hỏi bên cạnh chuyển công trường Lão Lưu Hiển. Sư đệ à, ngươi nói, chúng ta là không phải hẳn là ở Đảng Vân Đường mở một môn sinh lý vệ sinh khóa. A Phúc, sư huynh ngươi đây là, khi, làm, dưới đài người đã hoàn toàn đem đề tài dẫn tới không biết cỡ nào góc hẻo lánh lúc, trên đài chiến đấu cũng dần dần tiến vào gây cấn tột độ, đồng thời cũng tiến vào kết thúc. Này đã không biết là Chí Phong chân nhân lần thứ mấy phát động cuồng bạo tập kích, lúc này vân lộc trên thiên đài không còn là ngưng tụ nham thạch cùng bùn đất, mà là một đoàn cháy hừng hực biển lửa. Vị này nguyên anh tứ phẩm tu sĩ đem ngũ hành biến đổi vận dụng lô hỏa thuần thanh, không đứt chương đổi, sửa, thiên địa linh khí hoạt động phương thức, cường hóa của mình phép thuật, cũng nỗ lực áp chế đối thủ phát huy. Khoảng thời gian này, trí Phong chân nhân trí ít dùng ra 50 loại trở lên thượng phẩm phép thuật, trong đó có chút thậm chí có tiên thuật cái bóng nhưng mà làm làm đối thủ linh kiếm ngũ trường lão, mặc dù chỉ là chỉ là một cái tu sĩ kim đan, nhưng bằng trong tay tầng tầng lớp lớp thúy trúc kiếm, một kiếm phá vạn pháp, đem chí phong chân nhân toàn bộ phép thuật đều cản lại. Hơn nữa ung dung tự tại, liền đại khí đều không thở trên một cái. Một canh giờ trôi qua, chí phong chân nhân cảm giác được ngọc phủ bên trong ba màu nguyên anh đã bắt đầu dần dần trở nên trắng bệnh. Đây là pháp lực tuần hoàn tan rã điểm báo trước, mặc dù hắn đã luôn mai áp chế phát ra, nỗ lực kéo dài thời gian chiến đấu. Thế nhưng bị đối phương cái kia Thúy Trúc kiếm tướng tất cả sát chiêu hóa giải nhẹ như mây gió, trí phong chân nhân đều là sẽ không nhịn được tăng nhanh phát ra, nỗ lực cho nàng một điểm màu sắc. Kết quả? Tự nhiên là tay trắng trở về, ngược lại là chính mình phá hủy tuần hoàn, tống táng chỉ kiểu chiến chiến pháp. Sau đó, còn gì nữa không? Giống như không thế nào kéo dài sao? Ngũ trưởng lao đem Thúy Trúc kiếm khiêng tại trên vai, có chút buồn bực ngắn ẩm, thật là không có dùng A ngươi còn không kiểu sư muội có thể đánh đây Dưới này nhất thời có người mất hứng, mẹ kiếp, ngũ sư tỷ ngươi có bệnh a lấy ta làm phản diện giáo tài. Liên toán cảnh giới của ta đích thật là chưa đủ kinh nghiệm, dầu gì cũng là bảy màu nguyên anh đỉnh cao, so với cái này vô dụng ba màu nguyên anh mạnh hơn nhiều chứ. Thật thòi ta lúc trước còn giúp ngươi nói chuyện, sau đó tiêu giao phong căng tin đối với ngươi đóng cửa. Ngũ trưởng lão kinh hại đến biến sắc, ba mẹ nó đừng như vậy, chúng ta tỷ muội tình thâm a. Đang khi nói chuyện, sắc trời biến đổi, trên tầng mây lại có tầng mây, Âu vân tế nhật điện xà lẩn trốn mấy đạo màu tím bầm kiếp lôi từ trên trời giáng xuống giống như khí thôn sơn hà ác long nhưng mà ngũ trưởng lão nhưng thậm chí không chịu nhìn thẳng nhìn một chút vừa cùng dưới đài cửu trưởng lão cười theo một bên tiện tay vung lên thúy trúc kiếm đẩy lên một màn ánh sáng đem kiếp lôi ầm ầm nổ tan dư âm tung tóe mà trong khoảnh khắc linh kiếm sơn đỉnh phạm vi mấy chục dặm tầng mây đã bị quét đi sạch sánh xanh vẹn vẹn dư âm liền có uy lực như thế thân ở kiếp lôi ở giữa ngũ trưởng lão thừa nhận áp lực nặng không cần nói cũng biết nhưng mà thúy trúc kiếm ở trong tay nàng vẫn như cũ linh động tự nhiên vương vũ bản thân thậm chí không có thay đổi sắc mặt tại sao xích phong chân nhân trong tay hóa thành màu tím bầm khôn núi chi kiếm ở run không ngừng vừa mới cái kia mấy đạo kiếp lôi đã bắt đầu tiêu hao hắn bản nguyên chân khí lại như cũ không cách nào dao động đối phương phòng ngự chiêu thức ấy coi như trong môn phái mấy vị kia nguyên anh chân nhân sợ cũng không làm được vị này tứ phẩm tu sĩ nguyên anh dù như thế nào cũng nhị không thông Chỉ là một cái kim đan, vì sao có thể làm đến mức độ như thế? Vì sao lại mạnh như vậy? Ngươi, đúng là theo dựa vào sức mạnh của chính mình. Chí phong chân nhân tử cắn chặt hàm răng, không phát không được ra nghi vấn, nếu không phải dối trá, nàng một cái kim đan dựa vào cái gì có thể đỡ được nguyên anh chân nhân toàn lực ra tay. Kết quả vương vũ chỉ là nhún nhún vai, không phải ta quá mạnh, mà là ngươi quá yếu. Đương nhiên, cùng bình thường môn phái không chính hiệu nguyên anh so với, ngươi hay là coi như không tệ. Chỉ ít phép thuật chơi đến mức rất huyễn. Đáng tiếc ngươi tới sai rồi địa phương, nhìn thấy dưới đại cái nhóm này nguyên anh trưởng lao rồi chưa. Coi như trong đó tuổi bắp nhất cái kia, ơn, chính là cái kia xem ra đặc biệt tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, cũng mạnh hơn ngươi không chỉ gấp 10 lần. Ta tuy nhiên tại người cùng thế hệ bên trong tu vi thấp nhất, chung quy là cùng bọn họ đồng thời kiếm ra tới, loại người như ngươi dùng cản nguyên khả giác công thúc đi ra nguyên anh chân nhân, vẫn là tỉnh lại đi. Bị vương vũ nhắc lên kiền nguyên nhiên huyết công. Trí phong thật người nhất thời cả giận nói, này cùng kiền nguyên nhiên huyết công không có bất cứ quan hệ gì. Ta chỉ là không quen tranh đấu, chỉ có tu vi nhưng khó có thể phát huy, nếu không há có ngươi này chỉ là kim đan hung hang chỗ trống. Vương Vũ cười nhạo, không quen tranh đấu. Lý do đúng là tìm được đường Hoàng A, lúc trước ở Bạch Nguyệt Quốc bắt nạt ta cảnh giới chỉ có kim đan thời điểm, làm sao không đề cập tới chính mình không quen tranh đấu. Đánh thắng được là ngươi thần công vô địch, đánh không lại, chính là ngươi không quen tranh đấu, muốn mặt không muốn. Kỳ thực như ngươi loại này dùng khả giác thần công vô béo đi ra tu sĩ, coi như muốn biến đến năng trinh thiện chiến cũng không có cơ hội. Ta ở Bạch Nguyệt Quốc hủy ngươi tổng đàn, chính là đỡ phải loại này xả đạm công pháp truyền lưu thế gian, gieo vạ những kia nguyên bản tiền đồ tốt đẹp tu tiên mầm, hoàn toàn là nói bậy. Ngươi này thô lỗ không phẩm nữ nhân lại biết cái gì? Đợi ta nghiên cứu thành công, kiền Nguyên Nhiên huyết công đem dẫn dắt toàn bộ tu tiên giới cách mạng, chính là không thua gì sau cùng tổ sư nhân tạo linh căn vĩ đại tiên phong. Bất luận cái nào được tư chất có hạn chưa đủ tu sĩ, đều có khả năng bởi vậy thu được đột phá, thành tựu cảnh giới càng cao hơn, kiểu châu đại lục trở lại mộng ảo thời đại huy hoàng cũng có nhiều khả năng, nhưng đáng tiếc, tất cả những thứ này đều hủy ở trong tay ngươi. Ngươi sắp trở thành toàn bộ tu tiên giới tội nhân. Vương Vũ cười lạnh một tiếng, thiếu nắm mũ chúng ta, ta khi, làm, lịch sử tội nhân cũng không phải một hai trở về, rất thèm sao. Đúng là ngươi này ý nghĩ kỳ lạ ý dâm chi mộng làm được đủ thái a muốn dẫn dắt cách mạng chỉ bằng này đầu cơ trục lợi giảm thọ thần công. Chí phong chân nhân lớn tiếng nói, không phải vậy còn có thể làm sao? Tư chất không đủ, nộ tính không đủ, cơ duyên không đủ, tài nguyên không đủ, trên con đường tu hành đi đến cuối con đường, không được phi thường pháp, làm sao kế tục cất bước về phía trước? Thế gian trừ số rất ít dị bẩm thiên phú thiên mệnh chi tử, ai ở trên con đường tu hành chưa từng có bình cảnh, chưa từng có nhiều lần phá quan mà không thể được vỡ đầu chảy máu. Như vậy cùng với ở kẻ ngu chi hàng rào trước phí thời gian thời gian Ngại gì đem vô dụng tuổi thọ hóa thành sức mạnh, một lần đột phá đến cảnh giới mới, đến xem cái kia vô hạn đặc sắc phong cảnh. Vương vũ thu hồi thúy trúc kiếm, bành bạch vô tay lên, nói thật hay, thế nhưng ta lại muốn hỏi một chút, tư chất không đủ, nộ tính không đủ, cơ duyên không đủ, tài nguyên cũng không đủ, điều kiện gì đều không có, ngươi còn tu cái gì tiên? Đàng hoàng làm của ngươi phàm nhân đi. Thật sự cho rằng trên con đường tu tiên người người bình đẳng, con đường vùng đất bằng thẳng. Làm ngươi mộng đi thôi. Không bản lãnh kia cũng đừng hy vọng xa với cái kia phần đãi ngộ. Đây mới là ngàn vạn năm đến tuyên cổ bất biến tiên đạo trí lý. Ngươi muốn một lòng ngắm phong cảnh, cái kia cũng có thể, nhưng ngươi liền cần phải đã làm xong giác ngộ. Khi ngươi lấy khán giả tâm thái cất bước con đường tu tiên, lấy phi thường pháp vòng qua tôi luyện hàng rào sau, trên con đường này bất luận xuất. Hiện cái gì, cũng cũng chỉ là phong cảnh, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn không thể cơm hiếp, nói trắng ra chính là không có quan hệ gì với ngươi rồi. Buồn cười. Ngươi tu hành tu đến nguyên anh tứ phẩm, cũng không biết chính mình liền cơ bản đạo tâm đều vứt bỏ. Ngươi ở trước mặt ta cùng ta đánh nhau, tựa như trần chuồng mà chạy đeo xấu, thật là tức cười. Đường đường nguyên anh tứ phẩm, tu khắp cả thịnh kinh tiên môn tinh diệu phép thuật, nhưng lại ngay cả của ta một thước kiếm vây đều không thể giao động. Ngươi liền không nghĩ tới chính mình này nguyên anh đến cùng có bao nhiêu hư. Liên này đầu vóc còn liêu toàn dẫn dắt cách mạng. Ngươi đây là một đường lĩnh người thẳng đến hố phân á, ha ha ha. ha quả thực nói chuyện viễn vông. Ngũ trưởng lão một phen sảng khoái tràn trề lên án mạnh mẽ, khiến cho trí phong chân nhân trong đầu vang lên nọng ngọng trước mắt tiến hành loạn búc lên, ngực đâm nhói khó nhịn, một luồng ngai ngái lập tức dâng lên cổ họng. Tâm thần đã tổn thương, ngọc phủ giao động, vạn pháp đều phế. Rất khó tưởng tượng một vị nguyên anh chân nhân, chỉ dựa vào ngôn từ chi phân biệt sẽ rơi vào kết quả như thế. Nhưng mà trí phong chân nhân tay che ngực khẩu, làm thế nào cũng ép không xuống trong cơ thể bùng nổ pháp lực. Đạo tâm chấn động, vạn sự đều đ Vương Vũ mấy câu nói trực tiếp công phá trí phong chân nhân trăm năm qua cố chấp cùng ngã mạn, không chút lưu tình bỏ đi hắn dùng lấy lửa mình dối người che đậy mặt nạ. Không sai, cái gì kiến nguyên nhiên huyết công, nói toạc ra chính là một cái có chút cao minh đầu cơ trục lợi phương pháp, hắn tự cho là có thể bằng công pháp này lướt qua tất cả tư chất, nội tính hằng rào, cũng không biết loại này ngỗ nghịch tiên đạo thái độ, đã xác định rõ ràng hắn bị tiên đạo vứt bỏ. Trên đời thật có có thể ung dung đối đầu nguyên anh tu si kim đan sao? Hay là có đi? Tỷ như thịnh kinh trong tiên môn, tu la điện bên trong những kia đấu chiến thần một loại tu sĩ, nhưng mà đây cũng không phải là chính mình bị thua vương vũ lý do. Nói tọa ra, cũng không phải là bởi vì đối thủ quá mạnh, mà là mình quá yếu. Không phải tu vi yếu, cũng không phải phép thuật yếu, mà chỉ nói tâm yếu. Đạo tâm khái niệm, ở rất nhiều tu sĩ cấp thấp xem ra huyền diệu khó hiểu, bởi vì đạo tâm yếu đối mà bị thua, càng là khó có thể lý giải được, vừa mới trí phong chân nhân cùng vương vũ lúc giao thủ, trong một chớp mắt liền hư không ngưng đất. Lại có hòa đá thành vàng, mấy đạo pháp thuật vận dụng, đối với thiên địa linh khí trường khống, tuyệt đối không thẹn thỉnh kinh tiên môn tu sĩ Nguyên Anh tên gọi, cũng lấy được linh kiếm phái trưởng lao nhất trí khen ngợi, làm sao yếu đi. Đáp án rất đơn giản, đạo tâm một vật huyền diệu khó hiểu, nhưng diệu dụng vô cùng, mà trong đó điểm trọng yếu nhất chính là khi, làm, hai tên tu sĩ tranh chấp, đạo tâm mạnh yếu đem trực tiếp ảnh hưởng thắng bại kết quả. Người một thức tam muội chân hỏa, có lực công kích mà của ta kim cương ngôi sao chỉ có ba ngàn, nhìn như chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng nếu ta đạo tâm cường ngươi gấp đôi, hai thuật tranh chấp, người thắng sẽ phải là ta. Nay cùng đánh cọc gỗ liều phát ra hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Linh kiếm phái các trưởng lão tán thưởng chỉ là chí phong chân nhân phép thuật trình độ từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền không cho là chí phong chân nhân có thể có phần thắng, bởi vì đạo tâm trên trên lệnh thực sự quá lớn. Chí phong chân nhân vô thượng đạo tâm cũng không tính yếu, thế nhưng. Đối thủ của hắn, dù cho chỉ có tu vi Kim Đan, dù cho tu tâm công pháp hoàn toàn tự nghĩ ra, chung quy là vô tương tiên tâm a. Chương 70, chương 41, người thắng ăn sạch. Vân Lộc Thiên Đài, kịch liệt ngũ hành biến đổi rốt cục có một kết thúc, hư không núi đá bốc lên hỏa vân, còn có điên cuồng gào thét báo cát. Do chí phong chân nhân mang tới dị tượng hết mức biến mất, Linh Kiếm Sơn đỉnh vẫn là ôn hòa ánh nắng cùng một lớp mỏng manh nhạt vân. Ta nhận thua. Ở Jae Jong buồn chán sau khi chờ mặc Chí Phong chân nhân lạnh nhạt nói, lúc này hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khỏe miệng tơ máu một đường kéo dài, nhỏ giọt trên vạt áo. Cuộc quyết đấu này, bất luận có bao nhiêu không cam lòng, chung quy là thua rồi, cường chống đỡ xuống đi cũng không có bất kỳ ý nghĩa, ngược lại sẽ mất hết mình và thịnh kinh tiên môn mặt mũi. Dựa vào còn sót lại một chút lý tính, Chí Phong chân nhân cuối cùng cũng coi như không làm ra phát điên tính chất tự sát lựa chọn. Có chơi có chịu, nếu ta thua rồi, tất cả tiểu lấy cá cược vì là theo. Ngay khác Như có cơ hội, sẽ làm đến nhà chịu đòn nhận tội. Chí phong chân nhân cười thảm đối với linh kiếm phái chư vị trưởng lao sâu sắc không người xuống. Cái gọi là như có cơ hội, kỳ thực chính là không có cơ hội, hắn ở Bạch Nguyệt Quốc gâm như bại lộ, lại đang linh kiếm phái đại bại thua thiệt, lấy môn quy đến xem, có thể giữ được tính mạng thế là tốt rồi, bị trấn áp ở Pháp dưới điện 100 năm đó là tối thiểu trừng phạt, mà sau trăm tuổi, hắn tuổi thọ đã sớm hết. Nguyên Anh chân nhân tuổi thọ thông thường ở 600 trên dưới. Chí phong chân nhân đã có hơn 400 tuổi, theo lý thuyết còn có tiếp cận 200 tuổi thọ, nhưng mà cùng vương vũ một trận chiến, hắn nói động lòng dao động, ngọc phủ rung động, tu vi mặc dù không có rút lui, nhưng nội thương vô số, hầu như có thể nói là khỏi hẳn vô vọng. Bất kể là làm thịnh kinh tiên môn trưởng lão, vẫn là làm một tên cảnh giới nguyên anh tu sĩ, hắn đã không có bất kỳ tiền đồ có thể nói, đã như vậy, liều chết hiện miệng lưới lợi hại lại có ý nghĩa gì? Húng chi coi như chỉ luận tài hùng biện. Hắn cũng không cách nào cùng cô gái mặc áo trắng kia đánh đồng với nhau. Mà trí phong chân nhân sảng khoái chịu thua, không sinh thêm nhiều khúc chết, Linh kiếm phái cũng ông mất cân giỏ bà thò chai rượu, không đi bỏ đá xuống giếng. Môn phái hy vọng cao nhất mấy tên trưởng lão không nói một lời phất tay xua tán đi vây xem đệ tử, xem như là vì là trí phong chân nhân lưu dưới một điểm cuối cùng mặt muối. Lại sau khi, phong âm chân nhân một tiếng thở dài, yên lặng rời khỏi vân lộc thiên đài. Nhị trưởng lão Lưu Hiển cùng tam trưởng lão Phương Hạc thì lại không nói một lời đi tới Chí Phong chân nhân bên người, nhấc lên ánh kiếm, chuẩn bị tự mình đem đưa rời sân môn, xem như là đối với vị này nguyên anh trưởng lão một điểm tôn trọng. Linh kiếm phái như vậy làm việc, có thể coi là phúc hậu, nhưng mà Chí Phong chân nhân tâm bên trong vẫn không khỏi bi thảm mà cười, đây chính là cái gọi là người thắng lễ với ta. Trước đem đối phương đánh gần chết, lại lễ phép đưa ra khăn mặt, xoa một chút máu mũi bà thân, quá khứ trong mấy chục năm Xưa nay đều là mình đại biểu thịnh kinh tiên môn hướng về đối phương đưa ra khăn mặt, làm sao làm người thất bại, bị người ta đồng tình thương hại quá. Quý phái coi là thật dấu đủ sâu a. Lâm rời sơn môn thời điểm, chí phong chân nhân cũng lại không kiềm chế nổi, đùi ngùi mai thôi. Vạn tiên minh ngũ tuyệt sắc thực không phải chỉ là hư danh a. Cho dù là trải qua chính mình điều tra, trong môn phái không thành khí nhất ngũ trưởng lão, chỉ là một giới tu sĩ kim đan cũng có công lực như vậy còn lại mấy vị nguyên anh thực lực của trưởng lão lại nên có cảnh giới cỡ nào thực sự là nghiền ngẫm sợ cực mà ở bên cạnh hắn hai vị linh kiếm trưởng lão nghe vậy thì lại nét miệng mỉm cười lưu hiển nói rằng trí phong đạo hữu này ngược lại là lo xa rồi ngũ sư muội là môn phái nổi danh phòng ngự đại sư cho dù là ta cùng phương hạc sư đệ cùng nàng giao thủ muốn cứng đôi cứng phá tan nàng ba thước kiếm vây cũng rất không dễ dàng phương hạc ở bên cạnh nghe xong nhất thời nhũ mày lại mặc dù không có nói chuyện nhưng lấy nguyên thần đối với sư đệ nói Sư Minh à, chỉ là ba thước kiếm vây mà thôi, phá tan có như vậy khó sao?" Lưu Hiển hỏi ngược lại, "Xác thực, người ta muốn phá nàng ba thước kiếm vây cũng không khó, nhưng sư muội còn có một thước kiếm vây, thậm chí một tấc kiếm vây. Thực sự là nhớ tới cũng làm người ta đau đầu. Lẽ nào sư đệ ngươi có lòng tin có thể tấn công đến mức phá toàn lực của nàng phòng thủ?" Phương Hạc suy nghĩ một chút, mấy lần muốn mở miệng nhưng rốt cục vẫn là nuốt trở vào. "Xác thực, ngũ sư muội cái kia cô nhược kim thang phòng thủ" thực sự là người gặp người hận hôm nay ở Vân Lộc Thiên Đài nhiều nhất chỉ là dùng dao mổ châu cắt tiết gà những năm gần đây cũng chỉ có Thiên Kiếm Đường những này bị hại nặng nề các trưởng lão mới có thám thiết lính hội a bất quá những việc này cũng không cần phải nói cùng ngoại nhân biết rồi ngược lại chỉ là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo xảo ngôn an ủi thôi mà Chí Phong chân nhân nghe vậy nhưng càng cảm khái cái này Linh Kiếm Phái những năm gần đây đúng là bị người đánh giá thấp quá nhiều hay là luận về thực lực tổng hợp Người này đinh héo tản môn phái cùng thịnh kinh tiên môn, côn luân tiên sơn các loại, chờ, còn có trọng đại tranh lệnh, nhưng thiên kiếm đường thập đại trưởng lão, bất luận cái nào đều không thể khinh thường. Hơn nữa, những năm gần đây không ít người đều không để mắt đến một cái rất trọng yếu nhân tố, linh kiếm phái các trưởng lão, mặc dù coi như đã là tuổi già, không còn sống lâu nữa, nhưng kỳ thật bọn họ tuổi cũng không lớn. Trong đó nhiều tuổi nhất đại trưởng lão, cũng là linh kiếm trưởng môn phong ngâm chân nhân, mấy năm trước mới vừa vặn đã qua 300 đại thọ mà trẻ tuổi nhất Hoa Vân Tựa Hồ mới 156. Lấy tu vi của bọn họ cảnh giới đến xem, cố nhiên không coi là tu tiên giới đứng đầu nhất thiên tài, nhưng cân nhắc đến kỳ đồng các loại cảnh giới bên trong, về mặt thực lực ưu thế áp đảo, liền thực sự là đáng sợ khủng bố rồi. Dù cho thịnh kinh tiên môn cái này tiên đạo người đứng đầu, bên trong môn phái nhân tài đông đúc, lại có bao nhiêu người có thể hơn được linh kiếm thập trưởng lão. Sợ cũng chỉ có thái nhất trong điện cái kia mười mấy người điên mới có thể đi à nha. Đáng trách chính mình thực sự là bị ma quỷ ám ảnh, tùy tiện đá phải khối này trên miếng sắt, cuối cùng thân bại danh liệt. Bây giờ ngoại trừ phía trước vực sâu vạn trượng, Chí Phong Thật người đã không đường để đi, lúc này ba người đã đi tới sơn môn bên giới, chỉ cần lại quá vài bước tiểu ra linh kiếm phái địa giới, mà ra linh kiếm phái địa giới, trên lý thuyết chính là thịnh kinh tiên môn địa bàn. Hai vị tiễn khách trưởng lão liền chấm dứt ở đây, đưa đến vị trí phía sau xoay người rời đi. Chí Phong chân nhân một thân một mình, thở dài, Mang theo một tiêu kiên quyết liền muốn cất bước, đồng nhiên có người sau lưng hô, Chí phong bạn học, xin dừng bước vôi trao. Âm thanh không thể quen thuộc hơn được, chính là cái kia đem chính mình đánh vào thâm huyên linh kiếm ngũ trường lão. Theo lý thuyết, chính mình phải làm hận thấu xương, vậy mà lúc này nghe nàng âm thanh, nhưng trong lòng không khỏi sinh ra sóng lớn, nàng vào lúc này muốn ta dừng chân, chẳng lẽ. Sự tình có chuyện cơ, ta còn có thể cứu. Tỷ như nàng cảm giác cứ như vậy để cho mình đi chết quá mức tàn nhẫn không bằng đại gia thương lượng một cái hài hòa phương pháp giải quyết các loại. Kết quả Vương Vũ câu nói tiếp theo liền để hắn thổ hết rồi. Ta khôn sơn kiếm cùng cái khác trang bị cùng linh thạch các loại ngươi đừng mang đi a a phốc. Khôn sơn chi kiếm lúc nào biến thành của ngươi. Không đúng, lúc trước quyết đấu trước lập lời thể thời điểm, thật giống xác thực có một con như vậy. Chính như Vương Vũ từng nói, quyết đấu là thắng ra ăn sạch, người thua quỷ liếm, sau đó. Nàng quả nhiên chưa quên đến ăn sạch chính mình a Trí Phong chân nhân đã trầm mặc chốc lát, nguyên thần thấy rõ ngọc phủ, nhìn một chút ở trong đó ôn dưỡng khôn sơn kiếm, trong lòng vạn phần không đành lòng. Thanh kiếm này cấp bậc không tính đặc biệt cao, nhưng trung quy là chính hiệu linh bảo, là mình mới vào nguyên anh cảnh giới lúc, trưởng môn tự mình tặng cùng hắn. Sau khi cùng với hắn đủ có trăm năm lâu giải thiếp thân binh khí, linh bảo có linh, khôn sơn kiếm tự không ngoại lệ, kiếm linh lương thu ôn nhu nhàn thụ, trung thành tuyệt đối. trí Phong chân nhân coi kỳ vi nữ nhi ruột thịt giống như vậy, làm sao cam lòng tặng cho hắn người? Nhưng mà, nhớ tới pháp điện chấn áp lại cái kia trăm năm lao ngục thẳng làm người không rét mà run. Chính mình cả đời này đã không có hy vọng, làm sao khổ liên lụy lương thu đứa bé kia cùng chính mình bị khổ. Chí phong chân nhân không cần phải nhiều lời nữa, cố nén trong lòng đâm nhói, lấy nguyên anh lực lượng khiến kiếm linh lương thu ngủ say, sau sẽ khôn sơn kiếm cùng trang bị toàn bộ dòng dõi nhận giới tử ném cho vương vũ. Hay, hay thật đợi nàng. Cô gái mặc áo trắng cười hát hát tướng khôn sơn kiếm thu đi. Sau đó liền nhiệt tình đối với hắn mây tay, đi thông thả nha Chí Phong bạn học, ta sẽ không tiện á. Hừ! Chí Phong tức giận trong lòng, xoay người bay trên trời mà đi. Cô gái mặc áo trắng ngửa đầu nhìn trời, tiếc nối và phần, ra hỏa này, vẫn đúng là rất rắn giỏi nha. Phía sau, ái đổ vương lục chậm rãi đi tới, cười hỏi, ở đâu ra kiên cường? Bị ngươi tức giận đến xuất huyết náo kiên cường sao? Ngũ trưởng Lao nói rằng, ta vừa mới nỗ lực cứu hắn một mạng, nhưng đáng tiếc nhân ra không cảm kích ta. Cơ mơ ta vừa nãy toàn bộ hành trình vây xem, ngươi ngoại trừ dọa dấm vơ vét rìu võ dương ai ở ngoài, khi nào cứu người rồi. Ngũ trưởng lao đối với đệ tử không hiểu vô cùng đau đớn, ngươi thực sự là thật không thể giải thích ta, ta là loại kia bỏ đá xun giếng, lấy làm mất mặt làm thú vui người mà. Vừa mới ta rõ ràng là đang ám chỉ hắn một cái cầu sinh chi lộ A. Vương Lục suy đi nghĩ lại, thực sự không hiểu được, xin lắng hay nghe. Ngươi xem, hắn lần này ở Bạch nguyệt Quốc sự tình bại lộ trở về núi là một con đường chết đúng không? Vì lẽ đó, nếu đổi lại là ta, liền dứt khoát không phải về núi, hướng về những môn phái khác tìm kiếm chính trị che chở quên đi. Cơ M. Chính trị che chở Ngũ trưởng Lão Hưng Phấn giải thích, ngươi xem, hắn tuy rằng đạo tâm bất ổn, năng lực thực chiến cực cạn bã, nhưng dù gì cũng là nguyên anh chân nhân, thân cư thịnh kình tiên môn trưởng Lão danh sách, cũng coi như là trung tầng người quản lý, hơn nữa còn là chỗ nào đó phương phân Đả người phụ trách. Người như thế trong tay tất nhiên có rất nhiều tài liệu đen có thể buộc. Tỷ như thịnh kinh tiên môn lợi dụng nó cái gọi là toàn bộ đại lục chiến lược, khắp nơi thành lập phân đà đến tiến hành công tác tình báo, giám thị những môn phái khác hành động, thậm chí lấy nằm vùng các loại thủ đoạn can thiệp những môn phái khác nội chính các loại bí ẩn kế hoạch. cơn mơ Sư phụ ngươi này là từ chỗ nào sơn trại tới sáng tạo. Hơn nữa nếu thật là dám bảo nhà mình liệu, đó là trần chủi tìm đường chết a? Ngũ trưởng lão một bộ chi uy tức an chi chí lớn cô quản vẻ mặt, thiên hạ đại thế, há lại là ngươi này nhóc con miệng còn hôi sữa biết. Bây giờ Cửu Châu Đại Lục thịnh kinh Tiên môn một nhà độc đại, muốn đẩy đổ bọn hắn môn phái vô số kể, coi như là trong truyền thuyết cùng thịnh kinh Tiên môn mặc cùng một cái quần côn Luân Tiên Sơn, cũng chỉ là bởi vì cộng đồng lợi ích mới tiến tới với nhau, lén lút câu tâm đấu rách nhưng là một lời khó nói hết. Càng không cần nói còn có quân hoàng núi cái này, lâu năm thịnh kinh Tiên môn người phản đối. Dưới tình huống này, Hắn trí phong chỉ cần dám đem mình đưa đến trên đầu sóng ngọn gió, liền nhất định sẽ có người đứng ra che chở hắn, trái lại hữu kinh vô hiểm. Ta nếu là trưởng môn, liền thoải mái giữ hắn lại, ngươi. Thịnh kinh tiên môn muốn người, có thể A, 5 triệu linh thạch đem ra. Chờ đã, 5 triệu linh thạch. Nếu là thịnh kinh tiên môn thật lấy ra cơ chứ. Cầm liên nói rõ trong lòng bọn họ có ma. Không nắm ngàn vạn linh thạch đường hòng phong miệng của ta. Mắt thấy đề tài đã kéo tới không biên giới. Vương Lục xem xét mắt nhưng đắm chìm tại chỉ điểm Giang Sơn trong khoái cảm sư phụ, không khỏi thở dài. Người này não tàn trưởng lão thật không hổ là linh kiếm sơn đệ nhất khang đa hàng. Chương 71, chương 42, trí đổi lửa kỳ ngộ nhớ. Chí phong chân nhân tự linh kiếm sơn thất hồn lạc phách hướng về phía đông bay đi, bởi vì mất thường dùng khôn sơn kiếm, lại bị đạo tâm dao động thương tổn, phi hành tốc độ cũng không nhanh, gần một canh giờ trôi qua, thậm chí không rời đi linh kiếm sơn trong vòng ngàn dặm phạm vi thế lực. Sau đó Trí phong chân nhân nhìn thấy một vị thanh y đạo sĩ, trên không trung ngăn cản đường đi của hắn. Từ trong hoàng hốt phục hồi tinh thần lại, trí phong chân nhân ngưng thần vừa nhìn, không khỏi cả kinh, lập tức trong lòng lạnh lẽo, khổng trướng. Khổng trướng đạo nhân, cùng hắn đều là thịnh kinh tiên môn tu sĩ, cùng ở tại thương suối châu phân đà tu hành, nhưng mà thân phận độ cao độc lập, căn bản không về trí phong còn hạt, cứ việc tu vi bất quá kim đan, nhưng đối với trí phong chân nhân khu vực này người phụ trách nhưng xưa nay chưa từng hơn nữa màu sắc bởi vì cái này khổng trướng đạo nhân là thịnh kinh tiên môn xâm la điện chủ thuộc hạ chuyên môn phụ trách công tác tình báo độc lập bài tập trực tiếp đối với xâm la điện chủ hòa trưởng môn phụ trách còn lại không bị bất luận người nào hạn chế ngược lại có chút tương tự thế gian đại minh quốc cẩm y vệ khổng trướng đạo nhân công tác tình báo đối ngoại cũng đúng cũng đối bên trong chỉ là quá khứ làm việc khiêm tốn trí phong chân nhân nhiều lần thăm dò hắn đều không hề bị lay động khiến cho trí phong bản thân cũng dần dần buông xuống cảnh giác còn tưởng rằng người này chỉ là ăn no chờ chết hàng người, cũng giống như mình là bởi vì năng lực không đủ mới bị đẩy đi đến thương suối châu đến. Cũng bởi vậy, chí phong chân nhân ở Bạch nguyệt Quốc mở ám, vẫn cho là che giấu hắn, bây giờ nhìn lại. Thua! khổng chướng đạo nhân lời lạnh như băng từ cái kia màu xanh thể diện bên trong ép ra ngoài, khiến cho chí phong chân nhân trong lồng ngực một mảnh lạnh leo. Sự tính đích thật là đã bại lộ, cái này giống quỷ giống hơn là người đồng môn, đại khái từ lúc mới bắt đầu liền biết rõ tất cả chỉ là cố ý bỏ mặc chính mình hành động, đại khái là câu cá. không sai, thua. khổng trướng lạnh nói, mất mặt xấu hổ rất rười. ngươi. trí phong chân nhân lửa giận thoáng chốc bị nhen lửa rồi, dù cho lúc này hắn thật sự đã là chó mất chủ, có thể trung quy là nguyên anh trưởng lão, không tới phiên một mình ngươi kim đan tiểu tu ở đây diêu võ dương oai, ngươi coi chính mình là ai? linh kiếm phái ngũ trưởng lão. tu sĩ nguyên anh tức giận trong lòng, pháp lực tự phát vận chuyển, liền muốn điều vận thiên địa linh khí. Triển khai phép thuật cho khổng chướng một chút giao hấn, nhưng mà còn không chờ trí Phong Chân Nhân có thiết thực động tác, một tia điện đột nhiên thắp sáng, đâm thẳng trước người. Sau một khắc, Chí Phong Chân Nhân hoàn toàn cứng lại rồi, mới vừa vặn vận vận chuyển lại pháp lực cũng bị bức ngừng lại, bởi vì dù cho hắn trong lồng ngực có ngàn mọi loại pháp thuật, lúc này cũng đánh không lại nằm ngang ở cần của một thanh dao găm. Khổng chướng đạo người tay cầm màu vàng đoàn đao, trong chớp mắt liền lướt qua ngàn mét khoảng cách, phá chí Phong Chân Nhân hộ thân phép thuật, đem đoàn đao chống lên chỗ yếu hại của hắn chỗ. Sau đó, ở Chí Phong chân nhân trước mặt lệnh cười ra tiếng, quả nhiên là rất rươi, ngay cả ta một chiêu cũng không đón được. Chí Phong chân nhân chỉ cảm thấy một luồng cảm giác mát mẻ dâng lên, vừa mới cái kia lấy lực lượng sấm sét rót vào thân thể, trong ngoài cùng phát tập kích, đừng nói hắn là không ứng phó kịp, coi như chuẩn bị vẹn toàn thời gian, có thể không ngăn cản được cũng là không thể biết được. Nghĩ tới đây, Chí Phong run rẩy hỏi, "Ngươi thật chỉ là tu sĩ Kim Đan?" Khổng Trướng cười gằn, "Đối phó ngươi loại phế vật này" cần gì cảnh giới càng cao hơn nói xong đưa tay ở trí phong ngạch trung tâm một điểm một đạo quỷ dị pháp lực kích phát đi ra tạo thành một đạo trong hư không phủ ấn trí phong chân nhân như thế nào đi nữa rắp rưỡi học thức nhưng có thể nói uyên bác rất nhanh nhận ra phù ấn hàng nghĩa này đây là không trướng chưa môn phái thẩm phán ngươi không thể đối với ta như vậy chuyện cười, ngươi loại phế vật này cần gì sơn môn trưởng lão đi thẩm chứng cứ phạm tội vào núi không thể kìm được ngươi không nhận thức khổng trướng phải duỗi tay một cái, đem đạo đùa kia ấn mạnh mẽ đánh vào ngạch tâm nơi sâu xa, Chí Phong chân nhân một tiếng hét thảm, nhất thời bị pháp lực mạnh mẽ bao vây, gầm nuốt. Cả người xương cốt huyết nhục đều đang vặn vẹo đến dị, Nguyên Anh chân nhân khổ tu 400 năm thân thể, ở cái này một đạo phù ấn trước mặt càng không hề kháng lực. Chỉ là sau thời gian uống cạn tuần trà, Chí Phong chân nhân liền triệt để biến đổi giáng dấp, ban đầu ông lão bị một con thanh lửa thay vào đó. Không chướng dắt qua thanh lửa, bước trên mây mà đi. Không lâu lắm liền đi tới thương suối châu một cái tầm thường trấn nhỏ, thôn trấn không lớn, nhưng nằm ở giao thông yếu đạo, người đến người đi thật là phồn hoa. Khổng Trướng ở ngoài trấn mấy dặm chỗ rơi xuống, lúc rơi xuống đất, cái kia thân hàm chứa vô số thần kỳ pháp lực đạo bảo màu xanh, đã biến vì là thế gian tầm thường có thể thấy được vài thô trường sam. Khổng Trướng bản thân cũng do mặt lệnh đạo sĩ, hóa thân làm trung niên bán dạo, tay nắm thanh lửa, chậm rãi tiến vào thôn trấn. Tiến vào thôn trấn sau đó, Khổng Trướng trực tiếp đi tới một cái khách sạn. Đem thanh lửa buộc ở ngoài cửa, hướng về tiểu nhị muốn một gian phòng khách sau, ở một tầng ăn chút thức ăn, mới đi lên lầu nghỉ ngơi. Nhưng mà đẩy cửa phòng ra, cất bước tiến vào, cái kia thô lậu một mạc phòng khách nhất thời thay đổi răng, dấp, một mảnh nước biết thanh sơn, trong đó có động thiên khác. Khổng chướng mới tiến vào phòng khách không lâu, vài tên thịnh kinh tiên môn thanh y tu sĩ liền ngự không mà đến, cung kính mà hướng về hắn hành lễ. Khổng chướng đối với một người trong đó gật gụ, sau đó nói. Đem những năm gần đây linh kiếm phái tư liệu tìm ra cho ta. Cái kia thanh y tu sĩ đắp một tiếng là, khoảng chừng sau nửa canh giờ vừa mới trở về, trong tay cầm 5 chiếc thẻ ngọc. Khổng trướng không khỏi những mày lại, chỉ có những này. Những năm gần đây, thương suối châu tình báo trọng điểm cũng không phải linh kiếm phái. Cái này một trong ngũ tuyệt đê điều quá lâu, khiến người ta hầu như đối với nó không làm sao có hứng nổi. Đúng là thương suối châu một ít nhị lưu môn phái rất có phấn khởi tư thế, gây sóng gió rất là chảo người nhãn cầu Chỉ là khổng trướng lại không nghĩ rằng, lấy thịnh kinh tiên môn mạng lưới tình báo, đối với linh kiếm phái tư liệu lại có thể biết như vậy thiếu thốn. Bất quá, khi hắn cầm qua một mảnh thẻ ngọc, lấy nguyên thần nhìn xem, nhất thời mồ hôi lạnh như suối, tâm thần rung mạnh. Này, môn phái này là chuyện gì xảy ra? Thả xuống thẻ ngọc, vị này mặt lệnh tu sĩ không khỏi liền mang lên, chí phong cái kia phế vật, suýt nữa gặp phải đại họa công việc, sự việc, đến. Thịnh kinh tiên môn từ không ý kỵ kẻ địch. Nhưng là tuyệt đối sẽ không tùy tiện gây thù hằn, đặc biệt là bây giờ này toàn bộ đại lục chiến lược, khắp nơi thiết trí phân đà là vì rộng rãi kết bạn, mà không phải là vì khắp nơi gây thù hằn, thật trêu đến cả thế gian đến phạt, Thịnh Kinh Tiên môn như bức nữa cũng là đường chết một cái. Đặc biệt là, bây giờ Thịnh Kinh Tiên môn cố nhiên là vạn tiên minh mạnh nhất, nhưng còn không phải vạn tiên minh vô địch, có chút kẻ địch, có thể không trêu chọc liền không nên trêu chọc. Mà xem xong thẻ ngọc sau khi, Khổng Trướng lập tức có thể kết luận Cái này linh kiếm phái tuyệt đối thuộc về không thể dễ dàng treo chọc đối tượng một trong. Đương nhiên, không phải nói thịnh kinh tiên môn thật sự không treo chọc nổi, mà là hoàn toàn cái được không đủ bù đắp cái mất. Nghĩ tới đây, khổng trướng thở dài, nhấc bút lên đến ở trong hư không nhanh chóng sách viết. Sau một ngày, một thanh phi kiếm màu vàng nóng từ đông phương bay tới, rơi vào rồi linh kiếm phái địa giới, phi kiếm kia thế tới cực nhanh, cũng tại linh kiếm sơn trước sơn môn đột nhiên dừng lại, lạng yên nổi đồng trung dường như đường xa bái phòng khách mời không lâu lắm linh kiếm phái sơn môn đại trận buông ra một góc phi kiếm kia liền dọc theo rộng mở thông lộ chậm rãi bay vào cuối cùng rơi vào rồi một ông lão trong lòng bàn tay ông lão tự nhiên là linh kiếm sơn bên trong thống ngự vật vật cùng sơn môn cùng ở tại trưởng môn nhân phong ngầm hắn đem phi kiếm màu vàng nóng để vào trong môn phái là vì từ lâu nhận ra đó là thịnh kinh tiên môn phi kiếm đưa thư nói đến ở các đại môn phái giao lưu càng ngày càng nhiều lần ngày hôm nay Phi kiếm đưa thư đã không thấy nhiều, chỉ có ở đối lập chính thức, trường hợp mới có thể dùng được. Thông thường đều là vài đạo đưa tin linh phủ công việc, sự việc, cấp tốc dùng ít sức. Phong âm mang theo vài phần ngờ vực, nhận lấy Phi kiếm màu vàng nóng, phát hiện kiếm bảo trên đổi một cái nhận giới tử, tâm trạng hiểu rõ, nguyên lai like đây là phát triển phát nhanh, chẳng trách không cần linh phủ đưa tin. Không ra tòa đường thịnh kinh tiên môn, đây là muốn gửi đưa vật gì, khiến cho như vậy thần thần bí bí. Phi kiếm này đưa thư gửi vật. Bình thường là cá nhân cùng cá nhân trong lúc đó mới có thể dùng. Hai môn phái, đặc biệt là Vạn Tiên Minh Ngũ Tuyệt bên trong đại môn phái, bình thường mọi cử động phải cẩn thận lưu ý linh kiếm phái luôn luôn biết điều tùy ý ngược lại cũng thôi. Thịnh Kinh Tiên môn được xưng thiên hạ môn phái tu tiên người đứng đầu, mặt mũi công việc, sự việc, xưa nay là phá lệ tinh điêu tế trác, như có đồ vật gì đó muốn đưa, đích thị là sẽ giông chống thua chiêng phái ra phù hợp quy cách tu sĩ đến đây tự tay giao đưa, kiên quyết không đến nỗi chỉ đơn giản như vậy bay ra. Một thanh kim sắc phi kiếm, bất luận nhìn thế nào đều có vẻ thất lễ. Lần trước trí phong chân nhân nổi giận đùng đùng, một người một ngựa giết tới, kỳ thực phong ngâm chân nhân vừa thấy mặt đã nhìn ra lòng hắn hư, lấy thịnh kinh tiên môn loại kia đại môn phái độc hữu tinh tướng phạm, sao có thể có thể làm cho hắn một cái chỉ là phân đà đà chủ tùy tiện giết tới. Coi như thịnh kinh tiên môn như thế nào đi nữa xem thường người, mặt mũi công tác tổng phải làm tốt chứ. Như vậy lần này, phong ngâm cười cận, Đoán ra hơn nửa chính là cùng chí phong chân nhân sự tỉnh có quan hệ, thịnh kinh tiên môn cũng biết đây là bê bối, vì lẽ đó không dám trắng trận kinh dương, mà cái này nhận giới tử, hoặc là chính là bọn họ đưa tới che miệng phí. a ngã, cũng là có thể chờ mong một thoáng. Linh kiếm phái tuy rằng không tính con củng, lấy môn phái quy mô mà nói, càng có thể nói là tài nguyên rồi dào nhưng là cùng giàu nước đố đổ vách thịnh kinh tiên môn so với. Theo phong ngâm biết, Thịnh kinh tiên môn hàng năm chỉ là môn phái ngoại sự chi liền có mấy ngàn vạn linh thạch. Vì lẽ đó, lần này trí phong chân nhân gây xảy ra lớn như vậy thị phi, không có 1,2 triệu linh thạch che miệng phí, là làm sao cũng không nói được chứ. Mang theo vẻ mong đợi, phong âm chân nhân thi pháp giải khai nhận giới tử cấm chế, sau đó bên trong quả nhiên có một viên óng ánh long lanh tinh thạch, phẩm huyền thiên tinh. Cái gọi là huyền thiên tinh, là do huyền thiên quán chế tác phát hành hàng cao cấp tệ. Thông thường một viên Huyền Thiên tinh giá trị liền có thể bù đắp được vạn linh thạch, mà Phong Ngâm trong tay cái này, càng là giá trị trăm vạn nhất phẩm Huyền Thiên tinh. Huyền Thiên tinh bản thân cũng không tính đặc biệt quý giá, chống đỡ lấy giá cả là Huyền Thiên quán hùng hậu thực lực cùng hài lòng tín dự, cái này độc lập với Vạn Tiên Minh bất kỳ môn phái nào loại cỡ lớn tiền cơ cấu, là do Vạn Tiên Minh ngũ tuyệt cùng hắn hơn 10 cái nhất lưu môn phái cộng đồng bỏ vốn thành lập, tín dự hầu như cùng Vạn Tiên Minh, cái này biển chữ vàng ngang ngửa. Độ tin cậy tự nhiên không cần nói năng dùng giả. Đồng thời, huyền thiên tinh bên trong còn hàm chứa huyền thiên quán độc môn bí pháp, phá giải hàng nhái độ khó cực cao, mà càng quan trọng hơn là, coi như có thể nhất thời phá giải hàng nhái, muốn cuối cùng không bị người phát hiện nhưng là tuyệt đối không thể. Vì lẽ đó phong ngâm chân nhân cũng không lo lắng huyền thiên tinh là thật hay giả, đường đường thịnh kinh tiên môn, coi như ngầm phi kiếm gửi vật, cũng không trở thành gửi cái hàng giả đến làm trò cười cho người trong nghề. Trăm vạn linh thạch ra làm ngầm che miệng phí, thịnh kinh tiên môn gia giá vẫn tính phúc hậu, nhưng còn đang lớn. Phong Ngâm phát hiện nhận giới tử bên trong còn có vài món vụn vật sự vật, đem đổ ra sau đó, nhất thời lấy làm kinh hãi. Chuyện này, đây là thịt lừa hỏa tiêu. Nhìn trên bàn cái kia vài con vẫn như cũ mang theo nhiệt khí hỏa tiêu. Phong Ngâm chân nhân sâu sắc chiếu khởi lông mày, làm sao cũng nghĩ không thông thịnh kinh tiên môn động tác này có ý nghĩa gì, vì vậy liền đem bên cạnh kính mắt chống lên trên mũi. Côn luôn kính phía sau thế giới nhất thời trở nên không giống nhau, xuyên qua thế gian vạn vật nhân quả chi tuyến ở đằng kia song thâm thuy trong con ngươi không lại thần bí, Phong Ngâm chân nhân kinh ngạc chốc lát, mà mặt sau sắc từ từ ngưng trọng lên. Nhị sư đệ, đến một thoáng, Phong Ngâm thuận miệng nói một câu, chỉ chốc lát sau, từ phiêu miểu phong bay tới một luồng ánh kiếm, mang theo Lưu Hiển đồng bệnh mà tới. Sư Minh, tìm ta có chuyện gì? Phong Ngâm lắc lắc đầu, đem một con thịt lừa hỏa thiêu ném cho Lưu Hiển, Lưu Hiển không hiểu ra sao nhận lấy. Há mồm liền muốn ăn. Sư đệ chớ ăn a. Phong Ngâm sốt sắng, cái kia thịt lửa hỏa thiêu là có thể ăn sao? Người không nhìn ra môn đạo. Lưu Hiển chớp váng, sau đó mảnh quan sát kỹ trong tay hỏa thiêu, chuyện này. Chất thịt nhăn nhùi, béo gầy đều đều, trong đó mơ hồ có tiên linh chi khí, chẳng lẽ là một con tiên lửa? Sư huynh ngươi từ chỗ nào tìm đến như vậy cổ quái kỳ lạ trò chơi? Phong Ngâm hừ một tiếng, chỉ chỉ trên bàn đến từ Thịnh Kinh Tiên Môn phi kiếm, cùng với cái viên này Huyền Thiên tinh. Đã minh bạch. Lưu hiển tâm thần xoay một cái, đầu đuôi câu chuyện liền đại thể hiểu rõ, trong tay thịt lừa hỏa thiêu tự nhiên bắt không được, ném vào cho sư huynh. Nay thịnh kinh tiên môn cũng thật là lòng dạ độc ác. Phong âm nói rằng, lòng dạ độc ác sao? Dù sao cũng hơn thật bị giam ở Pháp Điện lao ngục từ từ trăm năm thực sự tốt hơn nhiều rồi, y theo bộ dáng này, 10 năm sau gần như có thể biến trở về nguyên hình, chỉ là 10 năm này dường như khó luộc, chịu đựng. Bất quá những này cùng chúng ta không có quan hệ. Thịnh kinh tiên môn gửi đến vật như vậy, là muốn xin nhờ chúng ta lén lút chấm dứt, không muốn lộ ra, mặt sau nên phái người chính thức đến nhà bái phỏng. đến lúc đó chỉ cần dối trá một phen, hai môn phái cộng đồng phát biểu cái thanh minh, sự tình coi như vạch trần đi qua. Mà ta cho rằng cũng xác thực không cần thiết vì loại chuyện nhỏ này đắc tội thịnh kinh tiên môn, sư đệ ý của người thế nào. Lưu hiển nhưng nếu mày, xác thực chỉ là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, với chúng ta cũng không có cái gì tổn thất ta nghĩ chuyện như vậy sư huynh ngươi tới đánh nhịp là được rồi, ai cũng sẽ không phản đối. Phong ngâm nói rằng, nếu như chỉ là vì đem sự tình dẹp loạn, sát thực chỉ cần ta đánh nhịp cùng thịnh kinh tiên môn đạt thành thỏa thuận là có thể, thế nhưng sư đệ a ta nghĩ chuyện này vẫn chưa thể cứ như vậy kết thúc. Sư huynh ý của ngươi là, Bạch Nguyệt Quốc ngay khi thương suối châu cảnh nội, khoảng cách chúng ta linh kiếm phái cũng không coi là xa xôi. Hơn nữa ta nhớ được nghe Hạ Sơn Vân Du các đệ tử cũng nhắc qua, những năm gần đây, Thương Suối Châu tu tiên giới có thể nói bẩn thỉu xấu xa, không đủ tư cách bọn bị bợm giang hồ nhóm lừa bịp phạm nhân án lệ đã đếm không xuể rồi. Lưu Hiển gật gù, điều này cũng đúng, nhưng châu khác đều từng người có mấy cái đại môn phái trấn áp cục diện, chỉ có Thương Suối Châu quần lòng vô thủ. Như vậy sư huynh ngươi chẳng lẽ là muốn mở rộng môn phái thế lực sao? À, một mực mở rộng đối với linh kiếm phái không có bất kỳ chỗ tốt, nhưng nếu chúng ta đem Thương Suối Châu địa mạch tiết điểm trấn áp tại núi dưới cửa Đối với thương suối châu liền gánh lấy không thể trốn tránh trách nhiệm, thịnh kinh tiên môn phân đả chỉ là ví dụ, nhưng là những chuyện tương tự nhiều lần phát sinh, ta nghĩ này đã không thể bỏ qua rồi. Lưu Hiền hỏi, như vậy sư huynh định xử lý như thế nào? Chuyện như vậy xin nhờ vạn tiên minh đứng ra là được rồi chứ? Có thể là có thể, nhưng linh kiếm phái ngũ tuyệt tên tuổi đại khái cũng không giữ được rồi, vốn là này 100 năm đến cũng đã nhận hết chê trách. Tuy rằng không cần thiết do ngoại ý muốn người cách nhìn, Nhưng ngũ tuyệt danh hiệu ở không ít trường hợp vẫn hữu dụng, vì lẽ đó chuyện này tốt nhất chúng ta chính mình đến xử lý, ngược lại chế tạo loại này cấp thấp tâm yêu, đều là chút không đủ tư cách chó và mèo thôi. Lưu Hiển cười gần một tiếng, nhưng số lượng nhưng bảng quá lớn, chỉ cần là từ lớn như vậy thường suối châu đem các loại xà chuột hạng người tìm ra, cũng đã là làm người đau đầu công tác. Trừ phi sư huynh người chịu hy sinh 10 năm tu vi, đưa người ngôi sao đại diễn thuật thôi diễn đến mức tận cùng, trong nháy mắt khóa chặt hết thể mục tiêu. Phong Ngâm cười nói, cần gì chúng ta xuất lực, không lâu sau đó không thì có đưa tới cửa cu ly sao. Thịnh kinh tiên môn. Không phải là toàn bộ đại lục chiến lược đưa vào hoạt động nhiều năm như vậy, ở thương suối châu đâm xuống đếm không xuể cái đình, những việc này bọn họ nên so với chúng ta càng quen hơn mới đúng vậy. Hừm, như vậy cũng có đạo lý, như vậy sau khi đây, sư huynh dự định phái ai đi thanh lý những sâu mọc này. Nói cho cùng linh kiếm phái vẫn là nhân số điều linh một điểm. Có sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy môn phái đệ tử đã rất nhiều, lần này, liền thừa cơ hội đem nhập môn trong vòng 10 năm những người mới phái đi ra rèn luyện một chút đi, đều là ở bên trong sơn môn rèn luyện trung quy là thiếu mấy phần chân thật cảm giác, đối với bọn họ trưởng thành cũng bất lợi, nhiều tiếp xúc một chút cựu châu đại lục đạo lý đối nhân xử thế, con đường tu tiên mới có thể đi viên mãn ăn ổn. Lưu hiển nhưng lấy làm kinh hãi, để đệ tử mới nhập môn nhóm đến xử lý. Sư Minh, ngươi đây là... Dừng một chút. Chuyển công trường lao sắc mặt nghiêm nghị hỏi, Sư huynh, ngươi đây chính là cùng trăm năm trước quản lý huấn luyện kế sinh nhai hoa giống nhau như lúc rồi. Phong âm cười nói, không cần nói đến khuyết đại như vậy, cũng không phải để cho bọn họ thâm nhập đất man hoang đi khai cương khoách thổ, chỉ là xử lý thương suối châu cảnh nội một ít tạp ngư. Nếu là liền này đều làm không được đến, sau đó thì lại làm sao ở tu tiên giới sinh tồn được. Bọn họ trung quy chỉ là người mới, phần lớn liền trúc cơ kỳ trung phẩm đều còn chưa tới. Ha ha. Lấy linh kiếm phái đào tạo phương châm, dạy nên đệ tử nếu là đã đến chúc cơ thượng phẩm trở lên, đối phó những kia xà chuột hạng người còn có thể xương tụng là rèn luyện sao. Chỉ là đơn giản quét dọn mà đã xong, sư đệ à, ngươi muốn đối với linh kiếm các đệ tử nhiều chút lòng tin mới là Lưu Hiển cười khổ vài tiếng, hiện nhiên vẫn còn có chút do dự, bất quá nếu sư huynh chủ ý đã định, cũng là không cần nhiều lời. Vâng, sư huynh. Sau khi, liền nhờ ngươi đầu mối. Để Thiên Sách đường ra một phần rèn luyện phương án cho ta, tháng sau trước hoàn thành đi. Được. Chương 72, chương 43, Dũng cảm thiếu niên nhanh đi sáng tạo. Linh kiếm sơn, Vô Tương Phong. Đơn sơ trúc bên trong, thầy trò hai người ngồi đối diện nhau, đồ đệ cung cung kính kính pha lên một chén trà nóng, bưng cho sư phụ. Sư phụ quả thực thụ sủng nhược kinh, lập tức dùng ra hơn 10 loại phép thuật, đem nước trà tỉ mỉ kiểm tra một phen, xác nhận không có cái gì kỳ độc sau khi, mới tiểu tâm rực rực nhấp một miếng. Ân, không hổ là vô tương phong nước trà, vừa đắng vừa chát, căn bản là trà cắt bã. Sư phụ thỏa mãn gật gật đầu, không hổ là đồ đệ của mình, gian khổ một mạc tinh thần kế thừa vô cùng tốt, tháng ngày mà, chính là muốn như vậy có thể tiết kiệm tiểu tiết kiệm một điểm. Như vậy, tiểu vương lục, nhìn ngươi này một mặt táo bón lúc vẻ mặt, có chuyện gì muốn hỏi sao? Vương lục đương nhiên có chuyện muốn hỏi, sư phụ vân du về núi, mang về liên tiếp kinh hỷ, vương lục nghi vấn trong lòng từ lâu trồng chất như núi rồi. Tỷ như cái kia cùng với tính tình hoàn toàn không đáp hành hiệp trượng nghĩa cử chỉ, tỷ như cái kia thần kỳ kim đan phá nguyên anh kiếm thuật, tỷ như cái kia thần kỳ đạo tâm. Quá nhiều vấn đề đồng thời xông lên đầu, khiến cho người trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ đâu hỏi tới, bất quá Vương Lục là bậc nào người ư? Suy nghĩ xoay một cái, liền đem vấn đề cắt tỉa một lần, dựa theo tầm quan trọng từ trên xuống dưới sắp xếp đi ra, đem vấn đề trọng yếu nhất đầu tiên hỏi ra. Sư phụ, ngươi cùng tất sư thuốc gian tình đến cùng chuyện gì xảy ra? miệng đầy nước trà hoàn toàn phun tại trên và áo, cô gái mặc áo trắng cũng không kịp nhớ thấm ướt và áo trước sẽ làm cho cảnh xuân trở tiết, ngạc nhiên không khỏi hỏi, người này gấu hải tử nói hưu nói vượn cái gì? Ta cùng lao thất là thuần khiết, vương lục gật gù, sữa bỏ cho cô lết bình thường trong sạch sao? Đệt. đều sữa bỏ cho cô lết trả hết nợ bạch cái quỷ a, con nhỏ tuổi từ chỗ nào học là như thế xấu xa tư tưởng, xem ta tắm cho ngươi một chút não, cô gái mặc áo trắng đại nghĩa lấm nhiên gian dạy đồ đệ. Sau đó rôi ngòn bắn ra, một đạo kiếm khí vô hình phá không mà tới, đâm về vương lục cái chán. Kiếm khí đương nhiên không có lực sát thương gì, không những lực đạo chỉ có tu sĩ kim đan một phần ngàn, hơn nữa hoàn toàn không có kiếm khí xứng đáng sắc bén tâm ý. Bất quá bị như thế đâm trên một chiêu kiếm, không thể thiếu cũng phải não rung động cái hai ba ngày. Nhưng mà kiếm khí gần người trong ngay mắt, vương lục cả người chấn động, hai trăm linh sáu dễ, cái vô tương kiếm cốt tự động rung rung lên. Đem cái kia cùng tính kiếm khí lực đạo hoàn toàn phân tán hóa giải đi đến, tuy rằng đả kích cường liệt vẫn như cũ đã mang đến đau đớn, cũng đã không quá quan trọng. Ồ, loại biến hóa này, khiến cho làm sư phụ cũng lấy làm kinh hãi, 8 tầng kiếm cốt đại thành. Tiểu tử ngươi tiến độ có thể à, mới hơn một tháng thậm chí ngay cả tầng thứ 8 đều công đức viên mãn. Vân vân, ngươi đây là...